Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên rất tốt, rất tốt. Nhưng mà Tề Thiên, ngươi biến thân quá hung mãnh đi. Mập mạp nhớ lại chuyện vừa rồi, nhớ lại cảnh tượng Tề Thiên biến thành cử viên, nàng vẫn cảm giác sau lưng bốc lên từng hơi khí lạnh. Chỉ mượn ánh trăng tròn kích phát một chút lực lượng để ta khôi phục được đôi chút. Tề Thiên ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn, dường như nhớ lại chuyện gì đó, nhớ lại năm tháng huynh đệ bọn họ cùng quây quần vui vẻ bên nhau. Hơn nữa nghe Nhậm Vũ kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, trong lòng hắn càng xúc động. Không thể nào, ha hà. Nghe những lời này, lại nhìn ánh trăng trên bầu trời lớn hơn ánh trăng ở địa cầu vô số lần, có thể nhìn rõ ràng khung cảnh mặt trăng, nhậm vũ nhớ lại một chút chuyện xưa, không khỏi bật cười. Tiểu từ xấu xa ngươi cười cái gì? Tề thiên kỳ quái nhìn nhậm vũ. Phiếu cầm lão đại, hôm nay ngươi bị sao thế? Không sao, không sao. ha hà. Nhậm vũ cười xua tay, một hồi lâu mới nói, ta chỉ nghĩ tới một ít chuyện xưa cho nên không nhịn được cười thôi. Chuyện xưa gì, phiếu cầm lão đại, ngươi kể nghe một chút đi. Ngay nhậm vũ kể chuyện về tề thiên đại thánh tôn ngộ không, bập mạp nghiện rồi, cho nên hưng phấn hối thúc. Được, chúng ta vừa đi vừa nói. Tề thiên, ngươi theo tốc độ của chúng ta đi là được, với tốc độ này sẽ không ảnh hưởng tới ngươi, ngươi cũng có thể dưỡng thương, thuận tiện ta kể cho ngươi nghe. Nhân vật kia cũng gọi là tôn ngộ không, cũng đến từ tinh cầu xa xôi, cũng có thể biến thân thành cử viên được. Tuy rằng không nổi danh như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không bên kia, nhưng ở thế hệ trẻ của Nhậm Vũ ở địa cầu, bảy viên ngọc rồng rất nổi tiếng. Bởi vì Tề Thiên nhìn anh trăng cảm khái, Nhậm Vũ không khỏi nhớ lại chuyện này, dù sao đang rảnh rỗi, hắn cũng thuận tiện kể một chút. Mập mập nghe cảm thấy mới là, lần này Tề Thiên có cảm giác nhưng không nhiều lắm, dù sao bối cảnh, tình huống bất đồng, Nhậm Vũ cũng chỉ nói chơi, ba người dần từ trong yêu thú thâm uyên đi ra. Sâu trong yêu thú thâm uyên ba nghìn dặm, Cạnh rào huyệt một đám yêu thú cấp 9, một đám người đang thu thập tàn cục, chung quanh có không ít thi thể yêu thú cấp 7, yêu thú cấp 6. Càng tiến vào sâu trong yêu thú thâm uyên, yêu thú càng ngày càng cường đại, thường thường một con yêu thú cấp 9 cường đại đều tụ tập rất nhiều yêu thú yếu hơn, tạo thành một thế lực cường đại. Đội trưởng, chỗ chúng ta đã kinh động yêu thú trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, bọn chúng đang hội tụ lực lượng, trừ không có đại yêu thú hóa hình ra, thanh thế cũng ngang ngửa với kim sư lần đó, làm sao bây giờ, chúng ta còn tiếp tục tiến vào không? Lúc này, tiểu điểu vừa đi trinh sát trở về, trên người đã bị thương, bộ dáng còn có chút mệt mỏi bầm báo với đồng cường. Như vậy mới phải, gia chủ để chúng ta đến yêu thú thâm uyên là để chúng ta ma luyện, để gia tăng lực lượng. Mọi người nghe kỹ cho ta, trước khi tìm được gia chủ, trừ phi chết, nếu không không được dừng lại, giết, giết hết cho ta. Chính vì chúng ta không đủ mạnh cho nên mới khiến gia chủ gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta phải mạnh, cho dù phải chết, nhưng quyết không làm kẻ yếu. Ánh mắt đồng cường chậm rãi quét đám cận về đội, kiên định nói. H Đông Cương nói xong, cận vệ đội đều đứng lên, bạo phát khí thế. Có người hy sinh, có người đột phá, cận vệ đội bây giờ chỉ còn lại 105 người. Cộng thêm tạ kiếm đang lao nhân lòng phi kiếm là 106. Người yếu nhất cũng là chân khí cảnh. Lấy Đông Cương, tạ kiếm dẫn đầu, hiện giờ có tới hơn 15 người đột phá thần thông cảnh, mà hơn 30 người đạt tới chân khí cảnh tầng 8 trở lên. Tích tụ, tích tụ, ma luyện, huấn luyện, sửa đổi công pháp, sửa đổi phương thức chiến đấu, chiến đấu dông chết, cùng nhau tiến tới. Sau khi Nhậm Vũ rời khỏi, bọn họ dựa vào dược phẩm phụ trợ y để lại, cộng thêm nỗ lực phấn đấu, thực lực mỗi người đang điên cuồng gia tăng. Chiến đấu điên cuồng cũng không phải đi chịu chết, đồng cường tiến hành bố trí, địch nhân lần này mạnh nhất, bọn họ muốn chơi với đám yêu thú cấp 9 liên hiệp với nhau một chút. Mà Tạ Kiếm cũng lấy ra đan dược kiệt cho hắn, đây là đan dược lão đan vương bồi thường, hắn phải nhanh chóng để thăng thực lực thì vệ mình phải bảo vệ tốt Nhậm Vũ, ít nhất mấy năm này mình tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Nếu không còn tư cách gì đi khiêu chiến Lam Thiên, lấy lại tất cả nữa. Chính vì vậy, hắn không chúc do so dự nuốt vào. Hai chiếc linh thú tọa giá to lớn vững vàng chạy trên đường trở về Ngọc Kinh Thành. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng không có ai dám tới gần. Người có linh thú tọa giá đều không phải người bình thường, huống chi lại còn có hai cái. À, Ngọc vô song ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy đang di chuyển, mơ màng nhìn xung quanh. Sao lại di chuyển, chẳng lẽ mình đang mơ sao? Nàng không nhịn được hiết mắt vén màn nhìn ra ngoài. Anh nắng dọi vào mắt, nàng vội vàng che mắt lại, từ khe tay nhìn thấy ánh mặt trời to lớn. Nhưng tiếp đó nàng lại phát hiện không đúng, chuyện gì vậy, bởi vì đọc đường nàng nhìn thấy núi non, thấy dượng nương hai bên. Đây là nơi nào, mình đang đi đâu vậy? Trời ạ! Ngọc vô xong che miệng kinh hồ. Tỉnh rồi sao? Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, trang chủ minh Ngọc Sơn Trang Ngọc Thành tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của nàng mỉm cười nói. Đứa nhỏ đáng thương này, từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi minh Ngọc Sơn Trang, phần lớn thời gian nàng đều dùng để ngủ. Gia Gia, ta không nhìn lầm chứ, chúng ta đang ngồi trong linh thú tọa giá sao, bên ngoài. Chúng ta thật ra khỏi minh Ngọc Sơn Trang sao? Ngọc Phu Song còn chưa dám tin mọi chuyện trước mắt. Dĩ nhiên, vừa lúc Hoàng đế mời tới Ngọc Kinh Thành, gần một tháng nữa là tới đại thọ của Hoàng Thái Hậu, Gia Gia liền mang người theo. Ngọc Thành cười gật đầu nói. Ngọc Kinh Thành Đại thọ của Hoàng Thái Hậu, Ngọc Vô Song trực tiếp bỏ qua, nghe thấy Ngọc Kinh Thành mà trợn tròn mắt lên nói, đây, đây chẳng phải là nói, ta có thể gặp được nhậm vũ nhâm đại ca sao. Hiện tại chắc bọn họ còn đang ở yêu thú thâm uyên, nhưng ta tin không lâu sau bọn họ sẽ trở về. Dù sao hắn là một trong nam đại gia chủ, đại sự như vậy tất nhiên phải tham gia. Thật tốt quá, được ra ngoài rồi, ta được ra ngoài rồi. Ngọc Vô Song ngoái đầu ra ngoài, sang hai tay ra bắt trước cánh én. Nhìn nàng, Ngọc Thành lại cười hiền hòa, trừ mến. Ừ, đúng lúc này, một cỗ uy áp từ chiếc linh thú tọa ra phía sau vọt tới, trong nháy mắt đã chạy song song với bọn họ. Nghe kỹ cho ta, không được rời khỏi đó. Đúng lúc này, Ngọc Nhân Long vén màn lên quát. ca Ngọc Phu Song ngẩn người, muốn đưa tay ngăn lại nhưng không kịp. Ngọc Phu Song mất vui, cau mày lại, mặt như đưa đám, Ngọc Thành nhìn mà đau lòng, ánh mắt nhìn về phía ngọn Nhân Long rời đi mà tức mà không biết làm sao. Tuy rằng dọc đường không còn truy binh, cửu đầu Long Vương cũng không đuổi tiếp, nhưng ba người nhậm vũ, mập mập, Tê Thiên lại không dám sơ suất, Bởi vì nếu toàn lực phóng đi, rất có thể kinh động yêu thú cường đại báo tin cho cửu đầu Long Vương mà cửu đầu Long Vương sẽ có chuẩn bị ngay địch. Nhậm vũ luôn khống chế, tránh gây động tĩnh quá lớn. Trên thực tế, nếu cách cửu đầu Long Vương quá gần, yêu thú cường đại bị giết cũng sẽ khiến nó chú ý tới. Hơn nữa Tề Thiên cũng đã nói, thương thế của hắn cũng phải mất mười mấy ngày mới khỏi, cho nên mười mấy ngày tiếp theo đám người Nhậm Vũ không nhanh không chậm chạy trong Yêu Thú Thâm Uyên. Nhưng mà trong những ngày này, ba người vô tình phát hiện một chuyện kinh ngạc. Tề Thiên bị thương, Nhậm Vũ quyết định dựa theo tốc độ mập mạp mà chạy đi, nhưng tốc độ và biến hóa của mập mạp lại khiến Nhậm Vũ và Tề Thiên kinh ngạc. Nhậm Vũ biết thân pháp của hắn rất thần kỳ, rất huyền diệu, nhưng hiện tại mới chân chính phát huy, chẳng những Nhậm Vũ thất kinh, mà ngay cả đại yêu hóa hình ngàn năm như Tề Thiên cũng bất ngờ trong lúc vô tình, tề thiên áp chế lực lượng tới cảnh giới của mập mạp sử dụng thân pháp không ngừng nhún nhảy đuổi theo thân pháp của mập mạp và tề thiên quá huyền diệu ở cảnh giới đồng dạng hắn bị thua thiệt sau khi bị bỏ lại phía sau hắn phải dùng cách thức nguyên thủy nhất dùng lực lượng mạnh mẽ của thân thể đuổi theo nhưng rất nhanh khiến mập mạp và tề thiên chấn kinh thân pháp nhậm vũ càng phát càng hoàn thiện càng phát nhanh chóng có thể cảm nhận được trong thân pháp của nhậm vũ lại sắp nhập chỗ huyền diệu thân pháp của bọn họ nhưng mập mạp lại càng biến hóa hơn càng kích thích hơn Mà Tế Thiên cũng không ẩn tàng gì, ba người ác chế lực lượng so thân pháp, thỉnh thoảng mập mạp hô lên khiến Tế Thiên ngậm miệng. Bởi vì Tế Thiên nói không ngớt lời, nhưng mà Nhậm Vũ lại kinh ngạc phát hiện một chuyện, sau khi Tế Thiên biến thân, mình kể cho hắn Tế Thiên đại thánh trong Tây Du, y và mập mạp gọi hắn là hầu tử. Mập mạp đôi lúc gọi là viên hầu, Tế Thiên cũng không quan tâm, đôi lúc lại giang dài một vài chuyện cho mập mạp, Nhậm Vũ vậy mới biết, tên khốn Tế Thiên này cái gì cũng hiểu. Căn bản không phải hầu tử chỉ biết chiến đấu như trong tưởng tượng của hắn. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa đều biết. Nhậm vũ cũng ngoài ý muốn, tên khốn tề thiên này vậy mà thật bác học tinh thâm. Vì vậy dọc đường không tới nỗi buồn chán, mập mập đành phải thường xuyên che tay, cũng may cuộc sống như vậy cũng qua. Cây cối, yêu thú, địa hình nơi này đều ghi lại tỉ mỉ, có thể rồi. Mười mấy ngày sau, nhậm vũ dừng lại kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, thở vào nhẹ nhõm. Bục, hắn bóp nát một khối linh ngọc, tới đây là có thể tìm được đường ra rồi. Đây là Linh Ngọc đặc thù dùng để phong tỏa vị trí, dùng phù văn đặc thù luyện chế hai hay nhiều khối. Bóp nát một khối, thì khối kia sẽ cảm ứng được vị trí, từ đó dễ dàng tìm được. Dĩ nhiên cũng hạn chế khoảng cách, Linh Ngọc lúc trước nhiệm vũ tự tay luyện chế giao cho đám người đồng cường, tối đa chỉ có hiệu quả ở trong phạm vi 5.000 đến 8.000 dặm mà thôi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, biết nơi này cách Minh Ngọc Sơn Trang 5.000 dặm, cho nên Hàn mới yên tâm liên lạc với đám người đồng cường. Gia chủ Đồng Cường và Tạ Kiếm chạy tới đầu tiên, hai người một trước một sau dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Tuy rằng vững tin nhận Vũ còn sống, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng khi gặp được hai người mới như chút được khánh nạc. Sau đó hơn 10 tên cận vệ thần thông cảnh tới, tiếp đó là gần một nửa chân khí cảnh tầng 7 trở lên chạy tới, cuối cùng là người còn lại. Nắm người Đồng Cường, Tạ Kiếm kinh ngạc, thực lực mập mạp lại tăng vọt trong thời gian ngắn, gia chủ lại còn mang về một đại hán hung hãn, khi phách hơn cả thiết tháp nữa, tên cũng rất của quái, tên là Tế Thi Bởi vì cận vệ đội bị một chút thương vong, nhưng thực lực mọi người cũng nhảy lên một bậc mới, 17 tên thần thông cảnh, hơn 40 tên đạt tới chân khí cảnh tầng 7 trở lên, hơn 40 người yếu nhất cũng đều là chân khí cảnh tầng 3 trở lên. đông cương lại đạt tới thần thông cảnh tầng thứ 8, tạ kiếm để thắng nhanh hơn, đã đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong, cộng thêm bên cạnh có tề thiên, trong ngọc kinh thành còn có thường lão tứ, lực lượng bên mình cũng đủ quy mô rồi, ra ngoài lâu như vậy, cũng tới lúc trở về rồi. Hừ, biết đám người kia sẽ không đi, tiên đầu lĩnh sớm hay muộn cũng sẽ trở lại, quả nhiên không sai. Đang lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, xa xa truyền tới một tiếng thét dài, sau đó chung quanh vang lên vô số tiếng tê, tê khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Ầm, hoanh. Xa xa truyền tới từng tiếng sấm kinh khủng, rất nhiều cây cối bị gãy đổ. Mà lúc này trong thần thức đám người Nhậm Vũ lại phát hiện ra, xung quanh có vô số cự mãng, vô số sa độc vọt tới, mặt đất dày đặc, bọn họ bị rơi vào biển rắn. Gia chủ, ta Đông cương biến do mình sơ suất cho nên chuyện thành ra thế. Là Mỹ xà tên khốn này cũng thông minh đấy. Nơi này là rừng rậm, cho dù các người lịch lãm thanh toán một nhóm lớn yêu thú thì cũng không chú ý tới đám yêu thú nhỏ cho nên mới bị theo dõi. Hơn nữa, rất có thể là Mỹ xà tự mình theo dõi cho nên các ngươi mới không nhận ra. Nhậm vũ cười ta nói. Bởi vì Mỹ Sa tới đây cho nên không rõ tình huống chỗ cửu đầu Long Vương. Tuy rằng cái tên Kim Sư kia làm cho người ta chán ghét, ta cũng lười phản ứng hắn. Nhưng mà các ngươi khiến cho Long Vương tức giận, vậy tội đáng chết vạn lần. Thì ra là ngươi, xem ra quan hệ giữa ngươi với Minh Ngọc Sơn Trang không giống bình thường, nếu không Ngọc Trường không sao lại đưa rừng Long Vương giao Long cho ngươi. Đúng lúc này, trên bầu trời một thân ảnh bay tới, đúng là một trong tứ đại yêu hóa hình thuộc hạ của cửu đầu Long Vương, Bì Sa. Bì Sa rất vui vẻ, nàng phụng mệnh theo dõi xung quanh Minh Ngọc Sơn Trang, sau đó mới biết kim sư bị Long Vương bị giết chết. Cửu đầu long vương rất tức giận, sau đó lệnh cho mỹ sa điều tra. mỹ sa cũng đã đến chỗ cửu đầu long vương bị giết. từ tình huống lúc đó nàng đã đoán ra đối phương hẳn lưỡng bại câu thương mới giết chết được kim sư. bản thân kim sư đã yếu hơn nàng, hơn nữa còn là hạng người không có đầu óc. sau đó mỹ sa phát hiện đám người cận vệ đội nhưng lại phát hiện bọn họ dường như chỉ đi quanh quanh, cho nên cũng không vội hành động một mực đợi tới bây giờ. hiện giờ mọi người tụ tập hết lại, lại phát hiện nhậm vũ, nàng cũng lập tức nhận ra nhậm vũ, cho nên mới ra lệnh động thủ. Bày trận, đồng cường thét lên, ra lệnh toàn đội bày trận. Hắc, phiếu cơm lão đại, dường như nàng còn không biết à, mập mập vui sướng nhìn về phía nhậm vũ. Nàng khẳng định không biết, nếu không cũng không nói vậy, nhậm vũ cũng cười gật đầu. Hôm nay chuyện tốt liên tục tìm tới, tên khốn này đã nhịn rất lâu rồi, thấy nhóm người đồng cường bày trận, mập mạp cười nói. hà, đồng cường kỳ quái nhìn về phía mập mạp và nhậm vũ. Tuy rằng dù gặp chuyện gì gia chủ cũng rất lạnh tĩnh nhưng cũng không như thế vậy trong ấn tượng của hắn lúc đại yêu hóa hình kim sư xuất hiện trận chiến ấy còn nghiêm trọng hơn lúc này vài lần hơn nữa mị xà còn mạnh hơn kim sư không ít tuy rằng bọn họ đều đột phá nhưng cũng không đủ để chống lại trước khác này khác lần này chúng ta ở bên xem náo nhiệt thấy đồng cường nghi ngờ khó hiểu nhậm vũ giơ tay lên chỉ chỉ tế thiên đây là người chuyên để đánh nhau bổn gia chủ tìm được tuy rằng lúc từ cửu long đàm trốn thoát mà tế thiên chỉ là phân thân Nhưng Tề Thiên rất không thích chuyện này, chỉ có điều cho dù ở gần cửu Long đàm gặp những yêu thú khác, Tề Thiên cũng không có hứng thú động thủ. Mà không có đại yêu hóa hình, Tề Thiên không còn hứng thú với yêu thú, cho nên dọc đường, tay chân ngứa ngáy, không có chiến đấu, không có chỗ phát tiết. Long Vương, chẳng lẽ niên đại các người không có người quản sao, một con tiểu trùng cũng dám xưng vương, xưng rồng, nó là loại rồng gì vậy, ngay cả trùng còn không bằng đấy. Tề Thiên nghe bị xài nhắc tên cửu đầu Long Vương, lập tức khó chịu. Càn rỡ, muốn chết. Di Sà vẫn nổ quát, nhưng mà nàng cũng không ngu ngốc như Kim Sư, thấy đám người nhậm vũ khác lạ, Tề Thiên không động thủ, nàng cũng không nhìn ra sâu cặn. nhưng những lời không chút kiêng kỵ đám người nhậm vũ nói với nhau nàng cũng nghe rõ ràng. Lập tức cảnh giác, tuy rằng dựa vào tình huống chiến trường chỗ Kim Sư chết, những người đó khẳng định liều mạng mượn ngoại lực pháp bảo mới giết được Kim Sư, hơn nữa còn là pháp bảo linh khí tuyệt phẩm, dù theo dõi đám cận vệ đội, nhưng cũng không phải nàng muốn báo thù cho Kim Sư. Long Vương hạ lệnh truy tìm nguyên nhân kim sư chết, nếu như mình bắt được bọn họ, lấy lại rừng rồng thì lập công lớn rồi, rất có thể còn chiếm được linh khí tuyệt phẩm, chuyện tốt như vậy nàng sao bỏ qua. Nhưng lúc này, nàng lại cảm thấy tình huống có chút quỷ dị. Ừ, Mi Sa nổi giận quát một tiếng, cả người biến thành một cự sa, thân dài trăm thước, lực lượng được thúc dục tới cực hạn, bản thể uốn éo, cây cối xung quanh bị nghiền nát. Thân thể to lớn dựng lên, vi thế vô cùng, miệng tản ra mùi nọc độc, quanh người bao phủ xương mù hồng nhạt. Sương mù này lại khiến đám yêu xà gia tăng lực lượng. Dám giả yêu thú với bồn đại gia, muốn chết. Nhìn mỹ xà biến thành bản thể từ trên cao nhìn xuống, tê thiên biến mất tại chỗ. Người đâu? Ngay lúc mỹ xà, thậm chí đám người đồng cường không thấy đâu, nhậm vũ ngẩn đầu nhìn về phía sau mỹ xà. Á! Một tiếng thét kinh hãi từ miệng cử xà chuyển ra, mọi người đều thấy thân thể to lớn của Mị xà bay đi. Cầng! quanh. Không biết từ lúc nào Tế Thiên xuất hiện phía đuôi mỹ sa, cả người nhanh chóng ban chướng, mặc dù so với nhân loại hắn rất lớn, nhưng so với cự sa trăm thước thì lại có vẻ nhỏ bé. Nhưng khiến đám yêu xà xung quanh hoàng sợ, khiến đám người đồng cường trợn mắt há hốc mồm chính là Tế Thiên trực tiếp tóm lấy đuôi mỹ sa quăng đi. Dầm dầm nện lên mặt đất, đất đá vỡ vụn, hai đầu yêu thú cấp 9 không tránh kịp cũng bị đập chết, về phần đám yêu xà nhỏ bị chết đếm không hết, có rất nhiều bị thương. Nhưng vậy còn chưa hết, Tế Thiên tiếp tục nhấc thân thể to lớn của mỹ sa lên. Bịch bịch bịch, đất đá, cây cối, yêu thú nổ tung. Đây, đây là người sao? Đám người đồng cường, tạ kiếm trợn tròn mắt, ngay cả tạ kiếm cũng không nhịn được lầm bầm nói. Tên này cũng quá điên cuồng đi. Đám yêu xà liên tiếp tránh né, không có thời gian tấn công bọn họ. Tên này thật không đơn giản, mị xà dường như còn mạnh hơn hắn đấy, hắn chưa biến thân mà đã biến thái như vậy, nếu biến thân thì không biết cỡ nào, mập mạp cũng không nhịn được cảm khái. Dường như hắn thi triển phù văn đặc thù nào đó tiếp cận bị xa, dùng pháp lực đánh vào thân thể nàng, sau đó dùng công pháp độc đáo tóm lấy nàng, nhằm vũ lập tức phân tích tình huống. Động tác của Tề Thiên nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất là lực lượng và phương thức chiến đấu hung hãn của hắn. Hà! Mì xa đầu óc choáng váng, đường đường là đại yêu hóa hình, còn biến thành bản thể, cho dù âm dương cảnh ngưng tụ dương hồn muốn giết được nàng cũng phải mất một phen công phu, mà nàng cũng có năng lực đánh một trận với cường giả ngưng tụ âm hồn. Liên tục bị đối phương đập, nàng cảm thấy đau đớn và nhục nhã vô cùng. Lúc này nàng mới hiểu ra vì sao đám người nhậm vũ lại nói như vậy. Tên khốn này rốt cuộc có phải là người hay không? Người gì mà lại biến thái như vậy, cho dù tồn tại âm dương cảnh dương hồn cũng không được như vậy à? Còn biến thành yêu thú với bổn đại gia, còn biến thành yêu thú với bổn đại gia, tên tiểu trùng kia, sớm muộn gì bổn đại gia cũng giết chết hắn. Mặc dù tề thiên nhiên uy mãnh, bạo phát ra lực lượng đặc thù, nhưng mà miệng đã dì máu, hiển nhiên chưa hoàn toàn khôi phục thương thế. Bình thường hắn cũng không dùng phương thức này đánh với mỹ xa, chẳng qua là muốn bạo phát, muốn phát tiết, cũng không phải giết chết đối phương, cho nên mới như thế. Giống giận một tiếng, tốc độ đập của Tề Thiên càng lúc càng nhanh, yêu thú xung quanh chết hầu như không còn, mà mặt đất bị dối tung, thân thể Mỹ xà cũng nứt vỡ. Hầu từ quài nhiên hung mãnh, không ngờ mình lại tìm được một đà thủ tốt. mình thích phong cách chiến đấu tên này. Nhậm Vũ nhìn mà cũng vui sướng, nghĩ thầm ngày nào đó để Tề Thiên phát huy ở Ngọc Kinh Thành một trận, có lẽ rất có ý tứ. Cận về đội đã hết chỗ nói rồi, cũng yên tĩnh lại, bởi vì đám yêu thú còn sống đều bỏ chạy rạch. đám yêu xả sông tới đều bị đập chết, về phần đó mì xà liên tục bị đập. Nhưng mà nghĩ tới, đường đường là đại yêu thù hóa hình, lại biến thành bản thể, còn chưa đánh đấm gì đã bị đối phương dùng phương thức này giết chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run, con bà nó, thật là hung mãnh. Bịch, vuốt, suốt cục, tề Thiên cũng ném bị xà sang một bên, sau đó thở dài một hơi, móc bình rượu trên người ra nốc vào. Sảng khoái, con bà nó thật sảng khoái, tề Thiên vô cùng sảng khoái nói. Thống khoái, sảng khoái, nhậm vũ dương ngón tay cái lên khen ư có ý tứ, hà hà, đúng, con bà nó sảng khoái, suốt cuộc bồn đại gia lại ra ngoài được, hà hà. Tề thiên cười to nói. Bên trong nghị sự đại điện nhậm ra, ba vị trưởng lão tiến vào, mặt đều khó coi. Không thể tưởng tượng nổi, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Trường lão nghị sự hàng tháng đều không tham gia, làm bậy ở bên ngoài còn không nói. Hiện tại sắp tới ngày mừng thọ hoàng thái hậu rồi, vậy mà còn chưa trở về. Các người nghe cũng nghe ba đại gia tộc kia nói chứ. Càng nghĩ càng giận, nếu không phải bên cương chiến sự không ngừng, không thể chịu thập toàn bộ trưởng lão học nghị sự thì đã. Hờ. Nhậm Hàn lâm tức giận nói. Nhậm Văn Húc cũng sầm mặt nói, chết là tốt nhất. Nói bậy bạ gì đó. Nhậm quân dương mắt lấy nhìn thoáng qua Nhậm Văn Húc. Nhậm Văn Húc lập tức ngậm miệng, hắn lại lạnh lùng nói. Nếu gia chủ chưa trở về, chúng ta cứ dựa theo lệ thường chuẩn bị. Còn có, lập tức bảo tính báo gia tộc điều tra, nghĩ biện pháp liên lạc với gia chủ. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần một ngày hắn còn là gia chủ thì không thể mặc kệ hắn. Nhậm quân Dương nói xong cũng rất tức, hôm nay hoàng đế triệu kiến mấy đại gia tộc thương nghị chuyện mừng thọ hoàng thái hậu, kết quả nhậm vũ không tới, bọn họ bị mắng mấy câu. Tuy rằng không nặng lời, nhưng bị bệ hạ khiển trách trước mặt đám gia chủ khác cũng khó coi. Thời gian lâu như vậy, bên Minh Ngọc Sơn tra truyền lại nói là gia chủ nhậm ra tới đó, nhưng sau đó rời đi tiến vào yêu thú thâm uyên, tiếp theo không còn tin tức nữa. Tuy rằng nhậm vũ không đúng. Nhưng nhậm quân Dương vẫn cảm giác tình huống có chút không đúng, danh tiếng, không khí rất không bình thường, cho nên hắn càng phải cẩn thận. Nhưng càng cẩn thận thì lại càng biểu lộ quyết tâm của hắn, dù thế nào cũng không thể để quyền lực nơi tay rơi vào tay người khác. Có rất nhiều đường tiến vào Ngọc Kinh Thành, nhưng cuối cùng cũng chỉ tụ lại vài chỗ, nhất là đường cưỡi linh thú tọa giá thì lại không nhiều. Cách Ngọc Kinh Thành 1.800 dặm, Minh Ngọc Sơn Trang bắt đầu đi vào đường dẫn tới Kinh Thành. Sắc trời dần sáng lên. Trong sơn động một ngọn núi nhỏ cách đó mấy cây số, Phương Nhạc Tùng mở mắt, đúng là Tam Trưởng lão Phương gia Phương Nhạc Tùng, hắn chờ đợi ở đây đã lâu, ánh mắt Phương Nhạc Tùng đầy vui mừng, cả người khoan khoái muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tới rồi, rốt cuộc mình chờ được rồi. Đợi lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng chờ được. Phương Nhạc Tùng thần thức vừa động, lập tức thông báo cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng còn chưa tối đen nhưng cũng quá nửa đêm, người đi không nhiều lắm, dưới tình huống bình thường, Phương Nhạc Tùng sẽ chờ thêm, điều tra rõ ràng mới hành động. Nhưng lúc này hắn đã không chờ đợi nổi nữa rồi. Quan trọng dưa theo Phương Kỳ phân phó, bọn họ cũng không cần ấn núc, dù sao mục đích của bọn họ cũng không phải đánh chết Nhậm Vũ, chỉ muốn lấy thứ gì đó, chỉ cần giữ mạng cho Nhậm Vũ là được. Gia chủ, Đông Cương dục ngựa tới gần linh thú tọa giá chờ đợi Nhậm Vũ chỉ thị, bởi vì hắn biết chuyện mình phát hiện, gia chủ khẳng định cũng đã phát hiện rồi. Bởi vì bọn họ cưới ngựa, cho nên tốc độ chậm hơn, nhưng mà dù sao Nhậm Vũ cũng không vội trở về, tới gần Ngọc Kinh Thành lại phát hiện một đám người kia, thật không biết sống chết. Lúc đi bọn họ còn bám đít, nhưng mà phòng giam cũng không đuổi kịp, bây giờ lại xuất hiện, cũng rốt, dù sao cũng rảnh dối, chơi với bọn họ một chút rồi trở về Ngọc Kinh Thành. Đám người kia công khai động thủ, có lẽ không để ý hậu quả, chứ chuyện không dám công khai giết chết ta ra, đoán rằng chuyện gì cũng dám làm. Để ta dẫn người đi diệt trừ bọn họ, đỡ cho đám người ấy chạy ra kêu loạn. Nghe nhậm vũ nói, ánh mắt đồng cường trần ngập sát khí. Nhậm Vũ cười nói, làm vậy thật nhàm chán, giết bọn họ thì quá đơn giản với các ngươi, không giết thì hơi có chút khó khăn, truyền lệnh của ta, lần này giết một người, người còn lại bắt sống, hơn nữa ghi lại toàn bộ cho bồn gia chủ, sau này có chỗ dùng. Sau khi đánh chết mỹ gia, đám người Nhậm Vũ trở lại Ngọc Kinh thành, kết quả lại gặp Phương Nhạc Tùng, tên khốn này lúc trước không đuổi kịp, rồi lại dám xuất hiện nữa. Vâng, đồng cường tuân lệnh, sau đó dùng thần thức liên lạc với thủ hạ, để tiểu điểu thiết tháp địa thử nhanh chóng truyền lệnh. Phía trước có người, cẩn thận. Lập tức dừng lại, tình huống phía trước không được bình thường. Dừng. Đúng lúc này, nhận được lệnh của nhậm vũ, thì về đội đột nhiên phát hiện phía trước có người chặn lại, hơn nữa hai bên đều có, phía sau cũng có người vây lại, cho nên quát đội ngũ dừng lại. Bên ngoài có náo nhiệt, mập mạp hưng phấn nhìn ra bên ngoài. Loại chuyện này mà cũng là náo nhiệt, bồn đại gia không hứng thú, tề thiên không hứng thú lắm nói. Nhậm gia chủ nếu không chết thì xuất hiện đi, thống khoái giao đồ ra đây đỡ phải động thủ. Đội ngũ lập tức ngừng lại. Phương Nhạc Tùng mang người ngông nghênh đứng cách đó trăm thước nhìn đoàn người Nhậm gia nói, hắn không chú ý nhiều thì vệ đội ánh mắt nhìn trăm trăm linh thú tọa giá. Ta tưởng ai thì ra là Tam Trường lão Phương Nhạc Tùng, Phương Trường lão hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhậm Vũ chủ động ra khỏi tọa giá, lại từ tọa giá tới trước mặt Phương Nhạc Tùng ôm quyền khách khí nói, thật không nghĩ tới lại gặp được Tam Trường lão ở đây, không biết là vô tình gặp hay là Phương trưởng lão cố ý tới đón con tưởng người gia tộc tới đón ta, không ngờ lại là tam trưởng lão. Hả, tiểu tử này nói bậy bạ gì vậy? phương nhạc tùng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ mình tới đón hắn, hắn nằm mơ sao? hắn cho rằng hắn là ai, còn đón hắn? chẳng lẽ thật sự bị trọng thương, đầu óc có vấn đề hay sao? buồn trưởng lão không dành tới đón ngươi, giao đồ ra đây, ta thả ngươi rời đi. nếu không một tên cũng đừng nghĩ còn sống trở về ngọc kinh thành. tuy rằng không thể động vào nhiệm vũ, nhưng phương nhạc tùng vẫn động sát khí, trước chấn nhiếp tên khốn này để cho hắn chủ động giao đồ ra là tốt nhất. Ha. Nhậm vũ làm bộ giật mình, lui về sau một bước nói Phương trưởng lão Ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì Mọi người đều là người trong năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều Ta lại bị sát thủ đánh cho trọng thương Thương thế còn chưa hoàn toàn bình phục Ngươi lại chạy tới Chẳng lẽ, sát thủ kia là do các ngươi phái tới Ngươi, phương gia ngươi muốn làm gì Khổ, khổ Mập mập tới bên cạnh nhậm vũ nín Không được mặt đỏ bừng, cúi đầu hò khan Không có biện pháp, mập mạp không nhịn nổi cười Chỉ đánh giả bộ chẳng qua động tác của hắn phối hợp với động tác của Nhậm Vũ có vẻ rất e ngại, thực tế hắn vui mừng hồi chỉ thiếu cục xuống cười thôi. phiếu cơm lão đại thật quá đáng, trước không nói trong linh thú tọa giá còn có Tề Thiên, chỉ với tà kiếm tà môn, Đông Cường chiến đấu lại hung mạnh đáng sợ. nhìn bộ dạng sợ hãi của hắn, dù Phương Nhạc Tùng nói ra, thì hắn không nhịn được muốn cười. đám người Phương Nhạc Tùng bị phiếu cơm lão đại đùa bỡn mà không phát hiện ra. tên tiểu tử hư hỏng này lại muốn làm chuyện gì nữa đây? khẳng định lại có người xui xẻo Tề Thiên lầm bẩm Đừng ở đó mà ra bộ hồ đồ, lúc trước không chết là vận khí người tốt, nếu bây giờ không giao đồ ra, chỉ sợ vận khí của ngươi cũng không tốt như vậy đâu. Phương Nhạc Tùng khẽ nhíu mày, thầm nghĩ người này có phải bị sát thủ dọa sợ hay không, lại tới nông nỗi như vậy, nói chuyện cũng không ra hồn. Nhưng mà hắn chẳng để ý, bởi vì hắn cho rằng tên gia chủ quần là áo lụa này vốn nên như thế, cho nên lại quát hỏi nhậm vũ. Phương Nhạc Tùng, ngươi Quả nhiên là phương gia các ngươi làm, bây giờ còn dám công khai chặn giết bổn gia chủ. Ta là gia chủ nhậm gia đấy, gia chủ nhậm gia năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng triều đấy. Ngươi hại ta chẳng khác nào khiêu khích nhậm gia, ngươi hại ta chẳng khác nào khiêu khích ước định năm đại gia tộc năm đó đấy. Ám sát, công khai chặn giết chính là khiêu khích luật pháp Minh Ngọc Hoàng triều, khiêu chiến tôn nghiêm hoàng gia. Trong mắt ngươi có còn quốc pháp hay không, có còn bệ hạ hay không? Đột nhiên, nhậm vũ bạo nộ, chỉ vào phương nhạc tùng kêu lên. Phương Nhạc Tùng cảm giác lời của nhậm vũ có chút vấn đề như đang chụp mũ cho hắn, nhưng mà hắn không quan tâm. Bởi vì hiện tại hắn đều nắm mọi chuyện trong tay, bằng vào tu vi thần thông cảnh tầng thứ 8 của mình. Dù ở trong ngọc kinh thành cũng coi như là nhân vật lợi hại, hiện tại người mang theo đủ để hoàn toàn nắm cục diện trong tay. Tên này chơi đùa thế nào thì cũng có cục diện như nhau. Nhiều lời vô nghĩa, ta đến tới bà lập tức sau đổ ra, nếu không ta phải tự mình đi lấy. Phương Nhạc Tùng cảm thấy phiền phức, chuẩn bị động thủ một. Phương Nhạc Tùng, ngươi dám, phương gia các ngươi muốn làm gì? Hai. Tốt lắm, tốt lắm, phương gia các ngươi quả nhiên lợi hại, lại lớn mật như thế, trong mắt các ngươi còn có vương pháp, còn có minh ngọc hoàn chiều ta không? Ba, động thủ. Phương Nhạc Tùng lại không để ý, đem tới ba hạ lệnh động thủ, mà hắn trực tiếp phóng ra trục tới Nhậm Vũ. Nhớ lại hồi đó Nhậm Thiên Hành anh hùng bực nào, thật không nghĩ tới con trai hắn lại vô dụng như thế, lúc Phương Nhạc Tùng xuất thủ chọc tới Nhậm Vũ, trong lòng còn có chút cảm khái. Biến Ừ. ánh sáng vàng lé lên một quyền biến lớn tốc độ cực nhanh lực lượng cực mạnh ầm ầm đụng vào hắn phương nhạc tùng bay ra ngoài mấy chục thước vừa đáp xuống đất mặt đất vỡ vụn hắn liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước mới dừng lại được chẳng qua không chờ hắn thở dốc ổn định pháp lực qua đấm của đồng cường đã đánh tới đây đây là chuyện gì xảy ra tại sao lại như vậy phương nhạc tùng trợn tròn mắt đồng cường này ngay cả thần thông cảnh tầng 4 chưa đạt tới sao lại hung hãn như vậy ha ha Thấy đồng cường xuất thủ, cần vệ đội cũng dối rít động thủ, mập mập biết phiếu cơm lão đại đã diễn xong, rốt cuộc cười nghiêng ngả. Nhiêm thúc đi, có gì mà cười, ngươi xem mọi người đều liều mạng, ngươi cũng nên giúp đi. Nhìn mập mập cười khoa trương, nhậm vũ chỉ chiến cuộc nói. Ư ư, hà hà, phiếu cơm, lão, đại, biết trước ngươi muốn làm gì cho nên ta không nhịn được. Ta nghĩ, nếu như phiếu cơm lão đại người đem cái này cho hoàng để xem, không biết hắn sẽ phản ứng thế nào, cho ra chủ phương gia phương thiên ân còn có nữ nhân tâm địa dân giết kia xem, bọn họ sẽ phản ứng gì, còn có đám trưởng lão gia tộc nữa, cho nên càng nghĩ càng buồn cười. Mập mạc vất vả lắm mới nhịn được nói. Sau đó nhìn về phía chung quanh nói, cần vệ đội chúng ta tố chất gì? Chỉ bằng bọn họ, kém lắm. Chúng ta... Nhậm Vũ thầm cười trong lòng, vốn muốn trêu chọc mập mạp một chút, nhưng nhìn bộ dáng hắn vẫn tưởng mình không biết hắn là nữ nhân, Nhậm Vũ lại nhịn. Trận đấu cũng không ra ngoài ý liệu, Cận Vệ đổi dùng lực lượng áp đảo bắt sống toàn bộ, ngay cả Phương Nhạc Tùng cũng bị đồng cường đánh cho trọng thương không đứng dậy nổi, sau đó bị Cận Vệ đội bắt được. Khủ khủ, chuyện này không thể, không thể nào. Phương Nhạc Tùng nhìn cả đám người mình bị bắt sống, không dám tin vào mắt mình nói. Bắt sống, bắt sống còn khó hơn giết chết bọn họ đấy. Vừa rồi hắn bị Đồng Cường trực tiếp đánh cho trọng thương, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Mình là thần thông cảnh tầng thứ 8, Đồng Cường nhiều năm qua không đột phá, làm sao có thể hung mãnh như vậy? Hơn nữa, cho dù mình đối mặt với thần thông cảnh tầng thứ 9 cũng không như thế, mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Đồng Cường chắc che giấu thực lực, nhất định là như thế, hắn tự an ủi mình. Nhưng sau khi mọi người đều bị bắt sống, hắn trợn tròn mắt, làm sao có thể như vậy, đồng cường che giấu lực lượng thì cũng thôi, chẳng lẽ cả cận vệ đội cũng che giấu lực lượng, tuyệt đối không thể. Bởi vì hắn rất rõ ràng tình huống cận vệ đội Nhậm Thiên Hành để lại, bọn họ tuyệt không thể mạnh như vậy. Bắt sống, không còn một mống, toàn bộ bị bắt sống. Phương Nhạc Tung dùng sức lắc đầu, càng lắc càng kích động, cuối cùng ảnh tường thương thế, phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Chậc trực, lúc nãy còn lớn lối lắm mà, giờ lại ra nồng nỗi này, còn may là không bị tức chết đó nhiều kỹ đừng để bọn họ tự sát thuận tiện cho bọn họ một chút dược vật chúng ta đi sáng mai phải tới Ngọc Kinh Thành đã lâu chưa trở về Ngọc Kinh Thành trở về chắc có chuyện vui đây Nhậm Vũ phát tài áo bảo đám người đồng cường mang đám phương nhạc Tùng đi sau đó đi vào Linh thú Tọa giá cả đoàn tiếp tục lên đường Nhậm Vũ không che giấu hành tung lúc đám người phương nhạc Tùng xuất hiện Nhậm Vũ đã dò xét xung quanh một lần còn để Tề Thiên dò xét lại bảo đảm xung quanh không có người theo dõi sau đó không cần che giấu Cho nên khi y còn đang trên đường trở về Ngọc Kinh Thành, các thế lực lớn đều bị kinh động. Phản ứng lớn nhất, động tĩnh lớn nhất tự nhiên là Phương Gia. Tại sao lại như vậy, lại bị bắt sống toàn bộ, còn đang trên đường trở về? Chuyện xảy ra lúc nào, Trách không được gần đây không nhìn thấy tam trưởng lão, ai bảo lão tự tiện hành động. Điều này sao có thể, chỉ với tên phế vật và đám thị vệ cạnh hắn, làm sao có thể bắt sống toàn bộ được chứ? Lần này động tĩnh quá lớn tin tức truyền đến lập tức chấn kinh cả phương gia, trưởng lão phương gia và quản sự nhanh chóng tụ lại. gia chủ phương gia phương thiên ân ở trên cao, bên cạnh hắn là phương kỳ, đám trưởng lão bàn luận ồn ào. một mặt chấn kinh phương nhạc tùng bị người bắt sống, một mặt kỳ quái hỏi phương thiên ân và phương kỳ. tam trưởng lão phụng lệnh ta làm việc, có vấn đề gì không? phương kỳ sắc mặt vô cùng khó coi, rộng lành như băng nói, ánh mắt chậm rãi quét đám trưởng lão phía dưới. biết minh ngọc sơn trang bị tập kích tổn thất thảm trọng. Nàng luôn cầu mong, tốt nhất đám người nhậm vũ cũng hồi phi yên diệt, nhưng mà sau đó biết nhậm kiệt không chết, cho nên nàng hạ lệnh cho tam trưởng lão động thủ. Lại không nghĩ tới rước lấy kết quả như vậy, vừa mới nhận được tin tức của thiên ca, còn được thiên ca tặng một kiện lễ vật, tâm tình khá lên một chút, không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Đám trưởng lão đang hàn học điều tranh ánh mắt phương kỳ. Tam trưởng lão cũng là, đại thiểu thư phải hắn làm chút chuyện cũng làm không xong. Theo ta thấy, nhất định là nhậm vũ được nhậm ra viện thủ. Viện thủ còn chưa đủ có thể bắt sống Tam Trường Lão và tất cả mọi người chỉ sợ có cường giả siêu cấp âm dương cảnh xuất thủ. Không sai, không sai. Hiện tại là phải nhanh giải quyết vấn đề. Đám người kia lập tức đổi ý với thủ đoạn của Phương Kỳ gần đây lại có thủ hạ Lam thiên giúp đỡ, bọn họ còn e ngại Phương Kỳ hơn cả Phương Thiên Ân. Phương Thiên Ân cao mày biết nhậm vũ khó dây dưa, chuyện lần này không xong rồi. Nhất là sau chuyện nhậm vũ gõ chống trận, Phương Thiên Ân giờ nhớ lại vẫn có chút nhức đầu, trong lòng hoàng sợ không nhịn được nhìn Phương Kỳ. Phương Kỳ lại không sợ nhâm Kiệt, chàng qua trong lòng càng ngày càng tức giận, càng ngày càng phẫn nộ, một tên quần là áo lụa, một gia chủ bù nhìn, vậy mà ba lần bảy lượt khiến nàng khó xử. Nếu đám người nhậm vũ không giết hại Tam trưởng lão, nói rõ vẫn còn giải quyết được, tên nhậm vũ đó rất tham tiền, chúng ta có thể dùng tiền giao dịch với hắn. Mặt khác nhậm gia cũng không phải hòa hợp yên thấm, ba vị trưởng lão nhậm gia kia cũng có thể lợi dụng, chúng ta cho bọn họ chỗ tốt để bọn họ ra mặt thay chúng ta, đồng thời chúng ta làm tốt chuẩn bị, lúc cần thiết tìm cơ hội cứu Tam trưởng lão ra. Bất kể trong lòng giận dữ cỡ nào, Phương Kỳ cũng không thể không nhanh quyết định. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lấy lên hàn quang, nàng không thể nói thẳng, nếu chút chuyện đó mà cũng không làm được thì chẳng khác nào phế vật, không bằng trực tiếp giết đi cho rồi. Dĩ nhiên, nơi này không thể nói ra, nhưng trong lòng đã quyết. Rất nhanh trao đổi phương pháp giao đối phó nhậm vũ, một khi không dùng được, cuối cùng chỉ có thể động võ. Nhưng trong lòng nàng còn có một ý nghiệm, muốn mượn cơ hội này tìm nhậm vũ lý luận, sau đó điều tra thực hư về hắn. Tin tức chuyển lúc trở lại đã nửa đêm, thương lượng xong lập tức phái người đi làm, rất nhanh nhận ra cũng nhận được tin. Ý của ba trưởng lão nhậm ra người trong năm đại gia tộc có vấn đề gì đều có thể từ từ nói chuyện, làm rõ vấn đề đã. Điều này khiến cho Phương Thiên Ân và đám trưởng lão đều vui vẻ, cũng cảm thấy Phương Kỳ quyết định chính xác, bởi vì ba vị trưởng lão hiển nhiên đã động tâm với điều kiện Phương gia đưa ra rồi, như vậy cũng dễ làm. Chơi vừa sáng, có tin tức chuyển về, linh thú tọa giá nhậm vũ đã tiến vào Ngọc Kinh Thành khơi bẩm gia chủ đại tiểu thư linh thú tọa giá của nhậm vũ tiền đến ngọ dương lâu pháp trường hắn dọc đường hắn tuyên bố phải xử quyết những người bị bắt cái gì phương thiên ân đứng bật dậy vẻ mặt không thể tin được ngọ dương lâu pháp trường hắn có quyền gì mà dám xử tử bọn họ hắn hắn điên rồi sao năm ngày nữa là tới lễ mừng thọ thái hậu hắn muốn làm gì tam trưởng lão phương gia ta há có thể nói xử tử là xử tử Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn cho rằng phương gia ta sự hắn, lần này tuyệt đối không được, bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ tam trường lão. Không chỉ là phương thiên ân nổi giận, ngay cả tất cả trường lão và quản sự đều nổi giận, năm đại gia tộc âm thầm tranh đấu, nhưng bên ngoài lại như không có gì, chưa từng có lúc chém người sống ta chết, chẳng ai nghĩ tới nhậm vũ lại lớn mật như thế. Ngọ Dương Lâu là nơi xử tử phạm nhân, Ngọ Dương Lâu là một quảng trường khổng lồ, chung quanh vô cùng náo nhiệt, nhưng cũng là một cái pháp trường to lớn, thường sử tử trọng phạm cảnh báo mọi người. Chẳng qua lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu sắp tới, lần này còn là đại thọ 70, cho nên một năm này không có sử tử ai, rất có thể còn đại gia thiên hạ. Vậy mà hắn cũng dám tới Ngọ Dương Lâu Pháp trường sử quyết tâm trường lão phương gia, quả thực to gan. Mô, phương kỳ bóp nát tay vịn, mặt lạnh như băng, nhậm vũ, nhậm vũ. Thông báo cho ba tên trưởng lão kia, nếu như còn muốn chỗ tốt thì lập tức tới ngọ dương lâu, nếu như bọn họ không ăn được. Như vậy ta tin không chỉ phương gia chúng ta, những đại gia tộc lớn khác cũng sẽ hứng thú. Bọn họ làm đám nắm giữ quyền lực, ngay cả bệ hạ cũng không thể không coi như không thấy. Lập tức bẩm báo bệ hạ, nói tam trưởng lão phương gia phái đi bị nhậm vũ bắt, còn còn muốn sư tử trước lễ mừng thọ hoàng thái hậu. Phương gia chúng ta không cho phép khi quân, miệt thị hoàng thái hậu. Người đâu, tập hợp tất cả lực lượng, đồng thời cho ta biết quân đội Phương gia nắm trong tay, bao gồm công tác chuẩn bị của Phương Viêm. Mục tiêu, ngọ dương lâu. Đang tức giận, mọi người nghe được chú ý của Phương Kỳ, lập tức tìm người tâm phúc, rồi dít hành động. Phương Thiên Ân gật gật đầu đồng ý cùng Phương Kỳ mang người nhanh chóng chạy tới ngọ dương lâu. Ngọ Dương Lâu là nơi nổi tiếng nhất Ngọc Kinh Thành, nơi này tồn tại hơn 1000 năm, lấy Ngọ Dương Lâu làm trung tâm, có một quảng trường khổng lồ, chung quanh quảng trường có rất nhiều cửa hàng buôn bán, mà trong quảng trường có mấy chục tấm bia đá, bên trên đều khắc người bị xử tử. Ngọ Dương Lâu là pháp trường, nhưng thường thường 10 năm, 8 năm mới dùng một lần, mỗi lần dùng để cho chuyện lớn, chẳng hạn như 15 năm trước bắt được tên thích khách ám sát tiên đế, 36 năm trước Thành Dương Vương tạo phản cho nên mới dùng. Tất cả người bị chém đầu đều được khắc tên ở đây để cảnh báo hậu nhân. Lúc bình thường nơi này nhộn nhịp tiểu tương, phồn hoa vô cùng. Vốn cũng không nhiều người như vậy, nhưng hôm nay có vô số người chen chúc chạy tới ngọ dương lâu bởi vì dọc đường nhậm vũ tuyên bố sử tử người phương gia ở đây. Lần sư tử này bùng nổ rồi, chưa không nói ngọ dương lâu bao nhiêu năm chưa dùng qua, chỉ là bây giờ đã sắp tới lễ mừng thọ hoàng thái hậu rồi, vậy mà có người dám sư tử ở đây. Càng làm cho người giật mình chính là vì nhậm đại gia chủ biến mất đã lâu lại muốn sư tử tam trường lão phương gia và các thuộc hạ của hắn. Gia chủ nhậm ra phải xử quyết tam trường lão phương gia chuyện vui như vậy, người thường chen chốc chạy tới, thế lực lớn cũng nhao nhao kéo tới. Năm nay thật nhiều chuyện long trời lờ đất nha, gia chủ nhậm ra lại muốn sư tử tam trường lão phương ra ở ngõ dương lâu. Lại chuyện như vậy cũng chỉ có vị nhậm đại gia chủ này mới dám làm, lần trước không phải đem phu viêm cột vào cửa chính nhậm ra sao, gia chủ phương ra đi đòi người, cuối cùng hắn gõ trống trận cũng không thả người. Tóm lại lần này có chuyện hay xem rồi, nhanh đi chiếm chỗ tốt người thiếu tin tức đều chạy tới ngọ Dương lâu đối với bọn họ mà nói có náo nhiệt xem cũng tốt. ôi bên trong một chiếc linh thú tọa giá Văn Dũng nghe người bên ngoài bàn luận không khỏi than thở. Nhậm Vũ làm bậy ngày than thở làm gì Văn Tử Hào rất kỳ quái phụ thân nghe tin kêu mình chạy tới còn chưa nói nhưng phụ thân sao lại thở dài như vậy? Ta than thở cho tỷ tỷ ngươi. thôi đi xem chuyện gì đã Văn Dũng suy nghĩ nhập thần không nhịn được nói một câu nhưng sau đó phát tài áo không nói với Văn Tử Hào nữa. Văn Tử Hào không hiểu vò đầu bứt tóc thầm nghĩ chuyện này liên quan gì tới tỷ tỷ mình phù thân thật là kỳ quái. Ngọ Dương lâu, Linh thú tọa giá của Nhậm Vũ dừng lại ở Trung ương, Đông Cương dẫn theo thị vệ dàn trận chờ, mà Phương Nhạc Tùng và Thuộc Hạ bị phong cấm lực lượng quỳ dưới đất. Mọi người đều cúi đầu, bọn họ đều là tử sĩ, không sợ chết, nhưng tình huống bây giờ chết cũng khó. Nhất là Phương Nhạc Tùng, vừa mới tỉnh lại đã bị nhậm vũ áp dài tới ngọ dương lâu, hắn tức quá phun ra mấy ngụ máu, tiếp tục hôn mê, nhưng mà dù sao cũng có tu vi thần thông cảnh tầng thứ 8, lại thêm nhậm vũ cho dùng dược vật, cho nên muốn chết cũng khó. Đám người nhậm vũ tới chưa bao lâu, người xung quanh đã vây tới hơn vạn, hơn nữa từ quán xung quanh cũng có rất nhiều người xem, rất nhiều người bọn họ là người quyền thế. Nhậm Vũ này không thể theo lẽ thường, loại chuyện như vậy hắn cũng dám làm, cứ làm như vậy, xem ra không cần đại hội toàn thể trường lão nhậm ra bắt đầu, hắn cũng không giữ nổi chức gia chủ. Trong một gian phòng trên tầng 3 cạnh pháp trường, Cao Chiến Uyên lạnh lùng nói: "Nếu như Nhậm Vũ thật sự sự từ đám người này ở Ngọ Dương lâu, vậy hắn tuyệt đối không giữ được chức gia chủ này, không ai bảo vệ hắn được." Cao Chiến Uyên ba lần bốn lượt chịu không ít khuất nhục, nhất là Cao Phi còn bị Nhậm Vũ giết chết trước mặt hắn, lúc này hắn mong Nhậm Vũ làm lớn hơn, hắn chết chắc rồi. Một lần, hai lần có thể là ngoài ý muốn, nhưng chuyện khác thường cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta cũng phải tính chuyện như vậy vào. Hơn nữa lúc trước chúng ta cũng phân tích qua, rất nhiều chuyện rất có khả năng liên quan tới Tula, cho nên tuyệt đối không thể phớt lời nhậm vũ, đối phó hắn không được như trước kia. Nhất định phải chuẩn bị chu đáo, không ra tay thì thôi, ra tay phải một kích lấy mạng, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cao Bằng ngồi bên cạnh, không vui không buồn nói. Cao Chiến Uyên khẽ gật đầu, không nhịn được nhìn về phía Cao Bằng. Sau khi Cao Phi chết, Cao Bằng thay đổi rất nhiều. Nhìn hắn, Cao Chiến Uyên lại có cảm giác bất an. Cao Chiến Uyên biết Cao Phi chết, Cao Bằng còn bị kích động hơn cả mình, cho nên lần tiếp tranh đấu với Nhậm Vũ không phải tranh đấu bình thường mà là người sống ta chết. Đi ra, mau nhìn. Nhậm Vũ đi ra kìa. Đúng lúc này, Nhậm Vũ từ lính thú tọa giá đi ra, có người kinh hô hấp dẫn không ít người nhìn theo. À, vừa mới tỉnh ngủ, Nhậm Vũ duỗi tay ra, hơn vạn người lập tức im lặng thiệt hay giả chẳng nhẽ tên này luôn ngủ bên trong thư thái nhậm vũ rũi người cảm nhận ánh ban mai vô cùng thư thái quan trọng là phong cách như vậy có lẽ bị vạn người chú mục chỉ có hắn mới không bị ảnh hưởng mộc kinh thành ha ha bổn gia chủ đã trở lại xem ra ta đi lâu như vậy mọi người mong nhớ nên ra đây đón tiếp ha ha nhậm vũ dứt lời cả đám ồn ào có một số người ngồi trong tù lâu không nhịn được lắc đầu người này ra mặt thật dày tự cho rằng chúng ta ra đón ngươi tưởng ngươi là ai hơ Nhậm Vũ nhìn đám người phía dưới nói. Xem ra đám người ồn vào vừa rồi không phải tới đón tiếp bổn gia chủ. Lập tức mang đám người cười, ồn vào vừa rồi ra, tống cổ bọn họ ra ngoài. Bởi vì bổn gia chủ không thể hào phóng với đám người không hoan nghênh bổn gia chủ. Mỗi người tới đón ủng hộ bổn gia chủ sẽ có 100 mai tiền ngọc. Dĩ nhiên, đám ồn ảo cười nói kia sẽ không có. 100 mai tiền ngọc cũng là một nghìn lượng vàng, đối với gia đình bình thường là con số không nhỏ. Quan trọng không duyên không có mà có được, một nhà cũng tới đây mấy người, một lần cũng có mấy ngàn lượng vàng. Nhậm Vũ vừa nói, xung quanh loạn cả lên, cả đám tranh nhau. Bởi vì vừa rồi người lên tiếng cũng ít, phần lớn là cười mà thôi, người còn lại đều nhìn xem. Nhậm Vũ nói vậy, đám người ồn ào vừa rồi biết không ổn, lập tức dối rít chui vào phía trong đám đông. Lập tức mấy trăm người bị đuổi ra ngoài, mỗi người đều lúng túng, vô cùng hối hận. Chơi ạ, một trăm mai tiền ngọc, không có chuyện gì hô ấm lên làm gì tốt lắm tốt lắm cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đúng đuổi thứ người không đón tiếp ủng hộ bổn gia chủ ra ngoài đi nhậm vũ nhìn hơn một vạn người vây quanh đám người phương nhạc tùng nói xử lý xong đám không tới đón tiếp bổn gia chủ chúng ta nói tới mấy tên khốn kiếp này có lẽ mọi người không rõ bổn gia chủ tại sao không xuất hiện ở ngọc kinh thành lâu như vậy hiện tại ta nói cho mọi người biết hơn một tháng trước bổn gia chủ bị ám sát thiếu chút nữa chết rồi May mà kịp thời chạy tới Minh Ngọc Sơn Trăng, mà lão Đan Vương Minh Ngọc Sơn Trang năm đó đã từng thiếu cha ta một cái nhân tình, cho nên không tiếc vận dụng linh đan tuyệt phẩm tổ tiên truyền xuống tới giúp ta." Nhậm Vũ Vũ ngực nói, bởi vậy bồn gia chủ mới giữ được mạng, chẳng những giữ được tánh mạng, con nhân họa đắc phúc đạt tới chân khí cảnh, một hơi liền đạt tới chân khí cảnh tầng thứ tư, ha ha, sau đó khẳng định còn có thể tiếp tục đề thăng, cho dù đạt tới thần thông cảnh cũng không thành vấn đề. Ha ha, cái gì gọi là phúc lớn mạng lớn, đây chính là làm phúc lớn mạng lớn đấy. Ừ, Nhậm Vũ vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổ tung. Linh đan tuyệt phẩm, ta không nghe lầm chứ, hắn lại phục dụng linh đan tuyệt phẩm. Vậy mà cũng được, không có thiên lý. Phục dụng linh đan tuyệt phẩm đột phá chân khí cảnh, hắn còn vẫn tăng lên. Phía dưới loạn rồi, linh đan tuyệt phẩm, đó là truyền thuyết với người bình thường, cho dù Văn Tử Hào cao bằng nghe được, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, thầm nghĩ tiểu tử này mạng quá lớn đi, trách không được hắn còn sống được về đây, thì Gia Minh Ngọc Sơn Trang vận dụng linh đan tuyệt phẩm tổ truyền, nhưng lại thấy đáng tiếc, nếu như đem linh đan tuyệt phẩm cho mình, phá của lãng phí a, không có thiên lý. Linh đan tuyệt phẩm cho dù thần thông cảnh đỉnh phong cũng khó tìm được, khó có cơ hội phục dụng, nếu như muốn đánh sâu vào âm dương cảnh cũng nắm chắc lớn hơn nhiều, hắn bằng vào linh đan tuyệt phẩm đạt tới chân khí cảnh mà vẫn còn đắc ý, còn không biết xấu hổ mà nói, chân khí cảnh tầng 4, phục dụng linh đan tuyệt phẩm cũng chỉ đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 4, hắn không biết xấu hổ mà nói, hắn không ngại mất mà sao? Cao bằng cũng khẽ nhíu mày, linh đan tuyệt phẩm, thứ này ai mà không động tâm, cho dù cường giả siêu cấp âm dương cảnh cũng liều mạng trang đoạt, nếu hắn có được. Thật là tốt số, có lão từ lợi hại thật tốt. Văn tử hào lại lần nữa không nhịn được cảm thán nói. Nhậm thiên hành đúng là lợi hại, thiên tài sinh cùng thời đại với hắn đều bi ai, hoặc là nói, tất cả mọi người đều bi ai. Lời của Văn tử hào khiến Văn Dũng nhớ lại nhậm thiên hành cũng chỉ có nhậm thiên hành mới có thể gây dựng lên gia nghiệp lớn như thế cho nhậm vũ tiêu dài, ngay cả bị sát thủ đánh trọng thương cũng được lão đan vương minh ngọc sơn trang lấy ra linh đan tuyệt phẩm tổ truyền cứu giúp. phản ứng kịch liệt phía dưới là thứ nhậm vũ muốn, hắn không phải không có biện pháp ẩn tàng thực lực của mình, có thể sử dụng trận pháp luyện chế phù văn ngọc bài che giấu, nhưng che giấu người ta cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề. che giấu chân chính chính là biểu hiện tất cả trước mặt người khác, bọn họ vẫn không biết sâu cạn của ngươi, cũng vẫn bị người gạt. Nhậm Vũ còn là luyện thể cảnh cũng có thể chống lại được chân khí cảnh tầng thứ 9, bằng vào phương thức rèn luyện độc đáo, cường độ thân thể hôm nay của hắn vượt xa tưởng tượng, tạng phủ lại mạnh tới mức người khác khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ đạt tới âm dương cảnh mới có thể đạt tới. Đừng nói chi thần thức của hắn, đại cảnh giới có những thứ này, mặt ngoài chút thực lực ấy căn bản không cần che giấu. Nhưng mà tránh đưa tới quá nhiều rắc rối, cho bọn họ một lý do an ủi có thể chấp nhận được, Nhậm Vũ liền làm như vậy. Linh đan tuyệt phẩm, đủ để cho thần thông cảnh đánh sâu vào âm dương cảnh, thậm chí đủ để cho tồn tại âm dương cảnh đề thăng một khoảng lớn. Cho dù ngưng tụ âm hồn và dương hồn cũng có trợ giúp rất lớn, mà bảo bối cỡ vậy, mình dùng lại chỉ tăng lên tới chân khí cảnh thôi, đắm người kia sao không khỏi không tức. Nhưng mà trên đường trở về lại gặp mấy tên khốn kiếp này, lại muốn chặn giết bổn gia chủ, bổn gia chủ khẳng định bọn chúng có liên quan tới tên sát thủ kia người như thế không diệt trừ tuyệt đối không được, cho nên bổn gia chủ nhất định phải diệt trừ bọn họ, chuẩn bị động thủ, chém hết cho bổn gia chủ. Nhậm Vũ thấy hiệu quả không sai biệt lắm, vung tay hạ lệnh thủ hạ chuẩn bị động thủ, giết muốn động thủ thật. người bên dưới đều yên tĩnh lại, tuy rằng Nhậm Vũ phục dụng Linh đan tuyệt phẩm khiến mọi người vừa hâm mộ vừa hận, nhưng dù sao Linh đan tuyệt phẩm hắn cũng đã ăn, mà bây giờ lại muốn giết Tam Trường Lão Phương gia à? Mọi người lập tức nhìn chằm chằm đám cận vệ đội rơm đao đang định chém xuống. Nhậm Vũ ngươi dám, nếu ngươi dám động vào người Phương gia ta, hôm nay ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đúng lúc này một tiếng quát vang lên, mặc dù là tiếng con gái nhưng lại vô cùng uy thế. ầm ầm. Đội ngũ gần 3.000 người nhanh chóng vọt vào, đúng là đại đội nhân mã của Phương gia, dẫn đầu là Phương Kỳ, vừa rồi chính là nàng quát lên. Lần này khác với lần trước, lần trước Phương Viêm dù sao chỉ là một tiểu bối của Phương gia, cho nên đến cuối cùng Phương Thiên ăn dưới sự ra tay của Nhậm Thiên Tung lựa chọn nhường nhịn, tránh lui thậm chí từ bỏ Phương Viêm. Bởi vì Phương Viêm dù sao vẫn là thống lĩnh cấm vệ quân, cho nên nhậm vũ cũng không làm gì được hắn, nhiều nhất là làm nhục một chút mà thôi, nhưng Phương Nhạc Tùng không giống. Phương Nhạc Tùng là trưởng lão Phương Gia, hơn nữa nhậm vũ lần này còn muốn ở tại ngọ dương lâu từ từ bọn họ. Lần trước là quá nửa đêm, lần này là ban ngày còn kinh động không ít người. Dưới lại tình huống này Phương Gia nếu như còn không có phản ứng như vậy thật sự mặt mũi gì đều mất sạch. Hơn nữa cũng sẽ khiến cho những người khác của Phương Gia lạnh lòng hồi trên đường về liên quan vấn đề này Phương Kỳ đa cùng Phương Thiên Ân thảo luận qua, cho nên lần này ý tứ của Phương Kỳ rất rõ ràng, cho dù là tu la nhậm thiên tung kia ra mặt, cho dù là nhậm vũ lần nữa kinh động quân đội, Phương gia bất kể từ thương bao lớn thậm chí vận dụng một chút lực lượng quân đội cũng phải cùng nhậm ra đấu đến cùng. Dù sao đến lúc đó bất luận là thừa dịp rối loạn cứu Phương Nhạc Tùng ra hay là giết Phương Nhạc Tùng, không có người nhậm vũ nói như thế nào đều không có lý mừng thọ hoàng thái hậu sắp tới, hắn muốn ở tại ngọ dương lâu xử từ người, đây là tội nặng khi quân phạm thượng, phớt lờ tôn nghiêm hoàng gia. chính vì vậy, giờ khắc này phương kỳ khí thế mười phần, ba nghìn người dẫn đi cũng khác với lần trước. phía trước có đông đào cường giả phương gia, phía sau thì là đội ngũ như quân đội, nhanh chóng vọt tới. bọn họ vừa tới, đám người vội vàng nhường ra một con đường lớn cho bọn họ thông qua. nói đùa, năm gia tộc lớn đám nhận vũ đấu thế nào đều được, người bình thường ai dám trêu chọc người của năm gia tộc lớn? Ô ô lại tới, Phương gia các ngươi đây là nhớ ăn không nhớ đòn, chuyện mất mặt liều mạng sông lên trên hạ. Thấy được lần này dĩ nhiên là Phương Kỳ làm chủ, khi thấy hung hăng dẫn người vọt tới, tư thế chuẩn bị khai chiến, Nhậm Vũ không nhanh không chậm nói. Nhậm Vũ lập tức thả người, Phương Kỳ phẫn nộ nhìn Nhậm Vũ, hận không thể đem hắn lột ra rút gân, đồ ghê tởm này. Hiện tại nhìn thấy Nhậm Vũ, Phương Kỳ liền không nhịn được tức giận. Tuy nhiên lúc này nàng cũng không muốn cùng Nhậm Vũ nói nhiều lời thừa gì. Ngươi cho đây là nhà ngươi à? Ngươi trong ngươi là ai, không biết lớn nhỏ? Ngươi lấy tư cách gì cùng bản gia chủ nói chuyện? Phương Thiên Ân, phương gia ngươi dạy dỗ trẻ nhỏ thế nào, hiểu quy củ hay không? Bản gia chủ bất kể nói gì là hướng về Phương Thiên Ân ngươi, thân là gia tộc truyền thừa ngàn năm của Minh Ngọc Hoàng triều, phương gia các ngươi ngay cả chút lễ phép này cũng đều không hiểu. Người lớn nói chuyện trẻ nhỏ chen mồm, chẳng lẽ gia chủ như ngươi đã không làm truyền cho nàng rồi? Nếu không một con nhóc như nàng lại dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ phương gia ngươi không có nam nhân? Nhậm Vũ căn bản không nhìn Phương Kỳ, đùa gì thế? Ngươi tính là thân phận gì? Nhậm Vũ hiện tại cũng không phải là trước kia, hắn nhưng là hiểu được hạn độ lớn nhất lợi dụng thân phận và địa vị của mình. Gia chủ nhậm ra, nói đùa à? Cho nên hắn trực tiếp nhìn Phương Thiên Ân mà nói, căn bản phốt lờ Phương Kỳ thống lĩnh tất cả mọi người Phương gia vào tới phía trước nhất. Mà lời này của Nhậm Vũ lập tức cũng khiến cho không ít người Phương gia cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tuy rằng đều biết Phương Kỳ là người thừa kế gia chủ tương lai, nhưng dù sao nàng không phải là gia chủ. Hờ. Phương kỳ hừ lạnh một tiếng nói, đừng lôi cái gọi là thân phận ai cũng biết kia của ngươi. Hiện tại ta đại biểu phương gia nói chuyện với ngươi mà ngươi có thể đại biểu nhậm ra các người sao. Ngươi động người của phương gia ta, dám càn quấy như thế, nói những thứ khác đều vô dụng. Thả ngươi, đây là cảnh cáo cuối cùng đối với ngươi. Nếu như sau mười hơi thở ngươi còn không thả ngươi, vậy cũng đừng trách phương gia chúng ta vận dụng võ lực. Về phần những thứ khác, phương gia chúng ta còn không muốn nói chuyện với gia chủ con rối quần là áo lượt như ngươi ngươi không đại biểu được nhậm ra chỉ có thể ở tự mình ở đây càn quấy, người có tư cách gì ở đây nói chuyện. Phương Kỳ đánh trả cũng đồng dạng sắc bén, hơn nữa, rất rõ ràng chính là nàng không cố kỵ nhiều như Phương Thiên Ân. Lá gan lớn hơn, cũng là loại người cũng không quá sợ làm lớn chuyện. Mà hiện tại, nàng ngược lại suy nghĩ nhân cơ hội này làm lớn chuyện, cho nên càng có khuynh hướng động thủ trước khi người nhậm ra chưa có phản ứng. Bên cạnh nhậm vũ chỉ có đội cần về hơn 100 người này, muốn động quá dễ dàng. Con bà nó, nữ nhân nổi hung quả nhiên càng điên cuồng, nữ nhân lòng dạ dán giết này xem ra hận mình thấu rồi, hai mắt nhìn mình đều sắp bốc lửa, phát sáng. Tuy nhiên nàng muốn chiến, bản gia chủ còn không có tâm tình đó chơi với ngươi. Làm lớn chuyện cũng không phải nói ngươi muốn chiến là nhất định có thể chiến thành. Mười hơi thở, hẳn là không đến năm hơi thở là đến rồi chứ. Nhầm vũ trong lòng hiểu rõ, trước khi làm chuyện này đã nghĩ đến kết quả, cho nên tuyệt không nóng này. Nhưng là lời này của Phương Kỳ vừa ra không ít người cũng không nhịn được lui về phía sau. Dù sao chém giết thật sự nổi lên, nhưng là rất nguy hiểm. Đồng thời mỗi người đều vô cùng khẩn trương, còn hơn cả đương sự nhiệm vụ, hai gia tộc lớn rốt cuộc muốn trở mặt chính diện chiến đấu rồi, đây nhưng là chuyện trước kia đều chưa từng có, trước kia bất kể âm thầm tranh đấu ra sao, nhưng rất ít có chuyện chính diện trở mặt đánh nhau. Phương Thiên Ân, ngươi là bị chiếm quyền lực hay là muốn lui xuống, người làm gia chủ như ngươi nói một câu, luôn để cho một người sớm muộn gà cho người khác họ quyết định vận mệnh của phương gia, chẳng lẽ phương gia ngươi thật sự không có nam nhân? Phương Kỳ sắc bén như thế nào đi nữa, phản kích như thế nào đi nữa, nhiệm vụ chỉ là đang làm một chuyện, phất lờ, chính là phớt lờ sự tồn tại của nàng. Là chuyện như vậy, chính là phải kiên trì, hoàn toàn không thèm để ý mới có hiệu quả, mà càng trọng yếu chính là lời này của Nhậm Vũ nói là cho một người khác nghe. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này một tràng tiếng nổ càng thêm to lớn vang lên, động tĩnh hơn xa khí thế vượt rồi 3000 người phương ra đuổi tới, trong nháy mắt khiến cho trường hợp nguyên bản hơi bị đình trệ, tầm mắt, sự chú ý của tất cả mọi người đều nhìn về phương hướng này bao vây nơi này, không cho phép bất kỳ kẻ nào lại tùy ý ra vào, không chế trường hợp. Đúng lúc này theo một tiếng vang dội, một người mặc khôi giáp phó tướng, cực có uy thế cưỡi chiến mã dẫn người đã vọt tới gần. Tuy rằng áo giáp che phần lớn gương mặt, nhưng dấu hiện trên người hắn lại làm cho hầu hết người lức mắt một cái liền nhận ra hắn. Tây Thành Dụ Tiến danh phó tướng tạm thay thế trước Tây Thành Dụ Tiến danh tướng quân, hôm nay chân chính nắm trong tay Tây Thành Dụ Tiến danh, Phương Viêm Phượng phó tướng dẫn hai vạn đại quân nhanh chóng chạy đến. Bởi vì sắc mừng thọ hoàng thái hậu, tất cả phòng ngự của Ngọc Kinh Thành cũng tăng mạnh, phương viêm lãnh đạo hai vạn đại quân đóng ngay ở phụ cận, nhận được tin tức ngay lập tức dẫn người chạy tới. Đại quân chân chính có đủ khí giới, cộng thêm loại uy thế đều nhịp khiến phương viêm giờ khắc này uy thế mười phần, ánh mắt ngạo nghẽ nhìn hết thảy chung quanh, cuối cùng rơi vào trên người bọn nhậm vũ, phương kỳ. Nhìn thấy nhậm vũ lại nhìn thấy hết thảy nhậm vũ làm lúc này, trong mắt phương viêm lé lên một tia đau khổ ý hắn vĩnh viễn cũng không quên chuyện mình bị trói trước cửa lớn nhậm ra càng thêm không quên cử động phương thiên ân bỏ hắn mà đi cho nên giờ khác ngày hắn chạy đến cũng không dựa theo quy củ hướng về phía phương thiên ân hành lễ trực tiếp mang người sông vào trong không thèm nhìn phương thiên ân hoàn toàn làm việc công với giọng điệu cường thế đặc biệt có của quân nhân quát các ngươi muốn làm gì mừng thọ hoàng thái hậu sắp tới dám ở vào thời điểm này làm loạn các ngươi muốn tạo phản sao hiện tại nơi này do bản tướng quân tiếp quản bất kỳ kẻ nào dám làm loạn nữa nghiêm trị không tha bốc bốc bốc Hắn vừa nói xong, trong pháp trường ngọ dương lâu không tiếng động vang lên tiếng vũ tay giòn tan. Nhậm vũ vũ tay mấy cái sau đó hướng về phía phương viêm giơ ngón tay cái lên nói. Phương tướng quân nói rất đúng, quả nhiên không hổ là võ bảng nhãn, đại công vô tư, cho dù thân là người của phương gia nhìn thấy gia chủ ở đây cũng theo lẽ công bằng xử lý, bản gia chủ thích nhất người như ngươi. Nhậm vũ lời này đã quá rừng rậm, phương thiên ân và người của phương gia nghe xong sắc mặt cũng không khỏi hơi tái, phải biết nhà, nước, thiên hạ. Ở trong thế giới quan niệm gia tộc rất nặng này, Phương Gia cặp được gia chủ hoàn toàn phớt lờ, điều này đã phi thường nói rõ vấn đề. Người này thật xấu, một câu liền châm ngòi. Tiểu từ này, chơi cái này thật là có bài bản. Ngay vào lúc có một số người trong lòng âm thầm nghĩ, nghĩ rằng hiểu rõ nhậm vũ đây là thủ đoạn châm ngòi. Phương Gia chủ, ta thật sự không phải là người gây chuyện, nhưng ta nếu là người ta tuyệt đối không nhịn được. Giống như đoạn thời gian trước ở tại Nhậm Gia chúng ta, có người của gia chủ dám ở trước mặt gia chủ như ta hô hô quát quát, ta đều trực tiếp suýt nữa cho người đập chết hắn. Làm gia chủ thì phải có uy thế làm gia chủ, nếu không còn làm gia chủ cái gì, tùy tiện một người đều có thể thay mặt ngươi nói chuyện, đều có thể chỉ huy gia chủ, hoặc là hoàn toàn coi người làm gia chủ như ngươi không tồn tại, đối với gia chủ dùng giọng ra lệnh nói chuyện. Nói đến đây, Nhậm Vũ một bộ đao lòng thờ dài nói, nói thật, gia chủ như vậy còn không bằng không làm, mất mặt quá. Nếu cứ như thế mãi, người của gia tộc đều như thế, như vậy lòng người liền tan, gia chủ còn làm sao quản lý hả? Nói thật, ta hiện tại thật ra có chút hiểu được, tại sao phương gia các ngươi cho một con nhóc sớm muộn là nước hát ra ngoài, phải gà ra ngoài đứng ra rồi. Hà hà, lời này của nhậm vũ vừa ra, mập mạp một mực đi theo bên cạnh nhậm vũ cũng không nhịn thêm được nữa, mà nàng vừa cười phía dưới cũng có không ít người bật cười theo. Nên biết ở trong lòng bọn họ, nhậm vũ mới là gia chủ con rối, mà nhân vật như hoàng đế, hôm nay nghe hắn nói Phương Thiên Ân như vậy, hơn nữa câu ta không phải là người gây chuyện kia, càng làm cho không ít người suýt nữa cười lăn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gây chuyện không chút kiêng kỹ như vậy rồi lại còn nói chính mình không phải là người gây chuyện. Người khác châm ngòi đều là sau lưng, chưa từng thấy qua loại như nhậm vũ trước mặt hai người, ở thời điểm này châm ngòi. Nhậm vũ, đừng ở đó bậy bạ, thả trưởng lão phương gia chúng ta, lập tức, lập tức. Phương Thiên Ân một mực không lên tiếng rốt cuộc không nhịn được, bởi vì lời này quả thật xúc động thần kinh nào đó của hắn. Cùng lúc nổi giận gầm lên quát nhậm vũ, dư quang khóe mắt cũng mang theo vẻ dữ tợn nhìn về phía phương viêm. Nhậm vũ, ta là người của phương gia, vĩnh viễn là nam nhân của phương gia, gia chủ đối với ta có ân ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Chỉ có điều giờ khắc ngày ta thân là thay mặt tướng quân Tây Thành Duệ tiến doanh, phụng mệnh tới quản lý nơi này, tự nhiên trước phải lấy việc công làm trọng. Ngươi đừng ở đó châm ngòi ly gián hiện tại lập tức mang người của ngươi đi theo ta, nếu có phản kháng, hậu quả ngươi biết. Lời này của phương viêm rất rõ ràng, ngươi biết lão tử hận ngươi cỡ nào chứ, nếu như ngươi hiện tại cho ta cái cớ, ta liền trực tiếp tiêu diệt ngươi. Lời này của phương viêm khiến cho phương thiên ân vốn nổi bão lấy lại một chút mặt mũi, cũng khiến cho người phương gia đi theo phía sau đồng dạng vừa rồi cảm giác không hề sáng dọi cũng cảm thấy thư thái một chút. Dù sao phương viêm trực tiếp nói rất rõ ràng. Tốt, nói tốt lắm. Ta còn tưởng rằng Phương gia đã không có người có chim đấy, không nghĩ tới ngươi có thể đứng ra. Võ Bảng nhãn tuổi còn trẻ chính là phó tướng Tây Thành Duệ Tiến doanh, tạm thay thế tướng quân, tương lai tiền đồ không thể đao lường, cho dù là trưởng quản gia chủ Phương gia cũng không tính là bôi nhọ Phương gia. Nhậm Vũ khẽ gật đầu, bộ dạng Phương gia cuối cùng xem như còn có nam nhân. Nhậm Vũ lời này rõ ràng chính là tiếp tục khơi chuyện mà, nhưng vừa giải thích lời này của Phương Viêm như vậy lập tức khiến cho không ít người ủng hộ Phương kỳ sắc mặt đại biến, ngay cả Phương khí sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm xuống. Trên thực tế, ngay cả chính bọn họ cũng không chú ý đến, bất tri bất giác nhậm vũ đã đem mâu thuẫn rời đi, đang tùy ý nói nhảm kéo dài thời gian. Người đến, tiếp quản hết thảy nơi này, đem người toàn bộ mạng đi. Nhậm vũ, đi theo người của ta, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Phương viêm ở trong khôi giáp nhìn không ra biến hoa qua lớn, nhưng hắn lần này cũng không nói gì, đã ra lệnh cho người lên. hư còn con mẹ nó không ra, bàn gia chủ cũng không tin ấm ý đến trình đấu này ngươi không chuẩn bị, như vậy tiếp tục chơi lớn một chút. Nhậm vũ nghĩ trong lòng, đột nhiên trừng mắt, vẻ quần là áo lượt lập tức nổi lên. Ai dám bản ra chủ xem ai con mẹ nó dám động? Người đâu, ai dám lên liền diệt kẻ đó? Dạ, kèm theo mệnh lệnh của nhậm vũ, ngay sau đó người của đội cận vệ trong nháy mắt toàn bộ rút vũ khí ra. Đông cường lại càng một bước bước ra, trực tiếp tập trung phương viêm, không chút do dự tùy thời đều có thể lập tức bắt chấp tất cả chém giết. Mẹ, điên rồi sao? Sẽ không thực sự đánh nhau chứ, mau trốn xa một chút. Người này điên thật rồi, hắn cho rằng chính mình là gia chủ nhậm ra là có thể không cố kỵ gì, tiếp tục náo loạn như vậy sẽ ra chuyện lớn. Sự cường thế của nhằm vũ lập tức khiến cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, binh lính dễ tiến danh muốn xông lên lập tức bị khí thế của đội cận vệ chấn nhếp đến, bước chân không khỏi ngừng lại, đều quay đầu nhìn về phía phương viêm có phải muốn động thủ hay không. Kẻ điên! Phương viêm trong lòng không nhịn được mắng một câu, tuy nhiên sau đó lại cười thầm, cười rất vui vẻ. Nhậm vũ a nhậm vũ, ngươi đây là tự tìm, ta muốn tìm cơ hội như vậy còn không tìm được, đến nước này ai cũng không nói được gì nữa. Nghĩ đến đây tay hắn chậm rãi dơ lên. Phương tướng quân khoan động thù đã, nhậm ra sẽ mau sớm xử lý chuyện này. Đúng lúc này, phía sau lại truyền đến thanh âm, mười mấy bóng người trực tiếp vọt qua mọi người vọt vào, chính là bà vị trưởng lão nhậm ra nhậm quân Dương, nhậm Hàn Lâm, nhậm Văn Húc vội vàng đuổi tới. Rồi khắc này, phía sau ba người còn đi theo phần đông trưởng lão nhậm ra Ba người này vừa đuổi tới liền nhìn thấy lại cục diện này, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Nhất là nhậm hàn lầm gần như đều không nhịn được kích động muốn lên trước bắt lấy nhậm vũ đập một trận. Đây là muốn hủy nhậm ra hả, cứ gây dối như vậy, đắc tội tất cả gia tộc, ngay cả hoàng gia đều đắc tội, nhậm ra còn làm sao đạt chân. Người rốt cuộc đang dở cho quỷ gì, hồ đồ, lập tức thả người, sau đó cùng chúng ta đi gặp mặt vua. Sắp mừng thọ hoàng thái hậu rồi, người gây dối như vậy là có ý đồ gì? Nhậm quân dương người vừa tới, một bên nói với phương viên một bên thần thức đã gầm thét trong đầu nhậm vũ. Ngươi điên rồi sao, càng ngày càng làm loạn. Mặc dù hiện tại mấy vị trường lão không có mặt, nhưng là xét thấy loại tình huống trước mắt của ngươi, trưởng lão hội chúng ta sẽ tạm thời đình chỉ quyền lực gia chủ của ngươi. Ngươi như vậy còn không tốt bằng chết, sống muộn cơ sở lão từ ngươi đánh hạ bị ngươi hào hết, nhậm ra cũng sẽ bị ngươi làm liên lụy. Lập tức cúp vào trong linh thú tọa giá, chờ ép chúng ta động thủ trước mắt nhiều người như vậy. Ngươi đây là muốn kéo gia tộc chết à? Ngươi đây là muốn hại cơ nghiệp ngàn năm của nhậm gia? Ngươi biết ngươi làm loạn sẽ hại bao nhiêu người sao? Lập tức cùng chúng ta vào trong linh thú tọa giá, chữ ép chúng ta ở trước mặt người ngoài đem người bắt về gia tộc tiếp nhận xử phạt. Ba người hoàn toàn nổi giận, không chỉ là nhậm quân dương ngay cả nhậm văn húc nhậm hàn lâm đồng thời nổi bão thông qua thần thức gầm thét trong đầu nhậm vũ. Nhậm gia chủ, nếu đã không chết như vậy xuất hiện đi, thống khoái đem đồ vật giao ra mọi người đều thoải mái, tránh phiền động thủ. Ta cho là ai? Thì ra là tam trưởng lão phương gia phương nhạc tùng phương trưởng lão. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bồn trưởng lão còn không có thời gian dành tới đón ngươi, đem đồ giao ra đây ta thả ngươi rời đi, nếu không một người cũng đừng mơ còn sống trở về Ngọc Kinh Thành. ta Phương trưởng lão ngươi lời này là ý gì? Mọi người đều là người trong năm gia tộc lớn minh Ngọc Hoàng Triều, ta càng là gia chủ nhậm ra, hiện tại ta bị sát thủ thương nặng chữa bệnh trở về, thương thế còn chưa hoàn toàn bình phục, ngươi lại chạy tới. Chẳng lẽ sát thủ kia thật sự là các ngươi phái, ngươi, phương gia ngươi muốn làm gì? đừng ở đó giả bộ hồ đồ. lúc trước không chết chính là người vận khí tốt. nếu như hiện tại ngươi không giao đồ ra đây, chỉ sợ không có vận khí tốt như vậy nữa. phương nhạc tùng, ngươi quả nhiên là phương gia các ngươi làm, hiện tại lại còn dám công nhiên chặn giết bản gia chủ. ta chính là gia chủ nhậm gia, gia chủ nhậm gia năm gia tộc lớn minh ngọc hoàng triều, ngươi dám động ta chẳng khác nào khiêu khích cả nhậm gia, ngươi dám động ta chẳng khác nào khiêu khích ước định của năm gia tộc lớn năm nó đầu tiên là ám sát, sau đó công khai chặn giết chính là khiêu khích luật pháp Minh Ngọc Hoàng triều, khiêu chiến tôn nghiêm Hoàng gia. trong mắt ngươi còn có quốc pháp, còn có bệ hạ hay không? đúng lúc này trên trời đột nhiên vang lên một thanh âm vô cùng vang dội, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. khi mọi người ngẩng đầu nhìn qua, đồng thời cũng nhìn thấy một cái hình ảnh. lúc này Tạ Kiếm Thân mặc áo giáp đội cận vệ hoa lệ đang điều khiển Linh Ngọc Chi nhớ nhiệm vũ đưa hắn đem tình huống lúc đó ghi chép lại chiếu ra, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Pháp trường ngọ dương lâu vô cùng to lớn, cho dù tới 20, 30 vạn người cũng không có vấn đề. dư khắc này tuy rằng người cũng không ít, nhưng cũng không tính quá nhiều. Tuy nhiên tạ kiếm thúc sục pháp lực khiến cho độ cao của hình cảnh biến lớn, ở trên trời cao khiến cho người trong vòng 10 dặm chung quanh đều có thể nhìn thấy, nghe thấy. Đây là thứ gì? Má, đó không phải là tam trưởng lão phương gia sao? Không ngờ dẫn người đi chặn giết gia chủ nhậm gia nam gia tộc lớn, điên rồi sao? không trách nhiệm Vũ nổi giận như vậy, nếu là ta sớm đã trực tiếp đem hắn giết, sau đó tìm phương ra tính nợ. Không trách, không trách được. Giờ khắc này tất cả mọi người đều tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới lại đột nhiên trở nên như thế, đây cũng không giống địa cầu đời trước của Nhậm Vũ, còn có công nghệ cao có thể làm giả, loại linh ngọc y nhớ này bày ra rõ ràng rành rành. Hả? Phụt. Phương Nhạc Tùng vốn là thanh tỉnh, nhưng lại cúi thấp đầu xấu hổ không đất dung thân giờ khắc này đột nhiên ngẩng mạnh đầu, nhìn thấy hình ảnh trên trời, cả người suýt nữa không bị tức nổ. Đến lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, mắc mưu rồi. Nhậm vũ kia lúc đó nói lời này đã sớm có chuẩn bị, mình lại một mực bị đùa, bị đùa bỡn cũng không biết. Hôm nay trước mắt nhiều người như vậy, hắn cũng không dám tưởng tượng giờ khắc ngày ánh mắt của tất cả mọi người nhìn hắn, không dám tưởng tượng đám người Phương Thiên Ân, Phương Kỳ sẽ nổi giận như thế nào, trong cơn nổi giận máu tươi phun điên cuồng, người lại lần nữa hôn mê. Về phần Phương Thiên Ân và Phương Kỳ cũng đều ngây dại, bọn họ tự nhiên biết Phương Nhạc Tùng đi làm gì, nhưng không nghĩ tới Phương Nhạc Tùng trừ bị bắt còn nói những lời này, rồi lại để Nhậm Vũ đem chuyện trước đó bị ám sát cũng chụp lên đầu bọn họ. Vốn là bọn họ nghĩ tới, bất kể Nhậm Vũ nói như thế nào, bọn họ cũng sẽ trực tiếp bác bỏ, nhưng hiện tại làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đây con mẹ nó lại bị ghi lại, hiện tại người của cả Ngọc Kinh Thành đều biết, nếu như lại toàn diện động thủ, Phương Gia chính là bên đuối lý. 2. Ba vị trưởng lão vừa rồi dùng thần thức gầm thét trong đầu nhậm vũ lập tức ngây dại, đây, đây, tại sao lại như vậy? Thấy ngu rồi chứ, nhìn thấy không, có nhìn thấy không? Các ngươi họ gì, có nhớ lúc trước bản gia chủ đã từng nói với các ngươi, bản gia chủ là gia chủ nhậm gia, mặt mũi của bản gia chủ chính là mặt mũi của nhậm gia. Con bà nó, đầu của các ngươi đều bị lừa đá, lại ở nơi này gầm thét với bản gia chủ bản gia chủ hiện tại đều hoài nghi có phải là các người thù trụ tốt gì của phương gia hay không sát thủ kia có quan hệ với các người hay không chuyện này ta đã sai người thông tri lục thúc ta lần này không có kết quả không xong đâu mấy người các ngươi nghe kỹ cho bản gia chủ nếu như không thể chứng minh sự trong sạch của các người như vậy bản gia chủ trước hết tính sổ với các người c thứ gì thế kêu gào với ta các ngươi có phải là muốn phản bội gia tộc các ngươi có còn là họ nhậm hay không mà giờ khắc này thần thức nhậm vũ khẽ động Thanh âm của nhậm vũ cũng điên cuồng gào thét trong đầu ba người bọn họ. Vừa rồi từ đầu nhậm vũ có thể lên tiếng, nhưng hắn không lên tiếng là muốn chờ cho ba người này bộc phát ra. Nếu như bọn họ công khai gầm thét với mình, kêu gào ủng hộ phương gia, như vậy sau này mình cũng có thể mượn chuyện này đem ba người bọn họ cùng thu thập. Tuy nhiên ba tên này vận khí còn thật không tệ, cũng xem như là bọn họ miễn cưỡng, có một chút ý thức gia tộc, có một loại cách nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài cứu bọn họ tuy nhiên nhậm vũ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ cả ngày chỉ biết tính toán có con tự cho là người tốt của gia tộc nhậm vũ trực tiếp mắng một trận cái này lúc này tay giơ lên của phương viêm cũng không biết có nên buông xuống hay không bởi vì tình huống đột biến nếu như mình lúc này lại động như vậy liền có hiềm nghi phương gia muốn diệt khẩu nếu như náo loạn nổi lên thì càng thêm phiền toái ba vị trưởng lão cùng các vị đến vừa lúc lập tức nhìn kỹ những người này bất kỳ kẻ nào nếu như dám cả gan muốn cứu bọn họ rời đi lập tức hạ tử thủ cho ta Phải cho bọn họ biết nhậm ra ta không phải dễ ăn hiếp. Chuyện hôm nay không nói rõ ràng tuyệt đối không xong. Phương Thiên Ân, Phương Gia Chủ, thế nào, cho ta một lời giải thích đi. Mắng chửi bà lão già này một trận, nhậm vũ cũng sẽ không cho bọn họ yên, trực tiếp giao nhiệm vụ cho bọn họ, làm cho bọn họ đứng ở trước nhất. Mà hắn lúc này vừa nói chuyện cũng chậm rãi dơ tay lên, hắn dơ tay lên người của đội cận vệ cũng giơ đao lên, tùy thời có thể hạ xuống cho đám người Phương Nhạc Tùng đầu rơi xuống đất. Ba người nhậm quân dương, nhậm văn húc, nhậm hàn lâm biểu tình trên mặt cực kỳ xấu hổ, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, trong đầu kêu ong ong. Bị nhậm vũ mắng như suối máu chó lên đầu hiện tại còn phải chắn ở trước nhất. Bất kể nhậm vũ có lý như thế nào, nếu như bọn họ thật sự hạ lệnh chém giết những người này, như vậy phương gia khẳng định sẽ bất chấp mọi thứ động thủ. Nhưng bọn họ hiện tại lại không thể không tiến lên, nếu như lúc này còn không lên, như vậy thật sự thành phản bội gia tộc. Dư khắc này trong lòng bọn họ thật buồn bực, làm sao con mẹ nó lại náo loạn thành như vậy chứ, vừa mới xông tới còn chưa chờ đợi ra sao mà, liền Tam trưởng lão phương gia ta chỉ là muốn cùng người giao thiệp đòi đồ, Nhậm Vũ ngươi của ý vạn vẹo ý tứ, hôm nay bất kể ra sao ngươi chỉ cần dám động thủ, phương gia ta tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Phương kỳ nói, tay của nàng cũng chậm rãi nâng lên. Giờ khắc này, tim của người chung quanh đều dâng lên cổ họng, quá con mẹ nó kích thích, quá kịch liệt, quá nóng bỏng, nếu là đánh nhau Không ít người thông minh nhanh chóng lùi ra sau, chỉ tiếc ngoài cùng cũng bị binh lính duệ tiến danh khống chế, muốn lui ra cũng không thể. Cao Chiến Uyên, Cao Bằng, Văn Dũng, Văn Tử Hào cùng với số đông người ở phòng đơn tù lâu chung quanh đều chậm rãi đứng lên, bởi vì hiện tại tình thế biến thành như vậy, một khi đánh nhau toàn bộ Ngọc Kinh Thành chỉ sợ cũng sẽ. Nhậm Vũ, Phương Thiên Ân, Phương Kỳ Tiếp Chỉ, mệnh các ngươi lập tức vào cung gạo vua giải thích chuyện này, không được chậm trễ, phương viêm khống chế cục diện nơi này không được xuất hiện sai sót. Khâm thử đúng lúc này một giọng thái giám vang lên, an đại tổng quản ở trên khoái mã đằng xa tự mình phóng ngựa mà tới, tay cầm thánh chỉ, Nhằm vũ cho là sẽ có kiểu như phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. tuy nhiên đến nơi này từ trong sách cũng mới biết, đời trước đó chỉ là diễn dịch trong điện ảnh truyền hình, thánh chỉ chân chính cũng không phải là như thế. ít nhất thánh chỉ minh ngọc hoàng triều đời này hắn sống thì không phải là như vậy. an đại tổng quản rốt cuộc xuất hiện, không khí nguyên bản sắc nổ tung cũng bị hàn tới ép xuống. các người bồi ba vị trưởng lão cùng ở lại. Nếu như một canh giờ sau bản gia chủ còn không có mệnh lệnh truyền đế, liền đem mấy tên khốn này toàn bộ chém đầu. Nhậm Vũ nói, xoay người đi vào trong hình thú tọa giá, lầm bầm. Bệ hạ chịu kiến càng tốt, bản gia chủ đang muốn tìm bệ hạ cầu phân xử. Lời này của Nhậm Vũ suýt nữa khiến cho ba người nhậm quân dưa khóc lên. Hắn đi rồi, lại đem đám người mình để lại. Vừa rồi bọn họ đứng ngơ trước nhất đối mặt với Phương Thiên Ân, ánh mắt kia của Phương Thiên Ân cũng khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Bởi vì lúc trước chỗ tốt bọn họ thu không thiếu, hiện tại trở về khẳng định phải nhổ ra không nói, vạn nhất nhậm vũ này có biến cố gì một canh giờ không làm rõ, những thị về này động thủ giết người thật, như vậy thì phiền toái Phương Kỳ cũng để người phương ra lại, hơn nữa có binh lính bên phía rượi tiến danh của phương viêm, thật sự ở loại địa phương này đem người chém chết, kết quả sẽ còn rất gây gâu, tiểu từ này sẽ không phải là muốn mượn đau giết người chứ. Lúc này bọn họ sợ một trận. Nhưng chuyện đến nước ngày bọn họ muốn lui cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đứng đó, thầm nghĩ lần này thật sự là mắc mưu, sớm biết ra muộn hơn chút nữa không phải là được rồi. Phào. Lúc này, Văn Tử Hào không nhịn được thở phào một cái nói, quá kích thích, quả thật khiến người không thở nổi. Vừa rồi nếu thật sự là đánh nhau thì lớn chuyện, chỉ sợ mừng Thọ Hoàng Thái Hậu cũng không cần tổ chức, cả Minh Ngọc Hoàng Triều cũng. nói lung tung gì đấy? Văn Dũng nghe thấy Văn Tử Hào lại miệng không che đậy nói lung tung. Quát một tiếng, tuy nhiên, nhìn cục diện trong pháp trường ngọ Dương lâu phía dưới hắn lại như có suy nghĩ. Ba trưởng lão của Nhậm gia kia nguyên bản hẳn là muốn ngăn cản Nhậm Vũ, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế, xem ra mâu thuẫn của Nhậm gia đã sắp bùng nổ, nhìn ba người Nhậm Quân Dương thần tình lúng túng đứng ở phía dưới, Cao Triển Uyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại một lần, lại một lần, Cao Bằng thi nhìn chằm chằm vào Nhậm Vũ trong linh thú tọa giá rời đi, cuối cùng tự lẩm bẩm, ánh mắt càng trở nên âm trầm khiến người đáng sợ. Đây hơn phân nửa là chuyện tu la ở phía sau làm, nếu không làm sao có thể bắt sống đám phương nhạc Tùng nhiều người như vậy. Tuy nhiên hắn hiện tại dày vò càng lớn càng tốt, hắn đã đem người nên đắc tội đều đắc tội rồi. Mâu thuẫn của nhậm ra sắp bùng nổ, cho dù bên phía nhậm vũ không sao, đến lúc đó hoàng đế cũng sẽ không nhìn hắn cuột khởi, cao gia ta cùng phương gia sẽ không bỏ qua cho hắn. Đừng gấp, chờ thêm một chút, loại thời điểm này không cần trêu chọc hắn. Cao Chiến Uyên nói, vũ vũ bả vai cao bằng. Hắn biết cái chết của Cao Phi Cao bằng bị đả kích lớn nhất, bởi vì từ thay đổi tính cách của Cao bằng sau đó là có thể biết. Vâng, Cao bằng đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng nghĩ gì ngay cả người làm cha như Cao Chiến Uyên cũng không biết. Lúc này phư viêm phía dưới cũng buông tay xuống, chỉ có điều không phải ra lệnh cho người động thủ mà là lạng yên không tiếng động buông xuống, đồng thời lần nữa làm một phen bố trí. Thiếu một chút, chỉ là thiếu một chút xíu. Lúc này hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao vừa rồi không lập tức hạ lệnh. Trên kim loan đại điện, hoàng đế sắc mặt âm trầm nhìn ba người Nhậm Vũ, Phương Thiên Ân, Phương Kỳ đi theo An đại tổng quản tiến vào. "Các người. tốt, rất tốt." Bùng, hoàng thượng nổi giận chỉ ba người bọn họ, sau đó dùng sức vỗ tay vị Long ỷ, "Các ngươi hai đại gia chủ, mang người rồi lại gây rối đến Ngọ Dương lâu, quả thật là vô pháp vô thiên." "Thần có tội, xin bệ hạ bớt giận." "Bệ hạ bớt giận." Hoàng đế phát uy, mặt rồng giận dữ, thái giám bên cạnh, Phương Thiên Ân thậm ghi Phương Kỳ ở một bên đều vội vàng quỳ xuống bê hạng người xem bọn họ đều thừa nhận mình có tội mẹ kiếp hai phen ba bận muốn giết ta lần trước nếu không có linh đan tuyệt phẩm của lão đan vương ta đã sớm chết rồi cha ta chỉ cho ta một món tín vật như vậy lần này nếu là cho các ngươi như ý ta chẳng phải là ngay cả ngọc kinh thành cũng không thể về được thật cho rằng ta tuổi nhỏ là dễ ăn hiếp nói thế nào đi nữa ta cũng là gia chủ nhậm gia các ngươi không cho ta sống mọi người cũng đừng mơ sống khá giả các người cầm thế ước năm gia tộc lớn coi như đánh giấm như vậy lão tử liền liều mạng với các ngươi Hoàng đế làm sao có thể không biết tình huống ở ngõ dương lâu, cho nên nhậm vũ mới sẽ không quỳ xuống thi lễ với hắn, mình chiếm đạo lý mà. Nếu như không phải là cuối cùng mình gây dối thành như vậy, hoàng đế còn có thể giả câm với điếc. Hiện tại nếu đã tới trên Kim Loan Đại Điện, nhậm vũ mới có lòng tin, hoàn toàn chính là buông ra. Cho bọn họ một loại trạng thái đã chết qua một lần, cái gì cũng không sợ, chân đất không sợ đi giày, tuổi nhỏ dám liều mạng. Đánh đi, các người cho rằng mang nhiều người ta liền sợ các ngươi nói cho các ngươi chống trận ta tùy thân mang theo đấy nếu như ta chết thật các ngươi trở lục thúc ta đánh ra xem hắn làm sao thu thập ngươi ta con mẹ nó sớm đã nghĩ kỹ rồi nếu các ngươi lặp đi lặp lại như vậy muốn giết ta như vậy trước khi ta chết mọi người đều cùng chơi xong đời lão tử ta để lại cho ta hừ các ngươi đừng cho rằng ta sợ các ngươi hoàng đế vừa nổi giận đám người phương thiên ân lệ thường quỳ xuống khuyên nhủ nhầm vũ bên này trực tiếp nổi bão hắn vừa nổi bão chỉ vào phương thiên ân tức giận mắng lập tức liền khiến cho hoàng đế điều choáng Tiểu từ này đây là thật sự nổi giận. nếu như dựa theo tình huống ngọ dương lâu vừa rồi tình báo cho thấy quyền quyết định ở trong tay phương viêm kia. phương viêm hiển nhiên là sau khi tìm được cấu liền định động thủ hết thảy đều trong nháy mắt. hắn hiển nhiên không sợ động thủ. chẳng lẽ thật sự như hắn nói sau khi bị chọc giận bất chấp tất cả muốn trả thù. nếu như vậy thì phiền toái hơn nữa nghe thấy nhậm vũ nhắc tới đồ vật nhậm thiên hành để lại lại nghĩ lại lần này nhậm vũ không ngờ có thể cầu lão đan vương tặng linh đan tuyệt phẩm hoàng đế đều âm thầm hâm một không thôi. Nhậm thiên hành, a nhậm thiên hành, ngươi rời đi rồi, không ngờ đến hiện tại còn có thể ảnh hưởng Minh Ngọc Hoàng Triều. Được rồi nhậm vũ, chậm biết ngươi bị thương chữa khỏi trở về lòng có thức giận, tuy nhiên lúc trước đã điều tra qua, những xác thủ kia cũng không phải là phương gia gây nên, điểm này ngươi có thể về hỏi người gia tộc ngươi. Thấy được nhậm vũ bão nổi, Hoàng đế ngược lại chỉ có thể khuyên giải. Nếu như tiểu tử này bất chấp tất cả náo loạn thì thật đúng là phiền toái, hơn nữa còn có năm ngày là mừng thọ Hoàng Thái Hậu. Muốn nói trị tội căn bản không thể trị tội bởi vì hắn cho tới giờ không làm gì cả, cho dù làm gì chỉ cần không tạo phản trong tay hắn có miễn tử ngọc bài cũng là một phiền toái. đây là chuyện khiến hoàng đế mỗi lần nghĩ tới đều nhức đầu. huống chi hiện tại nhiệm vụ này là bên chiếm lý, lúc trước bị đâm suýt nữa bỏ mạng, vận dụng linh đan tuyệt phẩm mới cứu lại được. trên đường trở về lại bị chặn giết, cho dù là ai cũng khó thể nhịn huống chi là hắn. không phải là bọn họ. bệ hạ người xem cái này rồi nói, bệ hạ là không biết, ta nhưng là ghi lại toàn bộ. Nhậm Vũ nói, trực tiếp lấy ra Linh Ngọc ghi chép. Đồ chơi này hắn để lại không phải là một khối, dưới tình huống diện tích không lớn cho người quan sát, thoáng sử dụng chân khí kích phát là được. Vì thế ở trong Kim Loan Đại Điện lần nữa xuất hiện đối thoại giữa Nhậm Vũ và Phương Nhạc Tùng. Hoàng đế tự nhiên biết mỗi một chi tiết, nhưng hiện tại hắn lại không thể không giả như cái gì cũng không biết mà nhìn, còn thi thoảng phải có chút biểu tình. Nhìn bộ dạng của Hoàng đế, Nhậm Vũ trong lòng nín cười, thầm nghĩ ngươi muốn chơi ta liền bôi ngươi chơi Mình chiêm lý, hơn nữa bị ám sát trị liệu trở về, loại cơ hội tốt này không được lãng phí. Phương Thiên Ân và Phương Kỳ giờ khác này trong lòng hận, nhưng lại không có biện pháp cắt đứt, chỉ có thể lần nữa nhìn cảnh tượng Vương Nhạc Tùng đi chặn lại nhiệm vũ. "Phương gia chủ, ngươi giải thích thế nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hoàng đế sau khi xem xong, nổi giận quát một tiếng nhìn về phía Phương Thiên Ân. "Bệ hạ, chuyện này toàn bộ đều là sai lầm của Phương Kỳ, Phương Kỳ trước ở trong học viện xảy ra một số chuyện, kết quả nhiệm vũ cũng sử dụng linh ngọc ghi nhớ ghi lại." Cho nên Phương Kỳ muốn cho Tam trưởng lão đi đòi về, Tam trưởng lão kỳ thật chỉ là muốn cướp về thứ đó, cũng không có ý ra hại Nhậm gia chủ. Nhậm gia chủ lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, vào thời điểm mừng thọ hoàng thái hậu xa tới gây ra loại chuyện này, vẫn sinh bệ hạ mình xét. Hoàng đế vừa mới nói, Phương Kỳ đã nói thẳng ra, chỉ có điều đem Phương Nhạc Tùng ra tay chặn giết đổi thành yêu cầu mà thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chuyện học viện và những chuyện phía sau này hoàng đế đều rất rõ ràng, cho nên cũng không hề che giấu, chỉ là có một số chỗ hơi hợt lướt qua ngược lại là một câu nói đem độ cao chuyện nhậm vũ làm loạn tăng lên không ít nguyên nhân càng trọng yếu chính là hoàng đế rõ ràng có ý giúp bọn họ tiến vào liền nổi giận sau đó trong giọng nói giải thích tuy rằng thoạt nhìn là hướng về phía phương thiên ân nổi giận quát hỏi nhưng ý đồ giúp bọn họ rất rõ ràng câm miệng bệ hạ hỏi ngươi sao bệ hạ hỏi là phương gia chủ ngươi hiện tại là phương gia chủ sao nhậm vũ đột nhiên chỉ phương kỳ nói không có quy củ không biết lớn nhỏ lúc trước nói ngươi ngươi còn không phục hiện tại lại ở trước mặt bệ hạ cướp lời ngươi cho ngươi là ai Bê Hạ hỏi là phương gia chủ, ngươi đủ tư cách đáp lời sao? Phương Thiên Ân, phương gia chủ, phương gia các người rốt cuộc có biết dạy trẻ hay không, đừng tưởng rằng ném ra một đứa trẻ gánh tội thay là được. Nói cho người biết, chuyện hôm nay chúng ta chưa xong đâu. Nhậm Vũ cũng mặc kệ, ở trên kim loan đại điện cao giọng nói. Hoàng đế giúp phương gia ra mặt nhậm Vũ cũng nghĩ đến, trên thực tế nếu quả thật không có hoàng đế chọc gậy bánh xe như vậy, nhậm Vũ thật đúng là không dừng xe được. Dù sao hiện tại hắn chưa hoàn toàn khống chế nhậm ra, hơn nữa lục thầm chưa cứu tỉnh, lục thúc cũng không thể tùy ý động. đồ Độ cận vệ bên người mình tuy rằng càng ngày càng mạnh nhưng dù sao còn kém một chút. Mình còn cần thời gian cho nên lần này lại gây rối như vậy, cuối cùng chỉ là vì tranh thủ lợi ích càng lớn để lót đường. Mà làm lớn chuyện, náo loạn khó coi, chứ có thể thu được ích lợi lớn hơn ra cũng là đà kích đối với Phương Gia, Phương Kỳ cũng cho tất cả mọi người muốn đối phó mình nhìn một chút. Để cho bọn họ biết, nhậm vũ nhậm đại gia chủ thật sự nổi điên là cái gì cũng dám làm, như vậy là đủ rồi. Cho nên giờ khác này hắn lại lần nữa nhắm vào Phương Kỳ. Hắn ở trên Kim Loan Đại Điện nói lời này khiến cho lòng ngực Phương Kỳ lại lần nữa phập phồng. Vừa rồi Phương Kỳ là suýt nữa nổi bão, nghe thấy lời nhậm vũ còn có thể không thèm để ý. Nhưng giờ khác này ở trên Kim Loan Đại Điện nhậm vũ gần như là chỉ vào mặt nàng mà mắng. Nàng là con cưng của trời, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị chuyện này, nhưng hiện tại. Nhậm vũ, người chết không tử tế. Phương Kỳ ta thể nếu để cho người thông khoái chết đi, ta cũng tuyệt đối không đáp ứng. Nhậm Vũ, ngươi chờ cho ta. Trong lòng Phương Kỳ gần như muốn điên lên gào thét, nàng thậm chí có một loại kích động động thủ ngay tại chỗ này giết chết cái này, giết chết hắn. Nhậm Vũ, ngươi vừa bị thương trở về, chẳng cũng biết ngươi bị uất ức, tuy nhiên ngươi nên náo loạn cũng náo rồi. Hiện tại Ngọc Kinh Thành đang chuẩn bị việc mừng Thọ Hoàng Thái hậu, loại thời điểm này náo loạn nữa cũng không tốt. Nếu cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, ta xem không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện này cứ như vậy cho qua đi. Hoàng đế khẽ nhíu mày, sau đó phất tay áo ra vẻ cứ vậy cho qua. Má, cho qua, nằm mơ đi. Nhậm vũ thầm nghĩ ngươi nói thì nhẹ, hoàng đế nói chuyện là châu bỏ hả? Nếu không có ngươi dung túng, thế lực khắp nơi đối với bản gia chủ chèn ép làm sao có thể tới loại trình độ này? Ngươi nói cho qua thì cho qua, thật sự coi ngươi miệng vàng lời ngọc không gì không làm được hả? Hả? Ai chà, xem đầu óc ta, sau khi bị thương một mực trị liệu đều quên thời gian, không ngờ sắp đến mừng thọ hoàng thái hậu sớm biết như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đem mấy tên khốn kiếp bọn họ kéo đến ngọ dương lâu. Nếu thật sự là để máu bọn họ chảy ra, chẳng phải là ưuế ngày lành của hoàng thái hậu. bệ hạ yên tâm, ta lập tức cho người toàn bộ trở về. nhậm vũ vừa nghe vũ chán như là mới biết. hà, phương thiên ân và phương kỳ nghe xong không khỏi đều là rừng sốt. chẳng ai nghĩ tới chuyện cứ như vậy liền giải quyết. nhậm vũ này lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy? vừa rồi còn trên kim loan đại điện gầm thét thế nào hiện tại thoáng cái liền như vậy. chẳng lẽ thật sự là hoàng đế lên tiếng? chính hoàng đế cũng có chút ngoài ý muốn vốn là lời này của hắn chỉ là một loại thái độ tạo áp lực mà thôi lại không nghĩ tới nhậm vũ nể mặt như vậy tốt nhậm gia chủ có thể lấy đại cục làm trọng như vậy là tốt nhất trẫm cũng liền không truy cứu việc làm của các người hôm nay sắc mặt của hoàng đế lập tức lộ ra nụ cười chuyện này không có biện pháp truy cứu nữa hắn chỉ có thể làm người hòa giải một lần tặng phương gia một ân tình lớn bệ hạ yên tâm trước khi mừng thọ hoàng thái hậu kết thúc ta tuyệt đối sẽ không động bọn họ cho dù giết chết bọn họ cũng sẽ không cho bọn họ chảy máu Ta cho người trước đem bọn họ nhốt lại, sau đó sẽ từ từ thu thập bọn họ. Đuôi gì thế, chỗ tốt còn chưa chiếm được liền bắt bản ra trù thả người. Nằm mơ đi, mặt mũi hoàng đế thì thế nào, đáng ra mấy đồng tiền ngọc. Dạ. Hoàng đế lập tức sừng sốt, hóa ra nhậm vũ cho hắn mặt mũi chẳng qua chỉ thế này, chỉ là hiện tại không gây rối nữa, như vậy còn nói cái gì, hiện tại gây rối hắn cũng sẽ không cho phép. Trên thực tế, nếu thật sự là truy cứu nhậm vũ và phương thiên ân hôm nay gây rối đều có tội, đều nên bị phạt, nhưng Nhưng hoàng đế đã đem lời không truy cứu nữa nói ra khỏi miệng, kết quả đổi lấy cũng chỉ là nhậm vũ hôm nay không gây nữa. Nhậm vũ đem tam trưởng lão và người của phương gia ta thả về, cùng với tất cả ghi chép trong học viện lúc trước và linh ngọc ghi chép lần này giao ra đây, phương gia ta sẽ bồi thường cho người. Phương kỳ thông minh bậc nào cũng nhìn thấu một chút đầu mối. Vừa rồi bị nhậm vũ quát mắng ngực phập phồng trên mặt giận dữ còn chưa tiêu, miễn cưỡng không chế nói ra. Dù sao lần này bị nhậm vũ bắt được đằng chui, chuyện không có cách nào Bệ hạ, chuyện mừng thọ hoàng thái hậu lớn như vậy, may mắn ta kịp thời chạy về, ta phải nhanh chóng trở về chuẩn bị lễ vật. Lễ vật của ta khẳng định phải nổi bật mới được. Nhậm vũ hướng về phía hoàng để nói, sau đó mới nhìn thoáng qua phương Thiên Ân, phương gia chủ, không làm đổi gia chủ thì mau chóng đổi người, làm con rồi có ý tứ sao? Con nữa, lát nữa trước cầm 200 vạn tiền ngọc, nhớ kỹ là tiền ngọc, bởi vì bản gia chủ đáp ứng tất cả mọi người hoan nghênh bản gia chủ đều có tiền ngọc, trước đen tiền ngọc của bọn họ phát xuống mới được. Về phần đám người phương nhạc tùng, nếu muốn nhận sai, chụp người cũng được, các ngươi chuẩn bị đủ đồ vật và tiền. Nhất định phải tính kỹ, tam trường lão phương gia, cường giả thần thông cảnh tầng 8, cộng thêm 5 tên cường giả thần thông cảnh, 10 tinh anh chân khí cảnh rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Lúc nào bản gia chủ cảm thấy các ngươi có thành ý rồi nói. Nếu như phát hiện các ngươi không có thành ý, bản gia chủ không ngại sau ngày mừng thọ hoàng thái hậu giết chết bọn họ bồi thường, đùa gì thế? hiện tại quyền chủ động đang nắm trong tay mình nhận sai chính là nhận sai chuộc người là chuộc người hơn nữa nhậm vũ vẫn từ đầu đến cuối không phản ứng phương kỳ chưa bỏ lời vừa rồi nhằm vào nàng ra từ đầu chí cuối đều không nhìn nàng lúc này nói xong trực tiếp rời kim loan đại điện bệ hạ nhậm vũ này cũng quá càn rỡ, xin bệ hạ làm chủ cho thần phương thiên ân cũng tức giận đến ngứa răng nhưng nhậm vũ trực tiếp nói xong liền rời đi hắn lại muốn nói gì cũng không được chỉ có thể hướng về phía hoàng đế dù sao nhậm vũ một phen vừa rồi xem như quá mức lớn lối Làm chủ, ngươi còn bảo chậm làm sao làm chủ cho ngươi. Nếu như muốn xử phạt, đầu tiên phải truy cứu trách nhiệm của phương gia các ngươi, phái người đi chặn giết còn bị người toàn bộ ghi lại, còn bắt sống, thật không biết gia chủ như ngươi là làm như thế nào. Đây nếu là năm đó nhậm thiên hành, ngươi cho là hắn sẽ làm như thế nào, hắn sẽ trực tiếp giết vào phương gia ngươi đòi giải thích, làm chủ cho ngươi. Giờ khác này hoàng đế đứng bật dậy, buồn bực đi tới đi lui, chỉ vào phương thiên ân. Mau chóng xử lý tốt chuyện này cho trẫm. nếu như lại bởi vì điều này gây ra loại chuyện này, chấm quyết không dễ dàng tha thứ. Hoàng đế nói xong, phất tài áo bỏ đi. Hắn hôm nay là có thể trị tội nhậm vũ, nhưng tội của nhậm vũ là nhỏ, nếu như thật sự muốn trị tội nhậm vũ thì phải trị tội phương gia trước, hơn nữa còn liên lụy đến chuyện ám sát lúc trước. dính líu như vậy liền lớn chuyện. Ngẫm lại lúc trước nhậm vũ tu la, nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ đều có động tác, điều này khiến hắn cũng không khỏi sinh lòng kiêng kỵ cho dù không có nhậm thiên hành ba vị này của nhậm gia cũng đều khiến hắn rất là kiêng kỵ nếu như cho bọn họ lý do và viện cớ còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên hắn cuối cùng trực tiếp nổi giận nói cho vương thiên ân chẵm là vì các ngươi mới nhịn người con mẹ nó còn ở đó kêu la không biết tốt xấu ta nhậm vũ rời đi hoàng đế phát tay áo bỏ đi nhìn phụ thân cúi thấp đầu phương kỳ cắn răng chịu đựng suýt nữa bùng nổ giống lên hận nàng hận tại sao trước kia không nhìn ra nhậm vũ này lại đáng ghét như vậy Phương Nhạc Tùng chết sống kỳ thật nàng căn bản lười để ý, nếu không phải là chuyện nháo lớn, vỡ lửa ra, toàn bộ đều chết nàng nhiều nhất sẽ chỉ mắng một câu phế vật. Nhưng hiện tại lại vì chuyện này khiến nàng chịu nhục như vậy, đây mới là ghê tầm nhất. Giờ khắc này trong đầu nàng thậm chí đã có quyết định, cho dù đòi lại Phương Nhạc Tùng cũng phải tìm cơ hội đem hắn tiêu diệt, nếu không phải là hắn ngu ngốc làm sao khiến mình bị nhục như vậy. Mệnh lệnh của nhậm vũ và thành trí của Hoàng đế đều rất nhanh truyền tới Pháp trường Ngọ Dương Lâu, đám người đồng cường nhận được mệnh lệnh áp giải đám người Phương Nhạc Tùng chạy về nhậm ra. Phương Viêm cũng rút lui phần lớn binh lính, chỉ để lại bộ phận nhỏ duy trì trật tự. Bởi vì người của nhậm vũ nhậm đại gia chủ chạy đến thông chi, sau đó nhậm đại gia chủ sẽ thực hiện hứa hẹn. Đối với tất cả mọi người ra ngay đón nhậm đại gia chủ đều có phần thưởng Lần này lại lần nữa khiến cho toàn bộ pháp trường ngọ dương lâu sôi trào, trải qua rằng có kinh hồn bạt phía lúc trước, suýt nữa xảy ra chiến đấu, đa số người đều đã cho rằng lời đó của nhậm vũ chỉ là nói xuông mà thôi. Dù sao thoáng một cái phải phát ra 200 vạn tiền ngọc, đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, hoàn toàn không nghĩ tới nhậm vũ không ngờ thật sự nhắc lại chuyện này. Người của Phương ra chờ mắt nhìn bọn đồng cường áp giải đám người Phương Nhạc Tùng đi, cộng thêm chuyện Linh Ngọc Trí nhớ vừa rồi, mỗi người đều mặt sám mày cho rời đi. Tuy nhiên trong đám người may mắn nhất ngược lại là ba đại trưởng lão Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc. Ba người vừa rồi một mực sợ hết mức, trong lòng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn đừng đánh nhau. Cuối cùng bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ thật sự không muốn liều mạng vì nhiệm vụ. Hơn nữa dưới lại tình huống này một khi liều mạng, sống chết khó nói. Bọn họ lúc trước dẫn người tới cũng sẽ tổn thất to lớn, như vậy thì thật là mất nhiều hơn được. Chỉ là cho dù không đánh nhau, chuyện phía sau cũng khiến bọn họ vô cùng đau đầu sau đó mấy người lặng lẽ thông qua thần thức thương lượng một hồi, dứt khoát tạm thời tìm lý do tránh né mấy ngày, dù tính dù sao lần này nhậm vũ chiếm lý, nhưng bọn họ lại tuyệt đối không muốn vi nhậm vũ ra mặt, vạn nhất lại bị nhậm vũ lôi kéo ra mặt, đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. vốn là lúc trước bọn họ nghẹn đủ sức lực đợi nhậm vũ trở về, nhưng hiện tại xảy ra lại chuyện như vậy, nhậm vũ trở về bọn họ ngược lại không dám gặp. ba vị trưởng lão đâu, hoàng cung ra vào vẫn là tương đối phiền toái cộng thêm khoảng cách khá xa, đợi khi nhậm vũ trở về đám người đồng cường đã về trước không nhìn thấy, bọn họ cũng không cùng trở về với chúng ta, Đông Cường lập tức lắc đầu. Nhậm Vũ vừa nghe, không khỏi cười nói, má chạy thật đúng là con mẹ nó nhanh, tuy nhiên cũng tốt, đỡ phải hiện tại nhìn thấy bọn họ phiền lòng. Gia chủ, đám người Phương Nhạc Tùng xử trí như thế nào? Trước giam lại, tuy nhiên cẩn thận một chút, tuy rằng bởi vì lúc trước náo loạn một chút Phương gia kia sẽ có chút cố kỵ, nhưng nữ nhân Phương kỳ kia vô cùng độc ác, không biết chừng lúc nào đó nàng sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu sau đó xong hết chuyện dù sao đem người giết bọn họ có thể làm ra cũng có tổn thất chuyện liền có thể giải quyết cho các huynh để cẩn thận một chút không nói gì khác chuyện cao phi chính là ví dụ tốt nhất nếu không phải là người bên cạnh cao phi kia bị cao chiến uyên thẩm vấn ra một số thứ gì phương gia kia ít nhiều sẽ có chút phiền toái nhưng phương kỳ lại ngay lập tức đem người kia giết chết không biết chừng lần này nàng cũng sẽ như thế đông cường đáp ứng một tiếng nhiệm vũ sau đó lại cùng tề thiên nói một câu kêu hắn cũng giúp đỡ lưu ý một chút lúc này mới yên tâm hướng về phía mập mạp vẫy tay Đi, cùng ta đi chỗ lục thúc. ha, Cái này? Không tốt chứ. Mập mạp vừa nghe đi chỗ nhậm thiên tung liền không khỏi rừng sốt. Nàng nhưng là rất rõ ràng, địa phương nhậm thiên tung sở tại được cho là một vùng cầm bất thành văn của nhậm gia. Mặc dù hiện tại phiếu cơm lão đại có thể ra vào nơi đó, nhưng mập mạp vừa nghe muốn đi vào, vẫn là có chút sợ sệt. Đi thôi. Nhậm vũ kéo cổ mập mạp, dẫn theo hắn đi về phía trước động tác ngày lúc trước đã thường có, lúc này cũng chỉ là rất tùy ý mà làm. nhưng khi ôm mập mạp tay đặt ở phía dưới bờ vai nàng, tuy rằng đụng chạm tới vẫn là thịt béo trắng nõn, nhưng Nhậm Vũ lại biết đó cũng không phải là chân thật. nghĩ tới xúc cảm sờ mó tới trong không gian đặc thù tề thiên sở tại, tim Nhậm Vũ cũng không khỏi đập thình thịch. rời đi lâu như vậy, trở về liền chấn kinh toàn bộ Ngọc Kinh Thành. động tĩnh này ngươi huyên náo thật là lớn. Lục gia Nhậm Thiên Tung vẫn như cũ ngồi ở trước phòng nhỏ, vừa có thể tùy thời nhìn thấy tình huống trong phòng lại đã pha trà sẵn. Ba chén trà, chính mình một chén, khi nhậm vũ và mập mạp đi tới, lục gia nhậm thiên tung cũng vừa lúc đem hai chén trà để vào vị trí nhậm vũ và mập mạp ngồi. Không có biện pháp, bọn họ chủ động đưa tới cửa ta muốn cư tuyệt cũng không được. Nhậm vũ cũng không có giải thích tại sao mình dẫn theo mập mạp tới đây, bởi vì mình có thể mang đến liền nói rõ hết thầy, đủ tín nhiệm mới có thể như thế, mà trà của lục thúc cũng nói lên hết thầy. Nhậm vũ nói rồi, đã ngồi xuống không khách khí bưng trà nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy một luồng hơi nóng tràn vào cơ thể, rõ ràng có thể cảm giác được thân thể cực kỳ thoải mái, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn dòng lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Hà, Nhậm vũ không khỏi hơi sững sờ, trà này thật đặc biệt, ngọc hoàng quyết của mình không ngờ đều bị dẫn động, chân khí trong cơ thể lại trong nháy mắt có chút tăng lên. Đây là chuyện trước giờ chưa từng có, hơn nữa cường độ thân thể không ngờ được lợi rõ ràng mập mạp cười hướng về phía lục gia nhậm thiên tung gật đầu cũng giống nhậm vũ bưng trà uống một ngụm hắn còn không giống như nhậm vũ một ngụm nuốt xuống hoàn toàn nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt lập tức đỏ lên trên đỉnh đầu một tầng hơi trắng lượn lờ cả người như không bị khống chế vội vàng nín thở ngưng thần bắt đầu vận công tu luyện hà Hồ. nhậm vũ kinh ngạc bởi trợ giúp đặc thù của cha này đối với thân thể nhất là biểu hiện của mập mạp càng có thể nhìn ra hết thảy cho nên kỳ quái nhìn về phía lục thúc Mà Lục Gia Nhậm Thiên Tung thì kinh ngạc bởi phản ứng của Nhậm Vũ, tên tiểu tử thối này rõ ràng là chân khí cảnh tầng 4 cũng không che giấu nhưng lại có thể chịu đựng được cũ lực lượng này, điều này cũng khiến hắn rất là bất ngờ giật mình. "Lục Thúc, đây là thứ tốt gì, vừa trở về ngươi liền tặng lễ lớn như vậy?" Nhậm Vũ nhìn mập mạp, cảm nhận trong cơ thể của mình còn đang không ngừng tăng trưởng, thân thể không ngừng biến hóa được tầm bổ, nở nụ cười nhìn về phía Lục Thúc. Lục Gia Nhậm Thiên Tung nhìn Nhậm Vũ vẫn như cũ không có phản ứng quá lớn, kinh ngạc lắc lắc đầu nói: tiểu tử ngươi thật đúng là có chút cảm giác của lão tử ngươi khiến người đoán không ra sâu cạn. đây là lúc trước ta cho người tìm kiếm thiên huyền hàn tùy trong lúc vô tình phát hiện thiên huyền kỳ lân thảo cũng có người xưng là thiên huyền kỳ lân Trà. tục truyền nói thời đại thượng của một hoàng tộc hoàng triều vô cùng cương đại lên uống thứ này thiên huyền kỳ lân thảo hoàn cảnh sinh trưởng cực kỳ hà khắc. đầu tiên là ở địa phương thiên huyền hàn tùy giờ tại vùng đất băng hàn, sau đó lại phải ở tại vùng đất băng hàn có nguồn suối hàng năm ấm áp, lực lượng hòa nhiệt lúc này mới có thể sinh ra thiên huyền kỳ lân thảo này. Thiên huyền kỳ lân thảo này nồng đậm êm dịu, cho dù là người lực lượng yếu uống vào cũng sẽ không có thương tổn, hấp thu không được tuy rằng sẽ tự nhiên mà lãng phí rất nhiều, nhưng sẽ trở thành một loại lực lượng tích tụ dung nhập vào trong cơ thể. Lần này tổng cộng đạt được 3 lá, vì thế liền ngâm 3 chén trà này vừa khéo cho các ngươi dùng. Bình thường mà nói nếu như là âm dương cảnh trở xuống uống cái này đều sẽ lập tức có phản ứng, cho dù thần thông cảnh đều được chỗ tốt lớn lao không có biện pháp hoàn toàn tiêu hóa nếu như là tình huống thần thông cảnh chưa xuống, chân khí cảnh ít nhất có thể lập tức tăng lên một hai tầng tu vi, chỉ có tiểu tử ngươi là ngoại lệ. Lục gia nhậm thiên tung nói, chỉ vào nhậm vũ. thì ra là thế, thứ tốt tuyệt đối là thứ tốt. tuy nhiên nhậm vũ sau đó đột nhiên tâm tư khẽ động. nói như vậy, thiên huyền hàn tùy còn chưa tìm được. hoàn cảnh sinh trưởng của thiên huyền kỳ lân thảo bề ngoài cùng địa phương thiên huyền hàn tùy sinh ra rất tương tự. nếu là vì tìm thiên huyền hàn tùy chiếm được thiên huyền kỳ lân thảo như vậy nó rõ không tìm được thế hệ trẻ tuổi. Nhằm vũ kỳ thật vừa rồi uống và sau đó cẩn thận cảm thụ, đã hướng đến mấy loại tương tự, cũng nghĩ đến thiên huyền kỳ lân thảo. Thiên huyền kỳ lân thảo này sơ dĩ có danh xưng kỳ lân thảo, nghe nói là địa phương sớm nhất bị người chiếm được là thiên huyền hàn động, sau đó bên trong không ngờ có một con thần thú hỏa kỳ lân, trung quanh mọc đầy loại cỏ này, vì vậy mà được đặt tên. Trên thực tế cũng không phải là cần có kỳ lân, chỉ cần thiên huyền hàn động lại có lực lượng ngọn lửa trình độ tương đương là sẽ sinh ra loại cỏ này Địa phương có khả năng nhất đã phái người đi tìm, còn lại khẳng định có một số địa phương hoặc là một số địa phương khác đều cần thời gian dài hơn, nhanh nhất cũng phải nửa năm, thậm chí một năm mới được. Ta hiện tại đang nghĩ biện pháp khác, vừa mới có một tin tức có thể có chút giá trị, ta cho Vạn Hồng đi xác nhận. Chỉ có chính mình tìm kiếm mới bảo hiểm nhất, nhưng tự tìm đồ khó cũng gia tăng. Nói đến đây, lục gia nhậm thiên tung không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua vân phượng Nhi nằm trong phòng, trong mắt tràn đầy thương tiếc khi không có biện pháp, hắn theo nàng cùng đau khổ, tính toán cả đời bồi nàng phong cấm ở đây vượt qua quãng đời còn lại. hiện tại có biện pháp, chậm trễ thêm một ngày. nhậm thiên tung liền cảm giác để vân phượng nhi chịu thêm đau khổ một ngày. nghe lục thúc nói như vậy, nhậm vũ khẽ gật đầu nói, hừm, tốt nhất là bên trong minh ngọc hoàng triều, chuyện này càng nhanh càng tốt. những tài liệu khác ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần thiên huyền hàn tủy vừa đến, lập tức có thể động thủ. loại đồ vật này như trong thánh đan tông hoặc là những tông phái khác khẳng định có, nhưng không quá hiện thực. Những con đường khác cũng tương đối nguy hiểm, tự mình tìm kiếm thời gian quá dài. Việc lưỡng nan, nhậm thiên tung bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dù sao năm đó người có thể lặng yên không tiếng động hãm hại Phượng Nhi tuyệt đối không phải tầm thường, mà hiện tại nhậm ra không có đại ca chống đỡ, nhậm vũ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, lại thời điểm này tuyệt đối không thể đưa tới cương địch chú ý. Lục gia đã điều tra rõ ràng, cửu tinh Phượng Hàm Châu ba ngày sau sẽ tới phòng đấu giá Ngọc Tinh, chỉ là... Đồ vật này cũng không phải là vật đầu giá, là lễ vật đã bị Lam Thiên trước thời hạn chiếm được tặng cho Vương Kỳ Phương gia, mà lần này hộ vệ cũng đồng thời do cao thủ Thiên bảng của Lam Thiên cùng người của phòng đấu giá Ngọc Tinh cùng hộ tống, muốn ở trên đường cướp lấy, gần như không có khả năng, cho dù là được, động tĩnh gây nên cũng quá lớn, cũng không đợi bao lâu, Vạn Hồng đã nhanh chóng lắc mình trở về. Vạn Hồng nhìn thoáng qua mập mạp, lại thấy được ba chén trà, lục ra nếu đều đem Thiên Huyền Kỳ Lân thảo cho mập mạp uống, hắn cũng không cần phải lo lắng, có sao nói vậy? Phòng đấu giá Ngọc Tinh cũng là tồn tại siêu mạnh, bởi vì Ngọc là hạch tâm của cả thiên địa, hơn nữa nơi này lại là kinh đô, nơi linh khí ngưng tụ, cho nên rất nhiều tồn tại đều cùng Ngọc có quan hệ. Phòng đấu giá Ngọc Tinh này và Ngọc Tinh học viện không có bất kỳ quan hệ, ngược lại là tên Ngọc Tinh học viện là Hậu Kỳ, phòng đấu giá Ngọc Tinh kinh doanh các loại đồ vật, cũng bán đấu giá các loại đồ vật. Cửu Tinh Phượng Hàm Châu, Phương Kỳ, Nhậm Vũ vừa nghe cũng không khỏi sừng sốt. Người uống trước đi Lục Gia Nhậm Thiên Tung đem một chén Thiên Huyền Kỳ Lân Thảo pha sẵn đẩy cho Vạn Hồng, sau đó nhìn về phía Nhậm Vũ giải thích: "Cửu Tinh Phượng Hàm Châu này là một món linh khí phòng ngự trung phẩm, giá trị không kém linh khí thượng phẩm bình thường bao nhiêu. Quan trọng nhất là căn cứ tin tức chúng ta biết được, đây là tác phẩm ra từ trong tay một vị luyện khí đại sư, mấu chốt hắn sử dụng tài liệu là Tinh Vân Hàn Thiết và Thiên Huyền Hàn Tủy, lúc bình thường có hiệu quả vệ sinh thân thể, nóng lạnh bất xâm, càng có thể sử dụng để phòng ngự." Kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên là lễ vật Lam Thiên đưa cho Phương Kỳ. Lục ra cho hắn uống, bạn Hồng không chút do dự uống vào, thực lực tăng lên mới có thể vì lục ra tận lực. Với thực lực của hắn sau khi uống vào cái này pháp lực chung quanh thân thể không ngừng dao động. Tuy rằng không cần như mập mập lập tức phải tu luyện, nhưng muốn đem dược tính nhanh chóng hấp thu lắng động lại trong thân thể cũng cần vận chuyển pháp lực mới được. Cũng không có biện pháp giống như nhậm vũ chỉ dựa vào thân thể liền hấp thu. Cái này quả thật là chuyện phiền toái, nhậm vũ và lục gia nhậm thiên tung nhất thời đều lâm vào trầm tư. Nếu là như vậy, có lẽ cần nhắc biện pháp khác tốt hơn. Học Đại khái nửa khác, Vạn Hồng mới đem dược tính của thiên huyền kỳ lân thảo này hấp thu. Đoạn thời gian trước hắn đã có đột phá, có thiên huyền kỳ lân thảo này không cần bao lâu hắn lại có thể đánh vào độ cao mới. Thở phào một hơi, Vạn Hồng nói Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể chờ đợi thứ này giao vào trong tay phương kỳ lại động thủ, cho dù như thế cũng phải tính trước hậu quả, cùng với từ những địa phương khác mua thiên huyền hàn tùy đưa tới phản ứng, loại nào lớn hơn còn khó mà nói. Mọi người đều nghĩ tới cùng một chỗ, lục gia nhậm thiên tung cũng gật đầu một cái nói, ảnh hưởng của tranh đoạt quà thật quá lớn, rất dễ dàng khiến liên tưởng. Tại sao phải tranh đoạt, để chính nàng hai tay dâng lên không phải là được sao? Đột nhiên, Nhậm vũ bùng tay một cái nghĩ tới một biện pháp tốt, cười to nói. Lục thúc, chuyện này giao cho ta đi, ta bảo đảm khiến nàng hai tay dâng lên Cửu Tinh Phượng Hàm Châu kia. À, gia chủ, ngài nói thật ư? Hiện tại Mạc Hồng đã thật sự đối đãi với Nhậm Vũ như một gia chủ, bởi vì trước đó Nhậm Vũ làm một ít chuyện đã làm cho hắn rất bội phục, nhưng lời nói này thì hắn không thể nào tin được. Bởi vì chuyện này vốn không có khả năng. Hai tay dâng lên ư? Đùa gì thế? Ngay cả Lục gia Nhậm Thiên Tung trước nay luôn rất lạnh nhạt, bình tĩnh đều phải giật mình, kinh ngạc nhìn Nhậm Vũ, tiểu tử này nói cái gì vậy? Nếu đổi lại là trước kia, không phải đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định Lục ra sẽ trực tiếp phất tay bảo hắn qua một bên chơi đi càng xa càng tốt. Để người ta hai tay dâng lên, ngươi tưởng ngươi là ai chứ không nói giá trị của vật này có thể so với một kiện linh khí thượng phẩm mà chỉ riêng là quà tặng của Lam Thiên, bất cứ giá nào Phương Kỳ cũng không thể giao cho người khác huống chi người nào không biết Phương Kỳ là hận nhậm vũ thấu xương, làm sao có thể giao vật gì cho hắn Người là muốn lợi dụng Phương Nhạc Tùng bọn họ đi đổi lấy. Lục gia nhậm thiên tung lập tức nghĩ tới chuyện phát sinh vừa rồi, nhưng sau khi nói xong lão nói tiếp, chuyện đã náo loạn thành như vậy, nếu như ngươi chỉ là muốn một chút tiền tài, bất luận từ mặt mũi hay là về tính người, phương gia át hẳn sẽ cho ngươi, nhưng nếu như muốn cử tinh Phượng Hàm Châu là tặng vật của Lam Thiên tặng cho Phương Kỳ, thì dù ngươi có giết hết Phương Nhạc Tùng bọn họ, phòng trừng nàng ta cũng sẽ không trao đổi với ngươi. Hừ, nhậm vũ cũng gật đầu nói, khẳng định là vậy. Thậm chí ta hoài nghi dù ta bắt được Phương Thiên Ân mang ra đổi với nàng, nàng cũng nhất định không đổi. Phương Nhạc Tùng bọn họ khẳng định không được, náo loạn lớn một chút cũng chỉ là chọc giận nàng ta, chọc giận Phương ra. Nên chỉ thuận tiện đánh một cái vào mặt mũi bọn họ, làm cho bọn họ biết một chút, chuyện xảy ra là sẽ có hậu quả, đồng thời cũng dễ dàng ra ra tốt mà thôi. Như vậy, lục thúc chuẩn bị làm chuyện này đi, những chuyện khác ta phụ trách. Tóm lại, cửu tinh Phượng Hàm Châu ta khẳng định ba ngày sau sẽ cầm đến đây là được. Nhậm Vũ nói lời này càng làm cho Nhậm Thiên tung, Mặc Hồng không giải thích được, không cần Phương Nhạc Tùng còn có thể làm cho Phương Kỳ hai tay dâng lên. Bọn họ quả thực không nghĩ ra được Nhậm Vũ còn có biện pháp nào, trong đầu bọn họ xem ra chuyện này hoàn toàn không có khả năng, độ khó quá lớn. Phòng Đầu Giá Ngọc Tinh là một địa phương tốt đây, mà thời khắc này Nhậm Vũ đang suy nghĩ chuyện kế tiếp, nghĩ tới vừa rồi Mặc Hồng nhắc tới Phòng Đầu Giá Ngọc Tinh, hắn cũng cảm thấy địa phương này thật tốt, càng nghĩ càng cảm thấy thật tốt. Nếu như thời điểm này Mập Mạp không phải đang tu luyện. Nhìn thấy vẻ cười trên mặt nhậm vũ lúc này, nhất định sẽ hiểu rõ có người sắp bị xui xẻo rồi. Tử quan chung quanh Ngọ Dương Lâu có rất nhiều tù lâu, tuy nhiên trong số đó cũng có một số có thực lực đặc biệt. Thính Tuyết Hiên không thể nghi ngờ là một trong những chỗ đứng đầu nhất trong đó. Thính Tuyết Hiên là trực thuộc một đoàn thể buôn bán khổng lồ, đoàn thể này ở Minh Ngọc Hoàng Triều cũng phi thường cường thế. Nghe nói là rất nhiều người quản lý từ bên ngoài là một đoàn thể buôn bán do quan tướng ngoài biên giới cùng với một số lực lượng trung kiên trong triều đình Liên Hiệp quản lý. Hôm nay sắc trời vừa sắp hoàng hôn, dưới ánh mặt trời chiều chiếu rọi, trung quanh pháp trường ngõ Dương Lâu có vẻ rất náo nhiệt. Lúc này ở bên trong một gian phòng bao to lớn trên tầng cao nhất của thính tuyết hiên là vị trí có thể nhìn thấy rõ pháp trường ngõ Dương Lâu không sót gì. Mời ngài vào trong, đúng lúc này bên ngoài có người dẫn vào một người, sau đó đóng cửa lại lui ra ngoài. Thính tuyết hiên không nghe được tuyết rơi bên ngõ Dương Lâu nhưng nghe tiếng máu chảy thật ra không thành vấn đề. Xem ra hôm nay Thính Tuyết Hiên đã ngừng kinh doanh, đây là tình huống trước nay rất hiếm thấy ở Thính Tuyết Hiên, mà cao đại thiếu gia cao bằng ngươi cũng không có để lộ thân phận, xem ra Thính Tuyết Hiên này hẳn là có quan hệ rất mật thiết với người đây. Người vừa tới không phải là ai khác, đúng là Phương Viêm khó có được rút ra một ít thời gian rảnh, hắn mặc y phục thường ngày, hiện nay hắn tạm thay thế chức tướng quân của Duệ Tiến Doanh. Mà tại một cái bàn cũng có một người ngồi ở đó luôn nhìn ánh tà dương chiếu xuống ngọ dương lâu bên ngoài, đúng là cao bằng người thừa kế thứ nhất của cao gia. Cao bằng cười quay đầu nhìn về phía Phương Viêm. Có rất nhiều biến động, rất nhiều lực lượng mà bất kể là gia tộc chúng ta hay là phương gia, hoàng thất bọn họ đều sẽ không dựa vào, hoặc là nói không dám tùy ý dựa vào. Người như vậy cùng nổi lên cũng không phải số ít, hơn nữa người hạ tầng cộng thêm một số người không có chỗ dựa vào kia, tổng hợp tất cả bọn họ lại cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đây là việc làm lúc ta 10 tuổi, cái thương đoàn này trước nay ta không có đặt tên bởi vì nó cũng không cần nổi danh lắm, mọi người biết là được rồi, nhưng gần đây ta nghĩ đến một cái tên Phi thiên thương đoàn, nhìn thoáng qua phương viêm, cao bằng rất lạnh nhạt nói, sau đó dùng tay ra hiệu mời, tự mình lầm bầm. Phi thiên, trời cao cao tại thượng, muốn bay trên trời chính là muốn có thành tựu, tuy nhiên cái tên này có lẽ có quan hệ với cao phi. Phương viêm xoay chuyển đầu óc rất nhanh, rồi nhìn như không nhanh, không chậm đi tới ngồi đối diện với cao bằng. Chẳng qua là hắn đích xác không nghĩ tới thương đoàn cường đại ở sau lưng nắm trong tay thính tuyết hiên, lại là cao bằng. Tuy rằng hắn cũng một mực âm thầm làm rất nhiều chuyện. Nhưng thời khắc này mới cảm giác được cao bằng này cũng không phải chuyện đùa, chỉ là vì cái gì hôm nay hắn lật bài tẩy nói ra chuyện này cho mình biết. Sở Dĩ Kêu Phi Thiên Thương Đoàn là nguyên nhân vì đệ đệ cao phi của ta, ta hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn nhớ tới hắn, cũng hy vọng thương đoàn này chân chính phát huy lực lượng với danh nghĩa báo thù cho hắn. Trên thực tế hôm nay Phi Thiên Thương Đoàn đã tụ tập rất nhiều lực lượng đoàn kết cùng một chỗ, trừ năm đại gia tộc ra, Phi Thiên Thương Đoàn nếu nói về tài lực có thể chân chính xếp top 5 ở Minh Ngọc hoàng triều, ở phương diện nắm trong tay năng lượng Lực lượng quan viên cũng khẳng định có thể xếp tên ở top 5. Lợi hại. Nhưng, ngươi nói chuyện này với ta là có ý gì? Phương viêm lạnh lùng nhìn Cao Bằng. Hôm nay đột nhiên Cao Bằng hẹn hắn đến đây, hắn đã rất kỳ quái. Dù vậy hắn cũng ráng rút bớt thời gian len lén chạy tới. Không nghĩ rằng Cao Bằng vừa thấy hắn đã nói những điều này. Đây là một bí mật nhỏ của ta. Hôm nay mời Phương Huynh qua đây chính là muốn nói cho Phương Huynh biết, nếu như cần thành lập tổ chức nòng cốt và lực lượng của mình, tạo một thế lực thuộc về mình, làm chuẩn bị cho tương lai nắm trong tay Phương Gia, ta cũng có thể giúp rất nhiều công việc bận rộn. Cao Bằng vừa nói, vừa rất tùy ý điểm nhẹ một cái vào chung rượu, soạt một tiếng, chung rượu lướt trên mặt bàn, vừa lúc ngừng ở trước mặt Phương Viêm. Thành lập tổ chức nòng cốt và lực lượng của mình, chế tạo thế lực thuộc về mình để tương lai nắm trong tay Phương Gia. Những lời này đúng là đều có thể kích động một chút thần kinh của Phương Viêm, mặc dù hắn cố gắng tiềm chế, nhưng ánh mắt của hắn cũng hơi biến đổi, hít thở có chút biến hóa, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cao Bằng. Tên Cao Bằng này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đây? Ta là con chó Phương Gia, chuyện của Phương Gia tự nhiên có gia chủ quyết định, hôm nay một lòng cống hiến cho Hoàng đế, dưới tay hôm nay nắm trong tay 10 vạn đại quân dễ tiến doanh, ta cảm thấy hiện tại đã là rất tốt rồi. Haha, ha. Cao Bằng dơ ly rượu lên cười lắc đầu. Phương Huynh nếu như không muốn nói ra thì ta cũng không còn gì để nói. Hai chúng ta đều bị tên Lam Thiên kia đầy đầu, Huynh là võ bảng nhãn, ta là văn bảng nhãn. Bất quá dù sao ta cũng là người thừa kế thứ nhất của Cao gia. Trong những năm này ta lập ra Phi Thiên Thương Đoàn cũng chính vì ta có thể tùy ý điều động tài nguyên của Cao gia. Sau này bất kể ra sao ta cũng là gia chủ Cao gia. Tuy nhiên ta đối đãi thẳng thắn như thế, Phương Huynh còn không thành tâm trao đổi thì ta cũng chỉ có thể cảm thắn bất đắc dĩ thôi. Vốn nghĩ là ta và Huynh có chung ý nghĩ muốn đối phó với tên yêu nghiệt Lam Thiên. Hôm nay trước mắt lại xuất hiện tên đáng ghét, đáng giận nhậm Vũ kia, vốn tưởng rằng có thể nói một chút, nếu Phương huynh không muốn nói, vậy chúng ta hãy uống cạn chén rượu này, sau đó đường ai nấy đi. Nói thật với Phương huynh, nếu lúc đó ta là huynh, nhất định ta đã xuống tay rồi, dù sao khó có được cơ hội có ưu thế cùng tính áp đảo như thế. Người thừa kế thứ nhất cao ra, gia chủ. Lời nói của Cao bằng một lần nữa làm cho trái tim Phương Viêm đập nhanh lên, hắn làm sao không muốn, đáng tiếc lão cha hắn không phải gia chủ, Phương Thiên An toàn lực ủng hộ Phương Kỳ, hắn phải làm sao đây? Cao Bằng nói rất rõ ràng, Phương Viêm sao không biết rõ, không có gia tộc ủng hộ, mình chỉ là lục bình trôi sông. tuy rằng hoàng đế đã đáp ứng một ít chuyện của mình, thậm chí muốn ủng hộ mình, nhưng lời nói vừa rồi của Cao Bằng cũng nói rất rõ ràng. Những lực lượng kia đều không phải thuộc về mình, hôm nay có thể hoàng đế nói ủng hộ mình, ngày mai có thể vì một nguyên nhân nào đó liền vứt bỏ mình. Trên thực tế chuyện ngọ dương lâu trước đó, khi trở về chính hắn đã nghĩ tới, tại sao ngay lúc đó mình lại không ra lệnh chứ? Ngay mừng thọ hoàng thái hậu không thể đánh nhau, sợ sau đó trách phạt sao? Thật ra nói tới nó lui xét đến cùng chính là một điều không có nội tình, trong lòng thiếu tự tin, tuy rằng lúc đó hắn mừng thầm cơ hội tới nhưng vẫn là sợ, nếu như gia tộc không bảo vệ mình, chọc tới hoàng đế muốn giết mình, chính là chuyện một câu nói, cho nên không có thánh chỉ của hoàng đế trong lòng hắn khiếp sợ. Trên thực tế sau chuyện đó, Phương Viêm luôn luôn suy nghĩ, tại sao? Tại sao lúc đó mình không trực tiếp buông tay ra lệnh cho Dụ Tiến ra động thủ? Thời điểm đó dễ Tiến danh trang bị đầy đủ, cộng thêm có lực lượng của Phương gia, mà Nhậm Vũ chỉ có chút lực lượng như vậy, Ban đầu hắn vui mừng nhiệm vũ may mắn, nhưng sau đó ngẫm lại, mình hoàn toàn có thể tùy thời hạ lệnh, hôm nay Cao Bằng lại lần nữa nhắc tới, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Nghĩ tiếp tới thái độ của Phương kỳ cùng Phương ra đối với mình, tuy rằng gần đây từ khi mình tiếc quản dự tiến doanh, họ một mực rất lễ phép, thậm chí trong gia tộc có chuyện lớn nhỏ gì đều sẽ thông báo cho hắn tham gia hội nghị, thoạt nhìn tăng thêm quyền phát biểu trong gia tộc, nhưng vẫn không có một chút ý định nhét hắn vào vị trí người thừa kế gia chủ. Tam trưởng lão kia rõ ràng là phương Kỳ phái đi, phương Kỳ gây ra chuyện lớn như vậy, Phương Thiên Ân cũng không có trừng phạt, có thể thấy được địa vị của nàng gần như không sai biệt lắm so với ta ở Cao gia, nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt là không có khả năng. Nghĩ đến Phương huynh tiếp nhận chức phó tướng, tạm thay thế tướng quân của Dụ Tiến danh này cũng là muốn liều một phen, nếu đã có quyết định, cần gì phải do dự chứ. Bưng ly rượu, thấy Phương Viêm không lên tiếng, Cao Bằng nói không nhanh không chậm. Phương Kỳ có Phương Thiên Ân cùng Phương gia ủng hộ, còn được Lam Thiên coi trọng, Tương lai phương gia để nàng nắm trong tay, nhất định sẽ tốt hơn. Phương viêm không có nâng chén, ánh mắt nhìn chàm chằm Cao Bằng, nói. ha ha. Cao Bằng thấy biểu hiện của phương viêm liền cất tiếng cười to. Có lẽ vậy, ai biết được. Ta tự nhận mình có thể làm cho Cao gia tốt hơn. Tin tưởng phương huynh cũng có trí của Cao Bằng này chứ. Về phần nói tới chuyện phương gia mượn trợ giúp của tên yêu nghiệt Lam Thiên kia, Bê Hạ cũng rất lo lắng, nếu không cũng sẽ không cố ý trợ giúp phương huynh. Có bệ hạ tương trợ, nếu như cao gia ta toàn lực tương trợ, thậm chí ta có thể giao tặng phi thiên thương đoàn cho Phương Huynh, trợ giúp Phương Huynh tạo ra thế lực của chính mình. Chẳng lẽ Phương Huynh còn không có lòng tin sao? Lời đã nói đến nước này, Phương Viêm hơi trốn thân mình về phía trước nói, Vinh thực sự muốn gì? Chúng ta có cùng chung địch nhân, nói gần là tên nhậm vũ kia, bất kể sau lưng của hắn có chỗ dựa hay không, chuyện hắn làm với Huynh và ta tin chắc đủ để chúng ta không đội trời chung với hắn. Nói xa một chút còn có tên yêu nghiệt Lam Thiên kia, ta tin tưởng chỉ cần Phương Huynh nắm trong tay Phương Gia, sau đó ta nắm giữ Cao ra, Huynh và ta liên thủ át có thể đối phó với Lam Thiên. Nếu nói ta muốn cái gì, ta muốn phải thắng, không muốn nhớ tới cái bảng nhãn kia. Cao Bằng sớm có chuẩn bị, hoàn toàn mở rộng cửa lòng nói, tuy nhiên cũng khí thế mười phần. Nhìn Cao Bằng, Phương Viêm ngưng thần một hồi lâu, rốt cục chậm rãi rơi chén lên. Vô! Ha hà! Phiếu cầm lão đại! Ta đột phá rồi! Lại đột phá, quá lợi hại. Thân thể mập mạp to lớn của tên mập trắng chạy ào vào phòng nhậm vũ, bất quá thân thể nhanh nhẹn của nàng lại không thể che giấu được nữ tính của nàng. Nhậm vũ thật muốn nói với mập mạp, nếu như nàng có thể mọi lúc đều giữ vững cảm giác nặng nề, vậy thì càng giống hơn. Bất quá cho dù như thế, trừ mình ra chỉ sợ cũng thật không có mấy người có thể nhìn ra vấn đề này, có thể thấy được nàng sử dụng vật che giấu gì đó thật thần kỳ biết bao. Bởi vì bất luận là ở chỗ lão Đan Vương Ngọc Trường không nơi đó hay là lục thúc nơi đó, bọn họ cũng không phát hiện ra mập mạp có gì không ổn, có thể tưởng tượng được vật mập mạp sử dụng cường đại biết bao. Lúc này Nhậm Vũ vừa mới thích ứng với lực áp bách cường đại, mang đến từ 288 vòng tròn chân khí tạo thành trận pháp của chân khí cảnh tầng thứ tư, lần này cũng nhờ có Thiên Huyền Kỳ Lân Thảo mang đến chỗ tốt, mặc dù không có giúp hắn lập tức đột phá giống như mập mạp, nhưng cũng gia tăng tốc độ đột phá của hắn, chiếu theo như vậy không cần tới mấy ngày là có thể đột phá. Tuy nhiên ngay lúc nhậm vũ từ chỗ lục thúc trở về hai ngày, Trư phương gia không ngừng phái người tới để đàm phán đáng ghét muốn chết, thì chính là tên khốn mập mập này, mỗi lần đột phá là chạy ào vào. Chân khí cảnh tầng thứ tám, lợi hại chưa? Sợ rồi sao? Mập mập vào tới trước người nhậm vũ, nói vô cùng đắc ý. Không bằng chúng ta đánh một trận đi, ngươi thấy thế nào? Để thực lực quyết định xem ai mạnh. Nhậm vũ nhìn mập mạp nói. Thực lực đều là nước chảy mây trôi, hư danh mới là cảnh giới cao nhất mà cuộc sống theo đuổi. Không cầu thực lực cường đại bao nhiêu, chỉ cầu hư danh đè người là ta thỏa mãn rồi. Mập mạp đi theo bên cạnh nhậm vũ thời gian lâu dài, học được rất nhiều trâm ngôn từ nhậm vũ, giống câu gì nước chảy mây trôi, chính là học từ nhậm vũ. con bà nó, tên này hiện tại càng ngày càng. Nhậm vũ cũng không biết nói mập mạp như thế nào, mình đều nói như vậy rồi, đúng là không có cách nào khác nói với nàng. Nhậm vũ giơ ngón tay cái về phía mập mạp, giỏi lắm, sách có tiến bộ. Ta xem có thời gian ta phải kêu Tế Thiên tìm ngươi tâm sự nhiều hơn, ngươi bề quan hắn rất là nhàm chắn. Đúng rồi, vừa rồi đồng cường nói người của Phương Gia lại đang chờ ở đó mấy canh giờ, ngày mai hội đấu giá lại bắt đầu, ngươi hãy đi nói cho bọn hắn biết tin tức này. Vừa ngay nhậm vũ nói kêu Tế Thiên hàn huyên với mình, mập mạp không khỏi dùng mình một cái. Đùa gì thế? Ở cùng một chỗ với Tế Thiên, tên khốn có bệnh nói siêu cấp này chính là rất hành hạ người. Bị nhốt quá lâu, hắn luôn có thể nói không ngừng, nói không nghỉ ta phòng trừng có lẽ đã làm bọn họ tức chết đi, không biết có thể giống phương viêm lúc trước bị tức đến hộc máu hay không. đúng rồi phiếu cơm lão đại chuyện của tề thiên ngươi nghĩ biện pháp đi. mập mạp mới đó còn rất vui vẻ, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi lúc ta qua đây đã có nhiều người tạo oán với ta. hơn nữa bây giờ ta nói bận tu luyện, tên tề thiên đã tìm người khác, chờ sau khi ta kết thúc tu luyện hắn sẽ tìm ta, thì làm sao bây giờ? hắn có thể nói huyên thiên không ngủ không nghỉ, có ai khoa trương như hắn vậy chứ? cứ tiếp tục như vậy ai cũng không chịu nổi đâu. Nhậm vũ thấy qua lão đan vương, thấy qua lục thúc mình, cho dù đạt tới cảnh giới như họ, cũng phải nghỉ ngơi. Nếu như gặp phải chuyện, mấy ngày không nghỉ ngơi cũng có thể kiên trì, cũng có thể không ăn không uống, nhưng còn chưa đạt tới trình độ hoàn toàn không cần ăn uống. Trên thực tế, căn cứ trong sách ghi lại dường như chỉ có đạt tới thái cực cảnh mới có thể bắt đầu hoàn toàn không cần ăn uống bất kỳ thứ gì cũng có thể sống sóc. Nhưng người bình thường chỉ cần không phải lúc bế quan, giống nhau rất ít người hoàn toàn đoạn tuyệt ăn uống. Chỉ có điều thực lực càng mạnh, về ăn uống cũng càng kén trọn hơn. Nhưng tế thiên vốn cũng không phải như thế, hoàn toàn không cần ngủ, hắn cũng không tu luyện, tán gẫu cùng người khác chính là lạc thú của hắn. Lúc ban đầu nhậm vũ nghĩ là hắn là bị nhốt quá lâu, phát tiết một chút cũng tốt thôi. Kết quả dọc theo đường đi nhậm vũ phải thường xuyên bồi tiếp hắn huyên thuyên, mập mập, những người khác cũng vậy, nói tới lúc miệng lưỡi khô khóc, nói tới mức hết cả chữ không biết nói gì nữa. Nhưng hắn vẫn còn không biết mệt, lúc này đã bắt đầu phiền toái, nhức đầu rồi. Như vậy, nếu hắn tìm tới ngươi, ngươi cứ dẫn hắn đi dạo vòng vòng trên đường, nhìn xem có thể tìm ra thứ gì khác để hắn yêu thích hay không, hoặc là cùng người trên đường biết nhiều một chút đáng để hắn tàn gẫu. Tuy rằng Tề thiên thích nói, nhưng cũng không phải nói chuyện với ai đều được, nếu không nhậm vũ không ngừng phái người thay phiên bồi tiếp hắn là được rồi. Dù sao một người chịu đựng một ngày cũng không sao. Nhưng hắn muốn chính là người có thể trao đổi cùng hắn, mà hắn hiểu biết các thứ đúng là vô cùng uyên bác, trên từ thiên văn địa lý, dựa đến văn hóa thế tục, toán y học. Nhậm Vũ đã từng lấy kiến thức vũ trụ ở địa cầu để tham khảo với hắn. Kết quả phát hiện hắn đối với hiểu biết về tinh cầu, về tinh không còn vượt qua mình. Nhậm Vũ cũng chỉ có thể học tập theo hắn. Cũng may mắn là đại cảnh dưới của Nhậm Vũ, hắn nói cái gì Nhậm Vũ đều có thể theo đó tham khảo một chút. Cộng thêm trước đây Nhậm Vũ cũng xem rất nhiều sách, các lĩnh vực đều biết. Nhưng dù sao cũng không biết nhiều bằng con khỉ bị trấn áp hơn vạn năm này. Hơn nữa Nhậm Vũ không thể cả ngày cũng không làm gì để bồi tiếp nói chuyện với hắn. Điều này mới là trọng yếu nhất. Cũng tốt. Ta hàn huyên cùng hắn những thứ chuyên nghiệp gì đó không tới mấy canh giờ đã bị hắn nói cho tát luôn. Mấu chốt là hắn đôi khi nói một vài thứ đích xác giúp người ta được dẫn dắt rất nhiều. Nhưng vấn đề mấu chốt là được hắn dẫn dắt còn muốn ta thường xuyên hàn huyên với hắn, không cho ta đi nghiên cứu. Cái này là hành hạ người mà. Lĩnh vực này, người khác vốn không có khả năng hàn huyên cùng hắn lâu lắm. Nói thật với phiếu công lão đại, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi, lại có thể hàn huyên cùng hắn lâu như vậy. Lúc đó chỉ cảm thấy hắn có bệnh nói nhiều, nhiều lắm là bịt lỗ tai không nghe là được, hiện tại Hàn Huyên cùng hắn mới biết, đúng là hành hạ người mà. Mập mập nghe xong gật đầu, cho rằng trước hết cũng chỉ có thể giải quyết như vậy. Hắn này coi như là có bệnh nói quá nhiều, tuy nhiên tạm thời đúng là không có biện pháp tốt. Cũng may mà hắn không kỹ che mặn, chỉ cần người am hiểu về một lĩnh vực nào đó là được. Nhằm vũ đối với chuyện này cũng rất là bất đắc dĩ hắn nghĩ rằng tên này trước kia nhất định là người rất hiếu học bởi vì bất kỳ lĩnh vực nào người am hiểu nếu như người nói mới đầu hắn không hiểu hắn cũng sẽ rất nghiêm túc lắng nghe nghiêm túc hỏi thăm trao đổi với người nói thì nói như vậy lúc trước phiếu cơm lão đại người tán gỗ cùng hắn nói tới chuyện chúng ta sử dụng linh ngọc hiện nay hắn đối với linh ngọc hiện nay còn không biết phân biệt nhậm ra chúng ta có chuyên gia chuyên môn khai thác linh ngọc ta đã cho người dẫn hắn đi kết quả người kia đã là cấp bậc đại sư hàn huyên cùng hắn chừng ba canh giờ liên bị hắn hỏi vạn tới hột máu Nghe nói là bởi vì sau ba canh giờ hắn đưa ra mấy vấn đề, chứng minh thành tựu cùng đường đi của vị đại sư này nghiên cứu cả đời là sai, làm cho vị đó út ức tức giận đến học máu thiếu chút nữa chết đi. Nói đến chuyện này, mập mạp còn kích động hơn hồi nãy, nói tiếp, còn có một chuyện có lẽ phiếu công lão đại ngươi không biết, nhậm ra chúng ta có một lão nhân là năm đó cha của phiếu công lão đại ngươi mời về nhà, lão nghiên cứu về các loại kiến trúc, ở phương diện này tuyệt đối là đệ nhất nhân trong minh Ngọc Hoàng Triều. Nghe nói mỗi lần hoàng gia có chuyện trọng đại đều tới mời lão, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng rất khó mời được lão. Một nhà lão đều ở lại nhậm ra. Lão nhân kia đã sắp 100 tuổi, cũng không có đặt tới âm dương cảnh, đã sắp đến đại thọ. Kết quả hàn huyên cùng hắn ba canh giờ, sau đó ngươi đoán xem thế nào. Không ngờ lão lại không quản tới bất kỳ cái nào ngăn cản, đòi đi tìm hắn nói về một chỗ vật kiến trúc. Hiện tại đã đi rồi, vì chuyện này đã kinh động tới ba vị trường lão, thậm chí đều nổi giận. Thật ra không cần mập mạp nói, dọc theo đường đi nhậm vũ tán gẫu cùng Tế Thiên trở về đến đây, hắn là thể hội sâu sắc nhất. Nếu ngươi không thể trao đổi cùng hắn không ngừng, nếu ngươi không thể nói như rằng dạy hắn để hắn lắng nghe, bằng không hắn sẽ đưa ra các loại vấn đề. Mà những vấn đề của hắn, thường thường có thể hỏi đến người ta khổ sở, thậm chí trong trao đổi hắn sẽ chỉ ra rất nhiều vấn đề. Nhậm vũ có đại cảnh giới, lĩnh vực hắn hiểu biết cùng các thứ nghiên cứu qua, gần như rất hoàn thiện không có lỗ hồng gì. Chỉ có một số vì cảnh giới hiện tại của hắn còn chưa có đạt tới, chỉ là một vài thứ suy đoán hoặc phòng đoán sẽ không đúng, lập tức bị tề thiên chỉ ra ngay, bị hắn nói, bị hắn hỏi rất khó chịu. Cũng may mà nhậm vũ có thể không ngừng biến hóa đề tài, nhưng trừ nhậm vũ ra, không có người nào có khả năng như thế. Được rồi, vậy ngươi dẫn hắn đi ra ngoài đi. Nhậm vũ vội vàng ngăn lại mập mạc. Cũng đúng, để hắn đi gieo họa hại người khác, vừa lúc ta ra ngoài đi dạo một chút, nghe nói có mấy con phố. Khổ! phiếu cơm lão đại ngươi tránh quấy dày, ta cũng không thể để hắn náo loạn phiền hà. Mập mập gật gật đầu, vốn hắn định nói, vừa lúc có mấy con phố có đủ loại hoạt động, nhưng từ sau khi ở trước mặt mọi người bị tế thiên nói qua, nàng cũng mơ hồ có cảm giác không đúng, cho nên càng thêm cẩn thận chú ý điều này. Nhìn mập mạp đi ra ngoài, nhậm vũ không khỏi thầm lắc đầu cười cười, tiểu nha đầu, nếu như tiếp tục giả dạng mập mập có thể giúp nàng có cảm giác an toàn, vậy cứ tiếp tục giả dạng đi. Trong Ngọc Kinh Thành vô cùng tấp nập náo nhiệt, lúc này mập mạp dẫn theo Tế Thiên đi tới một đường phố phùn hoa. Nàng đã nghe ngóng trước, trên con đường này có một trương thiết chỉ, được xưng là miệng sát giang thép kể chuyện mấy chục năm. Có thể ở địa phương phồn hoa, như Ngọc Kinh Thành loại này có được ba quán trà lâu của riêng mình, hắn cũng là độc nhất vô nhị. Thậm chí một số vương công quý tộc cũng thích đến đây nghe hắn kể chuyện, mập mạp dẫn theo Tế Thiên mục đích là tới nơi này. Đừng xem người này là kể chuyện, nhưng chuyện của Hoàng Triều Thượng Cổ, Bí Văn Tông Phái, các đời của quốc gia chung quanh hắn đều biết. Người ở đây tâm sự cùng hắn, ta đi dạo phố một chút. Ai chà, mua cho biểu muội ta một ít vật dụng. Mập mập sắp xếp cho tề thiền xong, lấy ra 10 khối linh ngọc trung phẩm, đặt ở trước vị kể chuyện được xưng là kể chuyện hay nhất, đắt giá nhất trong ngọc kinh thành này. Trương thiết Chủy này dù đắt như thế nào đi nữa, lúc bình thường cũng chỉ là dùng tiền ngọc, mập mạp trực tiếp dùng linh ngọc trung phẩm, tự nhiên cũng làm cho người ta có cảm giác Trương thiết Chủy có kiến thức uyên bác. Hắn cũng vui vẻ đến cười toe toét. Biết đây là gặp khách sụp, nên tự nhiên lên tinh thần. Sắp xếp xong xuôi, mập mạp vui vẻ đi dạo trên đường phố. Hiện tại Nhậm Vũ không thiếu tiền, nàng cũng không thiếu, tự nhiên phải đi dạo thật tốt. Hơn nữa mấy con phố này gần đây trưng bày một số trang sức xinh đẹp, trong miệng nàng nói mua tặng cho biểu muội, nhưng thật ra mua cho chính mình cầm mập mạp vừa mới xuống lầu đi dạo qua hai quầy hàng, đang vui vẻ cầm một cây châm cài đầu quan sát, gần như không nhịn được định. Đặt trên đầu ướm thử, đột nhiên cách đó không xa tại trà lâu nàng vừa mới rời đi, vang lên một tiếng nổ, sau đó một người trực tiếp rơi xuống. âm một tiếng, một cái quầy hàng cách mập mạp không xa sụp xuống, mập mạp sợ tới mức nhảy vọt qua một bên. Chuyện gì xảy ra, quầy hàng của ta? À, đây, đây không phải là... Trưng thiết chuyển, trưng lão bản sao? Chuyện gì xảy ra, đây là Người rơi xuống, phía dưới loạn thành một đống, nhưng sau đó có người kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là Trương lão bản Trương Thiết Chủy bị người đánh đến răng rụng đầy đất, hôn mê từ bên trên rơi xuống. Trời ơi, Mập Mặc ngẩng đầu, phát hiện chỗ kia chính là vừa rồi để lại Tề Thiên, lúc này Tề Thiên đứng ở vách tường chỗ Trương Thiết Chủy bị đánh bay ra ngoài kia, vô cùng khí phách nhìn xuống phía dưới. Ngươi làm gì vậy? Mập mạp cấp bách, vội vàng đi lên kéo Tề Thiên ra xa xa, hỏi. Tiểu nha đầu, bọn đại gia cũng không phải là tới để nghe hắn nói bậy bạ nói chuyện xưa cũng được nếu như có thể giống như tên tiểu từ hư hỏng kia ngay từ đầu liền nói là chuyện xưa còn nói có ý nghĩa cũng được đi tên này vừa mở miệng liền nói mình biết bí ẩn mình từng tham dò di tích phát hiện cái gì đó con miệng đầy răng bậy nói không có một chút gì có giá trị đánh miệng hắn dụng răng cũng tiện nghi cho hắn Tề Thiên nói một câu liền vạch Trần mập mạp cái cái gì tiểu nha đầu vốn mập mạp bị Tề Thiên một lời nói toạt ra đã rất lúng túng lúc này nghe hắn nói tiểu nha đầu càng làm cho mập mạp cấp bách đến độ cũng nói lắp Bất quá lúc này nàng thật sự khẳng định, tê thiên đã nhìn thấu che giấu của nàng. Ngươi ngàn vạn lần chớ nói lung tung, ta nói cho người biết, nếu không sau này ta cũng không quản tới ngươi nữa. Còn có, bí mật của người ta miệng thối đừng nói ra, nếu không là lại trấn áp nhốt ngươi lần nữa đấy. Nghe chưa? Không được nói với bất kỳ ai, nhất là nhầm vũ. Nếu ngươi nói ta sẽ, ta sẽ, mập mập cấp bách đến mức không biết nói cái gì cho tốt. Bồn đại gia không có tâm tình nói tới chuyện riêng tư của tiểu nha đầu ngươi tuy nhiên vật che giấu gì đó của ngươi thật có hứng thú là từ khi bổn đại gia ra ngoài trừ tên tiểu tử hư hỏng một thân tà khí kia nhìn không thấu ra thấy được vật đó có ý nghĩa nhất còn có thân pháp của ngươi không bằng ngươi theo ta tâm sự chuyện của ngươi cũng được nếu không tâm sự gì khác cũng được tề thiên có thể hàn huyên với nhậm vũ có thể nói chuyện với người khác tới loại trình độ đó tự nhiên ngôn ngữ của hắn rất lợi hại dĩ nhiên hắn cũng không có uy hiếp cưỡng bức mập mạp bởi vì hắn sớm nhìn ra tên tiểu tử hư hỏng một thân tà khí kia từ lâu đã biết chuyện này Chẳng qua là hiện tại hắn quá nhàm chán, nhanh mới theo tiểu nha đầu này đi đùa chơi với tên kể chuyện kia. Hừ, hừ. Tốt lắm. Tốt lắm. Mập mạp lại lần nữa bị Tề Thiên vạch trần như thế, đã có phần tay chân luống cuống. Lúc này vừa nghe Tề Thiên nói như vậy giơ hai tay nói, ta hiện tại sẽ tìm cho ngươi một chuyện đùa đặc biệt. May mà ta sớm có chuẩn bị. Hôm nay là đại nho hồng thanh tuyển triều đại chúng ta bắt đầu bài rằng, ta đã sai người sắp xếp xong xuôi, bên trong có một vị trí chính là dành riêng cho ngươi mập mập thầm nghĩ may mà mình sớm có chuẩn bị phía sau chỉ có điều không nghĩ tới nhanh như vậy đã dùng tới bởi vì còn tới mấy canh giờ mới bắt đầu giảng bài mập mạp nói xong liền dẫn Tề Thiên đi tới đó chỉ là lần này trước khi bắt đầu giảng bài mập mạp cũng không thể bỏ đi ra ngoài bị Tề Thiên kéo ở lại cùng trò chuyện Hồng Thanh Tuyền là lão sư của phụ thân Hoàng Đế lúc Đường Kim Hoàng Đế lên ngôi lão đã không còn làm quan triều đình nhưng đệ tử rất đông hiện tại lão cũng gần trăm tuổi hiện nay mỗi cách ba tháng một lần lão sẽ giảng bài ở Thanh Tuyền nho học viện Mỗi một lần danh ngạch cũng tranh giành vô cùng kịch liệt, vì không ít người đều lấy làm vinh dự có thể nghe được lão giảng bài. Thanh Tuyền Nho Học Viện chuyên môn có khảo hạch, dĩ nhiên, đối ngoại cũng có một số danh ngạch chuyên dành cho những người có quyền thế, tránh khỏi quá mức đắc tội với những người này. Dù sao hôm nay Thanh Tuyền Nho Học Viện là con cháu của Hồng Thanh Tuyền đang kinh doanh, gia tộc lão cũng có không ít người làm quan tại Triều, coi như là một trong những gia tộc cỡ chung ở Triều Đình. Mập mập lợi dụng danh nghĩa của Nhậm Vũ, với danh nghĩa gia chủ Nhậm gia rất dễ dàng liền lấy được một cái danh ngạch đáng giá, vốn hắn định dùng cho mình, không nghĩ tới lại không thể không dùng cho Tề Thiên, mà còn phải khổ sở ở lại chỗ này đợi mấy canh giờ bồi tiếp Tề Thiên. Thời khắc này đúng là mập mập khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, đánh chết cũng không đáp ứng phiếu công lão đại. Hơn nữa hiện tại nhược điểm bị tên Tề Thiên này chộp được, điều này làm cho mập mập không thể một mình rời đi, đành phải cố chịu đựng bồi tiếp trò chuyện với Tề Thiên. Tề Thiên tán gẫu rất kén tròn, nhưng cũng rất có hứng thú hàn huyên cùng tiểu nha đầu mập mạp này. Bá, rốt cục ngay lúc trong nội tâm mập mạp ngàn vạn lần đau khổ khóc lóc kể lề toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, rồi hồng thanh tuyền một thân ăn mặc nho phục bình thường, dù là người trăm tuổi chưa từng tu luyện vẫn tinh thần quắc thước, hai mắt có thần đi lên phía trước ngồi xuống. Có chút ý tứ, đúng là từ sau khi ta ra ngoài đầu tiên gặp được người biết lấy khí dưỡng thần, dung hạo nhiên chính khí nhau ra dưỡng thần hồn, mặc dù chỉ là vừa mới chạm tới ngưỡng cửa nhưng cũng là khó có được. Vừa nhìn thấy Hồng Thanh Tuyền, Tề Thiên đột nhiên dừng lại lời hỏi thăm mập mạp, ngừng đầu nhìn qua. Chơi à, mập mạp vừa nghe, thiếu chút nữa xúc động khóc lên, trừ đôi với phiếu cơm lão đại gia, đây là lần đầu tiên nàng nghe Tề Thiên nói khen người khác như vậy. Hồng Thanh Tuyền này một tuổi biết văn, ba tuổi viết thơ, năm tuổi danh tiếng khắp kinh thành, mười tuổi thi học kỷ. Trong lúc tất cả mọi người cho là lão sẽ trở thành trạng nguyên trẻ tuổi nhất, lão lại cười to ba tiếng một chữ cũng chưa viết bỏ đi ra, từ đó về sau không vào sĩ đồ, 25 tuổi du lịch khắp thiên hạ, 30 tuổi tiếng tăm truyền xa dương danh thiên hạ, 35 tuổi hoàng đế tự mình mời thỉnh bị cử tuyệt, 40 tuổi vì đệ tử gia tộc xảy ra chuyện phải làm lão sư của thái tử đương thời, lại kiên quyết không chấp nhận làm quan, 50 tuổi tiên hoàng lên ngôi, hồng thanh Tuyên liền chào tư giả, rồi khai sáng thanh tuyền nho học viện. Mà tiên hoàng khai sáng hoàng triều, trọng dụng văn thần võ tướng không ai là không xuất sắc, nhất là trọng dụng nhậm thiên hành, trọng dụng đông đảo đệ tử của Hồng Thanh Tuyền, làm cho Minh Ngọc Hoàng Triều đạt tới một thời đại cường thịnh nhất từ khi khai quốc hơn 1.700 năm qua. Hồng Thanh Tuyền ở trong thời gian tiên hoàng chấp trưởng quốc gia gần 40, tuy rằng không làm quan, lại vang danh bốn biển, trở thành đại nho đệ nhất đương triều. Lúc này mập mập nhìn Hồng Thanh Tuyền, thật muốn đi lên vô vàn cảm tạ lão, cuối cùng gặp một người tốt. Sau đó hắn nhìn về phía tể thiên, thật khó có được hắn ngồi đó không nói một lời, rất có hứng thú nghe. Lúc này mập mập yên lòng rồi, bởi vì trước đây nàng chỉ thấy qua cảnh tượng này lúc tể thiên nói chuyện với phiếu cơm lão đại. Lại nhìn một hồi, nói thật mập mập cũng nghe mà không hiểu Hồng Thanh Tuyền đang nói gì, chẳng qua là thấy Tề thiên chăm chú nghe, không có động tác gì nữa, lúc này nàng mới yên tâm rời đi. Ta, sau khi ra ngoài, mập mập hét lớn một tiếng, dẫn tới nhiều ánh mắt của người ở chung quanh. Mập mạp tự mình thì vô cùng thư thái, rốt cục có thể đi dạo phố rồi. Phân phó một tiếng hai gã thi vệ vừa mới gọi tới, bảo bọn họ ở chỗ này với tệ thiên, rốt cục mập mạp có thể buông lòng đi dạo phố. Còn nửa canh giờ đầu mập mạp vẫn còn lo lắng không yên, sau đó phát hiện một mực không có chuyện gì, lúc này mập mạp mới yên tâm. Lúc mới tới Ngọc Kinh Thành thật thê thảm, bản thân đều sắp chết đói, sau đó cuối cùng gặp phiếu cơm lão đại, mặc dù có cơm ăn, nhưng cuộc sống hai người cũng rất chật vật. Đoạn thời gian gần đây tuy rằng không thiếu tiền, nhưng chuyện luôn không có trôi chảy, cho nên Mập Mạp chưa từng có cơ hội thoải mái đi dạo phố đâu. Hiện tại rốt cục có cơ hội, thấy vật gì Mập Mạp cũng cảm giác rất tiện nghi, không ngừng điên cuồng mua sắm. Đi dạo vui vẻ, Mập Mạp còn đang suy nghĩ, nếu như phiếu cơm lão đại cũng ở đây thì tốt quá. Mình lại suy nghĩ loạn bậy gì đây? Đột nhiên Mập Mạp nghĩ đến mình bây giờ nhưng là mặc trong phục nam nhân, nếu như thật sự khoát tay phiếu cơm lão đại, vậy còn không làm cho cả Ngọc Kinh Thành nổ tung hay sao? nghĩ tới đây chính nàng cũng không nhịn được ở đó cười xấu xa, cười đến người đi đường một bên và người buôn bán hai bên đường đều rất lấy làm lạ. Thầm nghĩ tên mập trắng này, tên mập mạp này bị sao vậy? Mập mạp đi dạo thật vui vẻ, bất chi bất giác thời gian đã qua hai canh giờ, sắc trời tuy rằng đã tối nhưng mập mạp vẫn không có một chút mệt mỏi, đang chuẩn bị đi dạo xem các thứ ở mấy con phố khác nên biết rằng chợ đêm ở Ngọc Kinh Thành càng thêm náo nhiệt. Trong lòng còn đang nghĩ ngợi thì ra cứ như vậy là có thể giải quyết được cái bệnh nói của tên kia, cái này cũng dễ làm trong ngọc kinh thành nhiều người nhiều trường phái đủ các loại thư viện còn có rất nhiều người dạy học khác tuy rằng không lợi hại bằng hồng thanh tuyền như vậy nhưng mỗi lần thay phiên người khác để hàn lắng nghe một chút cũng tốt rồi mập thiếu xảy xảy ra chuyện mau mau đi thanh tuyền nho học viện mau đang lúc mập mạp đắc ý vì ý nghĩ của mình bất chợt tên thị vệ lưu tại đó vọt tới kéo tay mập mạp chạy về hướng thanh tuyền nho học viện cái gì xảy ra chuyện gì Vừa nghe xảy ra chuyện, tim của mập mập thắt lại, thầm nghĩ, không nhanh như vậy chứ. Hồng Thanh Tuyền kia như thế nào còn không kiên trì thời gian dài bằng một ít người ở nhậm ra vậy. Hơn nữa lúc này mới qua bao lâu chứ, có thể xảy ra chuyện gì. Con bà nó, không phải hắn đánh người rồi chứ. Đột nhiên, mập mập nhớ tới chương thiết trùy trước đó, lập tức há hốc mồm. Không có. Tề thiên. Tề thiên hắn tranh cãi với Hồng Thanh Tuyền. Hồng Thanh Tuyền học máu đã hôn mê. Hiện tại Thanh Tuyền nhau học viện loạn thành một đống. Mập mạc vừa nghe nói, biết cái này lớn chuyện rồi đây. Bọn họ cách cũng không xa, hơn nữa thời khắc này chạy tới với tốc độ cao nhất, rất nhanh đã tới nơi. Vốn thanh tuyền nho học viện là nơi trang nghiêm trang trọng, thời khắc này cảnh tượng đã loạn thành một mảnh. Mau, mau đi mời Linh Đan Sư. Nhanh nghĩ biện pháp đi, cầm đan dược đến đây. Đừng để tên kia chạy, các ngươi cũng mau mau đi. Toàn bộ bên trong thanh tuyền nho học viện đã loạn thành một đống, mà Tề Thiên thì đang đứng ở vị trí cũ, hung hãn, cao lớn. Hắn đứng lên cao hơn người bình thường chừng hai cái đầu, hơn nữa hình thể cùng khí thế đó làm cho mấy người vây quanh từ rất xa, cũng không ai dám tới gần. Con bà nó, đã gây họa ngươi còn đứng ở đó nhìn, mau chạy nhanh đi. Mập mập nhìn thấy hắn liền tức giận không chỗ phát tiết, đã gây họa ngươi còn lớn lối như vậy, còn đứng nhìn, không chạy nhanh còn chờ cái gì, mập mạp chạy lên kéo tể thiên liền chạy. Ngươi mua cái bông tai này thật tốt. Vòng tay cũng không tệ, rất đẹp. Rường, cứ ăn mặc như vậy thì tốt hơn, váy cũng không tệ. Đáng tiếc ngươi không để cho người khác thấy được Thật ra nếu ngươi để cho tên tiểu tử hư hỏng kia thấy được Nhất định hắn sẽ rất vui vẻ ha, Mập mạp lôi kéo tể thiên nhanh chóng chạy ra ngoài thanh tuyền nhau học viện Tìm một chỗ vắng liền dừng lại Cua cua quả đấm mập mạp về phía tể thiên Chẳng qua ở trong mắt tể thiên Chính là tiểu nha đầu cua quả đấm nhỏ nhắn Ngược lại làm hắn cảm thấy rất buồn cười Con cười Con cười Mệt ngươi còn cười được, ngươi đúng là con khỉ thúi quậy loạn, thật giống y như tên Tôn Ngộ Không mà Phiếu Cơm lão đại nói kia, đúng là nên luôn luôn trấn áp ngươi, nếu ta có thể lật bàn tay đè ngươi ở dưới, hiện tại ta lập tức phong ấn ngươi ở dưới chân Ngũ Hành Sơn 500 năm, không được, phải 5000 năm. Hừ. Thấy Tề Thiên còn đang cười, mập mạp tức giận không chịu được, thật sắp bị hắn làm tức chết, lúc này mập mạp cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi, không được, nhất thiết phải lập tức trở về trả lại cho Phiếu Cơm lão đại, mình là không trị được con khỉ này rồi. Tề thiên đối với cách xưng hô của mập mạp cũng không thèm để ý, ngược lại cảm thấy tiểu nha đầu này rất vui nhộn. Hiện tại chúng ta lập tức trở về, sau đó chuyện của người ta không thèm lý tới. Còn có, mập mạp uy hiếp nói, nhớ kỹ không được nói chuyện. Của ta cho phiếu cơm lão đại biết, nếu không, ta sẽ, ta sẽ. Mập mạp muốn uy hiếp tề thiên, lại đột nhiên phát hiện tên khốn này dường như vốn hoàn toàn không sợ uy hiếp, dường như mình cũng không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Ta sẽ tìm phiếu cơm lão đại thu thập ngươi mập mặt thấy tên khốn tề thiên này còn đang nhìn mình, cuối cùng buồn bực nói. Sau đó tức giận xoay người chạy trở về hướng nhậm gia. Tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện có chút tự mâu thuẫn. Tuy nhiên ngươi cùng tên tiểu tử hư hỏng kia đúng là. À, mập mạp gào thét bịt kín lỗ tai. tại đại viện gia chủ nhậm gia, mập mạp mới vừa vào tới chỗ ngụ nhầm vũ đã lên tiếng giống lớn. phiếu cơm lão đại, ta không chịu được nữa. dù lão đại có giết ta, ta cũng không quản tên khốn này. hiện tại ta muốn mế quan, ta muốn tu luyện, ta. Tóm lại chính là nhậm ra đừng quản tới hắn. Mập mạp vào tới liền tức giận gào thét. Thả, lúc này nhậm vũ từ trong phòng đi ra, đứng ở trên lan can lầu nhìn xuống tề thiên cùng mập mạp vừa mới đi vào. Thế nào? Ai biết, nàng đi dạo phố, ta ở lại học viện nghe lão đại nho cái gì kia rằng bài, sau đó nàng liền chạy tới kéo ta trở về, sau đó cứ như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mập mạp tức giận không chịu được nói, ngươi làm vậy cũng kêu nghe rằng bài, ngươi ở đó làm gì nghe đại nhau giảng bài, sau đó thì sao? Nhậm Vũ vừa nghe, lập tức nghe ra chỗ có vấn đề. Tiểu lão đầu kêu Hồng Thanh Tuyền kia là có một chút xíu tư chất, ta thấy hắn có nhiều chỗ sai, liên chỉnh một chút cho hắn. Bất quá năng lực chịu đựng của hắn còn kém một chút, kết quả là trào máu hôn mê. Tuy nhiên nếu hắn có thể vượt qua cửa ải này, thì sẽ có cơ hội lấy khí dưỡng thần với mạch văn cuồn cuộn trực tiếp ngưng tụ âm hồn. Tuy rằng sức chiến đấu sẽ không mạnh bao nhiêu, nhưng cũng có thể kéo dài tuổi thọ đạt tới một cảnh giới mới. Tề Thiên lơ đễnh nói vậy cũng được sao? nhầm vũ vừa nghe thật muốn dựng lên ngón tay giữa với tề thiên. hắn biết nhất định là có chuyện đã xảy ra nhưng không nghĩ rằng tề thiên làm ra chuyện lớn như vậy. hồng thanh tuyền chính là đại gia nho học hiện nay là đệ nhất nhân của nho học đương triều không ngờ cũng bị tức tới hộc máu. phiếu cơm lão đại nghe được chưa? trước đó ta dẫn hắn tới chỗ trương thiết thủy muốn trương thiết thủy bồi tiếp nói chuyện với hắn. kết quả hắn nói trương thiết thủy nói hưu nói vượng trực tiếp đánh cho trương thiết thủy dụng răng đầy đất. sau đó tới chỗ hồng thanh tuyền tên này lại gây chuyện. Tóm lại phiếu cơm lão đại, ta thật sự không chịu nổi con khỉ thúi này nữa, nếu ta là như Lai Phật Tổ trong chuyện cổ tích ngươi nói kia, nhất định ta sẽ không trấn áp con khỉ kia mà trực tiếp đập chết nó. Mập mạp buồn bực nói, đừng kích động như vậy. Nhậm Vũ phát tay áo, lập tức lại nhìn về phía Tề Thiên không biết làm sao. Hắn cũng không thể thường xuyên bồi tiếp Hàn Huyên với Tề Thiên, nhưng Tề Thiên này tính cách lại rất đặc biệt, bệnh nói không ngừng, nhưng cũng không phải tùy tiện tìm người nào đó là có thể Hàn Huyên cùng hắn hoặc là vật gì đó có thể học được, hoặc là người có thể trao đổi với hắn, nếu không căn bản không được. Mà tên khốn này hiểu biết các thứ cũng quá nhiều, trừ chính mình dựa vào đại cảnh giới thánh nhân luận đạo ra, Nhậm Vũ thấy qua hắn là người có tốc độ học tập nhanh nhất. Loại người này thật không có cách trị, Nhậm Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Tề Thiên nói, người đi tàng thư các hoặc là đi tu luyện cái gì đi. Tàng thư các của Nhậm gia các người ta đã xem rồi, rất nông cạn, không có ý nghĩa. Tu luyện, phân thân của ta này rất khó tăng lên thêm gì nữa. Hơn nữa cảnh dưới, lực lượng sẽ từ từ khôi phục từng chút một, nhưng cũng có cực hạn, dù sao không phải bản thể. Hơn nữa, từ xưa tới nay ta tu luyện vốn cũng không phải là tự mình bế quan tu luyện, ngươi chỉ có dung nhập tụ tập nhiều trường phái, thì trong thực chiến mới có thể. Vừa nhắc tới điều này, Tề Thiên lại không dừng được. Mập mạp ở một bên vội bịt lỗ tai đau khổ nhìn về phía nhậm vũ cầu cứu. Nhậm vũ cũng biết, tiếp tục như vậy đích thật là phiền toái. Tên khốn tể thiên này rõ ràng không chịu ngồi yên, không biết hàn vốn là cá tính đã như thế hay là bị nhốt lâu năm nên có tật xấu. Bất quá tính cách này thật giống y hệt như con khỉ, chẳng qua là một con khỉ bác học, mà điều này mới thực sự là phiền toái đây. Rất nông cạn, quá nông cạn. Trong lòng nhậm vũ đột nhiên vừa động một cái, vậy ta sẽ tìm cho ngươi thứ gì đó cao thầm một chút. Trong lòng nghĩ tới đây, đột nhiên nhậm vũ nghĩ đến mình đi vào không gian thánh nhân luận đạo, từ rất xa nhìn thấy các thánh nhân đang luận đạo, trung quanh có đôi khi lé lên một vài chữ viết những chữ đó nhoáng lên một cái rồi tắt. Nhậm Vũ ở trong loại cảnh giới đó còn không có đạt tới có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cũng ghi nhớ học tập những chữ nháng lên một cái kia. Ngươi chờ một chút, ta cho người một món khác. Nhưng lúc này vừa nhớ tới, Nhậm Vũ xoay người đi về lại thư phòng, giấy và bút mực đều có sẵn, lập tức Nhậm Vũ cầm bút lên. Nhậm Vũ cũng không có lập tức viết ra mà lảng lạng đứng ở nơi đó, trong nháy mắt thần thức thúc giục bạn phim. Hiện tại linh ngọc của hắn tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng lúc này hắn cần làm cũng không phải thúc giục thời gian dài bao lâu, chẳng qua là thúc giục bạn phim đi lướt vào cảnh giới thánh nhân luận đạo đặc thù kia. Nhậm Vũ tập trung toàn bộ thần thức vào văn tự lé lên bên cạnh thánh nhân ở xa xa. những văn tự đó là từ trong miệng thánh nhân nói ra, sau đó bay ra chung quanh rồi trong nháy mắt biến mất tại đó, nhậm Vũ mô phỏng theo thần thức nắm bắt được. Chỉ là trong nháy mắt, cảm nhận được loại ý cảnh đó sau khi chộp được một chút nhậm vũ lập thức đi ra, bởi vì nếu như nghiên cứu sâu thứ đó thì tiêu hao sẽ quá lớn, hơn nữa cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, giống như một môn sinh tiểu học, có thể chết một đoạn văn cao thâm nhưng không thể hiểu được những gì mình viết. Nhậm vũ chính là cố sức bắt trước chỉ cần mô phỏng một chút xíu cảm giác là được. Bịch, theo nhậm vũ múa bút thoăn thoát. Tuy rằng chỉ là bắt trước văn tự độc đào hắn cũng không nhận ra này, nhưng khi viết xong chữ này, cây bút trong tay nhậm vũ lập tức nổ tung, bản thân nhậm vũ cũng có cảm giác mệt lạ, còn mệt mỏi hơn so với chính mình tu luyện. Mà chữ viết này hoàn toàn bắt trước theo loại cảm giác kia. Sau khi viết xong, nhậm vũ tự mình nhìn xem, hả? Không nhận ra. Nhưng lại có thể cảm giác được, chữ này ẩn chứa một loại cành giới đặc biệt, cái loại cảm giác này nói không rõ nghĩ không ra. Trước đây không phải ngươi nói các thứ đều nông cạn, cái này cho ngươi cầm tờ giấy có chữ này nhậm vũ đi ra ngoài từ bên trên nhẹ nhàng vung tay trong nháy mắt tờ giấy bay xuống phiếu cơm lão đại viết là cái gì công pháp bí tịch hay là thứ gì thà chỉ một chữ ư mập mạp đang lấy làm lạ phiếu cơm lão đại đi vào một hồi lâu tường làm cái gì lúc này nhìn thấy tề thiên nhận vào tay dĩ nhiên là một chữ không đúng nói chữ cũng không giống như là chữ căn bản không biết là thứ gì phiếu cơm lão đại suy nghĩ cái gì vậy mập mạp kỳ quái nhìn nhậm vũ vật này có tác dụng gì Phiếu cơm lão đại cũng bi tức giận rồi sao? Tề Thiên con khỉ thúi này thật không dễ đối phó. Mập mạp vừa động thần thức liên lạc cùng Nhậm Vũ, trong lòng thầm nghĩ, không biết phiếu cơm lão đại nghĩ như thế nào, vật này mà có thể được sao? Ngay cả trường Thiết Trụy và Hồng Thanh Tuyển đại sư nho học đều bị hắn nói cho học máu, tên khốn này căn bản không chịu ngồi yên mà. Ngươi xem kìa. Lúc này, Nhậm Vũ ở trên lan can nhìn xuống Tề Thiên phía dưới, bởi vì sau khi hắn đưa tờ giấy cho Tề Thiên, liền phát hiện Tề Thiên vừa nhìn thấy chữ này lập tức đổi sắc. Sau đó cả người đứng ngẩn ở nơi đó Không còn nói chuyện tiếp nữa Hà, mập mạp cũng sững sờ Lập tức ý thức được một chuyện Đúng vậy, như thế nào Tề Thiên không lên tiếng nữa Liên quay đầu nhìn, nàng lập tức ngẩn người tại đó Bởi vì nàng thấy Tề Thiên Hai tay cầm tờ giấy kia Cả người giống như bị người thi pháp định thân Đứng ở nơi đó không nhúc nhích Mi mắt cũng không nháy mắt một cái Này, mập mạp ngạc nhiên lấy tay cua cua Ở trước mắt Tề Thiên một hồi Phát hiện hắn vẫn không có cảm giác Không thể nào, phiếu cơm lão đại Làm sao được vậy? Lập Tức Mập Mạp không dám tin nhìn về phía vật gì đó giống chữ viết trong tay Tế Thiên, căn bản không nhìn ra là cái gì, giống như là tùy ý vẽ một thứ gì đó. Chuyện này cũng quá khó tin đi, lập tức Mập Mạp quay xung quanh Tế Thiên, nói chuyện cùng hắn, gọi hắn. Nhưng bất kể Mập Mạp làm gì, Tế Thiên cũng không có chút phản ứng, hoàn toàn giống như là một tượng đá điều khắc. Hoái, Phiếu Cơm lão đại, chẳng lẽ ngươi hạ độc hắn, chúng độc rồi sao? Cuối cùng Mập Mạp nhìn về phía Nhậm Vũ, nói với vẻ mặt sung bái, kinh ngạc, khiếp sợ. Nhậm Vũ cười nói, cái gì hạ độc, cho hắn xem một chút thứ không nông cạn để hắn yên tĩnh một chút, tốt lắm, hiện tại mọi người đều có thể yên tĩnh rồi, chuẩn bị một chút đi, đấu giá lập tức sắp bắt đầu, bên kia rất náo nhiệt, sẽ không còn để cho ngươi nhức đầu nữa. Mập mạp vừa nghe nói hưng phấn gật đầu, nhưng sau đó còn là vô cùng không hiểu, lại đi vòng quanh bên cạnh Tề Thiên một hồi lâu, nhưng làm thế nào cũng không nhìn ra là nguyên cớ gì, lúc này mới rời đi. Đợi một lát sau, nàng cố ý ra nhìn xem một chút, phát hiện Tề Thiên vẫn còn đứng ở nơi đó giống như một tượng điêu khắc. Ban đêm nàng lại ra xem một lần, vẫn y như thế. Lúc này mập mạp càng thêm tò mò, càng thêm khiếp sợ, rốt cuộc không biết phiếu cơm lão đại làm gì vậy. Trên tờ giấy kia chỉ là vài nét bút viết đơn giản như vậy, lại làm được ư. Ừ, ha ha, ta hiểu rồi, hiểu được rồi. Ngày thứ hai, ngay lúc mập mạp cùng nhậm vũ chuẩn bị xuất phát đi phòng đấu giá ngọc tinh, đột nhiên, tề thiên một mực đứng ở nơi đó đột nhiên thân thể bạo phát lực lượng khí thế, lập tức tờ giấy trên tay hắn vỡ nát. Càng ngơi khi thế, lực lượng toàn bộ đều có tăng lên, ngay cả trước đó hắn nói cảnh giới không thể nào tăng lên đều có biến chuyển. Cảnh giới phân thân của ta không ngờ lại tăng lên, quá mạnh mẽ, kiểu từ hư hỏng, có còn nữa hay không, mau mau. Toàn bộ đều viết ra cho ta, nhanh lên một chút. ha hà, cảnh giới của ta tăng lên, nếu như ta có thể luôn tăng lên như vậy, sau này khi ta xác nhập vào bàn thể sẽ càng mạnh hơn. Lúc này, Tây Thiên lập tức vọt tới gần nhậm vũ, trực tiếp đi theo nhậm vũ cùng đi vào linh thú tọa giá. Choáng váng rồi, mập mạp vừa nhìn thấy Tề Thiên, lập tức cảm thấy nhức đầu. Tuy nhiên, lúc này đúng là rất tò mò, bởi vì giờ khắc này khí thế trên người Tề Thiên đích xác mạnh hơn rất nhiều so với trước. Nàng vừa rồi còn đi xem qua, Tề Thiên vẫn đứng ở nơi đó, chuyện này là thế nào vậy? Không thể nào, đúng là phiếu cơm lão đại viết vài nét bút không giống chữ viết như vậy, làm sao có thể? Mập mạp kinh ngạc, khiếp sợ, kỳ quái nhìn về phía nhậm vũ, cũng nhìn về phía Tề Thiên, nàng thật là mơ hồ. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Ở đây có mấy chữ ngươi từ từ xem đi. Tuy nhiên ngươi đừng đứng ở trong sân nữa nếu không để cho người khác thấy được còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Bằng không sau này khi không có chuyện gì làm, ngươi cứ ở trong linh thú tọa giá tìm hiểu những chữ này đi. Ngay lúc đó mặc dù nhiệm vũ chỉ là mở giai đoạn phim thời gian không lâu lắm, nhưng trong nháy mắt đó cũng nắm bắt được tới mấy chục chữ. Chỉ có điều mỗi lần vẽ ra đều cảm giác rất cực khổ. Nhưng vì để cho thể Thiên yên tĩnh không gây sự nữa, nhiệm vũ lại phải mô phòng vẽ ra một số Như chữ này hiện tại hắn cũng xem không hiểu, nếu Tề Thiên có thể xem hiểu, cứ để hắn xem đi xem lại. Một việc làm có nhiều tác dụng tốt như vậy, cớ sao không làm chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Tề Thiên liên tục gật đầu, giành lấy tờ giấy trong tay nhậm vũ rồi lập tức ngồi ở đó, lại lần nữa rơi vào trạng thái như trước. Tuy nhiên lúc này, thật ra hắn tốt hơn một chút so với lúc ban đầu, rõ ràng có cảm ứng một chút với bên ngoài. Lời hại Mập mập thấy bệnh nói nhiều, phiền toái, luôn không yên tĩnh, luôn chọc gây phiền toái của tên tể thiên này lại cứ như vậy bị Nhậm Vũ làm cho ngừng nghỉ, mà chỉ là do mấy tờ giấy, mấy chữ viết. Mập mập trừ kinh ngạc, khiếp sợ chính là bội phục, mập mập giơ ngón tay cái lên, phát ra tiếng tán thưởng từ nội tâm. Nhậm Vũ cười nhún vai một cái, hắn cũng là trong lúc vô tình nghĩ tới biện pháp này, kết quả đúng là có tác dụng, như vậy mọi người đều có thể tốt một chút, nếu không đúng là hành hạ người ta. Ờ. Phương Thiên Ân nổi giận đứng lên, bộc phát lực lượng, lực lượng dưới chân chấn cho mặt đất không khỏi lắc lư, cả phòng ốc cũng rung dày theo. Các người, nói gì, hắn, hắn lại có thể nói không được, mẹ nó, nói nhanh hơn ba ngày, hắn lại nói không được, lại muốn đưa người của Phương gia ta vào phòng đấu giá để đấu giá. Phương Thiên Ân nhìn hai vị trường lão mặt mũi tiểu tụy, về mặt cực kỳ khó chịu, vừa tức giận vừa nói. Hai trưởng lão kia cũng cúi đầu, bọn họ là người mà Phương Gia Phái đi ra để đàm phán cùng nhậm vũ, hai ngày này bọn họ không ngừng đi tới đi lui. Lúc ban đầu nhậm vũ đưa ra giá tiền quá mức, bọn họ căn bản không thể tiếp nhận, đừng nói là bắt được Phương Nhạc Tùng những người đó, lúc ấy Phương Thiên ân tức giận nên nói ra, cho dù bắt được chính mình cũng không thể nào. Sau đó tự nhiên là không ngừng thảo luận lặp đi lặp lại, nhậm vũ chiếm cứ thế chủ động mỗi lần tới đàm phán đối với Phương Gia mà nói cũng là một lần hành hạ. Bất quá cũng may nhiệm vụ bên kia hiền nhiên cũng là giao giá trên trời, bọn họ trả tiền lại ngay tại chỗ, hai bên không ngừng thương lượng, giá tiền đang tiến tới một con số hợp lý. Chẳng ai ngờ rằng sau hai ngày hai đêm nói chuyện, đột nhiên truyền ra một cái tin như vậy. Hai người kia không dám nhìn thẳng ánh mắt của Phương Thiên Ân, chỉ có thể nói rõ tình huống. Nghe được tiếng hô nổi giận của Phương Thiên Ân, bọn họ chỉ có thể khẽ gật đầu tỏ vẻ chuyện đúng là như thế. Biến lập tức cút ra ngoài cho ta. Phương Thiên Ân bạo hống một tiếng, chỉ vào hai người kia, đuổi họ đi ra ngoài, sau đó không ngừng dạo bước trong đại điện. Phương Kỳ cũng ngồi ở một bên, sắc mặt của nàng khá hơn một chút, nhưng lửa giận cùng sát ý trong mắt chỉ mạnh chứ không yếu hơn so với Phương Thiên Ân. Nhậm vũ, ta thấy hắn đang tìm chết, nếu không phải như vậy thì sẽ không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vào lúc này. Hừ. Phương Thiên Ân không ngừng vừa dạo bước vừa nói, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Phương Kỳ. Thật sự không được, cũng chỉ có thể dựa theo ngươi nói, hy sinh bọn họ. Mặc dù như vậy tổn thất sẽ rất lớn, nhưng tình huống hôm nay đã như vậy, tin tưởng trưởng lão của gia tộc cũng có thể hiểu. Chuyện lúc vừa mới bộc phát có thể tiến hành dùng chiêu này, nhưng hiện tại thì khó khăn, nếu như mạnh mẽ xông vào nhậm gia hy sinh sẽ còn lớn hơn nữa, cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa Nhậm Vũ khẳng định sớm đã có chuẩn bị, nếu như bị hắn sử dụng ký ức linh ngọc ghi chép lại lần nữa thì sẽ phiền toái hơn, ta phát hiện tên khốn kiếp này chỉ thích như vậy, sau này phải đề phòng một chiêu này. Chuyện bây giờ đã đến loại trình độ này, thật ra thì cũng không có gì lớn, chúng ta không nói không cứu, cứ chậm chậm nói. Chúng ta có điểm mấu chốt trong lòng mình, cho dù hắn đi đầu giá thì như thế nào, chẳng lẽ còn có những người khác dám tranh đoạt sao? Về phần nói đến cái khác, ngay cả tình huống của ngọ dương lâu cũng trải qua, những thứ khác thì có thể thế nào, dù sao mặt mũi đã mất, chúng ta ngược lại không sợ cái gì. Vừa lúc ngày mai ta muốn tới phòng đấu giáng học tinh xin thiên ca tặng lễ vật cho ta, thuận tiện nhìn một chút xem nhậm vũ kia có thể đùa bỡn cái gì, chuyện đã đến loại tình trạng này, ngược lại thật ra thì dễ làm. Nghĩ đến lễ vật của Lam Thiên, trên mặt Phương Kỳ lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Nhậm vũ, dù ngươi gây sức ép thế nào thì cái gì cũng không phải, so sánh với thiên ca ngươi chính là đồ bỏ đi. Hừ, ngươi chờ xem, món nợ của chúng ta ta sẽ thanh toán với ngươi từng chút một phong đấu giá ngọc tinh to lớn làm cho ngọc kinh thành cũng là hưởng thụ tiếng tăm phong đấu giáng ngọc tinh phồn hoa lại càng là chứng minh tốt nhất của ngọc kinh thành trước kia trong trí nhớ của nhậm vũ thật đúng là chưa từng tới nơi này cẩn thận nghĩ lại cũng biết chuyện gì xảy ra con mẹ nó trước kia nghèo quá mặc dù mang trên mình danh tiếng gia chủ nhậm gia nhưng tới đây không có tiền cái gì cũng đều vô dụng phong đấu giá ngọc tinh căn bản không phải địa phương để người bình thường tới giao dịch bình thường nhất cũng là sử dụng tiền ngọc để thanh toán căn bản không giao dịch bằng bạc vàng, đây cũng là nguyên nhân trong ấn tượng của nhậm vũ lúc trước căn bản chưa từng tới. Hiện tại nhậm vũ bất đồng cùng trước kia, đừng nói là tiền ngọc, cho dù là linh ngọc hạ phẩm, linh ngọc trung phẩm hắn cũng tiêu hết. Mặc dù từng có rất nhiều, nhưng hiện tại trong túi áo nhậm vũ cũng là rỗng tuếch, trở lại mặc dù bắt được phương nhạc tùng bọn họ, nhưng tiền trên người bọn người kia thêm vào cũng không đủ 100 vạn tiền ngọc, linh ngọc cộng vào cũng không đến 1.500 đồng linh ngọc trung phẩm. Nếu là trước kia, nhiệm vũ có lẽ sẽ hưng phấn một chút, nhưng hiện tại hắn thật đúng là nhìn không vừa mắt, không có biện pháp, tiêu xài quá lớn những vật này như muối bỏ biển. Cho nên hắn dám đến phòng đấu giá học tinh này cũng không phải bởi vì trong túi áo dư giả, mà là bởi vì hiện tại hắn cho dù một đồng tiền ngọc không có cũng dám đến, đây chính là đảm khí, đây chính là sức lực. Nhậm vũ mang theo đám người mập mập đi tới phòng đấu giá Ngọc Tinh, hiện tại mặc dù nhậm vũ không khống chế việc của nhậm gia, nhưng cận vệ đội tùy thời cũng theo bên người, ngồi linh thú tọa giá, mỗi lần xuất động cũng lộ ra vẻ vô cùng có khi thế, cho nên mới vừa đến phòng đấu giá Ngọc Tinh lập tức có người vội vàng nganh đón. mời ngày vào trong, phòng khách chính đấu giá đã bắt đầu, trước mắt đã không còn bất kỳ chủ ngồi nào. Bất quá trong tất cả mười sảnh khác cũng có đấu giá đang tiến hành, nếu như ngài muốn một mình mua hoặc là bán thứ gì cũng có thể tự mình nói với quản sự. Mặc dù chỉ là một người tiếp đãi, nhưng xử lý cũng vô cùng thỏa đáng. Phòng bán đầu giá chính cũng không phải là lúc nào cũng có đấu giá, cách mấy ngày sẽ có một lần, giá trị của đồ vật bán đấu giá tất cả cũng không giống bình thường, cho nên vị trí bình thường cũng được đặt trước. Vậy hôm nay tham gia đấu giá ở phòng khách chính, bàn gia chủ nhớ không lầm thì nhậm ra hẳn là có bao phòng cố định ở chỗ các người. Nhậm vũ vừa nói đã trực tiếp đi vào trong. Ta, ngay là gia chủ nhậm ra, mời vào trong, mời vào trong, ta lập tức mời quản sự tới. Người tiếp đãi kia nghĩ tới, không phải là gần đây tất cả mọi người đang nghị luận về gia chủ trẻ tuổi tia sao, chính mình mới vừa rồi cũng cảm giác được trận thế này thật giống như rất quen thuộc, thật giống như đã nghe nói qua ở nơi đâu, cuối cùng cũng nhớ ra. Mặc dù nhậm vũ không đến, nhưng nhậm vũ dù sao cũng là gia chủ của một trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, phòng đấu giá Ngọc Tinh mặc dù rất cường đại, nhưng dù sao đang đặt chân ở Ngọc Kinh Thành, vẫn là phải cho Minh Ngọc Hoàng Triều một chút mặt mũi. Cho nên ngũ đại gia đều có bao gian riêng của mình, dĩ nhiên, trừ ngũ đại gia thì trong phòng khách chính cũng không có thiếu một số bao gian nhỏ, những thứ này chỉ cần ngươi nộp đủ tiền cũng có thể sử dụng. Mà chút ít bao gian này bình thường cũng nắm chắc trong tay một số thế lực cùng người cường đại, ở trong ngọc kinh thành coi như là tượng trưng cho một loại thân phận địa vị mà nhất đẳng lại chỉ có thể tham gia cạnh tranh trong đại sảnh phía dưới. Phòng đấu giá ngọc tinh lớn vô cùng, sân khấu khổng lồ ở chính giữa, hơn nữa sẽ có người đặc biệt lấy pháp thuật phóng đại tình huống ở trên sân khấu, bên trong không gian thật lớn chừng hơn 15 tầng, để cho nhậm vũ không khỏi nhớ tới màn chiếu mà kiếp trước ở địa cầu đã dùng khoa học kỹ thuật văn minh kiến tạo ra. Tầng 15 vị trí cao nhất, có thể đưa mắt nhìn được hết phía dưới, bất quá cũng chỉ có 5 bao gian khổng lồ, đây chính là bao gian cố định của ngũ đại gia tộc ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Trừ năm bao gian đó ra, cho dù là hoàng tử, vương gia hay người của các đại gia tộc có thế lực hơn nữa, tất cả cũng được chọn bao gian ở tầng 1, hơn nữa hàng năm còn cần thanh toán phí dụng nhất định. Chỉ có 5 bao gian này không cần bất kỳ phí dụng, đây cũng là một loại thái độ của phòng đấu giá Ngọc Tinh đối với Minh Ngọc Hoàng Triều. Hoàng gia bao gian ở trung tâm, sau đó hai bên mỗi bên có hai bao gian là của 4 gia tộc khác. Tục truyền nói đã từng có một năm có một vị đại nhân vật vô cùng có lai lịch tới, bởi vì tiến vào phòng đấu giá Ngọc Tinh, vô cùng bất mãn đối với việc trên đỉnh đầu có người khác, nhất định phải tiến vào trong đó. Người này phi thường cường thế, nghe nói ngay cả hoàng thất của Minh Ngọc Hoàng Triều cũng không dám đắc tội, nhưng phòng đấu giáng Ngọc Tinh vẫn không để cho hắn tiến vào, cuối cùng thậm chí vì vậy mà tranh đấu, cuối cùng chuyện ầm ý vô cùng to lớn. Người kia lúc ấy mặc dù rất mạnh. Nhưng phòng đấu giáng ngọc tinh triệu tập các loại nhân thủ, thực lực bày ra cũng siêu cấp kinh khủng, cuối cùng vẫn là hoàng đế mặt lệnh, hòa giải hai bên. Người kia cũng biết điều không dám la lối nữa, cộng thêm hoàng đế cho hắn bậc thang, mời hắn vào bên trong bao gian của hoàng gia mới giải quyết xong. Nhưng từ người này mà mọi người cũng hiểu một điều, phòng đấu giá ngọc tinh mặc dù là buôn bán, nhưng cũng không e ngại bất kỳ tồn tại nào, cho ngũ đại gia tộc ưu đãi là một loại thành ý, bày tỏ đối với người khai sáng quốc gia này mà không phải là cái khác. Không gian của bao gian này phi thường to lớn, nhậm vũ mang theo không ít người đi vào cũng vẫn còn rất nhiều chỗ trống, nhậm ra mặc dù đã nhiều năm không ai tới, nhưng bên trong vẫn sạch như cũ, nhậm vũ mới vừa đi vào không đợi ngồi xuống để đánh giá trọn vẹn tình huống phía dưới, đã có một mỹ nữ chừng 20 đi đến. Lông mi là liễu cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quần áo cũng vô cùng xinh đẹp, đồng thời trên người mang theo một cuộc khí chất khôn khéo, lão luyện. Vừa nhìn thấy cô gái đẹp này đi vào, cảm giác đầu tiên của Nhậm Vũ chính là nữ cường nhân của kiếp trước, nữ nhân loại nghề nghiệp này cả đời Nhậm Vũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên lai là Nhậm gia chủ đại gia Quang Lâm, giám định sư trung cấp của phòng đấu giá Ngọc Tinh, quan sự Lê Nhu tham kiến Nhậm gia chủ. Thanh âm chát chúa, đi vào với nụ cười trên mặt thi lễ vẫn ăn Nhậm Vũ. Phòng đấu giá Ngọc Tinh lớn vô cùng, các loại sự tình nhiều không kể xiết, giám định sư là người phụ trách giám định hàng hóa, đan dược, dược liệu, khí tài. Người như vậy, phòng đấu giá Ngọc Tinh có hơn mười mấy người, bất quả giám định sư trung cấp cũng chỉ có bảy người. Mà quản sự là người quản lý trong phòng đấu giá Ngọc Tinh, số lượng cũng đạt tới hơn mười mấy người. Lê Như này được gọi là một trong tứ đại mỹ nữ quản sự của phòng đấu giá Ngọc Tinh, cộng thêm thân phận giám định sư trung cấp. Nàng ở phòng đấu giá Ngọc Tinh cũng là nhân vật quyền thế rất mạnh, nghe nói là người được chọn có tư cách tiếp nhận đại quản sự của phòng đấu giá Ngọc Tinh ở Ngọc Kinh Thành tiếp theo. Mặc dù cho tới bây giờ nhậm vũ chưa từng tới, nhưng Lê Nhu này hiển nhiên hiểu rõ vô cùng về các nhân vật quyền quý ở Ngọc Kinh Thành, hơn nữa cũng giữ vững tâm thái rất tốt, làm tốt chức vụ của chính mình. Thần thức của nhậm vũ thật ra thì đã sớm bao phủ Lê Nhu, bất kể là trước khi chưa vào hay sau khi đi vào thấy thái độ của mình, cũng giữ vững trình độ nghề nghiệp tuyệt đối, cũng không có bất kỳ thái độ khinh thị, như vậy là rất hiếm thấy. Bởi vì nhậm vũ đã thấy được quá nhiều người, ngoài mặt khách khí, nhưng thực chất bên trong thậm chí vẻ mặt cung biểu hiện rất nhỏ đối với một phế vật, gia chủ con dối như hắn chính là không xem trọng, khinh thị thậm chí miệt thị. Bản gia chủ vừa lúc có thời gian tính toán tới đây xem một chút xem có vật gì tốt, mặt khác cũng có chút đồ vật muốn đặt bán ở chỗ ngươi, sẽ tham gia trận đấu giá hiện tại này. Nhậm vũ từ bên trên có thể thấy hết thầy phía dưới, dơ một ngón tay lên, hiện tại đã bắt đầu có đấu giá sư đi tới làm nóng không khí. Lương Lê Nhu khe khẽ khẽ dừng sốt đồ vật đấu giá ở phòng đấu giá chủ của phòng đấu giá Ngọc Tinh đã quyết định xong trước thời gian thật lâu sẽ báo cho khách nhân để cho người có cảm giác hứng thú chạy tới gia tăng giá cả thị trường khi bán đấu giá hiện tại thêm đồ đấu giá hiệu quả hiền nhiên không được nhưng loại chuyện này cũng không phải là không có tiền lệ Nhậm đại gia chủ này bất kể sau này như thế nào bất kể gần đây tin đồn như thế nào Lê Như cho rằng không liên quan tới chính mình nếu hắn là khách nhân của tầng cao nhất này vậy sẽ phải có phục vụ cung đối đãi tốt nhất. Bình thường chúng ta là không cho phép như vậy, bởi vì như vậy sẽ phá hư toàn bộ tiến trình, hơn nữa hiệu quả cũng không đạt tới tốt nhất. Bởi vì trong tay chúng ta nắm giữ đại lượng tài liệu, đối với những vật phẩm mà người ta có nhu cầu cũng đã đưa tới, để cho vật phẩm đấu giá đạt tới một cái giá tiền tốt nhất, lý tưởng nhất. Bất quá nếu nhậm gia chủ lần đầu tiên tới đã nói như vậy, Lê Nhu liền làm chủ phá lệ một lần, không biết nhậm gia chủ muốn đấu giá thứ gì, cảm thấy giá tiền là bao nhiêu. Cũng không có cái gì, chỉ là lúc trước bắt được một vài tam trưởng lão của phương gia cùng nam tên thần thông cảnh, 20 tên chân khí cảnh dưới tay hắn, đấu giá những người này đi. Giá tiền sao? Liên từ một tiền lọc bắt đầu đi, nếu cao quá cũng không tiện lắm. Mặc dù bọn họ chưa tới, nhưng các loại đồ vật trên bàn đã bày đặt trình tề, hơn nữa còn có giới thiệu vật phẩm bàn đấu giá hôm nay, nhậm vũ tiện tay cầm lên xem, tùy nói. Bên trên quả nhiên không có cửu tinh phượng hàm châu, về phần những thứ khác cũng không thiếu, nhưng nhậm vũ cũng không có hứng thú tá Vừa nghe vậy Lê Nhu trượn tròn mắt, mới vừa rồi Lê Nhu luôn luôn vẫn duy trì đủ chức nghiệp, đủ chuyên nghiệp cũng không khỏi ngay ngần càng người, đấu giá. Người, con là trưởng lão của Phương Gia, năm tên thần thông cảnh, 20 tên chân khí cảnh. Người, Phương Nhạc Tùng của Phương Gia cùng một đám thủ hạ đánh chặn đường nhậm vũ bị bắt chuyện này lê nhu tự nhiên biết trên thực tế chuyện này hiện tại khắp các ngõ ngách ở ngọc kinh thành đều truyền bá hoặc là nói đã sớm truyền khắp minh ngọc hoàng triều hơn nữa chuyện tình nhậm vũ uy hiếp chém đầu phương nhạc tùng ở ngõ dương lâu càng bị truyền đi sôi sùng sục trên thực tế mới vừa rồi lê nhu thấy nhậm vũ xuất hiện trong lòng không nhịn được nghĩ tới cái này trong lòng tự nhủ nhậm vũ này cũng không biết đàm phán thế nào cung phương gia bắt được người của đối phương chặn giết cũng không coi vào đâu lại náo thành như vậy đây cũng là chuyện tình xưa nay chưa từng có Mà sau khi nghe được lời nói của nhậm vũ, Lê Nhu thoáng cái ngẩn người, đấu giá người. Hắn, thư Hàn nói, lại chính là Phương Nhạc Tùng cùng một đám thủ hạ của Phương Nhạc Tùng. Người này, trong đầu đang suy nghĩ gì, điều này cũng có thể làm, sao hắn có thể nghĩ ra? Phòng đấu giá Ngọc Tinh cơ hồ có thể nói là bán hết mọi thứ, không di không thu, bọn họ tập hợp thu hàng hóa, sửa chữa hàng hóa, bán hàng hóa, đấu giá hàng hóa, hộ tống, khai thác, hợp tác. Trên trăm nghiệp vụ, yêu thú, linh thú cũng thường xuyên đấu giá, đó cũng không quá bình thường, nhưng người còn chưa có từng đấu giá. Nói trắng ra là bây giờ không phải là thời đại lúc đầu chưa khai hóa, trong chiến tranh quốc gia sẽ có tù chiến tranh, nhưng cũng sẽ tiến vào một vài địa phương đặc thù của một số quốc gia để trông coi làm việc, mà hiện tại người của xã hội này cũng không thiếu hụt, một vài gia tộc lớn truyền thừa xuống đều có lãnh địa của mình, phạm vi của mình, bồi dưỡng gia nô từ nhỏ. Dĩ nhiên, bên trong chợ đen cũng sẽ buôn bán một số mỹ nữ dị quốc nhưng loại chuyện đó phòng đấu dáng Ngọc Tinh cũng không làm. huống chi chuyện này lại liên quan tới ngũ đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, gia chủ nhậm ra muốn đấu giá trưởng lão của phương gia cung Đông Đào Thù Hạ. Đây sẽ thành chuyện gì? Điều này phải làm cho khôn khéo, nhưng Lê Nhu rất chuyên nghiệp thoáng cái cũng hết chỗ nói rồi, không biết nên ứng đối như thế nào. Tương, nhậm gia chủ, đầu tiên phòng đấu giá chúng ta bình thường sẽ không tiến hành đấu giá người. Một điểm nữa là chuyện tình này liên quan đến ân oán giữa ngũ đại gia tộc các ngươi cho nên chuyện này sợ rằng Lê Nhu suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm từ nói, chuẩn bị từ chối nhã nhặn. Voi đại quản sự của các ngươi đến đây đi. Đối với biểu hiện của Lê Nhu, Nhậm Vũ cũng đã rất hài lòng, hơn nữa đối với tố chất rất có nghề nghiệp, biểu hiện chuyên nghiệp của nàng cũng rất hài lòng, nhưng có một số việc không phải là nàng có thể làm chủ được, nói với nàng cũng giống vậy, còn phải lặp lại lần nữa, không bằng trực tiếp nói cùng đại quản sự. Tốt, Nhậm gia chủ xin chờ một chút. Lê Nhu nhẹ giọng đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Phiếu Câm lão đại Một chút đồ chơi kia có thể hù dọa người. Thấy Lê Nhu đi ra ngoài, mập mập lo lắng tiến tới bên tai nhậm vũ, nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Nhậm vũ cười nói, từ điểm đó hắn cũng nhìn ra một việc. Mập mạp người này giống như là công chúa đã quen ăn sơn chân hải vị. Không biết thịt kho tàu thật ra thì cũng đã rất có lực hấp dẫn đối với người bình thường, là món chính. Vậy thì tốt, ai, phiếu cơm lão đại, cô gái đẹp này rất đáng khen. Ta xem ánh mắt của ngươi mới vừa rồi nhìn nàng cũng không đúng rồi. Mập Mạp đột nhiên giống như là vội ý thức hỏi một câu, sau khi hỏi xong đột nhiên thấy Nhậm Vũ nhìn về phía mình, Mập Mạp lại vội vàng nói. Hắc hắc, có phải phiếu cơm lão đại coi trọng người ta hay không? Nhậm Vũ mới vừa rồi đúng là nhìn Lê Nhung nhiều lần, đó là bởi vì ở trên thế giới này, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có nghề nghiệp, trình độ chuyên nghiệp như vậy, bất quá tên Mập Mạp này cũng là rất tỉ mỉ. Bản gia chủ mỹ nữ nào mà chưa từng thấy, loại này không phải là loại mà bản gia chủ thích. Ngày nào đó chúng ta tới túy nguyệt lâu chọn một người đứng đầu bảng, như thế mới thích hợp với bản gia chủ. Loại người không hiểu phong tính này có gì đâu, người đứng đầu bảng của túy nguyệt lâu chính là được huấn luyện bao nhiêu năm, tinh thông mọi thứ, công phu trên giường hoàn hảo, người chưa thử qua sao. Nhằm vũ bộ dáng vô cùng hồi tưởng lại. Cắt, kháo, phiếu cơm lão đại, ngươi Nghe được Nhậm Vũ nói vậy, Mập Mạp liếc mắt một cái, không biết nên nói như thế nào, rõ ràng có động tác trốn tránh nhưng lại không biết nói gì. Thấy Mập Mạp có chút đứng ngồi không yên nghe không vô, lúc này Nhậm Vũ mới dừng lại, trong lòng nín cười nói: "Thật ra thì mới vừa rồi Sở Dĩ ta nhìn Lê Nhu là cảm giác nàng rất thích hợp với ngươi, nếu không để ta hỏi nàng một chút xem có ý tứ với Mập Mạp ngươi không?" "Ai?" Mập Mạp quay đầu làm ra một bộ hung thần áp sát với Nhậm Vũ, hai tay đặt ở trên cổ Nhậm Vũ, bộ dạng muốn bóp chết hắn. Nhậm gia chủ, thật là xin lỗi, người xem ta có phải nên đợi một chút nữa rồi mới vào không? Nhưng vào lúc này, một vị lão giả khí thế bất phàm cất bước đi vào, thoạt nhìn hẳn là bảy mươi trở lên, nhưng tinh thần khỏe mạnh, người tới chính là đại quản sự, người phụ trách của phòng đấu giáng ngọc tinh, ra cát tịch. Lê Nhu đi theo phía sau hắn, cũng bị tràng cảnh trước mắt làm cho mơ hồ, bởi vì giờ khác này tay của mập mạp đã thật sự nắm lấy cổ nhậm vũ, bộ dáng kia giống như là muốn mu hại bất quá ngoài cửa có thị vệ, đông cường, tạ kiếm đang làng lặng đứng phía sau nhậm vũ, nếu có biến bọn họ không thể nào bất động, cho nên gia cá tịch mới vừa rào bước tiến lên, cước bộ thoáng cái đã ngừng lại. Đừng kích động, đừng kích động, vật kia chân quý hơn nữa cũng lấy được, đặt ở trong tay cũng không có giá trị, chờ ta cùng đại quản sự nói chuyện khẳng định chia cho người một phần lợi ích. Nhậm Vũ đầy Mập Mạp ra, hắn cũng là không sao cả, nhưng ngược lại Mập Mạp rất là lúng túng, vội vàng cầm lấy danh sách đấu giá trên bàn che mặt lại, cho nên Nhậm Vũ nói một câu để tránh cho Mập Mạp xuống đài không được. Không có chuyện gì, đi vào rồi nói. Nhậm Vũ vừa nói, vừa vẫy vẫy tay với bọn họ. Gia Cát Tịch lúc này mới đi vào, nói. Gia Cát Tịch tham kiến nhậm gia chủ, mới vừa rồi ta đã nghe Lê Nhu nói đến yêu cầu của nhậm gia chủ, trên thực tế chúng ta vô cùng hoán nganh nhậm gia chủ tới phòng đấu giá Ngọc Tinh của chúng ta, nhưng lại xin nhậm gia chủ thông cảm. Không cần nghĩ cũng biết phía sau Gia Cát Tịch muốn nói gì, Gia Cát Tịch có rất nhiều chuyện, hơn nữa nhậm vũ nói muốn đấu giá trong buổi đấu giá hôm nay, hắn cũng không dài dòng, mặc dù vô cùng có lễ phép, vô cùng khách khí, nhưng lời nói lại vô cùng gọn gàng dứt khoát gia cát đại Quản sự ở ngọc kinh thành cũng đã 30 năm, nếu như ta nhớ không lầm, ngay từ mười mấy năm trước gia cát đại Quản sự cũng đã là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9 ở trong ngọc kinh thành coi như là cường giả ít hỏi. Nhậm Vũ đột nhiên cắt đứt lời của gia cát Tịch, cũng không có nhận lời của hắn, ngược lại đột nhiên giống như là lải nhải việc nhà, hàn huyên cùng gia cát Tịch. Hường, gia cát Tịch khẽ khẽ sừng suốt, thậm chí ngay cả Lê Nhu sau lưng gia cát Tịch cũng kinh ngạc nhìn Nhậm Vũ, không rõ Nhậm Vũ đột nhiên tán gẫu là có ý gì. Sâu hổ, tư chất có hạn cũng chỉ có thể dừng lại ở thần thông cảnh. Mặc dù thần thông cảnh tầng thứ 9 cũng là tồn tại đỉnh cấp ở Ngọc Kinh Thành, nhưng tình huống bình thường âm dương cảnh sẽ không xuất thủ, thần thông cảnh coi như là lực lượng đỉnh cấp trong võ lực thông thường, mà gia cát Tịch nghe nhậm vũ nhắc tới cái này, trên mặt trượt lóe một tia thống khổ rồi biến mất. Hắn đạt tới thần thông cảnh gần 30 năm, đạt tới thần thông cảnh tầng thứ 9 cũng đã mười mấy năm, hiện giờ đã qua 70, đã hết hy vọng đánh sâu vào âm dương cảnh, cái này tự nhiên là đau đớn lớn nhất trong lòng hắn. Tới số tuổi này của hắn, nếu như không thể đánh sâu tiến vào âm dương cảnh, vậy đường kế tiếp cũng là không có nhiều. Cho nên giờ phút này, mặc dù hắn là đại quản sự, nhưng bất luận bên trên hay là chính bản thân hắn, thật ra thì đều đã ăn bài từng bước cho sau này. Thần thông cảnh cùng âm dương cảnh cách một bước, lại đúng như ngăn cách âm dương, tranh lệch quá xa. Đại quản sự xem vật này một chút. nhâm vũ vừa nói, vừa dơ tay lên lấy ra một nửa mảnh ngọc giản không trọn vẹn vô cùng cổ xưa, ngọc giản chuyên môn dùng để ghi chép. Gia cát tịch cũng bị nhậm vũ làm cho mơ hồ, vị nhậm gia chủ này đang nghĩ cái gì, nói chuyện cũng quá lớn, làm cho đầu óc gia cát tịch cũng đều có chút choáng váng. Nhưng vẫn là nhận lấy ngọc giàn này dò xét một chút, cha xét không cần gấp gáp, sau một khắc vẻ mặt, hô hấp của hắn trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Chuyện gì xảy ra, bên trong ngọc giàn này là cái gì? Lê Nhu đang ở bên cạnh Gia Cát Tịch, rõ ràng nhất về biến hóa của Gia Cát Tịch, trong nháy mắt cả người Gia Cát Tịch hoàn toàn kích động lên, thân thể, cánh tay đều có chút run rẩy. đồ vật có thể làm cho nhân vật như Gia Cát Tịch phản ứng như vậy, là cái gì? Hơn nữa bộ mặt của đại quản sự biến hóa càng thêm kịch liệt, đây là chuyện gì xảy ra? Lê Nhu lần nữa kinh ngạc nhìn nhậm vũ, hắn dốt cuộc cho đại quản sự thứ gì? Nhậm gia chủ xin, cắt đi, thứ này phi thường trân quý. Gia Cát Tịch hơi bình phục một chút, sau đó cẩn thận đưa Ngọc Giản cho Nhậm Vũ, chẳng qua là vẻ kích động trên mặt hắn vẫn khó có thể tàn đi. Nhậm Vũ nhận lấy Ngọc Giản này, nhìn Gia Cát Tịch, nói Đây là thứ ta phát hiện khi bắt được Phương Nhạc Tùng cùng thủ hạ của hắn, ở trong chữ vật giới chỉ của Phương Nhạc Tùng, không biết hắn nhận được từ nơi nào, nhưng bên ngoài bị hỏng cũng không có biện pháp sử dụng, hắn cũng không có biện pháp phát hiện. Vừa lúc ta biết cách phá vỡ cái này như thế nào từ chủ cha ta nhậm thiên hành, cha xét thứ trong ngọc giàn bị tàn phá này, phát hiện nó thậm chí có một chút phương pháp thanh tâm ngưng hồn bị tàn phá, hơn nữa phương pháp cũng không phải là phương pháp hiện đại, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đối với thần thông cảnh đánh sâu vào âm dương cảnh cũng có trợ giúp lớn lao, thậm chí có thể có một chút trợ giúp đối với tu luyện tương lai của âm dương cảnh. Dĩ nhiên, trợ giúp bao nhiêu thì phải nhìn xem tình huống lĩnh ngộ cùng bản thân người đó, đại quản sự hẳn là giám định sư cao cấp, hơn nữa còn là thần thông cảnh tầng thứ 9, điểm này ngài có quyền lên tiếng nhất. Đồ chơi này đối với ta mà nói không có tác dụng gì, ít nhất 10 năm 20 năm ta đây còn chưa hẳn có thể đánh sâu vào âm dương cảnh, cho nên muốn đấu giá, phương nhạc tùng bọn họ bên này tổng cộng có 26 người, ta lấy 26 phần vật này. Trên người mỗi người có một phần, đại quản sự cảm thấy mua bán này có thể làm hay không? Nhậm Vũ cười nhìn ra cát tịch, trực tiếp ném đạn pháo nặng cân ra. Mới vừa rồi Lê Nhu còn kỳ quái, đang suy đoán không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cảm giác trái tim mạnh mẽ đập nhanh hơn. Nếu như là bản thân Nhậm Vũ tự nói, nàng nhất định sẽ hoài nghi, nhưng mới vừa rồi từ vẻ mặt cùng bộ dáng cẩn thận của đại quan sự cũng biết, vật kia 8-9 phần 10 là thật, chỉ sợ hơi có trợ giúp, đối với thần thông cảnh mà nói, thậm chí đối với cường già siêu cấp âm dương cảnh mà nói, đều đủ để táng ra bại sản mà tranh giành. Phải biết rằng, người bình thường đến thần thông cảnh tầng thứ 9 hoặc là người miễn cưỡng xông vào âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn đang không có sự ủng hộ của thế lực siêu cấp cường đại thì phải dựa vào chính mình. Còn đối với công pháp chân quý có thể có sự trợ giúp về ngưng hồn, còn có thể có hiệu quả sau khi ngưng hồn đã không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Hơi giật mình, sau một khắc ý nghĩ của Lê Nhu chính là, người này điên rồi, loại vật này tại sao có thể bán đi, loại vật ngày đủ để truyền lại đời sau, dùng để làm đồ vật truyền thừa cho gia tộc, gia tăng nội tình của gia tộc mình, lại muốn bán đi, điên rồi sao? Phải biết rằng, nếu như người của gia tộc mình có thể xuất hiện thêm một hai tên âm dương cảnh, thậm chí cường giả siêu cấp âm dương cảnh, tương đương sẽ chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Nội tinh càng sung túc, phát triển càng cường đại, đây cũng là nguyên nhân các đại gia tộc nhận được công pháp hoặc là phương pháp tu luyện, cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Này, ra các tịch thoáng cái cũng có chút không biết nên nói như thế nào, mới vừa nói như vậy, hiện lại rơi vào lại tình huống này. Thật ra thì vật này nhìn như thế nào, thân là đại quản sự, chuyện ở Ngọc Kinh Thành bình thường hắn toàn quyền chịu trách nhiệm, nhưng vừa vặn lời đã ra khỏi miệng phong đấu giá ngọc tinh thật giống như ở quốc gia nào cũng có, các đại khu vực tất cả cũng rất nhiều, tin tưởng ở giữa cũng có công trạng. Chính là đối lập về thành tích. Cái này tuyệt đối có thể tạo thành oanh động, hiệu quả và lợi ích mang tới cũng vượt quá tưởng tượng mà kèm theo chẳng qua là thuận tiện để cho bàn gia chủ thoải mái một chút, nhân tiện bán người của Phương ra đi mà thôi, phòng đầu giá Ngọc Tinh cũng sẽ không sợ Phương ra, những thứ này cũng không là vấn đề về phần phương diện tư nhân của Đại Quản Dự, bản thân ta sẽ lấy một phần đưa cho Đại Quản Dự, tin tưởng một hồi đấu giá Đại Quản sự cũng biết giá trị của vật này. Gia Cát Tịch làm Đại Quản sự của Ngọc Kinh thành mấy thập niên, mặc dù cũng là cường giả thần thông cảnh tầng thứ 9, nhưng bản chất hắn vẫn là một thương nhân, thương nhân lớn mạnh một chút mà thôi. Cho nên sau đó thần thức của nhậm vũ vừa động, một mình nói một đoạn như vậy cùng ra các tịch, đầy đủ ít lợi, đủ để đà động hắn, để cho hắn phối hợp với chính mình. Vật này đối với nhậm vũ mà nói, bất quá là bởi vì hai ngày trước sau khi hắn trở về thường lão tứ tới, rất vui vẻ nói với nhậm vũ hắn rút cục đột phá cảnh giới thần thông cảnh đại viên mãn, đã có tư cách đánh sâu vào âm dương cảnh. Nhậm vũ căn cứ tình huống của hắn, làm một chút chuẩn bị cho hắn đánh sâu vào âm dương cảnh, cho nên mới có công pháp này. Trên thực tế đại cảnh giới của nhậm vũ lợi hại, để cho sau đó hắn nghĩ đến cái vấn đề này, hơi giật mình, để cho công pháp này có một chút đặc điểm thượng cổ, bỏ đi bộ phận mình thiết kế cho thường lão tứ, lưu lại một chút ít thứ tốt cho tất cả thần thông cảnh đánh sâu vào âm dương cảnh, sau đó biến nó thành không trọn vẹn. Ở trong chữ vật giới chỉ của Phương Nhạc Tùng phát hiện một khối tổn hại, giá trị thoạt nhìn không lớn. Phương Nhạc Tùng cũng không có mở ngọc giàn thượng của ra, Nhậm Vũ mở ra phát hiện bên trong đúng là không có gì, chính là ngọc giàn thượng của bình thường nhất. Bất quá sau đó nhậm Vũ thả công pháp này vào bên trong thì có tình huống hiện tại. Đưa, chính mình một phần. Đối với gia cát tịch. Vừa nghe đến tin tức kia cũng không khỏi âm thầm vui mừng, nếu có vật này, chính mình còn có thể giành được thành tích tốt nhất cho phòng đấu giáng Ngọc Tinh ở Ngọc Kinh Thành, phần thưởng nhận được có lẽ còn có cơ hội vật lộn đọ sức một lần cuối cùng, nghĩ đến chỗ này, mát ra cát tịch không khỏi sáng người. Tốt, vậy thì là vì nhậm gia chủ mà phá lệ một lần, sẽ làm theo như nhậm gia chủ nói, bất quá chia làm 26 phần hiệu quả cũng không phải là tốt nhất. Bởi vì số lượng quá nhiều nên giá tiền sẽ không cao nếu như có hơn 20 cái mà nói, sau đó khẳng định sẽ lan rộng ra ngoài, có ít người cũng sẽ không mua giá cao bởi vì luôn có thể có được. Số lượng ít ngược lại có thể nâng giá tiền lên, tốt nhất là 3 đến 5 phần, mà người mua cũng không biết ai với ai, thế lực khắp nơi mua về cũng sẽ không dễ dàng tung ra. Như vậy một số người cũng không có lo lắng người khác mua được mà chính mình không có. Hơn nữa đối với người muốn đột phá thần thông cảnh đỉnh phong, thậm chí âm dương cảnh bình thường cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Gia Cát Tịch gật đầu đáp ứng, sau đó lập tức cho ra một chút ý kiến chuyên nghiệp. Các người là nhân sĩ chuyên nghiệp, các người quyết định. Chia làm 26 phần mỗi người một phần bất quá là nhậm vũ tùy tiện nói ra, bất luận hiểu biết của một kiếp trước về phòng đấu giá hay là cảnh giới bây giờ của hắn. Những thứ này tự nhiên hắn cũng biết, cho nên Gia Cát Tịch vừa nói hắn lập tức gật đầu đồng ý. Lê Nhung người lập tức báo cho mọi người chuẩn bị để tin tức này lan rộng ra ngoài trước, sau đó mau sớm đấu giá một. Không, một số người để phương nhạc tùng đến cuối cùng, những người ở giữa chia làm ba đợt, tổng cộng chia làm 5 lần đấu giá. để người ta kéo dài thời gian, sau đó cho tất cả thế lực cùng mọi người bên trong ngọc kinh thành thời gian phản ứng. đúng lúc là mừng thảo hoàng thái hậu lực lượng các nơi tụ tập, mặc dù hơi có chút gấp cấp nhưng hiệu quả sẽ rất tốt. còn có đổi lại đấu giá sư cao cấp của chúng ta đi tới, mặt khác báo cho những ngành khác khai hội. gia cát Tịch lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó khe khẽ ung quyền thi lễ với nhậm vũ, xoay người rời đi, dọc theo đường đi không ngừng phân phó lê nhu nhanh chóng đi bố trí. Rất tốt, nhân sĩ chuyên nghiệp chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, lĩnh vực bất đồng sẽ có thái độ cùng phương thức chuyên nghiệp bất đồng, sau này mập mạp người kinh doanh tiệm thuốc cũng có thể học một ít, như vậy có thể mở ra tiệm thuốc bất đồng cùng bình thường. Nhìn ra cát tịch cùng Lê Nhu rời đi, Nhậm Vũ vừa nhìn về phía dưới vừa nói với mập mạp. Nhân sĩ chuyên nghiệp Người đi, mập mạp chậm rãi dịch chuyển khỏi danh sách vật phẩm che ở trước mặt, đoán danh từ mới mà Nhậm Vũ nói, bất quá nghe rất có ý tứ giống như bên trong bao gian của phương ra ở tầng cao nhất giờ phút này người của phòng đấu giá ngọc tinh mới vừa đi ra khỏi cùng nhau chạy về phía lục thanh của ngọc kinh thành hai tay dâng cái hộp lên ba phương kỳ kích động mở hộp ra trong nháy mắt cả phòng chiếu rọi rực rỡ quang huy lé lên sau đó khe khẽ thu liễm nhưng vẫn làm cho người ta thấy hoa mắt tay phương kỳ khẽ run lấy cử tinh phượng hàm châu ra điêu vào trên của mình đó là một con phượng hoàng xinh đẹp chung quanh có 9 viên tinh quang xoay tròn chung quanh tinh quang kia cũng là lấy tinh vân hàn thiết để chế tạo Chẳng những thuật nhìn vô cùng đẹp, một khi vận dụng tiến hành phòng ngự thì uy lực cũng kinh người. Phương Kỳ Điêu cửu tinh phượng hàm châu ở trên người, thân thể không nhịn được nhẹ nhàng xoay một vòng, chậm rãi rót lực lượng vào thúc dục cửu tinh phượng hàm châu này, trong nháy mắt phượng hoàng ở cửu tinh phượng hàm châu này giống như sống lại, chậm rãi phóng thích ra một tia hàn khí lạnh như băng, mà tinh quang ở trung quanh cửu tinh phượng hàm châu cũng không ngừng chớp động. A, đại tiểu thư thật đẹp. Chỉ có đại tiểu thư mới xứng đôi với vật phẩm xinh đẹp như vậy. Nhà hoàn bên cạnh nửa thật nửa ra giữa hải than, thứ nhất là cửu tinh Phượng Hàm Châu này đúng là xinh đẹp, hơn nữa cũng là đang khen tặng Phương Kỳ. Giờ phút này trên mặt Phương Kỳ tràn đầy nụ cười, chậm rãi dừng lại nhìn cửu tinh Phượng Hàm Châu ở bộ ngực mình. Thiên ca hẳn có khỏe không, làm phiền người đặc biệt tới đây, không có làm trễ nãi tu luyện của các người chứ. Tỉnh táo lại, Phương Kỳ chậm rãi nhìn về phía Lục Thanh, người nọ là Lục Thanh xếp hạng thứ 8 trong thập đại cao thủ thiên bảng dưới tay Lam Thiên, chỉ lớn hơn vài tuổi so với Phương Kỳ, hiện giờ cũng đã là thần thông cảnh tầng thứ 9, thực lực cường hãn làm cho người ta sợ hãi than. Trên thực tế ngay từ 2 năm trước hắn bất quá mới vừa là thần thông cảnh tầng thứ 3, mặc dù rất kiệt xuất nhưng không có khoa trương như vậy, nhưng kể từ khi đầu phục Lan Thiên, một đường nhanh chóng để thăng. Có thể cống hiến cho ngài cùng chủ nhân là vinh hạnh của chúng ta, lúc trước ta bị thương vừa lúc cần điều dưỡng, cũng không làm trễ nãi tu luyện tổng thể. Hơn nữa có chủ nhân ở đó, điểm khởi bước của bản thân chúng ta cũng đã là bắt đầu từ phía trên. Lục Thanh Ngạo nghĩ nói. Thập đại cao thủ thiên bảng, ngươi đứng hàng thứ tám cũng đã mạnh như thế, xem ra thu hoạch lần này của thiên ca thật đúng là vô cùng lớn. Phương Kỳ vô cùng mong đợi, bởi vì nàng còn nhớ rõ lời nói ban đầu lúc làm thiên rời đi. Nhanh, rất nhanh chủ nhân sẽ sáng tạo ra một kỳ tích, lấy sức một mình rung động tất cả thế nhân. Lục Thanh vừa nhắc tới Lam Thiên, ánh mắt đều mang tia sáng độc hữu của tín đồ, đó là một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt, tề mặt chỉ có tín đồ mới có. Đại tiểu thư, chúng ta đã dò thăm, lần đấu giá này căn bản đã sớm định ra vật phẩm bán đấu giá, ở giữa sẽ không còn có biến hóa. căn bản không có những thứ mà nhậm vũ nói, ta xem hắn chính là nói nhảm. Lúc này, có nhà hoàn đi vào đáp lời. Hừm. Phương Kỳ vẫn yêu quý vốt về cửu tinh Phượng Hàm Châu ở ngực, nói Ta tới đây chẳng qua cũng là vì nhận lễ vật thiên ca tặng cho ta, về phần nhậm vụ kia, chính hắn không biết, đã công khai mọi chuyện, náo thành như vậy, mọi người nếu như là đã biết rồi cũng không sao. Ta luôn luôn phái người đi theo hắn, bất quá là cho mấy người của gia tộc thoải mái một chút, không thể đàm phán tốt hơn, để cho những phế vật kia ở lại chỗ hắn, người khổ sở cũng là hắn, chỉ bất quá. Đối với chuyện này lúc ban đầu nổi giận. Phương Kỳ thật cũng không thèm để ý, chẳng qua là tức giận hành động của nhậm vũ tên khốn kiếp này, đối với Phương Nhạc Tùng bọn họ nàng căn bản không để ý. Hiện tại sự quan tâm duy nhất của nàng chính là những thứ ghi chép lại của nhậm vũ trong học viện. Mau nhìn, đổi người rồi, đổi người rồi, đấu giá sư cao cấp. Đây là chuyện gì xảy ra, đây không phải là đấu giá đặc biệt, làm sao lại thay đấu giá sư cao cấp. Nhưng vào lúc này, phía dưới cùng đột nhiên có chút loạn. Nhờ vào trận pháp đặc thù, người ở tầng cao nhất cũng có thể nghe được rõ ràng thanh âm về tình huống ở phía trên cùng phía dưới phòng đấu giá. Thanh âm này để cho Phương Kỳ đang nói chuyện cũng không khỏi dừng lại xoay người nhìn sang. Tạm thời dừng lại một chút, nói một việc. Đại sự cho mọi người, a Chư vị vừa nhìn ta đi lên cũng đoán được một chút, không sai, đấu giá hôm nay có một chút thay đổi, hôm nay các người coi như là tới đúng rồi, các người may mắn, bởi vì các người có thể tới phòng đấu giá ngọc tinh của chúng ta, cũng chỉ có tới phòng đấu giá ngọc tinh của chúng ta mới có thể gặp phải chuyện tốt như vậy. Chư vị Lúc này, vị đấu giá sư cao cấp mới vừa đi lên kia mười phần phấn khích, thanh âm cũng tràn đầy tư tính cùng sức hấp dẫn không gì sánh được, đứng ở trên đài thanh âm trầm bồng du dương đột nhiên kéo dài, sau đó nói Ngay lập tức hội bán đấu giá sẽ Lần này, hắn lập tức để cho tất cả nghị luận, tất cả thanh âm đều ngừng lại, ngay cả Phương Kỳ cũng nhịn không được mà tiến lên hai bước, nhích tới gần cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, cửa sổ này có trận pháp ảnh hưởng, cửa bên trong có thể thấy rõ ràng nghe rõ ràng hết thảy bên ngoài, nhưng là thanh âm cùng người bên trong lại không ai biết. Úm, đấu giá sư cao cấp ư, có chút ý tứ. Nhầm vũ ở trong phòng thấy biểu hiện của đấu giá sư cao cấp này khi vừa lên tới không khỏi cũng hiểu ý cười một tiếng để cho hẳn nhớ tới những nhân vật lợi hại đặc biệt một kiếp trước. Mười vị tinh anh chân khí cảnh, mỗi một người cũng có lực lượng mạnh mẽ ở tầng cao nhất của chân khí cảnh, lực chiến đấu siêu cường, dĩ nhiên cũng phải là người có thể nắm trong tay mới được. Rốt cục, đấu giá sư cao cấp này mới nói. Yên lặng, vô cùng yên lặng. Ơng. Sau một khắc, giống như bom nổ. Đấu giá người, thứ gì, làm cái gì vậy? phong đấu giá Ngọc Tinh hôm nay làm cái gì vậy, thế nhưng thu được tới 10 vị chân khí cảnh để bán, cho rằng đó là rác rưởi sao. Không khống chế được chân khí cảnh thì đấu giá làm cái gì, người tới nơi này ai thiếu mấy chân khí cảnh làm thù hạ. Phía dưới đã hỗn loạn, có người trực tiếp bất mãn hô, bởi vì có thể tới nơi này nào có người nào là người bình thường, mặc dù chân khí cảnh đã không tính là quá yếu, nhưng ở trong mắt bọn hắn không coi vào đâu. Mấu chốt là mua bọn họ để dùng làm gì, dù sao không phải là mình bồi dưỡng, không phải vô nghĩa sao. Không đúng, không đúng, các người mau nhìn, kia thật giống như là. Không sai, là người của Phương Gia. Đúng, là người của Phương Gia, hơn nữa còn là mấy người mấy ngày hôm trước ở ngọ dương Lâu Pháp trường bị người nhậm ra giam giữ thiếu chút nữa chém đầu. Ta kháo, là nhậm ra bắt được những người đó, người của Phương Nhạc Tùng. Quá con mẹ nó cố chấp đi, trưởng lão của Phương Gia cùng người của Phương Gia cũng giam đấu giá, ai dám mua, mua không phải là tương đương với đắc tội Phương Gia sao. Bởi vì khi tiếng nói của đấu giá sư cao cấp vừa dứt đã có người dẫn vật phẩm đấu giá là mười tên chân khí cảnh tới, có người sau đó nhận ra được, hiện tại càng náo nhiệt. Nhậm Vũ, tên gây tầm khốn kiếp ngươi. Lúc này, Phương Kỳ đứng ở cửa sổ thật muốn cắn chết Nhậm Vũ, hắn thế nhưng thật dám làm. Này, điều này sao có thể, mới vừa rồi ta hỏi quản sự của phòng đấu giá Ngọc Tinh rất quen thuộc với phương gia chúng ta, hắn còn nói không có, này, ta lại đi hỏi. Nha hoàn mới vừa trở lại hồi báo cũng bị hù dọa, bạn nhất đại tiểu thư cho là mình làm việc bất lợi thì sẽ gặp họa. Đi cái gì mà đi, trước chuyện này cũng nhìn không ra, điều này hiển nhiên là nhậm vũ không biết dùng biện pháp gì trực tiếp đặt thành hiệp nghị cùng phòng đấu giá ngọc tinh. Tê tổng bản thân ta là muốn xem một chút, xem hắn có thể chơi đùa ra cái gì. Phương Kỳ nói với giọng căm hận. Nhà hoàn kia đáp ứng một tiếng, cúi đầu đứng ở một bên không dám lên tiếng bao gian của ngũ đại gia tộc ở tầng cao nhất, mỗi một căn phòng riêng đều có một người tiến vào, mỗi cái bao gian có trận pháp cách ly như linh thú tọa giá, lúc này ở bên trong bao gian của cao gia cũng có hai người đang ngồi ở giường vừa uống rượu vừa nhìn tình hình phía dưới. Càng ngày càng có ý tứ, xem gia nhập vũ này là muốn chơi đùa tới cùng. Cao bằng cười, vừa nhìn phía dưới vừa nói. Hừ. Giờ phút này Phương Viêm đã hoàn toàn bị buộc ở chung một chỗ cùng Cao Bằng, nhẹ nhàng uống xong một chén rượu, chậm rãi chuyển động chén rượu trong tay nói. Người này chính là người không bình thường, sau này lúc chúng ta muốn đối phó hắn cũng phải chú ý. Bất quá loại đấu giá này, chẳng lẽ hắn muốn chính mình nâng giá cùng Phương Kỳ với tính cách của Phương Kỳ là không thể nào tiêu tốn một cái giá cao để mua, thậm chí chỉ có 10 tên chân khí cảnh, nàng ngay cả giá giá cũng chưa chắc sẽ làm. Nếu như đầy hết thảy cũng là nhậm vũ một mực thao túng, vậy những thứ này hắn cũng đã nghĩ tới, cho dù gần đây phát sinh một loạt chuyện không phải là nhậm vũ làm, sau lưng hắn có đại thủ đang thao túng. Người sau lưng kia cũng đã nghĩ tới, bây giờ vấn đề là bọn họ rốt cuộc chuẩn bị làm như thế nào, ta luôn có một loại cảm giác xấu, chuyện sợ rằng không có đơn giản như vậy. Chân mày cao bằng nhíu chặt, trầm giọng nói: thể diện cũng đã mất, cái vấn đề này bệ hạ ở trên cũng không nhúng tay vào nữa, Phương ra bị bắt chặt bím tóc đánh chặn đường trước đây, nhiệm vũ cho dù dù thế nào như thế nào thì Phương kỳ cùng Phương Thiên Ân chỉ cần có thể nhịn được, vậy hắn không thể làm gì, giết, hiện tại giết không được, thả hắn lại càng không thích hợp, thật ra thì ồn ào một lần nữa cũng không có ý nghĩa. Lúc Phương Viêm nói còn chưa dứt lời, vô số người phía dưới đều đang đoán, khi chắc chắn sức nóng vô cùng thỏa đáng đầu ra sư cao cấp rốt cục lên tiếng lần nữa. Giá bắt đầu đấu giá của 10 người này là dựa theo quy định cao cấp nhất, chỉ tiếp thu Linh Ngọc, tăng giá. 5.000 Linh Ngọc Trung Phẩm Đấu giá sư cao cấp giơ ngón tay lên, dung nụ cười đối mặt với mọi người, hắn biết trừ đông đảo người ở đại sảnh trong phòng bên trên từng tầng một có vô số đại nhân vật, tất cả cũng đang nhìn hắn. Cái gì? Cái gì? Điên rồi sao? 5.000 Linh Ngọc Trung Phẩm, đây chính là 500 vạn tiền ngọc. Mẹ nó, hắn có bị bệnh không? Một thượng phẩm Linh khí giá bắt đầu cũng chỉ là 1.500 phong đấu giá Ngọc Tinh đang làm cái gì, cho rằng bọn họ đang đấu giá cường giả siêu cấp âm dương cảnh sao hay là đại yêu hóa hình. Lời nói này của đấu giá sư cao cấp lại càng khiến cho phản ứng kịch liệt, nhậm vũ ở bên trong phòng thì không ngừng gật đầu. Hắn con bà nó, đấu giá sư cao cấp nắm tiết tấu cùng thời khắc quan trọng trong tay quả nhiên không giống bình thường, trước tiên khơi dậy dục vọng, lửa giận, tò mò, làm cho lòng người động dung, sau đó từng bước vạch trần. Có khả năng chịu được, không nóng này thoáng cái nói ra, mới có thể đem tới hiệu quả cùng phản ứng, mong đợi đầy tới cao nhất. Phía dưới chất vấn, kinh ngạc, thậm chí có tiếng la ồn ào, bên trong bao gian mắng cũng có, nhưng người ta thoáng cái cũng ngây ngần cả người, bao gồm phương kỳ, cao bằng, phương viêm còn có người bên trong một vài bao gian khác, mơ hồ cảm giác được một tia không đúng. Mọi người không nên kích động, trước hết nghe ta nói hết lời, đấu giá 10 người này đồng thời chúng ta cũng kèm theo một vật, vật này là một đoạn công pháp. La Ngọc giàn bị tổn hại nhậm gia chủ phát hiện trên người Phương Nhạc Tùng khi bị chặn giết, trong lúc vô tình điều tra ra, đây là một đoạn công pháp ghi chép lại văn tự thời đại thượng cổ. Công pháp này trải qua giám định của phòng đấu giá Ngọc Tinh chúng ta, có tác dụng trợ giúp khổng lồ đối với thần thông cảnh đột phá âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn, có thể trợ giúp người ta không bị âm sát, tâm mà ảnh hưởng, đồng thời hạ thấp nguy hiểm, cho dù đối với cường giả âm dương cảnh đã ngưng tụ âm hồn cũng có trợ giúp. Tóm lại, chính là một đoạn công pháp thượng cổ thanh tâm ngưng hồn, vô cùng hiếm thấy. Đấu giá sư thốt ra lời này xong, cả phòng đấu giá cũng đã hoàn toàn sôi trào, hiệu quả mới vừa chế tạo giờ phút này được đẩy lên cao nhất. Công pháp thượng cổ có tác dụng thanh tâm, ngưng hồn, trời ạ, nhậm vũ này điên rồi sao, loại vật này cũng lấy ra, lại là kèm theo. Vận khí này cũng quá tốt, Phương Nhạc Tùng kia có bị bệnh không, mang theo loại vật này để bị bắt được. Không trách được, có vật này, ai còn quan tâm Phương Giang nghĩ gì? Bùng! Phương Viêm trực tiếp bóp nát chén rượu trong tay, cao bằng thì khá hơn một chút. Nhưng là ngần người, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra rung động trong mắt đối phương, nhầm vũ này hiện tại chơi cũng quá lớn. Đồ vật phòng đầu giáng Ngọc Tinh đã giám định qua chắc chắn sẽ không có vấn đề, vậy đã nói rõ vật này là thật. Phải biết rằng, cho dù ngũ đại gia tộc cũng không có phương pháp cố định trợ giúp người thanh tâm, ngưng hồn, nghe nói chỉ có trong tông phái mới có loại vật này. Người cùng ngũ đại gia tộc cho dù có đột phá cũng là dựa vào thiên phú, kỳ ngộ của người ta mà không có cố định đường đi cùng phương pháp, Lại vật này chỉ cần có thể gia tăng một chút tỷ lệ, giá trị đối với một gia tộc mà nói cũng đã khó có thể lương được. Trong mắt phương viêm lé lên hưng phấn cùng kích động, quay đầu nhìn về phía Cao Bằng. Cao Bằng tự nhiên hiểu được hắn có ý gì, khẽ gật đầu. Trên người của ta mang theo đủ tiền, cho dù không đủ bằng vào thân phận của ta có thể để phòng đấu giá ngọc tinh lấy tiền sau. Đoạt được, nhất định phải đoạt được vật này, bởi vì bọn họ sau này đều sẽ gặp vài cái cửa ai khó khăn này, đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền có thể giải quyết. Này, điều này sao có thể, lập tức báo cho gia tộc, lập tức. Phương Kỳ kích động nhìn phía dưới, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng. Không chỉ là nàng bên này, giờ phút này người làm ra loại phản ứng này còn có rất nhiều, cũng dối rít truyền ra tin tức. Hiện tại chư vị hiểu được ta vì cái gì nói mọi người vô cùng may mắn, mọi người thử nghĩ xem, vật này nếu là gia tộc chiếm được, có thể giúp không biết bao nhiêu đời sau của gia tộc, cho dù cách mỗi 100 năm xuất hiện một gã cường già siêu cấp âm dương cảnh, bao nhiêu tiền xài cũng đáng giá. Cho dù đối với một chút tu luyện già không có gia tộc mà nói, càng trọng yếu hơn, phải biết rằng, bảo mình đạo tiêu, người đã chết sẽ không còn có cái gì nữa, mà đột phá thì đứng ở vị trí cùng độ cao mới, cái gì cũng sẽ có, cho nên cái giá này lớn hơn nữa. Mọi người hiện tại biết 5.000 linh ngọc trung phẩm không mắc, hiện tại, đấu giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá ít nhất là 100 linh ngọc trung phẩm. Theo tên đấu giá sư cao cấp này đập búa xuống, đấu giá trận đầu đã bắt đầu, đấu giá sư cao cấp này cũng chưa nói cái gì, tiết tấu. Không chế cơ hồ hoàn mỹ, mà ở loại không khí này, giá tiền cũng là không ngừng xuất hiện. 5.000 năm 6.000 7.000 Vừa mới bắt đầu giá tiền liền nhanh chóng tăng lên, tốc độ cực nhanh làm người ta khiếp sợ. Phải biết rằng giá này cũng không phải là vàng, tiền ngọc, mà là linh ngọc, còn là linh ngọc trung phẩm. Mỗi lần gia tăng 100 linh ngọc trung phẩm thì tương đương với tăng thêm 10 vạn tiền ngọc. Về sau mỗi lần giá tiền cũng là lấy 500, thậm chí 1.000 để gia tăng. Mua còn chưa mua được. Giờ phút này, hai mắt phương kỳ đỏ như máu, nhìn con số phía dưới lòng của nàng kịch liệt nhảy lên, nếu muốn tranh đoạt nhất định phải vận dụng đại lượng sản nghiệp của gia tộc mới được, nhìn như vậy chỉ sợ sẽ không kém hơn so với tranh đoạt một thượng phẩm linh khí là bao nhiêu. Nhưng nếu như không tranh đoạt, bị gia tộc khác lấy được, đó mới là hậu hoạn vô cùng. Không nói những thứ khác, nếu nhậm vũ kia nhận được, nhậm ra nhất định là đã có trước. Nghĩ đến đây, Phương Kỳ rằng cũng muốn cắn nát, Phương Nhạc Tùng tại sao có thể có loại vật này mà không nộp lên gia tộc, lại mang ở trên người, quả thực chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa Phương Kỳ cũng nghĩ đến một cái vấn đề, tại sao lần này chỉ có 10 tên chân khí cảnh đấu giá cùng một lúc, vậy còn dư lại đâu? Nhiệm vũ này rốt cuộc giờ trò quỷ gì, còn dư lại chẳng lẽ? Đây chỉ là một buổi đấu giá thông thường ở vòng khách chính, lúc trước tất cả mọi người không có chuẩn bị, hơn nữa xuất hiện loại chuyện này tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp liên lạc với gia tộc. Trước khi nhanh chóng tăng lên 15.000, đợi đạt tới 15.000 linh ngọc trung phẩm tốc độ từ từ chậm lại. 15.000 linh ngọc trung phẩm chỉ là 15 triệu tiền ngọc, đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói cũng là một khoản khổng lồ, nhất là khi chưa chuẩn bị xong. Quá mức đột ngột, đây cũng chính là tin tức kia quá mức dao động lòng người, cộng thêm đấu giá sư tạo thế không tồi, cho nên giai đoạn trước tăng giá mới nhanh như vậy, dù sao lấy vật phẩm đấu giá chuẩn bị trước vượt qua ngàn vạn phải chuẩn bị rất nhiều, bình thường sẽ không như thế đến cuối cùng chỉ còn lại có hai phe thế lực chỉ bất quá trong phòng đấu giá trừ đại sảnh có thể thấy người ra giá của bao gian khác căn bản không biết sau khi giá tiền qua hai vạn còn đang chậm rãi tăng lên hai vạn sáu ngàn linh ngọc trung phẩm có còn cao hơn hay không có còn hay không thành giao ba cuối cùng sau khi liên tục hỏi giá tiền dừng lại ở hai vạn sáu ngàn linh ngọc trung phẩm Hô, khô Bên trong bao gian của nhậm ra, mật mạp hai tay để ở trước ngực, từng ngốn từng ngốn thở từng ngụm từng ngụm, nàng mới vừa rồi không khẩn trương cũng không được. qua nhà, phát rồi, phiếu cơm lão đại, một cái đã bán cao như thế, đằng sau còn có nhiều như vậy. Hơn nữa, đó chỉ là thứ ngươi tùy tiện nghĩ ra, nếu lấy ra thêm một ít thứ, hoặc là về sau ngươi tùy tiện lấy ra chút đồ. Chúng ta còn kiếm tiền gì nữa, ngươi tùy tiện lấy ra một chút là chúng ta có tiền ngọc xài không hết, linh ngọc xài không hết. Mập mập kích động nói, bởi vì hắn biết rõ đây là chuyện gì, chẳng qua là nhiệm vũ sửa đổi công pháp cho thường lão tứ, lấy đồ của hắn thay đổi một chút đồ phá âm dương cảnh mà thôi, đã có giá trị thế này. Con đồng cường, Tả kiếm đứng ở đằng sau, tuy rằng không giống như mập mập, nhưng thần sắc của bọn họ cũng có chút thay đổi. Nguyên nhân không gì khác, nhìn phản ứng của gia Cát tịch đại quản sự phòng đầu giá Ngọc Tinh vừa nãy đến giá hô đấu giá đến giờ cũng làm cho bọn họ vô cùng rung động. Bởi vì bọn họ cũng biết chuyện của thứ này, trên thực tế, bất luận là ở nhậm gia hay yêu thú thâm nguyên, bọn họ gặp vấn đề, nhiệm vũ đều sẽ giúp bọn họ đạt ra kế hoạch tu luyện cho riêng bọn họ, giúp bọn họ thay đổi công pháp. Bọn họ cũng biết như vậy vô cùng kinh người, người khác không thể làm được, nhưng thời gian lâu dần liền cũng quen. Lúc này trong lòng lại giấy lên sóng gió ngập trời, thì ra những thứ gia chủ đã sửa đổi lại có giá trị như thế, đó chỉ là một phần, nếu như là thứ chuyên làm riêng cho một người, vậy sẽ có giá trị cỡ nào? Trên thực tế, mấy người bọn họ đều được hưởng thụ đãi ngộ này, ở đây mới một bộ phận đã ra giả cỡ đó, đằng sau sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Thứ ra trên trời như vậy mà đám người mình lại có thể hưởng thụ tùy ý, ngẫm lại không khỏi cảm thấy quá hạnh phúc, kiêu ngạo, người khác sẽ không có đãi ngộ này. Người nghĩ hay quá, hắc. Nhầm vũ cười nói, loại chuyện thế này chỉ làm được một lần, hơn nữa còn phải nắm lấy cơ hội khó có mới được, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Người ngẫm xem, lần này chúng ta có thể giải thích rõ được. Nhưng nếu lại lấy ra mấy thứ đặc biệt, còn có giá trị, lực ảnh hưởng lớn như thế, khẳng định sẽ thu hút vô số người chú ý. Ngươi giải thích lý do có những thứ này như thế nào, hơn nữa những người nhìm chằm chằm đồ trên người ngươi sẽ rất mạnh, đến khi đó thật sự sẽ dẫn tới tai họa cho nhậm gia, thậm chí là cả Minh Ngọc Hoàng Triều. Ngẫu nhiên làm một lần, chúng ta có thể che giấu được, đến lúc đó Phương Nhạc Tùng cũng khó lòng giải thích, bởi vì bản thân hắn cũng không biết bên trong ngọc giàn cú nát kia có thứ gì đó, chẳng qua cho rằng mình không phát hiện thôi. Cho nên ngươi nằm mộng đẹp đi, loại chuyện như thế chỉ có thể làm một lần, chỉ một lần này. Cho nên ngươi nên suy ngẫm, làm sao kinh doanh cửa hàng dược cho tốt, đó mới là chỗ kiếm tiền lâu dài. Nhậm vũ cười nói, hắn không phải đang nói đùa. Từ khi bắt đầu nghĩ ra kế hoạch này, hắn liền biết chuyện này chỉ có một lần, một khi có lần thứ hai, vậy sẽ bị người ta hoài nghi. Người khác chắc chắn sẽ không nghĩ là tự hắn làm ra, nhất định cho rằng hắn chiếm được bảo tàng gì, vậy thì rắc rối. Đám người kia không phải hạng lương thiện gì, mỗi tên đều rất hung ác, lần này bọn họ còn có thể tranh giành, nếu phát hiện chỗ chúng ta có rất nhiều thịt, ngươi cho rằng bọn họ sẽ còn bỏ máu ra hay sao? Đến lúc đó nói không chừng sẽ liên hợp lại trực tiếp cắt thịt chúng ta ra. Thấy Mập Mạp còn có vẻ không hiểu thấu, cho rằng đây là biện pháp kiếm tiền rất tốt, nhậm vũ trực tiếp cắt đứt ý niệm của hắn. Mập Mạp vừa nghe không khỏi dùng mình, không dám nghĩ tới cách này nữa, nhưng nghĩ lại 2.6 vạn linh ngọc trung phẩm, hắn vẫn không khỏi cười vui vẻ. Lúc này, hội đầu giá tiếp tục tiến hành Nhưng đầu giá sư cao cấp rất biết nắm giữ tiết tấu, nói cho mọi người còn chưa xong, nhưng cơ hội có hạn, mọi người phải ra sức tranh thủ. Đợt thứ hai nhanh chóng bắt đầu, lại đầu giá 10 người chân khí cảnh, lần này giá trị cũng đạt đến 2 tháng 3 vạn bán ra. Tiếp theo lại là một nhóm, là ba người thần thông cảnh Phương gia cùng một phần linh ngọc ký ức, bán ra 2.1 vạn linh ngọc trung phẩm. Nhìn người nhà mình không ngừng bị bán ra, Phương kỳ vốn cho rằng không cần quan tâm, lúc này cũng cam tức không thôi, loại cảm giác này quá khinh người, ít nhất nàng sắp tức điên Các vị có phải nghĩ rằng đằng sau sẽ còn rất nhiều, hiện giờ nói cho mọi người, đấu giá cuối cùng là một người, nói vậy mọi người đều đoán được là ai, hơn nữa nhậm gia chủ còn trực tiếp gắn vào ngọc giàn thượng cổ phát hiện ra trên người hắn, không còn linh ngọc ký ức khác, nhắc nhở, đây là nguyên bản, ở trước đó còn một nhóm cuối cùng, mọi người phải quý trọng cơ hội. Đấu giá sư cao cấp này vừa nói xong, nhập tức kéo lên một đợt cao trào mới, không ngờ tới nhậm Vũ đấu giá luôn cả ngọc giàn thượng cổ phát hiện được trên người Phương Nhạc Tùng. Điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác. Đầu tiên Phương Nhạc Tùng là thần thông cảnh tầng thứ 8, bản thân đã có giá trị không tầm thường. Thứ hai là bản thân Ngọc Giản này có còn bí mật khác hay không, mọi người đều muốn biết. Vừa rồi đấu giá xong lượt thứ 3, nhiệt tình đã dần sụt giảm, những thế lực nhỏ thậm chí đoán được một phần nào bị người nào mua được. So với liều mạng ở đây, còn không bằng nghĩ cách liên lạc với gia tộc kia, dù sao đã bán ra 3 phần không có giá trị lớn hơn nữa rất nhiều người đều nghĩ nếu đằng sau còn không ngừng đấu giá vậy ngay từ đầu liều mạng đập tiền còn không phải vung tiền như rác, nhưng ngay lúc này đấu giá sư tuyên bố tin tức như thế nhất là tuyên bố trên người phương nhạc tùng có kèm theo ngọc giản là nguyên bản lập tức khơi dậy hứng thú của không ít người đấu giá sư cao cấp này tuyên bố tin tức xong lập tức tạm thời nghỉ ngơi đổi thành đấu giá sư khác lên đấu giá vài thứ chẳng qua lúc này mọi người không quan tâm tình chú ý những đồ bình thường kia mà thừa lúc này có không ít người rời đi liên hệ với gia tộc Tin tức bên trong phòng đấu giá Ngọc Tinh nhanh chóng truyền khắp Ngọc Kinh Thành, Nhậm Vũ đấu giá người Phương ra bị bắt tặng kèm linh ngọc ký ức, càng truyền ra vô số phiên bản bên trong linh ngọc ký ức có công pháp thượng cổ thanh tâm, ngưng hồn. Ngọc Giản nguyên bản ở ngay trên người Phương Nhạc Tung được đấu ra cuối cùng, càng trở thành tiêu điểm. Nếu quả thật Ngọc Giản nguyên bản có bí mật gì, làm sao Nhậm Vũ cùng nhậm ra lại thả ra? Phương viêm nhìn đại sảnh náo nhiệt phía dưới, những người kia kích động hưng phấn, không khỏi lắc đầu. Bản thân cường giả tu vi thần thông cảnh tầng thứ 8 đã đủ giá trị, hơn nữa với tính tình của với Phương Kỳ, đằng trước thì nàng còn có thể nhịn được, nhưng bây giờ lại rất rắc rối. Còn lại hai lượt, lượt đầu tiên thì khẳng định giá rẻ, nhưng nếu Phương Gia không mua về được Phương Nhạc Tùng, vậy sẽ thành trò cười trong trò cười. Có lẽ những người khác sẽ đưa người Phương Gia trở về, dù sao lấy cũng không dùng được, nhưng thần thông cảnh tầng thứ 8 thì khó nói. Tóm lại, người khác không giành còn được, cuối cùng Phương Gia nhất định phải giành lấy. Lúc này Cao Bằng có vẻ ung dung nói Trong phòng riêng của Phương gia, người vừa chạy về nhà cũng quay lại, đi vào phòng riêng Phương gia bầm báo. "Đại tiểu thư, gia chủ cùng các trưởng lão bàn bạc, nhất định phải mua lại." Phương Kỳ đứng nhìn phía dưới, sắc mặt ngày càng khó coi, biết rõ là cạm bẫy gạt người, nhưng vẫn nhất định phải nhảy vào, loại cảm giác cảm thù này không dễ chịu. Vốn cho là Ngọ Dương lâu náo loạn thành như vậy, chuyện lớn ra thì mọi người đều cho rằng Nhậm Vũ sẽ bị động, lại không ngờ hắn còn một chiêu này, hôm nay kiếm đủ chỗ tốt còn không nói, còn không ngừng tát mạnh lên mặt Phương gia người của phương gia bị đặt lên sàn bán đấu giá, lại còn bị đông đảo thế lực rối rích tranh mua, điều này tuyệt đối sáng tạo kỷ lục trước giờ từ khi sáng lập minh ngọc hoàng triều. Vị đấu giá sư cao cấp lại lên đài, lượt đấu giá áp chót bắt đầu, lần này giá bán hung hãn chỉ dưới lần đầu, giá tiền một mực vọt lên 2.4 vạn linh ngọc trung phẩm mới ngừng lại, thành giá. Khi vị đấu giá sư cao cấp tuyên bố lần đấu giá cuối cùng bắt đầu, ngay cả Nhậm Vũ cũng đứng ở cửa sổ, bọn họ có thể nhìn rõ tình hình trong đại sảnh, phòng đấu giá Nhưng mà nhậm vũ lại nhìn những phòng riêng ở xung quanh cùng bên dưới, tuy rằng không thấy được bên trong, nhưng có thể đoán được có những người ở trong phòng đó đang nín thở ngưng thần, kích động nhìn ra. Phương thức đấu giá của phòng đấu giá Ngọc Tinh rất thú vị, tuyệt đối là sáng tạo độc đáo ở thế giới này, bảo vệ riêng tư của người mua. Không ai biết cuối cùng món đồ bị người nào mua, chỉ có phòng đấu giá biết, làm nhậm vũ nhớ lại khoa học kỹ thuật đời trước phát triển đến sau, cách sang ngàn vạn dặm cũng có thể tham dự đấu giá trước màn hình. Loại cảm giác này rất tương tự có lẽ đại khai đoán được một số người nào đó sẽ tham dự nhưng chỉ là mù mờ bởi vì ngươi vĩnh viễn không đoán được rốt cuộc mình đang cạnh tranh với người nào đây là cơ hội cuối cùng cương gia thần thông cảnh tầng thứ 8, còn tặng kèm ngọc giản hư hại lưu truyền xuống từ thời đại thượng cổ cơ hội khó có chỉ một lần này hiện tại bắt đầu kêu giá bùng lúc này vị đầu giá sư cao cấp lên sân trải qua một phen kích động cuối cùng tuyên bố đầu giá lần chót bắt đầu ba vạn nhầm vũ nhấc tay dùng chân khí ấn lên trận pháp trong phòng. Lời của hắn trực tiếp truyền vào trong tay vị đấu giá sư cao cấp kia, cũng chỉ có vị đấu giá sư này mới nghe được là ai đang ra giá, mà nhậm vũ mới ra liền trực tiếp hô lên giá trên trời, phá vỡ tất cả giá cao nhất trước đó. Ừ, ngay cả đấu giá sư cao cấp kiến thức rộng rãi cũng không khỏi sững sờ, nhưng tiếp theo lập tức mừng rỡ hô lên. Hiện tại có người ra giá, lần báo giá đầu tiên, 3 vạn, 3 vạn linh ngọc trung phẩm, 3 vạn linh ngọc trung phẩm, còn có người ra giá cao hơn không? Vốn là trong đại sảnh kích động xì xào bàn tán bởi vì những người trong đại sảnh lúc này cơ bản chỉ là quần chúng, mà những người trong các phòng riêng đang sẵn áo xoa tay muốn tham dự vào, bao gồm cả phương ký nhất định phải lấy được. khi nghe được báo giá này cũng ngây ra. lúc này toàn bộ đại sảnh phòng đấu giá ngọc tinh chỉ còn tiếng hô hưng phấn kích động của đấu giá sư cao cấp lần báo giá đầu tiên 3 vạn, ba vạn linh ngọc trung phẩm, còn mọi thứ khác đều như cứng lại, cứng lại, cứng lại. vành. tiếp theo đó những người trở thành quần chúng trong đại sảnh rốt cuộc bùng nổ. Đó là ai vậy? Quá hung tàn đi chứ. Ba vạn linh ngọc trung phẩm đã ngang toàn bộ thu nhập mấy năm của gia tộc cỡ trung rồi. Nào có ra giá như thế, chẳng lẽ không sợ tổn thất, vừa ra liền hô cao như vậy, lỡ chỉ cần hô hơn 2 vạn là thành giá thì sao? Bại gia tử tuyệt đối là chuyện chỉ có bại gia tử mới làm ra được, các người đoán là ai? Ở Ngọc Kinh Thành có thực lực ai, cộng thêm năm đại gia tộc tính ra cũng không tới 10 người, chưa khi có người thế lực bên ngoài, mà có thể điên cuồng như thế, quá nửa là nhậm đại gia chủ nhậm vũ kia. Không sai, nhất định là hắn, đây là bản thân hắn tăng giá, nhưng như vậy cũng quá hung hãn đi chứ. Chẳng lẽ hắn không sợ kẹt luôn trong tay, tự bỏ tiền mua về, không sợ trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hắn sợ cái gì, lúc trước đã bán ra nhiều như thế, hơn nữa rõ ràng là gây khó dễ, ai mà biết là ai khó chịu chứ. Người trong đại sảnh hương phấn xì xào Những người trong phòng riêng cũng đều phản ứng khác nhau Vốn là trong các phòng còn có người muốn nhúng tay Như những phòng của vương gia Các đại thương đoàn Còn có mấy phòng thân phận thần bí Lúc này nghe tin tức đó cũng không khỏi nhíu mày Bởi vì đối với Ngọc Giản Dù bọn họ có một chút mong đợi Nhưng sau đó nghĩ lại cũng cùng cách nghĩ như Cao Bằng, Phương Viêm Nếu thứ kia thật có bí mật Làm sao nhậm ra lại thả ra Dù có cơ hội tra xét Cơ hội cũng không lớn Cho nên dù đáng một chút tiền. Nhưng tối đa cũng chỉ hơn 2 vạn linh ngọc trung phẩm mà thôi, có thể đạt tới giá tiền lần bán ra đầu tiên xôi trào là quá tốt rồi. Lên tới 3 vạn, đã vượt qua đường biên giới hạn trong lòng nhiều người. Cho nên, lập tức rất nhiều người buông tay, không theo dõi nữa. 3 vạn linh ngọc trung phẩm lần thứ 3, đã là lần thứ 3, còn có người ra giá cao hơn nữa không? Ngoài ngọc sản nguyên bản, còn một vị cường già thần thông cảnh tầng thứ 8 nữa. Lúc này, vị đầu giá sư cao cấp kia ra sức kéo dài thời gian, trong lòng hắn đang thầm kêu khổ. Bởi vì hắn biết rõ tình huống, thầm mắng người muốn tăng giá cũng phải từ tư mà tới chứ, lập tức ra cao như vậy, lỡ dọa người khác chạy luôn, còn không phải người tự mua về, thật không biết ra chủ nhậm gia này đang nghĩ cái gì. Nhậm vũ Nhất định là nhậm vũ, nhất định là hắn. Phương Kỳ một quyền nện mạnh vào vách tường trong phòng, căn phòng cũng lắc lư, Phương Kỳ đã sắp bị tức điên rồi. Mua hay là không mua, phía gia tộc đã quyết định nhất định phải mua, đầu tiên là biết cuối cùng có phương nhạc tùng, vừa rồi bọn họ đều không mua được Linh Ngọc ký ức cùng người, đây không phải là chuyện mất mặt, còn liên quan tới vấn đề gia tộc phát triển tương lai. Hôm nay nhất định có mặt nhậm ra, hắn bán ra bốn phần, ước chừng những gia tộc khác đều có, thậm chí có thế lực cũng lấy được, cho nên mặc kệ thế nào phương gia cũng phải mua lấy một phần, huống chi còn có phương nhạc tùng trưởng lão thần thông cành tầng thứ 8. 3. Vạn 1. Tay của phương kỳ bí tức giận đến rung dày, ấn lên trận pháp đặt trong phòng, hô lên giá. 31.000, có người ra giá, 31.000, bây giờ còn có giá cao hơn nữa không? Mắt thấy sắp nện búa xuống, cuối cùng. Cuối cùng có người hô lên, đấu giá sư cao cấp cũng thở phào, giọng càng thêm hương phấn kích động hô to. 31.100, Nhậm vũ nhìn phía dưới, cười hô giá lần nữa. Ta đoán chừng hiện tại phương kỳ kia sắp tức chết rồi, ha ha. Mập mạp vừa nghĩ tới bộ dạng tức giận sắp nổ tung của Phương Kỳ, liền không nhịn được cười vui vẻ. Lần này nhậm vũ chỉ bỏ thêm 100, khi đầu giá sư hô ra, tuy rằng nhậm vũ, Phương Kỳ đều ở trong phòng, không ai thấy được bọn họ hô giá, không nhìn được phản ứng, hình dáng của bọn họ, nhưng gần như mọi người đều đoán được tình huống này. Tới rồi, tới rồi, quả nhiên là nhậm vũ, lần này hay rồi. Lần này không biết Phương Gia sẽ bị hung hăng cắt một dao hay là nhịn đào bỏ qua. Khó nói, nhưng mà cái này đáng xem, cái này cũng như gõ trống truyền hoa, cuối cùng rơi vào thái ai thì khó nói được. 35.000 Ngay khi bên dưới còn đang xì xào, Phương Kỳ đột nhiên nhẫn tâm, trực tiếp tăng vọt 3.900 khối linh ngọc. Ồ, bây giờ có vẻ hay rồi. Cao bằng cùng Phương Viêm đồng thời đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn xuống. hoa lập tức tăng lên 3.900 khối linh ngọc, cô ta muốn làm gì? Mập mạp vừa nghe liền bị dọa nhảy dựng Lần này nhậm vũ không lập tức hô giá, cười nói, ta bỏ thêm từng chút từng chút, cô ta sợ mình rơi vào trong, ngược lại là biểu thị một loại thái độ, đây là giá cao nhất có lẽ cũng là cực hạn. Nếu như chúng ta bỏ thêm một chút trên giá này, cô ta sẽ bỏ cuộc, làm chúng ta lấy đá đập chân mình. Hương, có lẽ cô ta chỉ là phu trương thanh thế thì sao? Mập mạp nghiêm túc suy xét. Thì như vậy mới vui, thật thật giả giả, giả giả thật thật, tâm lý chiến thôi. Nhậm vũ nói rồi, suy nghĩ lại liền ra giá, 38.000 khối linh ngọc trung phẩm. À, mập mạp vừa nghe, không ngờ tới phiếu cơm lão đại ra giá nhanh như vậy, hơn nữa. Hơn nữa lại một hơi tăng thêm 3.000 khối linh ngọc trung phẩm, vậy cũng quá. Quá khủng bố đi chứ. Không khỏi nắm chặt tay, hít vào một hơi, ngừng thở, lo lắng chờ đợi. Đừng nói mập mạp, những người khác cũng hoàn toàn không ngờ tới nhậm vũ sẽ lại một lần nữa ra giá cao như thế. Gần như mọi người đều biết hiện giờ là nhậm vũ đang đấu giá với phương gia, mà người cùng vật đều là do hắn lấy ra bàn đấu giá. Chẳng lẽ hắn muốn cho phòng đấu giá ngọc tinh người ta khi không kiếm tiền hoa hồng, lại đi mua người trở về. Vỉnh, phương kỳ nịnh nắm đấm lên bàn, nàng căn bản không ngờ nhậm vũ lại ném quả bóng trở lại. Cảm giác như đang nói, đây là giá trót của ta, ngươi có tiếp nhận hay không? Nhưng ai biết có phải là tên này đang rửa trò, nếu mình bỏ thêm tiền, hắn lại tăng thêm một trăm. Hơn nữa cái giá này quá xa vời đã gần ngang tiền mua một món linh khí thượng phẩm muốn móc sạch một nửa dự trữ của phương gia năm đại gia tộc Tuy rằng khổng lồ nhưng đó là tích lũy cả trăm cả ngàn năm là toàn bộ sản nghiệp mua bán người hàng hóa tài nguyên khổng lồ của gia tộc gom lại dù sao cả gia tộc phải duy trì vận hành vốn lưu động đã không đủ để chống đỡ mua sắm như thế chỉ có vận dụng tích lũy thuần linh Ngọc nhưng tiêu hào thế này quá kinh người bỏ cuộc ý nghĩ này không ngừng chấp động trong đầu phương kỳ và lúc này bỏ cuộc mới là sáng suốt Bởi vì đã bán ra nhiều phần như thế, có lẽ chỉ tốn một vạn linh ngọc trung phẩm là có thể đổi lấy một phần, nhưng... Nàng không cam lòng, tuy rằng không thấy bộ dạng đáng ghét của nhậm vũ, nghe được tiếng nói ghê tởm của hắn, nhưng dưới cuộc đấu này, nàng cảm thấy mình không thể chịu thua dễ dàng như vậy. 38.100 Phương Kỳ Ngẫm nghĩ, lại ra giá lần nữa, lần này lại biến thành nàng chỉ bỏ thêm 100 khối linh ngọc trung phẩm. Đi thôi, chúng ta phải đi chúc mừng phương đại tiểu thư mới được, chúc mừng cô ta thành công mua về trường lão gia tộc, mua về ngọc giàn thượng cổ. Phi đầu giá sư vừa báo ra giá của phương kỳ, nhậm vũ liền vũ tay với mập mạp, đi ra bên ngoài. Phiếu cơm lão đại, ngươi, hình như quên mất cái gì. Mập mạp vội bước theo chân nhậm vũ, nhắc nhở hắn, tuy rằng lần này kiếm được số tiền khủng bố, đã gần tới tổng thu nhập một năm của bất cứ một trong năm đại gia tộc nào. Trên thực tế, tổng thu nhập một đại gia tộc có nhiều thế nào, nhưng làm sao còn dư lại nhiều như vậy, dù sao một đại gia tộc khổng lồ phải chi tiêu cực kỳ khủng bố. Nhưng mập mặt biết, cửu tinh Phượng Hàm Châu còn chưa tới tay mà. Đừng có vội, chó hay còn ở đằng sau. 38.100 khối linh ngọc trung phẩm, cộp, thành giá. Ngay khi đám người nhậm vũ rời phòng, đầu gia sư cao cấp bên dưới cũng nhanh chóng quyết định, trực tiếp xác định thành giá. Khốn, kiếp. Phương Kỳ nghe được thành giá, nháy mắt khí huyết sôi trào, thân thể lão đà, làm nha hoàn bên cạnh sợ đến vội nâng đỡ. Cút ngày, Phương Kỳ vung tay chấn văng các nàng, bản thân lắc lư một hồi cũng miễn cưỡng đứng vững. Quất nghẹn, quất nghẹn chưa từng tốn nhiều tiền như thế, bỏ 38100 khối linh ngọc mua một lần xỉ nhục, xỉ nhục. Bỏ tiền đau khổ như thế, quất nghẹn như thế, mấu chốt là từ đầu đến cuối chuyện này có liên quan to lớn tới nàng. Nếu không phải trước đó trong học viện nàng xảy ra chuyện, sẽ không có sau đó phái Phương Nhạc Tùng ra ngoài tranh giành vốn là một hành động không cố ý nhưng lại náo loạn ra nhiều chuyện đằng sau như vậy. trên thực tế trong gia tộc muốn đưa Phương Nhạc Tùng trở về đầu tiên là bởi Phương Nhạc Tùng là Tam Trường Lão nhân vật thần thông cảnh tầng thứ 8 còn có nguyên nhân là vì Ngọc giản Thượng cổ kia nguyên nhân cuối cùng là muốn làm rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì Nhậm Vũ làm sao bắt sống bọn họ Phương Kỳ ổn định một chút bây giờ không cách nào ở lại đây được nữa nhấc bước đi ra ngoài người bên cạnh thấy hiện tại Phương Kỳ tức giận như thế không ai dám nói thêm cái gì cũng cẩn thận đi theo sau. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn Phương đại tiểu thư có thể cổ động, ủng hộ như thế, bổn gia chủ cảm ơn 200%. Gần đây xài nhiều tiền, tiền tiêu vặt vẫn mãi không có, lần này thật phải cảm ơn Phương gia mạnh mẽ ủng hộ. Tuy rằng năm đại gia tộc đều có đường ra vào phòng riêng chuyên dùng, nhưng đều phải đi ra ngoài đại sảnh trừ khi ra trễ. Nhưng mà Nhậm Vũ đã sớm chờ ở đây, thấy được Phương Kỳ đi ra, lập tức vô cùng chân thành, nhiệt tình lên đón. Phương Kỳ muốn mau trở về, không ngờ tới mới ra khỏi phòng của Phương gia theo lối đi dành riêng ra đến đại sảnh, đối diện liền thấy được Nhậm Vũ hơn nữa nghe được những lời của nhậm vũ nàng lập tức cảm thấy đầu choáng váng, suýt nữa giận quá ngất đi tránh ra hiện tại phương kỳ không muốn nhìn thấy nhậm vũ nhất nàng hận không thể lột ra dốc thịt đối phương phương kỳ nói rồi dẫn người muốn đi ngang qua nhậm vũ trực tiếp muốn rời đi phương đại tiểu thư đừng vội dù là cô không để ý những thứ ta ghi lại trong học viện nhưng cũng nên nghe một ít lời tam trường lão phương nhạc tùng đã nói chứ dù cô không để ý những thứ này chẳng lẽ cô không muốn cầm lại những bí ẩn cá nhân ta ghi lại lúc khám bệnh trước đó hay sao Nhậm Vũ nhìn Phương Kỳ đi ngang qua mình, cũng không ngăn cản, tùy ý nói. Phiếu cầm lão đại, hiện tại chúng ta không thiếu tiền, bây giờ không bằng lấy đi ngọ dương lâu công khai cho mọi người xem cho rồi. Đối với nữ nhân Phương Kỳ này, mập mạp càng ác hơn Nhậm Vũ, tuy rằng mỗi lần đều khiến Phương Kỳ xui xẻo, bọn họ đều thu được chỗ tốt. Nhưng ngoài lần hạ độc, những lần khác đều phản kích thành công. Nếu không phải phiếu cầm lão đại đã phân tích, giai đoạn hiện tại còn không thích hợp giết cô ta, đã sớm giết cho rồi. Nữ nhân này tâm địa rất xấu, cũng chỉ có phiếu cơm lão đại, đổi thành người khác thì đã sớm bị hại chết không biết bao nhiêu lần, cho nên nhắc tới đối phó Phương Kỳ, mập mạp liền dốc hết sức. Ha, bước chân Phương Kỳ lảo đảo, khóe miệng có vết máu, thân thể khựng lại, quay đầu nhìn Nhậm Vũ nói đi, ngươi muốn cái gì? Đến mức này rồi, nói thừa cái gì đều là nói nhảm, Phương Kỳ giận dữ đến cực hạn, đã không còn lời nào biểu đạt được, nếu ánh mắt nàng nhìn Nhậm Vũ có thể giết người, Nhậm Vũ cùng mập mạp đã bị nàng giết 1000 lần, một vạn lần. Đơn giản, một vạn khối linh ngọc trung phẩm. Được, lần này Phương Kỳ không cần suy nghĩ đồng ý, nàng phải mau kết thúc chuyện này, sau đó hoàn toàn diệt sát nhậm vũ. Không giết hắn không thể hà giận, thậm chí giết hắn rồi Phương Kỳ cũng cảm thấy khó chút được cơn giận trong lòng. Vốn là một vạn khối linh ngọc trung phẩm thì thôi, nhưng vừa lúc bổn gia chủ thấy được một món khác. Phượng Hoàng điêu trên ngực ngươi rất đẹp, vừa lúc bổn gia chủ muốn tặng một món quà sinh nhật có một không hai cho Hoàng Thái Hậu, cảm thấy cái của cô thật là quá tốt. Nếu như cô thêm cái này, hiện tại ta đưa tất cả cho cô. Nhậm vũ cũng xoay người, cười chỉ vào cửu tinh phượng Hàm Châu trước ngực nàng. Không được. Vừa nghe là cái này, phản ứng đầu tiên của Phương Kỳ là từ chối. Đây là đồ vật thiên ca tặng cho mình, làm sao có thể cho tên khốn này. Mặc kệ là bao nhiêu tiền tài cũng được, nhưng vật này. Cô phải nghĩ cho kỹ, ngoài những lời này, còn có vài thứ mà lần trước bổn ra chủ xem bệnh cho cô, thừa lúc phụ thân cô không chú ý ghi chép lại. Mập mạp, cho người mang đi ngọ dương lâu để người toàn ngọc kinh thành xem thử. Nhậm vũ nói rồi, lấy ra mấy khối linh ngọc ký ức trong nhẫn chữ vật, trực tiếp ném cho mập mạp. Chuyện nhỏ thôi. Mập mạp nói rồi muốn đi ra. Cửu tinh Phượng Hàm Châu là thiên ca tặng cho, dĩ nhiên quý giá, nhưng nếu những thứ khác truyền ra, vậy mình còn làm sao đối mặt được với thiên ca. Lúc này, Phương Kỳ hoàn toàn rối loạn, chuyện lúc trước mãi đến giờ, cộng thêm mấy lời của nhậm vũ, cuối cùng trong lòng Phương Kỳ dối bời. Cho người. Cuối cùng, Phương Kỳ hai tay run rẩy tháo xuống Cửu Tinh Phượng Hàm Châu vừa điêu lên không bao lâu. Trong tim Phương Kỳ đang nhỏ máu, nàng cảm thấy đầu mình rối tung lên, nhìn ánh mắt cùng thần sắc biến đổi của Phương Kỳ, Nhậm Vũ Liếc sang mập mạp, mập mạp lập tức nhanh bước lên giao những linh ngọc ký ức kia cho Phương Kỳ, nhận lấy Cửu Tinh Phượng Hàm Châu. Trong tình huống bình thường gần như không thể nào đòi được Cửu Tinh Phượng Hàm Châu, Nhậm Vũ chính là muốn ngay vào lúc này, hoàn toàn chọc giận, triệt để làm Phương Kỳ tức giận đến mơ màng rồi mới xuống tay. Làm cho cô ta mất đi sức phán đoán, dùng một lời nói mơ hồ khiến cho bản thân cô ta không phán đoán ra, từ chủ động đồng ý dùng cửu tinh Phượng Hàm Châu để trao đổi. Mà toàn bộ quá trình hắn cho mọi người cảm giác là hắn vô tình phát hiện ra cửu tinh Phượng Hàm Châu, lâm thời bỏ thêm trên bảng giá ban đầu mà không có ý muốn cửu tinh Phượng Hàm Châu này. Một lần nữa cảm ơn phương đại tiểu thư, nhờ kỹ sau này cho người đưa một vạn khối linh ngọc trung phẩm đến chỗ ta, bằng không thủ đoạn đòi nợ của bồn gia chủ cũng rất lợi hại Ha ha, người đâu thắng lợi trở về, chúng ta đi thu tiền thôi. Lúc này mà khiêm tốn liền có vấn đề, cho nên nhậm vũ vô cùng phách lối dẫn người đi vào phòng đấu giá ngọc tinh tìm ra cát tịch thu tiền. Hiệu suất làm việc của phòng đấu giá ngọc tinh vẫn rất cao, khi nhậm vũ tìm đến gia cát tịch, gia cát tịch đã sớm chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng. Ở đây là 118.000 khối linh ngọc trung phẩm, mời nhậm gia chủ kiểm tra thử. Sau này nhậm vũ có cái gì cần tới phòng đấu giá ngọc tinh, chỉ cần là gia cát tịch ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc sức hỗ trợ. Lúc này Gia Cát Tịch còn chưa khôi phục lại từ trận đấu giá vừa rồi, nhất là vừa nãy Nhậm Vũ mới gặp hắn liền ném cho một khối linh ngọc ký ức, hắn tự nhiên biết đó là vật mà Nhậm Vũ đã hứa. Vật này quý giá không cần nói, dù cho bây giờ đã có rất nhiều phần, nhưng vẫn quý giá như trước. Hơn nữa hiệu quả lần đầu giá này chấn động chưa từng có, trước tiên không nói một lần đầu giá hơn 13 vạn linh ngọc trung phẩm, giá trị sánh ngang 3-4 món linh khí thượng phẩm, chỉ lần này đã làm phòng đấu giá ngọc tinh thu được hơn 1 vạn linh ngọc trung phẩm tiền hoa hồng cũng làm hắn hoàn thành nhiệm vụ vượt hạn ngạch báo cáo lên trên. Mà mình thu được cái này, còn có thể lựa chọn nộp lên, dù sao vật này thì mình chỉ giữ lại một phần là đủ, như vậy sẽ có chỗ tốt nhiều hơn, cho nên giá các tịch mới tỏ vẻ vô cùng thân cận với nhiệm vũ. Hợp tác vui vẻ, sau này ta lại bắt được người gia tộc nào, nhất định sẽ đưa tới phòng đấu giá Ngọc Tinh. Nhậm Vũ cười nói. Còn bắt người. Gia Cát Tịch bị lời Nhậm Vũ nói làm tươi cười cứng lại. Dù sao lại chuyện này quá không thường quy, nhưng cũng vội dẫn chuyện lạc đề. Nhậm Vũ cũng chỉ khách khí mấy câu với Gia Cát Tịch liền mau rời đi. Bởi vì hiện giờ mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng hắn không muốn trễ nãi một phút nào, hắn tin rằng lục thúc ở nhà cũng chờ nóng này. Mau sớm cứu được lục thẩm, làm lục thúc bước ra khỏi nhà tù tự bày ra, như vậy mình làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như thế, một đường mình đối phó khó khăn, tuy rằng không có vấn đề gì, nhưng cảnh tượng đối mặt cửu đầu Long Vương lần trước, cũng như hôm nay triệt để đắc tội phương gia, cộng thêm mấy chuyện trước kia, nhậm vũ tin một khi có chuyện gì nữa, vậy tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ở trong các phòng riêng nằm dưới tầng của năm đại gia chủ, lúc này người phòng đấu giá Ngọc Tinh vừa đem tới một phần linh ngọc ký ức. Xin hỏi, ngài muốn xử lý ba vị thần thông cảnh kia thế nào? Phòng đấu giáng Ngọc Tinh còn cẩn thận do hỏi, dù sao vấn đề này quá khó xử, bởi vì trong lòng mọi người đều hiểu là có chuyện gì. tùy tiện làm gì cũng được, cho bọn họ làm gì làm nó. Ngọc nhân long nhận lấy linh ngọc ký ức, sau đó khoát tay cho người phòng đấu giá Ngọc Tinh rời đi. Và, ra ra, buồn ngủ quá, con lại buồn ngủ, nhưng mà còn không. Muốn ngủ, nhậm đại ca cũng ở đây, con muốn. Và... Lúc này, trên ghế dựa gần đó, Ngọc Vô Song vừa rồi hưng phấn sôi nổi nhất lúc này ngáp liên hồi, mắt sắp không mở nổi, nhắm mắt lại miệng vẫn thì thầm. "Dùng đan dược này đi, sau đó cùng ra ra về nghỉ ngơi đã, hai ngày nữa là lễ mừng thọ của Hoàng thái hậu, đến lúc đó còn sẽ gặp." Ngọc Thành ôm Ngọc Vô Song, vốn bọn họ chuẩn bị đấu giá xong linh ngọc ký ức kia còn đi tìm Nhậm Vũ, bởi vì vừa rồi Ngọc Vô Song biết Nhậm Vũ ở đây liền rất vui vẻ, một mực hò hét muốn đi, đáng tiếc chưa kịp đi, Ngọc vô Song lại muốn ngủ. Nghe được lời của Ngọc Thành, Ngọc Nhân Long đang tra xét linh ngọc ký ức, ra mặt co giật, chợt xé qua một tia lửa giận. "Ta có hẹn, đi trước." Ngọc Nhân Long nói một câu liền bước ra ngoài. "Ôi." Ngọc Thành thở dài bất đắc dĩ, ôm Ngọc Vô Song đã ngủ say rời phòng đấu giá Ngọc Tinh, đi tới phân bộ Minh Ngọc Sơn Trang ở Ngọc Kinh Thành. Suốt một đường phương kỳ ngây ngơ đần độn, khí huyết trong người một mực không bình ổn, bởi vì kiểm tra mấy khối linh ngọc ký ức của Nhậm Vũ đưa cho, càng xem nàng càng tức giận. Nhất là kiểm tra qua, căn bản không có ghi chép lần giải độc đầu tiên mà nhậm vũ nói. Có thi chẳng qua là đoạn Phương Thiên ân đồng ý trả thù lao cho hắn, điều này làm Phương ký tức giận đến cả người phát run, từ tay bóp nát từng khối linh ngọc ký ức. Nàng biết mình bị lừa, bị nhậm vũ xanh vào kẻ hở. Nàng không nghĩ tới là vì nhậm vũ đã sớm đã nhìn chăm chăm mục tiêu, bởi vì nàng cũng mới biết chuyện cửu tinh Phượng Hàm Châu không lâu, nàng nghĩ tới là nhậm vũ nhìn nàng bị tức đến hồ đồ đần độn cho nên thừa dịp lèn vào, chẳng những lừa thêm một vạn linh ngọc trung phẩm, còn lừa mất cửu tinh phượng hàm châu của nàng. Đây là quà của thiên ca vừa tặng cho mình, vậy mà, vậy mà lại bị tên khốn kiếp đáng ghét Nhậm Vũ kia lừa gạt mất. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, càng nghĩ càng hận. Nàng hận Nhậm Vũ đáng ghét hạ lưu, hận hắn sử dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ như thế, hận Phương Nhạc Tùng làm việc bất lợi, hận Nhậm Vũ quỷ kế đa đôn, hận Nhậm Vũ hiện tại đáng ghét, đáng hận, hận không thể giết hắn. Bản thân Phương Kỳ cũng không biết làm sao mình về tới Phương Phủ, nàng luôn tự xưng kế mưu đa đôn, lúc này có cảm giác vô cùng thất bại, hơn nữa thua không cam lòng, buồn bực như thế. Đại tiểu thư, ngay khi Phương Kỳ đần độ xuống xe, muốn vào Phương Phủ, liền nghe được có người gọi nàng, ngay người quay đầu thấy được lục thanh đứng đó. Sắc mặt Phương Kỳ không khỏi thay đổi lần nữa, vừa rồi ở trong xe đã rất khó chịu, tội lỗi, đau khổ. Nhưng dù sao Lam Thiên không có ở bên cạnh, nàng nghĩ tới đối mặt với Lam Thiên thế nào cũng là chuyện về sau, đột nhiên thấy Lục Thanh mới nhớ tới, từ khi bắt đầu là Lục Thanh vẫn luôn ở đây. Nhưng mà, không đúng, vừa giống như biến mất, Phương Kỳ cũng hồ đồ. Nhưng mà kệ thế nào, rõ ràng Lục Thanh biết chuyện vừa rồi. Ngươi về nói với Thiên Ca, ta sẽ giải thích với hắn chuyện này, trước khi hắn trở lại nhất định sẽ... Phương Kỳ vốn không cần giải thích với Lục Thanh cái gì, bằng tính cách của nàng, nàng là chủ mẫu, Lục Thanh chẳng qua là một thành viên trong thiên bàng mà Lam Thiên sáng lập, một thủ hạ mà thôi. Nhưng tiếp theo Lục Thanh phải trở về, phải gặp Lam Thiên, cho nên nàng cố nén thân thể không chống đỡ nổi mà nói. Đồ vật của chủ nhân, không ai có thể động tới, chủ nhân đưa quà cho đại tiểu thư càng không thể là phế vật như hắn có thể sở hữu, dù cho hiện giờ chủ nhân không có ở Ngọc Kinh Thành, cũng không ai được làm vậy. Hôm nay ta sẽ đánh chết Nhậm Vũ, thu hồi đồ vật của chủ nhân. Lục Thanh vô cùng kiên quyết nói, trong mắt đã lóe ra sát ý dày đặc, nếu không phải vừa rồi ở phòng đấu giá Ngọc Tinh là tình huống đặc biệt, vừa rồi hắn suýt nữa đã ra tay. Không được, hiện tại bên Phương Nhạc Tùng còn chưa tỉnh lại, chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì, bên phía nhậm vũ trước đó bị sát thủ tàn hồn ám sát chàng qua bị thương không chết, sau đó Phương Nhạc Tùng bị bắt sống, rất có khả năng bên cạnh luôn có người âm dương cảnh bảo vệ mới như vậy. Muốn đối phó hắn không phải chuyện đơn giản, dù cho không muốn trở nổi bộ nhậm ra bùng nổ mâu thuẫn mới giết hắn, nhưng cũng không thể từng bước tặng người, nhất định phải một đòn sấm sét mới được. Phương Kỳ vừa nghe, lập tức lắc đầu, lúc này đã đỡ hơn vừa rồi, hơn nữa gần đây nàng luôn suy nghĩ chuyện này, gần như không cần cân nhắc liền xác nhận không ổn. Trước kia là không để ý nhậm vũ, căn bản không coi trọng đối phương nên mới như thế, sau chuyện Phương Nhạc Tùng, Phương Kỳ cho rằng không thể còn khinh thường như thế, chỉ có hoàn toàn đối đãi hắn như cấp gia chủ mới được. Bằng không không ngừng phái người đi, sẽ chỉ xảy ra chuyện khi trước, nếu tổn thất người sẽ cho nhằm vũ lợi dụng. Ta nói một tiếng với đại tiểu thư là đề ngài yên tâm, không cần tức giận vì chuyện này. Dù cho bên cạnh hắn có âm dương cảnh bảo vệ, ta muốn giết hắn thì hắn chết chắc rồi. Trước đó sở dĩ ta bị thương là bởi trực tiếp ám sát một gã âm dương cảnh về mặt ám sát thì dù là những người sát thứ chín cửu sát chữ nhân tàn hồn cũng chưa chắc lợi hại hơn ta. huống chi chủ nhân cố ý cho ta mượn tạm linh khí thượng phẩm ngũ hành độ giáp, đừng nói muốn giết hắn, dù là đi vào hoàng cũng cũng dễ như trở bàn tay. lúc nói lục thanh đứng không xa phương kỳ từ từ chìm xuống, tảng đá cứng rắn bên dưới đột nhiên như thành hồ nước, còn hắn đang từ từ chìm vào. nếu để hắn sống qua hôm nay chính là bất kính với chủ nhân, bất kính với đại tiểu thư. hôm nay ta lấy đầu hắn, dùng máu của hắn rửa sạch cử tinh phượng hàm châu bị hắn chạm tới lúc nói thân thể lục thanh rốt cục biến mất trên mặt đất. ha nhìn cảnh này nha hoàn bên cạnh phương kỳ không khỏi khẽ giọng kinh hô ra tiếng bởi vì nó quá quỷ dị quá thần kỳ rõ ràng là mặt đất cứng rắn, huống gì là ngoài cửa phương gia, xung quanh phương gia có trận pháp, vừa rồi hắn liền chìm xuống như thế quá quỷ dị. Nên biết, dù cho cường giả âm dương cảnh muốn đi vào lòng đất, cũng chỉ có dùng lực lượng mạnh mẽ đánh xuyên qua. Nó hoàn toàn khác với lục thanh lúc nãy như dung nhập thân thể vào, sau đó từ từ chìm xuống, giống như hắn là một phần của mặt đất. Câm miệng, tất cả mọi người không được rời khỏi ta nửa bước, không được nói với người khác chuyện này, bằng không, chết. Ánh mắt Phương Kỳ quét ngang, làm mấy nhà hoàn sợ đến ngậm miệng không dám lên tiếng. Còn Phương Kỳ nhìn lục thanh đã đi, nhưng trong lòng luôn có một cỗ bất an linh khí thượng phẩm nhất là ngũ hành độn giáp của thiên ca nàng cũng biết một chút có thứ này có thể đi qua rất nhiều chỗ quả thật ngay cả âm dương cảnh cũng không làm gì được muốn ám sát càng dễ dàng hơn nhiều hơn nữa lục thanh cũng là một trong mười đại cao thủ thiên bảng theo lý thuyết không thành vấn đề nhưng không biết sao hiện tại trong lòng nàng luôn căng thẳng có cảm giác bất an sợ hãi chẳng lẽ bởi vì chuyện xảy ra trước đó hay là vì ba lần bốn lượt mình gặp cản trở lúc ở phòng đấu giá ngọc tinh nhậm vũ còn ra vẻ đắc ý lớn lối vui vẻ Nhưng sau khi vào xe linh thú, chỉ còn hắn cùng mập mạp, Nhậm Vũ lập tức bình ổn tâm tình, hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã xong, tiếp theo là lúc giải độc cho Lục Thẩm. Xe linh thú nhanh chóng chạy về nhậm ra, Nhậm Vũ thì lặng lặng suy tư, trước đó hắn có thể nhìn thấu lộ tuyến, nhưng khi đó có cảm giác nghe con không sợ cọp, hiện tại tuy rằng chưa qua bao lâu, nhưng đã trải qua nhiều chuyện, nhậm vũ suy tính cũng càng thêm chu đáo. Hắn biết cảm tình giữa Lục Thúc và Lục Thẩm, nếu như Lục Thẩm có chuyện gì, vậy cũng ngang với lấy mạng của Lục Thúc. Cho nên mỗi một chi tiết, mỗi một hóa giải hắn đều phải cần nhắc kỹ càng. Lục Thầm chúng độc thoạt nhìn rất đơn giản, mỗi một loại đều không khó, nhưng dính dáng tới nhau lại trở thành độc khó giải, dính dáng đến rất nhiều vấn đề, đây cũng là nguyên nhân một mực nhiều năm không giải quyết. Lần này dù mình tìm cơ hội tốt, nhưng kết quả cũng quá. Dọa người, cộng thêm cuối cùng thu được một vạn khối linh ngọc trung phẩm từ chỗ Phương Kỳ, gom đủ 13 vạn khối linh ngọc trung phẩm. Hoàn toàn khác với trước kia, trước kia chỉ là tối đa mấy trăm vạn tiền ngọc đã đỉnh điểm nhưng lần này đổi thành tiền ngọc thì đã quá trăm triệu, tuyệt đối là tài sản làm cho năm đại gia tộc thậm chí hoàng tộc cũng phải động lòng. Tuy rằng Nhậm Vũ bởi vì chuyện Minh Ngọc Sơn trang trước đó, cộng thêm mấy lần sử dụng linh ngọc số lượng lớn, đã không cảm giác quá lớn đối với mười mấy vạn khối linh ngọc trung phẩm, nhưng người khác thì không như thế, hiện tại toàn Ngọc Kinh thành đang thảo luận chuyện này. Nhậm Vũ biết, ảnh hưởng của chuyện này còn chưa bộc phát ra, các bên còn chưa phản ứng lại, chưa bọn họ phản ứng lại thì mình sẽ lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió cộng thêm mình không thiếu kẻ thù, khi đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất, cho nên mình phải sớm cứu Lục Thầm, đó là vì Lục Thúc, cũng là vì bản thân. Mập Mạp thật ra còn bận rộn hơn Nhậm Vũ, từ sau khi Nhậm Vũ nói chuyện Lục Thầm cho Mập Mạp, Nhậm Vũ bắt đầu để Mập Mạp chuẩn bị, chuẩn bị rất nhiều loại dược vật, rèn luyện, dung hợp, công tác chuẩn bị ban đầu cũng giao cho Mập Mạp làm. Xe linh thú đi vào nhậm gia, một đường thẳng đến rừng rộng nguyên thủy chỗ Lục gia Nhậm Thiên Tung mới dừng, sau đó Nhậm Vũ dẫn Mập Mạp đi vào trong. Nhậm Vũ biết lúc này người theo dõi hắn tuyệt đối không ít, dù là lúc này có ở bên ngoài nhậm ra cũng biết hắn đi về liền đến chỗ này trước tiên. Trên thực tế gần đây mình tuy lúc ra vào chỗ này đã sớm bị người biết, còn Lục Thúc liền tiếp ra tay trợ y cho mình đứng vững, ước chừng cũng bị nhiều người hiểu thành ý khác, cái này thì lại là chuyện tốt. Lục Thúc Nhậm Vũ vừa cùng mập mạp đi vào, liền thấy Lục Thúc đang đứng nhìn hắn cùng mập mạp. Lục Thúc biết hôm nay mình đi phòng đấu giá ngọc tinh, rõ ràng hắn một mực chờ ở chỗ này. Trong ấn tượng của nhậm vũ, lục thúc là loại người làm bất kỳ chuyện gì cũng lạnh nhạt như thường, không nói chuyện cười đùa, nhưng lúc này nhìn thần sắc hắn đứng đợi, có thể thấy rõ hắn đang mong chờ, vội vàng. Đúng thế, đã nhiều năm qua, vốn cũng tuyệt vọng, hiện giờ lại thấy được hy vọng, làm sao mà không mong chờ. Vốn là lục thúc người đã tuyệt vọng, chỉ muốn ở cùng lục thầm ngươi mãi ở nơi này, bởi vì chuyện này, ngay cả đại ca cũng không có cách, tiểu từ ngươi. Nhìn nhậm vũ, trong lòng nhậm thiên tung cảm khái ngàn vạn, nhất thời không biết nên nói gì Đợi Nhậm Vũ đi tới, đặt tay lên vai Nhậm Vũ, nhìn hắn mỉm cười trước mặt, Nhậm Thiên Tung cảm kích, vui vẻ nói, nếu như hiện giờ đại ca ở đây, nhất định sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ kiêu ngạo vì ngươi. Ha <cười> ha, <cười> không cần vội, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp được, chúng ta tích lũy từng chút một hơi bùng nổ, đến khi đó dọa hắn nhảy dựng. Nhậm Vũ cười nói, nhưng đầu nhìn Lục Thầm đang nằm trong phòng, nói, đồ vật đã gom đủ, chúng ta có thể ra tay cứu Lục Thầm rồi. <cười> ừ. Lục gia nhậm thiên tung gật đầu, đột nhiên nhìn thẳng vào hai mắt nhậm vũ, con nói cho lục thúc, nắm chắc bao nhiêu. Khi thật vấn đề này một mực đặt trong lòng lục gia, ngay từ lúc nhậm vũ đưa ra biện pháp chữa trị này, lục gia sau khi mừng giữa liền nghĩ tới vấn đề này, tình huống phức tạp như thế, không ai dám nói nắm chắc 10 phần. Thậm chí ngay lúc đó, có thể nghe được một kia cơ hội cũng đã vô cùng khó có, bởi vì lục gia nhậm thiên tung biết tình cảnh của mình. Nếu tiếp tục tiêu hao, mình không cầm cự được bao lâu, không duy trì được bao lâu, có thể biết được biện pháp, biết được hy vọng cũng đã cảm ơn trời đất. Hôm nay đã chuẩn bị xong, Lục gia Nhậm Thiên Tung rốt cuộc hỏi tới vấn đề này, hắn biết nhất định phải liều, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ. Yên tâm, mặc kệ nắm chắc bao nhiêu con cứ buông tay mà làm, mặc kệ thế nào, ta cùng Lục Thầm cũng sẽ không trách con. Dường như cảm thấy biến hóa có hơi lớn, ánh mắt thần sắc nhìn Nhậm Vũ cũng quá. Nặng nề, sợ làm Nhậm Vũ gánh áp lực quá lớn, Lục gia Nhậm Thiên Tung vội bổ sung một câu. Nếu là mấy tháng trước mới thấy được lục thẩm, dù là biết cách, con cũng chỉ nắm chắc ba thành, đây là dưới tình huống không có chuyện bất ngờ, toàn bộ nằm trong khống chế, hiện tại nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy nắm chắc trên bảy thành. Vào lúc này, chuyện như thế không phải an ủi đôi câu là được, nhậm Vũ có sao nói vậy? Bảy thành. Lục gia Nhậm thiền Tung quay đầu nhìn Vân Phượng Nhi trong phòng, miệng lẩm bẩm, nói thật lời này còn tốt hơn nhiều so với hắn dự đoán, rồi nói, đã là khả lắm rồi, dù có xảy ra biến cố bất ngờ gì, nhờ ký bảo vệ mình cho tốt trước tiên. Con là hy vọng của đại ca, là hy vọng của nhậm gia chúng ta. Ta cùng lục thầm đã trải qua mọi thứ, chúng ta có thể tiếp thụ tất cả, nhớ kỹ, phải chăm sóc mình thật tốt. hắc Nhậm vũ không khỏi cười nói, lục thúc, bây giờ chúng ta có đủ chuẩn bị cứu người, sao mà đột nhiên lại làm người nặng nề như thế? Kẻ có thể gieo thủ đoạn như thế tự nhiên có khả năng lưu lại một ít thủ đoạn, cũng có khả năng sẽ có biến cố không tưởng, nhưng cháu của người cũng không ngu ngốc. Ta có thể nghĩ ra cách tự nhiên cũng có bài tẩy của mình người yên cái tâm đi chờ lục thẩm lâu ngày gặp lại tiểu biệt Thắng tân hôn nghĩ kỹ làm sao chúc mừng đi tới đây chúng ta bắt đầu mập mặt người tiếp tục chuẩn bị những dược vật khác ta xem lại tình hình của lục thẩm lục thúc ngươi cũng đừng nhàn dỗi khởi động trận pháp chỗ này nhất là khởi động luôn cả trận pháp đóng kín với bên ngoài nhưng mà có mấy chỗ phải sửa đổi một chút bằng không một khi người khởi động sẽ dễ làm người bên ngoài thấy rõ rất dễ sử dụng thần thức cha xét phải bỏ thêm những trận pháp khác mới được Chờ lát nữa ta sẽ làm. Nhậm Vũ nói rồi, đã vào phòng lục thẩm vân Phượng Nhi, mập mạc cũng đi làm việc. Được. Lục gia nhậm Thiên Tung nói một tiếng, nhưng sau đó chợt khựng lại. Làm sao tiểu tử này biết được trận pháp của mình? Trước giờ mình không có nói qua với nó, cũng không có sử dụng trước mặt nó mà. Hơn nữa nó vừa nói gì? Chỉnh sửa trận pháp. Trận pháp chỗ này có vấn đề. Trận pháp chỗ mình là tìm một vị trận pháp đại sư sơ cấp bố trí thành tiểu tử này. Ngày càng thần quá lúc này nhậm vũ đang kiểm tra lại lục thẩm vân phượng nhi tình huống thân thể lục thầm không khác mấy so với lần trước nhưng có những chỗ biến hóa rất nhỏ không rõ ràng đó là trạng thái lực lượng chỉnh thể ngưng tụ xoắn xiết chỉ có thể nói rõ một điều duy trì lực lượng nhiều năm như thế lục thúc đã sắp không chịu nổi lực lượng của hắn đã khó hoàn toàn chống đỡ được tình huống thân thể của lục thẩm khó trách được lục thúc khẩn cấp như vậy bởi vì tiếp tục như thế thì không quá một năm là bệnh của lục thẩm sẽ hoàn toàn bùng phát đến lúc đó sẽ không ai còn cách nào Cũng may những mặt khác thì tạm thời không có vấn đề lớn, kiểm tra xong, nhậm vũ đi ra liền dưới ánh mắt kinh ngạc của lục gia nhậm thiên tung, nhanh chóng sửa đổi trận phát một chút, sau đó mới cùng mập mặt vội lấy dược vật rèn luyện, dung hợp, chuẩn bị ban đầu rất nhiều, lúc này nhậm vũ hoàn toàn tập trung vào trong, bên ngoài giấy lên sóng gió đã bị hắn ném ra sau đầu. Lúc này trong ngọc kinh thành quả thật chỉ có thể hình dung là sóng to gió lớn, vốn là chú ý của mọi người đều tập trung vào chuyện mừng thọ hoàng thái hậu. Nhưng lần này đề tài của lớn nhất kinh thành đã biến thành nhậm đại gia chủ đấu giá tam trưởng lão Phương gia cùng Đông Đào Thù hạ ở phòng đấu giá Ngọc Tinh. Tuy rằng những người mua không ra mặt, thông qua phòng đấu giá Ngọc Tinh không lấy người Phương gia đều đã thả trở về, nhưng Phương gia bị mất hết thể diện ở Ngọ Dương lâu lại bị một lần sỉ nhục nặng nề. Mà công pháp Thanh Tâm, Ngưng Hồn trong Ngọc Giản thượng cổ cũng làm không ít người chấn động, cũng may nhậm Vũ bán ra mấy phần, phân tán sự chú ý của mọi người. Cũng không ít người tính toán, lần này nhậm Vũ thu hoạch quá sức tưởng tượng. Nếu đổi thành tiền ngọc thì cũng trên trăm triệu, lần này dù không có nhậm ra thì bản thân hắn cũng trở thành giàu rụ. Vô số người nghĩ tiếp theo nhậm đại gia chủ sẽ phá sản thế nào, bên trong ngọc kinh thành có thể sẽ nganh đón một đợt giá hàng hóa tăng vọt hay không. Bởi vì ngọ dương lâu lần trước, nhậm đại gia chủ phá tiền vẫn còn ngay trước mắt. Người bình thường không biết số tiền này là phương gia bò ra, bọn họ chỉ biết là nhậm đại gia chủ phát, bọn họ lấy được tiền thật sự. Đối với những thần thông cảnh đình phong không có được loại công pháp này, lúc này đều nghĩ biện pháp, xem thế lực mạnh mẽ, quan hệ tốt đẹp có được nó hay không, muốn thử xem có thể tìm được kỳ ngộ. Toàn Ngọc Kinh Thành bị đào loạn, lúc này ở Hậu viện Trường Nhạc Đổ phường to lớn vừa mới xây trong Ngọc Kinh Thành, thường lão tứ nghe thủ hạ báo cáo, không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng nói mấy câu hoặc trực tiếp đưa ra quyết định. Còn người bên dưới thì không ngừng ghi chép, lúc này Tổng Bộ Trường Nhạc Đổ Phương mở hội nghị đã khác với trước. Trường nhạc đổ phường phát triển đến hôm nay, không nói trước giao thâu tóm hai mười mấy sòng bạc lớn nhỏ, còn chiêu mộ được một nhóm nhân tài. Trong đó chỉ riêng thần thông cảnh tầng thứ 5 đã có 3 người, trước kia căn bản không dám tưởng tượng điều này, quy mô trình thế càng lớn mạnh gấp 10 lần trước kia, đây là chuyện mấy tháng trước thường lão tứ không dám nghĩ tới. Chính vì thế, khúc mắc tâm cảnh của thường lão tứ càng mở rộng, cộng thêm nhậm Vũ sửa đổi công pháp dành riêng cho hắn, hắn mới đột phá được là chán đạt tới thần thông cảnh đại viên mãn, chuẩn bị xông phá trình độ âm dương cảnh. Lúc này thường lão tứ ngồi uy nghiêm, nghe thủ hạ báo cáo, thường lão tứ tùy ý giải quyết những chuyện gần đây, đồng thời chỉ điểm bước phát triển mới của trường nhạc đổ phương, tiếp theo khoát tay cho những người này lui ra, gần đây mới đột phá còn không vội, trước tiên phải ổn định một chút, sau đó dựa theo phương pháp sư phụ mới dạy chuẩn bị đột phá âm dương cảnh, trước đó nhất định phải an bài trước chuyện của trường nhạc đổ phương. Lần này vốn là đi báo cáo trường nhạc đổ phường phát triển cho sư phụ, sau khi kiếm được tiền, trong lòng thường lão tứ còn rất vui vẻ, thậm chí còn từng nói nếu hiện tại sư phụ cần tiền, bên trường nhạc đồ phường có thể điều động trên ngàn vạn tiền ngọc cung cấp cho sư phụ sử dụng. Hơn nữa còn là dưới trạng thái không ảnh hưởng đến trường nhạc đổ phường vận hành bình thường. Lúc đó thường lão tứ còn kỳ quái, sư phụ dường như không có cảm giác gì với ngàn vạn tiền ngọc hơn vạn linh ngọc trung phẩm, bảo hắn phát triển tốt rồi nói sau lúc đó trong lòng thường lão tứ còn kỳ quái, chẳng lẽ gần đây sư phụ không cần số lượng lớn linh ngọc? sư phụ đúng là lợi hại, mười mấy vạn linh ngọc trung phẩm. người đi rồi, thường lão tứ nhớ tới chuyện phòng đấu giá ngọc tinh truyền náo nhiệt vào ban ngày, càng nghĩ hắn càng không khỏi cảm khái. trừ khi hiện giờ bán ra trường nhạc đồ phường phát triển lớn mạnh gấp 10 lần trước kia, băng không mình căn bản không cách nào một lần lấy ra nhiều linh ngọc như thế, khó trách được. dầm, ngay khi thường lão tứ ngồi đó cảm khái chuyện này, đột nhiên xung quanh dung chuyển. ai? Thường lão tư đứng vụt dậy, bởi vì đây là hiệu quả của trận pháp vòng ngoài bị mạnh mẽ xông vào, hơn nữa tốc độ người này cực nhanh, ngay sau đó đã xông vào, huyền âm kiếm trong người thường lão tư nhảy mắt phát ra tiếng kêu khẽ, sẵn sàng ra tay. Hecta, hecta. Thường lão tư sao lại làm đồ đệ cho người ta, ngay cả lá gan cũng nhỏ đi, vậy mà bị dọa rồi. Ngay sau đó, không chung như có cơn gió thổi qua, một người trung niên bộ dáng tuần tú, tóc dài dối tung, đã xuất hiện ở trong sân. Thân kỳ là hai chân người này, người này không chạm đất trong sân, giữa hai chân hắn cùng xung quanh người có những cuộn gió xoáy xoay tròn không ngừng, vững vàng nâng đỡ hắn, vừa lúc bay lơ lửng cách mặt đất nửa thước, khoanh tay ung ngực cười lớn nhìn thường lão tứ. Phong bất quy, con rùa chết tiệt ngươi, ngươi bị bệnh à, đêm tối còn không ở nhà, còn chạy tới đây kêu gào cái gì? Có phải ra thịt ngứa ngáy, có cần ta gãi dùng không? Vừa thấy người này, thường lão tứ cao mày đứng dậy mắng. Tên khốn này nhỏ hơn Thường lão tứ mấy tuổi, nhưng lúc nào cũng khoác lác là mỹ nam tử, khiến cho Thường lão tứ rất khó chịu. Tên khốn này cũng coi như là nhân vật số 1 ở Ngọc Kinh thành, là đối thủ cũ của Thường lão tứ, nhiều năm qua hai người vẫn không phân cao thấp. Phong Bất Quy gì cũng làm, vì muốn ganh đua với Thường lão tứ cho nên cũng mở sòng bạc, bằng vào quan hệ rộng và các lực lượng khác cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng gần đây trường nhạc đồ trường của Thường lão tứ nhanh chóng khuếch trương, Phong Bất Quy không thể xem thường nữa. Tên này tuy rằng con nhiều sản nghiệp khác Nhưng vì cục tức này mà hắn đã đổ vào đó không ít tiền bạc. Hơn nữa Thường lão tứ vừa lúc đột phá đến thần thông cảnh đại viên mãn, cùng một cấp bậc với hắn, vốn thực lực của hắn mạnh hơn Thường lão tứ mạnh một chút, thậm chí đã tiến vào thần thông cảnh đại viên mãn từ sớm. Lúc trước hai người đánh nhau, Thường lão tứ có huyền âm kiếm cho nên hắn rơi vào thế hạ phong, cục tức này còn có thể giải thích được, dù sao Thường lão tứ dựa vào pháp bảo. Nhưng tỷ thí hai ngày trước khiến hắn không thể nói gì được nữa, Thường lão tứ không sử dụng huyền âm kiếm cũng có thể thắng hắn. Hai người đấu nhiều năm như vậy, tới hôm nay mọi phương diện đều bị Thường lão Tứ đuổi kịp và vượt qua, Phong Bất Quy cũng bị đả kích trầm trọng, từ lần thất bại đó không thấy hắn xuất hiện nữa, chuyện này khiến Thường lão Tứ vui vẻ mấy ngày, nhưng mà không nghĩ tới hôm nay hắn lại chạy tới. Ha ha, Phong Bất Quy lơ lửng nhìn Thường lão Tứ cười to nói. Thường lão Tứ, ta không nghĩ ngươi lại không biết xấu hổ như vậy, đánh thua một tên gia chủ bù nhìn lại còn bái làm sư phụ, dựa dẫm chiếm được chút ưu đãi thì kêu gào, ta vốn xem ngươi là một nhân vật Nhưng từ khi người bái tên nhậm vụ kia làm sư phụ, cho dù ngươi thắng ta nhiều hơn ta cũng vẫn xem thường ngươi. Đừng tưởng bây giờ ngươi thắng được mấy ván rồi lớn lối, hôm nay ta đến là để cho ngươi biết. Có thấy vật này không? Đây là thứ sư phụ ngươi đấu giá. Ta đoán nếu ngươi nghe lời hàn hắn sẽ cho ngươi, nhưng mà vật này rơi vào tay ta lại khác. Trời cao biển rộng, một khi ta đột phá âm dương cảnh, xem ngươi lấy gì đầu với ta, cho dù tới chết cũng không thể theo kịp ta. Hôm nay ta tới là để báo cho ngươi biết. Nếu như tên sư phụ kia của ngươi chưa cho ngươi, vậy thì nhanh van xin hắn đi, nếu không ta sợ ngươi không theo kịp tốc độ tiến bộ của ta. Trừ lần sau ta quay lại, ngươi sẽ hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. ha ha Phong bất quy nói, hắt đầu một cái, tóc dài bay theo gió, có vẻ rất phiêu giật. Cái gì? Ngươi mua được một phần, không thể nào. Thường lão tứ còn hoàn toàn không nghĩ tới phong bất quy lại mua được một phần, về mặt đầy khó tin. Phong bất quy nhỏ tuổi hơn thường lão tứ một chút, bề ngoài chỉ tầm 38-39 tuổi.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 Nhìn phong bất quy giới đi, nghĩ tới hắn cổ ý tới đây khoa trương, thường lão tứ không khỏi cười khổ. Hắn không biết nói phong bất quy cho tốt, tên khốn này còn cổ ý tới đây chọc giận mình, ra vẻ hắn cao quý hơn mình. Con bà nó. Nếu như mình nói cho hắn biết, cái gọi là công pháp thượng của hắn mua được chẳng qua là công pháp rút gọn do sư phụ giúp mình đột phá mà nghĩ ra, không biết hắn nuốt nổi cục tức này không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 Mập mạp, lát nữa khi ta dùng phù văn và trận pháp trấn áp, ngươi liền cho Lục Thầm liên tục phục dụng dược phẩm nhé. Bây giờ nhìn cẩn thận nhé. Tất cả đều chuẩn bị xong, nhậm vũ bắt đầu động thủ, đầu tiên cho Lục Thầm nuốt dược phẩm xuống. Liêu Lượng đã nghiên cứu tỉ mỉ, phục dụng tỉ mỉ, mập mạp ở một bên chăm chú nhìn. Lục gia Nhậm Thiên Tung nhìn mà cũng trở nên khẩn trương, bao nhiêu năm nay hắn vĩnh viễn không quên được. Cho uống từng chút dược phẩm một, Vân Phượng Nhi luôn hôn mê bỗng nhiên hít thở dồn rập, mí mắt giật vài cái, ngón tay cũng nhúc nhích.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 Dược vật đúng bệnh, hiệu quả kinh người, trong ngáy mắt độc khí tiêu tan, vân phượng nhì cũng hít thở đều đặn, lại xuất hiện dấu hiệu tình lại. Nhưng sau đó bụng vân phượng nhì kêu lên, tiếp đó phồng to lên, giống như muốn nổ tung vậy. Nhằm vũ lại đổi loại dược phẩm khác, liều lượng không chế vô cùng chính xác, lại lần nữa đè xuống. Mập mập nghiêm túc nhìn học hỏi, lục ra nhậm thiên tung xiết chặt nắm tay, môi mắm lại. Một loại, hai loại, ba loại. Biến hóa càng ngày càng quỷ dị, các loại triệu chứng ung ùn, un, mà Nhậm Vũ vẫn tỉnh táo đối phó, mỗi biến hóa hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đều biết ứng phó thế nào. Ầm, sau một loạt biến hóa, thân thể Vân Phượng Nhi có một cỗ lực lượng cuồng bạo như muốn nổ tung vậy, Nhậm Vũ lập tức giao dược phẩm cho mập mạp, hai tay biến ảo, chân khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, trong nháy mắt đánh ra trận pháp trần áp cỗ lực lượng kia. Nghe Nhậm Vũ nói là một chuyện, khi nhìn thấy Nhậm Vũ trị liệu lại là một chuyện.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 Nó nghịch thiên như thế, yêu cầu tự nhiên cũng nghịch thiên, hiện giờ xuất hiện trong người lục thầm so với mình nghĩ còn đáng sợ hơn. Đột nhiên, nhậm vũ nghĩ tới lúc trị liệu, mình rõ ràng cảm nhận được tình huống đặc biệt trong người lục thầm. Bình thường tuyệt không thể dưỡng ra của vương, thân thể lục thầm khác với người bình thường, dường như huyết mạch cũng khác. Nhậm vũ vừa nghĩ, vừa nói. Không sai, lục thầm ngươi, nàng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 Nhậm Vũ nổi giận, nếu để cho nó rời đi, vậy mạng sống của lục thầm không kéo dài được bao lâu mà mình làm cũng công cốc. Hơn nữa, cho tới bây giờ, nhậm Vũ đều tính toán người khác, thấy có người tình kế lục thúc và lục thầm, hắn tự nhiên sẽ không vui. Nhậm Vũ trực tiếp dùng thần thức đánh sâu vào, trong nháy mắt đánh thẳng vào trong cổ vương vừa mới thức tỉnh. Cổ vương kêu thảm một tiếng, sau đó quanh người vỡ vụn, sáu đôi cánh liên tục vũ động. À, nhậm Vũ điên cuồng vận chuyển.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 Có thiên huyền Hàn Tủy có thần thức nhậm Vũ có trận pháp trong người lục thẩm trần áp thân thể của Vương cũng vỡ vụn nhậm Vũ lại mơ hồ cảm nhận được ra thì cổ vương lại đang chậm rãi nhu động nhậm Vũ giật mình cả kinh con bà nó thật kinh khủng cảm giác giống như đập bề đầu lại tái sinh cũng may cuối cùng dưới nhiều loại lực lượng trần áp của Vương cũng hoàn toàn chết đi tốt rồi Rốt cuộc cũng tốt rồi thần thức nhậm Vũ hơi động để lục thẩm tự mình vận chuyển lực lượng lục thúc giải phong ấn Thiên huyền Hàn tủy cho lục thẩm để nàng tự khống chế lượng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 Một niệm, thần thức trong nháy mắt đã bao phủ cả khu vực quanh mình, đông cường, tạ kiếm, thiết tháp, tiểu điều bọn họ đều bị bao phủ, hắn cũng tìm được rất nhiều vấn đề, nguyên nhân nhiều người không thể đột phá. Tề thiên, trời ạ, tên này quái thai à, thần thức mình bao phủ hắn lại mở trừng mắt, sau đó lại nhắm tịt lại, tiếp tục đi lĩnh ngộ những chữ nhậm vũ viết ra. Nhậm vũ cũng không có thời gian quản hắn, lại tiếp tục rời đi nơi khác.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 Mà cùng lúc đó, bên trong nhẫn chữ vật của nhậm vũ bạo phát ra một cố ý thức kinh khủng, nhưng buồn cắn nuốt thiên địa phóng lên cao. Không xong, đây là cái gì? Nhậm thiên tung hoàng sợ, khoát tay dùng lực lượng bản thân che cho nhậm vũ, đồng thời phân ra một cỗ lực lượng tiến tới nhẫn chữ vật chấn áp, muốn tạm thời chế trụ nó trước. Nhậm vũ dò xét đồng cường, sử dụng thần thức văn ấn chẳng qua là chuyện ngay tức khắc, cho nên vừa rút về thân thể ngừng phát đoạn phim kia.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 Yêu khí, thứ này có liên quan tới yêu thú, tuyệt đối không thể để cho nó bạo phát quy mô lớn, nếu không rắc rối to. Lục ra nhậm thiên tung toàn lực vận chuyển lực lượng áp chế cổ yêu khí bạo lệ kia, nhưng hạt châu ngọc tình phát ra yêu khí, hung lệ khí rất nhiều, nhậm thiên tung có chút quá sức. Các người nhanh rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trấn áp nó. Hai mắt đỏ lên, nhậm thiên tung dường như muốn liều mạng chân khí cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong thần thức lại tăng năm cấp đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ bảy ngay cả cường độ thân thể cũng tăng lên tới thần thông cảnh tầng thứ năm tốc độ đề thăng thật kinh khủng còn nhanh hơn cả gặp kỳ ngộ nhưng mà nó cũng là kỳ ngộ lớn nhất của nhậm vũ dù sao với sina giới của hắn dùng thần thức thái cực cảnh thúc giục lực lượng thúc đẩy công pháp ngọc hoàng quyết còn hấp thu linh khí ngọc tinh còn mượn hoàn cảnh thánh nhân luận đạo thúc đẩy thần thức nếu còn không đề thăng mới gặp quỷ đấy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 Lục thúc, nếu không người lập tức rời khỏi Ngọc Kinh Thành bỏ nó đi, đồ có tốt tời mấy cũng không quan trọng bằng tính mạng, ta từ bỏ, ai muốn thì cho bọn họ. Nghĩ tới lão nhân mặt cười nói ngày ấy, biết Ngọc Tinh rất chân quý mà Ngọc Tinh dùng để phong ấn thì lại càng chân quý, nghĩ tới phải bỏ không khỏi đau lòng. Nếu đổi thành người khác, tha rằng chịu gặp nguy hiểm, tự nguyện trốn tránh cũng không nguyện giao ra. Nhưng nhậm vũ lại không vậy, ông trời cho mình sống lại lần nữa đã là ân huệ lớn nhất rồi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 Tuy rằng ta còn có một ít phương pháp phong ấn, nhưng chúng ta lúc này không thể làm được, tốt nhất bỏ đi. Nhậm Vũ khuyên nhậm thiên tung. Tiểu tử thôi ngươi, vật quý giá ngươi như vậy mà ngươi dám làm bậy. Nhậm Vũ nói, lục thúc, đồ có tốt tới mấy, nhưng nếu có thứ có thể cứu được lục thầm chỉ sợ ngươi sẽ không chút do so dự đổi. Không cần lục thầm, nếu như ta xảy ra chuyện ngươi cũng nguyện ý đánh đổi. Lục gia nhậm thiên tung chống đỡ càng lúc càng khó chống nổi yêu khí.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 Tuy nhiên bình thường yêu thú như vậy rất khó đạt tới loại trình độ này, cũng không có khả năng có yêu khí hung lệ như thế. Đáng tiếc Ngọc Tinh. Mập Mạp vừa nhìn vừa lầm bầm tự nói. Cũng đúng, thật không nghĩ tới, ngươi rồi lại biết Ngọc Tinh. Nhậm vũ lúc này cũng vươn tới, cùng nhìn chung với Mập Mạp. Trời, hắc hắc, nghe người khác nói, nghe người khác nói đấy. Mập Mạp vừa nghe vội vàng nói. Không đúng, đây nhưng là Ngọc Tinh sau khi luyện.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 Thân thức nhậm vũ giờ khác này đã khó thể do xét biến hóa lực lượng trong cơ thể lục thầm nữa. hiển nhiên lục thẩm đã cơ bản khôi phục bình thường, chỉ có điều còn cần tiêu hóa lực lượng của vương kia để lại, lần nữa khôi phục thân thể của mình. Cũng may nhiều năm nay lục thúc không ngừng rót vào lực lượng, dùng các loại dược vật trợ giúp lục thầm tầm bổ thân thể. Nghe được mập mập hỏi thăm, nhậm vũ quay đầu lại phi thường cẩn thận hình dung lại tình hình của cổ vương một lần cho mập mập. cô thật ghê tầm! Mập mạp vừa nghe, không nhịn được nhất miệng nói ai âm độc như vậy hả, rồi lại nghĩ ra phương pháp ác độc như vậy, tên khốn này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Được, nhắc tới điều này, nhậm vũ cũng gật đầu, ngay lúc đó phát hiện đây là cổ vương hắn liền có một loại cảm giác không rét mà run. Người hạ độc này hẳn là biết trong thân thể lục thầm có huyết mạch đặc biệt, rất có khả năng là người quen thuộc lục thầm. Cái này sau khi trừ lục thẩm thanh tình cẩn thận hỏi thăm một chút mới biết được.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 Lục gia Nhậm Thiên Tung nhìn thấy Nhậm Vũ lại vẫn còn cười, không nhịn được muốn nghiêm mặt quát mắng Nhậm Vũ. Chỉ có điều lại thời điểm này hắn căn bản không có biện pháp nghiêm túc. Vân Phượng Nhi đã thanh tình khôi phục, đang tự vận công khôi phục, mà hết thảy đều là công lao của Nhậm Vũ. Đối với Nhậm Vũ, hắn hiện tại đã không chỉ đơn giản là hài lòng như vậy, cho nên hắn muốn nghiêm túc quát mắng một chút cũng không nghiêm túc lên nổi. Điều này khiến cho mập mạp ở bên cạnh nhìn đều không nhịn được muốn cười, nín cười hự hự ở một bên, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi.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 Nếu như quả thật có nguy hiểm gì, nhớ kỹ lập tức liên hệ với lục thúc, tốt nhất gần nhất người ít ra ngoài, ở ngay tại chỗ ta cho xong. Không sợ thì không sợ, nhậm vũ gây họa lục gia nhậm thiên tung bất kể như thế nào cũng sẽ gánh, nhưng lại không hy vọng nhậm vũ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hiện tại nhậm vũ đã trở nên khác trước rất lớn, nhìn thấy loại thay đổi này của nhậm vũ, lục gia nhậm thiên tung cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ở nơi này, à, nghe lục thúc nói như vậy, nhậm vũ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vỗ mạnh chán.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 Lục Thầm hiện tại kỳ thật đã hoàn toàn khôi phục, chính là cần đem lực lượng bản thân hoàn toàn dung hợp khôi phục một chút, cho nên ta tạm thời rời đi trước một chút. Như vậy, mập mặt người trước ở chỗ này dựa theo tòa thuốc ta chuẩn bị lúc trước, lại cho Lục Thầm điều phối một chút dược phẩm cho Lục Thầm khôi phục dùng. Chờ ta bận xong lại tới. Vừa nghe Nhậm Vũ nói chỉ là đi tìm đám người Đồng Cường, Nhậm Thiên Tung cũng liền không quá để ý. Tuy nhiên nghe Nhậm Vũ nói lại lần nữa sử dụng dược phẩm, hắn không khỏi kỳ quái nhìn về phía Nhậm Vũ.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 đã không đơn giản là khí khổng đồ máu, nhiều nơi máu tươi đang phun trào. Trên thực tế trong nháy mắt khi thanh âm của Nhậm Vũ kia vang lên trong đầu Lục Thanh ấy, hắn liền đã bị dọa đến có một loại cảm giác hồn phách như xuất khiếu. Mà cũng trong nháy mắt này, lực phòng ngự và trạng thái của hắn ở vào thời điểm đặc biệt nhất, cũng bị oanh kích vừa lúc. Nhậm Vũ làm sao có thể là hắn? Hắn làm sao có thể phát hiện mình, mình sử dụng là ngũ hành độn giáp, đây nhưng là linh khí thượng phẩm, chuyên môn ẩn giấu hành tung.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 Chạy, mau chóng rời khỏi nơi này. Đây là ý niệm duy nhất của hán giờ khắc này, cũng may mình có ngũ hành độ giáp, nếu từ trong lòng đất chạy cho du nhân vật âm dương cảnh âm hồn cũng không làm gì được. Đau đớn, thống khổ kịch liệt, lục thanh nhanh chóng vận chuyển ngũ hành độ giáp ở dưới đất nhanh như bay rời nhậm ra.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 Cho nên hắn gần như ngay lập tức muốn vận chuyển ngũ hành độ giáp rời đi, Pháp lực thúc dục hai cánh tay, hai chân cùng với áo 5 loại hào quang kim loại trong nháy mắt hơi lóe lên. Bắt Phương tuyệt sắc, phá trận. Đột nhiên ra tài tự nhiên là nhậm vũ đi theo phía sau, giờ khắc này nhậm vũ căn bản không cho hắn cơ hội. Trên khốn này sử dụng là trận pháp thúc đẩy lực lượng áo giáp, vừa rồi khi hắn đem ngũ hành độ giáp cởi ra nhậm vũ đã phát hiện.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 lúc trước đối mặt với lại đại trận mặc tiên sinh bố trí kia, nhậm vũ không có khả năng dùng lực phá, nhưng đối với trận pháp nhỏ lục thanh dưới tình huống trọng thương vận chuyển ngũ hành độn giáp này, nhậm vũ vẫn còn nắm chắc. Ừm, lục thanh vừa mới ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt bị nhậm vũ đánh tan, cả người bị oanh kích trong nháy mắt chấn thủng vách tường sau lưng, người bay ra ngoài theo người trong nháy mắt này lục thanh đã nhìn thấy rõ ràng nhậm vũ vọt tới gần đánh bay hắn, nhậm vũ dĩ nhiên là nhậm vũ, điều này sao có thể?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 trong bàn tay lục thanh dưới pháp lực ngưng tụ đột nhiên một đám xương máu phun ra ngoài xương máu này trong nháy mắt bao phủ mặt hắn giờ khắc này nếu như khoảng cách gần mượn vào hào quang vừa chiếu tới nhìn về phía lục thanh sau xương máu bộ mặt và nụ cười đó có vẻ điên cuồng như vậy xương máu này nhìn như là thủ đoạn ẩn giấu né tránh nhưng đây lại là một trong những sát chiêu của hắn ở trong xương máu này ẩn giấu lượng lớn độc chamli ti hút vào lông tóc ở trong xương máu căn bản không dễ phát hiện sau khi bị pháp lực kích phát uy lực kinh người Chiều huyết độc châm này là hắn học được từ chỗ thân ca ca thứ ba Thiên Bảng, uy lực tuy rằng không bằng 1-2% như ca ca, nhưng độc tính kịch liệt trong đó cộng thêm độc châm pháp lực khống chế uy lực kinh người, cho dù là cường giả âm dương cảnh đều khó thể phòng bị, khó thể dễ dàng né tránh. Âm dương cảnh bình thường không được, nhưng Nhậm Vũ dừa khắc này thần thức đã đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng 7, thần thức khẽ động trong nháy mắt xương máu giống như há miệng máu khổng lồ phun trào, mà gia cùng với huyết độc châm li ti trong đó đều không còn lại chút gì. Kim cương bất hoại thể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 Tuy rằng ngẫu nhiên có huyết độc châm xừa qua thân thể, nhưng bằng vào lực lượng của Kim Cương Bất Hoại Thể đều đầy đề ra. Cái này, trong nháy mắt, Nhậm Vũ trong lúc Lục Thanh trợn mắt há mồm xuyên qua xương máu cùng huyết độc châm rậm rập, trong nháy mắt đã vọt tới gần. Ha, Lục Thanh cảm giác không đúng, lần nữa muốn vận chuyển ngũ hành độ giáp. Âng, chỉ đáng tiếc, nắm tay của Nhậm Vũ lần nữa đúng lúc oanh kích mà đến, cách đứt vận chuyển của hắn, lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài, sau khi đâm vỡ một bức tường bay hướng một gian phòng khác. Lần nữa giống lớn một tiếng, lục thanh lại muốn vận truyền ngũ hành độ giáp, chỉ tiếc nhậm vũ lại lần nữa vọt tới gần, nhanh hơn hắn một bước. Cầm. Lại một lần, liên tiếp mấy lần, lục thanh cảm thấy lực lượng của mình đang trôi đi, liên tiếp thúc dục vận truyền ngũ hành độ giáp hao phí to lớn, bị nhậm vũ liên tục đánh trọng thương cộng thêm thương thế lúc trước, cả người hắn lại lần nữa dựa vào một bức tường. Người, người, làm sao phát hiện ta, làm sao có thể theo dấu ta, ngươi đây làm sao có thể là chân khí cảnh.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 Bệt. ngay sau đó thân hình nhậm vũ nhoáng lên đã vọt tới gần một quyền đánh chúng vào tim lục thanh chặt đứt đa số tâm mạch của hắn hà lục thanh trợn mắt nhìn nhậm vũ bộ dạng lấy người làm bao cát hắn càng tin tưởng hết thảy là sự thật nhậm vũ ngươi không nên đắc ý cao thủ thiên bảng lợi hại là ngươi không tưởng tượng nổi chủ nhân còn cường đại hơn nhậm thiên hành chủ nhân sẽ có một ngày ắt sẽ thống trị hết tẩy ngươi dám làm nhục nữ nhân của chủ nhân ngươi chết chắc rồi hà hà ngươi chết chắc rồi Đồ vật của chủ nhân bất luận kẻ nào cũng không chạm vào được. Ha hà, ngươi hối hận chứ, nhậm thiên hành, ngươi thử tự cho là đứa ngốc, hà hà. Ấn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nhậm vũ, lục thanh cuối cùng đột nhiên giống lớn, một tia lực lượng cuối cùng trong thân thể đột nhiên vận chuyển. Địch. Ngay sau đó, trong thân thể lục thanh một cỗ lực lượng trong nháy mắt thiêu đốt, sau đó cả người hán bùng cháy.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 Nhậm vũ sau khi tra xét một phen đem ngũ hành độn giáp này thu vào, trước chạy về chỗ lục thúc xem tình huống lục thẩm rồi tính. Tuy rằng hết thảy đều ổn định, còn có phối phương dược phẩm mình để lại và mập mập trong coi, nhưng không được tự mình nhìn thấy lục thầm hoàn toàn khôi phục dù sao không yên lòng. Về phần ngũ hành độn giáp này, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng không phải chuyện một sớm một chiều.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 Đúng rồi Lục Thầm, các người xem xem có biết đây là thứ gì hay không?" Nhậm Vũ nói rồi, không chút ẩn giấu lấy hạt châu ngọc tinh kia ra, giờ khắc này phong cấm tầng ngoài cùng hạt châu ngọc tinh và ngọc tinh đã biến mất, đã có thể nhìn thấy yêu đan mơ hồ bên trong, chỉ là viên yêu đan này rất nhỏ, rất đặc biệt. Nhậm Vũ nhưng là rất rõ ràng, lúc ấy giọt máu kia của Lục Thầm không phải là bình thường, hẳn là tinh huyết bản mạng.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 Giống như một hạt châu xoay tròn nở rộ vô số tia sáng rực rỡ, chính viên trống rỗng bên trong bắn xuyên ra hàn quang, mà hư ảnh phượng hoàng bên trong càng sáng rực đẹp đẽ khiến người ta hoa mắt. Mấu chốt là trong trình thể lưu động, xa hoa, vô cùng hoa lệ. Nếu như nói Cửu Tinh Phượng Hàm Châu lúc ban đầu là một khối vàng, như vậy thời khắc này, nhiệm vũ đã làm cho khối vàng này biến thành vật trang sức xinh đẹp nhất, có cảm giác như còn trang trí trên đó vô số kim cương. Trên thực tế chẳng qua là truyền rời toàn bộ lực lượng vốn có liên vật trang sức mà thôi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 khóe miệng há ra muốn nói gì, nhưng sau đó trận ý thức có điều không đúng, lại vội vàng kiềm chế, chẳng qua là khi nhìn vào Cửu Tinh Phượng Hàm Châu, nàng lại rất là khó chịu, rối tung. Vân Phượng Nhi nhìn một hồi, rốt cục giao trả lại Cửu Tinh Phượng Hàm Châu cho Nhậm Vũ, đồng thời lại hỏi thăm Nhậm Vũ mấy câu, nói những vật trang sức kia có thể làm thành hình dáng ra sao. Nhậm Vũ chỉ nói một lần hình dung đại khái, làm cho Vân Phượng Nhi cùng mập mạp ở một bên lại lần nữa cặp mắt sáng lên. Lục Thẩm dù sao vừa mới thanh tỉnh, Nhậm Vũ cũng vô cùng thức thời.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 Hơn nữa lúc nghe nói mình sẽ luyện chế cho lục thẩm một bộ vật phẩm trang sức, biểu tình của nàng cũng thoáng hiện lên trong óc, phòng chừng lúc này nàng đang rối tung cấp bách vì điều đó chăng? Mập ngạp, suy nghĩ gì đến nhập thần như thế? Nhậm vũ dừng bước lại, đợi mập mập cúi đầu đi tới bên cạnh mình, đột nhiên choàng vai của nàng hỏi. Á, mập mập hoảng sợ, thân thể không tự chủ định né tránh, nhưng lại bị nhậm vũ ôm choàng vai kéo lại. ngươi bị đập trúng đuôi, phản ứng lớn như vậy à? phù Phiêu cơm lão đại, ngươi có biết hù người như vậy sẽ dọa chết người hay không? Thế là nhậm vũ, lúc này mập mạp mới thở vào một cái. Bởi vì bình thường hai người cũng quen náo động, cho nên đối với nhậm vũ ôm choàng bà vai nàng, thậm chí nắm cổ hay kéo cánh tay nàng cũng không có để ý, chỉ là lúc này thực sự bị hù giật mình hoàng sợ. Nhậm vũ cười nói, suy nghĩ gì mà nghĩ đến nhập thần như thế? Đúng rồi, vừa rồi thấy ngươi ưa thích cửu tinh phượng hàm treo kia như vậy, bằng không ta cũng tặng cho ngươi một bộ trang sức đi. Tốt lắm, cái.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 Cố tình vừa rồi phiếu công lão đại nói với mình, mình lại cự tuyệt mới chết chứ. À, trời ơi! Linh thú tọa giá rất nhanh về đến nơi, trong lòng mập mạp dối tung cũng không biết đi theo xuống xe như thế nào. Giống nghỉ ngơi một chút đi. Nhậm vũ nói một tiếng cùng mập mạp, rồi xoay người đi về phòng, đưa lưng về phía mập mạp. Nhậm vũ tận lực nhín cười, luyện chế một bộ trang sức cho mập mạp dĩ nhiên là chút chuyện nhỏ. Nhậm vũ chỉ là muốn nhìn xem mập mạp có thể chịu đựng tới khi nào. Lúc này nhậm vũ thông qua thần thức, có thể thấy rõ mỗi một động tác của mập mạp. Ôi, mập mạp mở to miệng muốn gọi nhậm vũ, nhưng miệng há ra mà thanh âm cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được, nàng đưa tay ra cũng cứng lại ở nơi đó. Cuối cùng nhìn nhậm vũ đi vào trong phòng, mập mạp tự giận mình đến nắm tay thành quả đấm, từ cấp bách đến mức cua cua về phía nhậm vũ mấy cái, cuối cùng giống như một quả bóng xì si hơi, đào khổ gãi đầu xoay người đi vào phòng mình.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 Nhầm vũ nhẹ nhàng lau lau, tiếp đó lại lần nữa nghĩ tới hạt châu Ngọc Tinh, dù có lực lượng phong ấn trấn áp nên tạm thời nhìn không ra có gì khác, nhưng giờ phút này yêu đan bên trong hạt châu lại nhảy lên vô cùng vững vàng, ổn định. Hơn nữa loại cảm giác khí thức sinh mạng kia cũng tuyệt đối không sai lầm, cộng thêm bài xích của nhẫn chữ vật thì rõ ràng bên trong yêu đan này đã sinh ra sinh mạng. Con bà nó, đây là tình huống quái gì vậy? Nhậm Vũ cũng rất mơ hồ mờ mịt, nhất là vừa rồi thần thức dò xét được, cảm giác bên trong có khí thức bình hòa, quân nhu như vậy, ôn thuận như vậy, nhưng sau đó lại xuất hiện khí thức hung lệ kia. Điều này làm cho nhậm Vũ không cách nào hiểu được. Nhưng chuyện vừa rồi cũng khiến nhậm Vũ tạm thời không dám tùy tiện dò xét bên trong nữa. Dù sao mỗi lần dò xét đầu tiên là phải bỏ một phần lực lượng phong ấn mới được, nếu như lại lần nữa dẫn phát yêu khí hung lệ kia thì không chỉ mang đến tai họa cho mình, mà cũng dẫn tới tai ương cho cả nhậm ra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 Bởi vì nhiệm vụ nghiên cứu biến động của hạt châu ngọc tinh này đã lâu, cuối cùng lại bận rộn chế luyện hộp đề phong ẩn cấm chế, cuối cùng sau khi làm xong nhiệm vụ mới phát hiện bất tri bất giác trời lại sắp sáng. Mấy ngày nay cũng đã rất mệt mỏi, hiện tại Nhậm Vũ còn chưa có đạt tới trình độ hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, cho nên lập tức nằm xuống ngủ một giấc. Cốc cốc. Cốc. Nhậm Vũ cảm giác vừa nhắm mắt, lần nữa tỉnh lại chính là nghe một tràng tiếng gõ cửa. Phiếu Câm lão đại mau dậy đi, nghi thức lập tức sắp bắt đầu rồi, thời gian đến rồi.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 À, Hoàng cung ngay lập tức Nhậm Vũ mở cửa đi ra ngáp một cái rồi cất bước đi xuống phía dưới. Phiếu cơm lão đại, ngươi ngươi cứ như vậy đi sao? Nhìn thấy bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ của Nhậm Vũ, tay cầm quần áo vừa đi vừa mặc, còn nói cho Đồng Cường lập tức sẽ lên đường. Mập mạp vội trai theo nói thế nào không được sao? Nhậm Vũ quay đầu nhìn mập mạp, thực ra hiện tại trừ có chút mơ hồ, không có rửa mặt, chưa có ăn điểm tâm, ngoài ra quần áo cái gì đều rất bình thường, cũng như lúc bình thường thôi.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 Nếu như hôm nay mập mạp ngươi nói ta mặc như thế không được, thì ta sẽ lập tức trở về đồ một chút, tuy nhiên hiện tại ta cũng coi như chỉnh tề sạch sẽ là được rồi. Về phần đám người đó, để ý tới bọn họ làm gì chứ, chỉ cần quan tâm người mình nên quan tâm, về phần đám tiện nhân kia, ngươi có làm gì bọn họ đều giống nhau để tiện như vậy. Nếu quá quan tâm tới cảm nhận của bọn họ thì cứ mặc quần cộc, thả cái trò gì người khác đều phải người vậy." Nhậm Vũ vừa nói vừa đi xuống lầu. C. Nghe Nhậm Vũ nói lời này, mập mạp bị chọc cho không nhịn được bật cười khi một tiếng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 Năm đó lúc Ta Lưu Lạc Hàn đối với ta thật tốt, cho nên ta muốn tặng nàng một bộ cái kia. Dù sao nếu không tốn công lắm, lúc chế tạo cho Lục Thầm người hãy thuận tiện giúp ta làm một bộ đi. Cái vấn đề này đêm qua đã khiến Mập Mạp rối tung rất lâu, suy nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ ra vì sao không lấy một cái cớ. Hà, thay biểu muội mình muốn một bộ trang sức, cái này ai mà không nói ra được chứ? Tuy nhiên, chờ tới giờ mới nói, giỏi lắm. Nhậm Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, vốn là một câu nói đơn giản mà mập mạp phải ấp a ức uống dặn từng chữ một.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 mập mạp sừng sốt một chút, không nghĩ tới nhậm vũ lại hỏi vấn đề này, liền thuận miệng đáp lời. Ngươi là định tặng cho nàng làm tín vật đính ước hay là các ngươi đã có lòng với nhau rồi, đến lúc đó đưa cho nàng tốt hơn. Nhậm vũ nhíu mày hướng về phía mập mạp hỏi trêu mập mạp. Khổ, khổ. Mập mạp vốn tưởng là nhậm vũ thuận miệng hỏi một câu liền xong, nghe nhậm vũ nói tới chuyện này có chút trột dạ, cầm nước lên uống một hớp. Đột nhiên nhậm vũ nói thêm một câu thiếu chút nữa làm cho nàng sặc nước, liên tiếp ho khan không ngừng. Ha ha.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 Hoàng đế sớm đã bàn thánh chỉ đại giá thiên hạ, không ít tội nhân tương đối nhẹ trực tiếp phóng thích, tội chưa đáng chém thì trực tiếp đặc xá, tư hình đổi thành một loại lưu đầy, những diện tương ứng khác cũng có không ít chỗ tốt. Dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều phát triển đã nhiều năm như vậy, của cải còn là vô cùng hùng hậu, mượn cơ hội lần này, Hoàng đế cũng cần tăng thêm uy vọng. Cộng thêm sắp tới tân niên, nên bầu không khí náo nhiệt đầy lên đến đỉnh điểm.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 nghĩ tới người này dám lấy ra miễn tử ngọc bài để giết người, gã Thái dám vốn lời nói ra tới miệng lại vội vàng nuốt xuống, hắn cũng không muốn xui siew. cái này, cái này ta thật không quyết định được, xin nhậm gia chủ ngài thứ lỗi. ngài trước chờ ở chỗ này một chút, ta đi tìm thiệu phó tổng quản thiệu đức sẽ trở lại ngay. Gã Thái dám nói nhẹ nhàng một câu, sau đó xoay người bước nhanh về phía cách đó không ra. bởi vì là lễ mừng thọ hoàng thái hậu, chẳng những long trọng, đề phòng cũng rất xâm nghiêm, ở nơi này nhậm vũ cũng không dám tùy tiện phát ra thần thức do xét.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 Mình là gia chủ nhậm gia, là một trong gia chủ năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, đây cũng không phải là luật sắt, quốc pháp cái gì, lại ở chỗ này nó chiếu trương làm việc với mình, rõ ràng là ngăn cản người. Hơn nữa, những tên thái giám này lúc bình thường ở trong Hoàng Cung, luôn khum núng với người cầm quyền trong Hoàng Cung, đối đãi với người người ở bên ngoài cũng không phải như thế. Cho dù những đại quan kia thấy bọn họ, cũng phải cẩn thận, ai biết bọn họ có thể hay không làm chuyện xấu xa gì.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 Ha, mập mạp vốn cho là chỉ là vì hai người tới chậm, lúc này vừa nghe nhầm vũ nói vậy, lập tức phát hiện tình huống không bình thường, Mới ý thức chuyện này có chút gì thường. Tên này vừa ra tới liền vô cùng khách sáo, một mực nở nụ cười thì ra là một tên nham hiểm, tâm tư không tốt chút nào. Nếu là lúc bình thường,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 Khi chưa có mệnh lệnh của bệ hạ, không được để bất kỳ kẻ nào từ tiện xông vào. Đã âm ý đến nước này, thiệu đức cũng bất chấp giá nào. Tuy nhiên thiệu đức cũng không ngốc, lập tức mang ra chiêu bài hoàng thái hậu cùng bệ hạ. Thời điểm này các thị vệ đại nội ở chung quanh đang mặc kệ không quản tới, lập tức cũng đưa mắt nhìn về hướng nhậm vũ. Nếu như hắn thật gây lộn xộn khẳng định những người này sẽ có động tác. Con bà nó, tiện nhân, mập mạp thấy thiệu đức này bị nhậm vũ nói mấy câu làm lộ ra bộ mặt thực, liền không nhịn được mắng một câu. Tận trung. Nhậm Vũ bị hắn nói lời này làm cho tức cười. Ừ, ừ, đúng lúc này, không đợi nhậm Vũ nói thêm gì, xa xa đột nhiên truyền đến một trận rung truyền như tiếng sấm, sau đó hai con khoái mã phóng vọt vào. Tây Bắc Đại Tướng Quân Nhậm Thiên Hoành chúc Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Tây Nam Đại Tướng Quân Nhậm Thiên Kỳ Trúc Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Nơi này tuy rằng không phải chủ điện, nhưng có thể tới đây đều không phải là người bình thường.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 Nếu như không phải là hai vị này nói xong, trực tiếp tiến vào, mập mạp cũng muốn trực tiếp hạ thủ hai vị này, mới vừa rồi bọn họ nói chuyện với phiếu cơm lão đại như vậy, quả thực chán sống. Nàng cũng nhìn ra hai vị này có quan hệ cùng nhậm gia, vừa rồi lại hô lên rất lớn lối, nhưng nàng ở nhậm gia truy nhậm vũ, cũng là có hảo cảm với lục gia nhậm thiên túng. Những người khác nàng căn bản chưa từng để ý, hơn nữa phiếu cơm lão đại mới là gia chủ nhậm gia, hai người này coi là thứ gì, còn làm cho nhậm gia mất mặt, bọn họ coi là cái quái gì.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 Giờ phút này Thiệu Đức cũng đã hạ quyết tâm, dù sao làm cũng đã làm, vậy thì dứt khoát làm đến cùng, sau khi nói xong lại một bộ bắt đắc dĩ khẽ lắc đầu. Nhậm ra chủ chờ nóng lòng, chờ ta một chút, ta lập tức tìm cơ hội bảo người báo cho ăn đại tổng quản, đến lúc đó bẩm báo bệ hạ nữa là được, ngài là nhất ra chi chủ, dù sao sẽ không làm khó những nô tài như chúng ta. Nô tài, ngươi mẹ nó thật là nô tài, ta nếu không để cho người khóc ba ngày ba đêm ta. Mập mạp vừa nói, đã nảy sinh ác độc chuẩn bị trực tiếp động thủ. Đừng vội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 nhưng mọi người cũng từ trên người con trai hắn nhìn ra một chút đầu mối. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế Tây Bắc đại tướng quân nhậm thiên hoành chống đỡ quân địch khó có thể về chiều, đang ở Tây Bắc quỳ gối nhìn về Ngọc Kinh Thành, chúc Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, đặc biệt dâng lên Tam Hoa Tam Diệp Thảo Chí Bảo Nhân Gian 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 559 mùi. Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế, Hoàng Thái Hậu Thiên Tuế thiên thiên Tuế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 mà một phương hừa khác ở phía dưới tứ đại gia tộc trên một cái bàn vị trí cũng cao hơn so sánh với một vài vị vương gia khác ngọc vô song đang nhàn chán dùng hai tay chống cằm làm bộ đáng thương nhìn về phía ngọc thành ngồi ở chỗ đó thấy cái bộ dáng này của ngọc vô song ngọc thành cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ cười khổ vốn là hắn năm lần bày lượt bảo đảm ở chỗ này là có thể nhìn thấy nhậm vũ nhưng hắn cũng không có nghĩ đến thời điểm này mà nhậm vũ còn chưa có tới cho nên giờ phút này ngọc thành chỉ có thể thông qua thần thức an ủi ngọc vô song nói cho nàng biết đừng nóng vội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 Tựa hồ ở chỗ này hắn có thể cảm nhận được một chút an toàn, tóm lại hắn giống như là cắm dễ ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng ngần ngơ ở nơi này, nhiệm vụ cũng là tùy ý hắn. Mới vừa rồi nhiệm vụ đi vào, đã lấy Cửu Tinh Phượng Hàm Châu ra, sau đó lại lấy dao long giác của Cửu Đầu Long Vương đã rút hết toàn bộ máu huyết ra, đi cho Tề Thiên trực tiếp chuẩn bị một phần. Tiếp theo bắt đầu dung luyện phấn vụn của dao long giác, cộng thêm một chút thay đổi, một lần nữa dung luyện đưa vào bên trong Cửu Tinh Phượng Hàm Châu. Thiếu cơm lão đại này, điều này có thể được không?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 Dựa theo ta nói, hiện tại ta thay đổi đại trận của linh thú tọa giá, sau đó mượn trận pháp phóng cái này đến không chung, để cho không chung chung quanh cũng xuất hiện hiện tượng như vậy là được. Thấy cái hiệu quả này, Nhậm Vũ cũng rất hài lòng, hai tay hai tay nhẹ nhàng điều chỉnh trận pháp bên trong linh thú tọa giá. Lúc Nhậm Vũ khởi động trận pháp bên trong linh thú tọa giá, để cho Tề Thiên có thể phóng hoàn toàn cảnh tượng kỳ dị, xa hoa giống như ảo cảnh sinh ra từ cửu tinh Phượng Hàm Châu đến giữa không chung.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 Nghe được lời này của nhậm vũ, mập mặt thật là nhịn cười không được, người khác không biết nhưng là nàng rất rõ ràng, đồ chơi này chính là vơ vét từ tài sản của Phương Kỳ, sau khi lấy thiên huyền hàn tùy ra cơ hồ bị phế bỏ lại bị phiếu cơm lão đại cài tạo một chút, biến thành đồ trang sức điêu tai tinh khiết mà thôi, hiện giờ thế nhưng thành điềm lành. Phiếu cơm lão đại, này, làm được hả? Sau khi đợi nhậm vũ hô xong, mập mạp cẩn thận hỏi, chuyện phiếm như vậy, ngay cả điềm lành cũng lấy ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?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 Mau nhìn, có Long, thật có Long đang du động. Trời ạ, điềm lành, thật sự là điềm lành, mừng thọ Hoàng Thái Hậu, trời ban điềm lành. Hoàng Thái Hậu đây là dưỡng dục chân Long, hôm nay trời cao dáng điềm lành xuống. Lúc này Thái Giám, cung nữ, thì về bên trong Hoàng Cung tất cả cũng khiếp sợ nhìn bầu trời, vốn là bầu trời mưa tối. Giờ phút này toàn bộ bị ánh sao kia chiếu dọi, hàn quang lưu động còn có một con rồng mơ hồ bao trùm trong đó.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 Sau đó lại truyền tới điểm lành, tại sao có thể là điềm lành? Thiệu Đức mơ hồ cảm giác có chút không cam lòng, bởi vì động tĩnh quá lớn, bất quả sau đó hắn hồi tường lại một chút, chính mình không có làm chuyện gì sai, nói như thế nào cũng không sợ. Chẳng qua là điềm lành này. Nhìn quang mang bên trong in thú tọa giá, hiện giờ chiếu rọi cả bầu trời, hắn vẫn là không nhịn được mà vò đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?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 Nhậm Vũ ngồi ở đó không nhanh không chậm ăn bánh ngọt, buổi sáng chưa ăn cơm đối với thân thể thật không tốt, không nhanh không chậm uống xong một chén trà nóng, ăn xong hai miếng bánh ngọt lúc này mới vỗ vỗ tay. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên dâng điểm lành. Nhậm Vũ vừa nói, vừa dơ tay lên nhận lấy cửu tinh Phượng Hàm Châu từ chỗ của Tề Thiên. Mà, nhất thời, mất đi pháp lực của Tề Thiên duy trì, trong nháy mắt quang mang của cửu tinh Phượng Hàm Châu tiêu tán, hết thảy khôi phục bình thường. Người đang ở bên ngoài còn không có kịp phản ứng với điểm lành, dị tượng, nhầm vũ cũng đã đi ra từ trong linh thú tọa giá, mập mạp theo sát phía sau. Gia chủ nhậm gia nhậm vũ bài kiến bề hạ, bài kiến Hoàng Thái Hậu, chúc Hoàng Thái Hậu phúc như cuộc sống, thọ sánh nam sơn, khỏe mạnh như ý, phúc nhạc miên miên, miệng cười thường mở, mở, ích thọ duyên niên, chúc cuộc sống của Hoàng Thái Hậu như cây xanh quanh năm, sinh bệnh chảy dài như nước, sinh nhật vui vẻ, xuân huy vĩnh chán.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 Nghe được Nhậm Vũ nói những lời này, không ít người trong lòng âm thầm hừ lạnh, căn bản không tin lời này của Nhậm Vũ. Nhưng căn bản không có cơ hội để bọn họ nói chuyện, bởi vì Nhậm Vũ chính mình nói xong, chưa cho bất luận kẻ nào cơ hội nói chuyện, đã mở cửu tinh phượng hàm châu ra trình tới trước mặt của Hoàng thái hậu. "Hoa, thật là đẹp." Cơ hồ khi Nhậm Vũ mở ra, đồng thời Ngọc Vô Song ở phía sau đã không nhịn được lên tiếng kinh hô. "Ta, thật là đẹp." Đây là cái gì?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 Đám người cao chến uyên, Phương Thiên Ân còn có đám người phương viêm ở xa xa lại càng không ngừng âm thầm cười lạnh, cười lạnh, nhưng bất kể như thế nào cũng không cải biến được loại cục diện trước mắt. Lại thời điểm này, người thông minh hơn nữa cũng phải giả bộ hồ đồ, mà đối với mục đích của nhậm vũ, chư hoàng đế, tất cả những người khác cũng đang suy đoán. Đáng tiếc bọn họ làm sao cũng đều không nghĩ tới, mục đích chân chính của nhiệm vũ can bản không có gì khác, bất quá là không muốn đưa thứ tốt chân chính, lại muốn đầu cầu trục lợi thuận tay vớt được thứ thật tốt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 tạ ơn long ân của Bệ hạ, thân là một lòng vì nước, một lòng vì Thái hậu, cho dù hao hết gần như toàn bộ tài sản của bản thân cũng không tiếc, bất quá Bệ hạ ban thường thần không thể cư tuyệt, đó cũng là Bệ hạ thể hiện hiếu đạo đối với Hoàng Thái hậu, thân khấu tạ Bệ hạ ban thường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 Lý do, lý do cho má, nhậm vũ căn bản không để ý tới lý do này là cái gì, nhậm vũ nói cũng không đợi hoàng đế kịp phản ứng, đột nhiên dừng lại không người thi lễ tạ ơn. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, sau đó nhậm vũ lại nói ra một chuyện không giải thích được như vậy, bất quá cuối cùng cái yêu cầu này rất nhiều người cũng cảm giác không giải thích được, muôn công công trong hoàng cung về nhà làm cái gì. Nhưng là đối với việc nhậm vũ trực tiếp tạ ơn trước, mọi người thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng thượng ngay cả ban thưởng cái gì cũng chưa nói, người này thế nhưng trực tiếp tạ ơn, đây cũng quá. Vô sỉ. Đầu hắn nghĩ như thế nào, mắng hắn, châm chọc hắn, hắn không có nghe ra sao. Ta kháo, người này cũng quá đen tối, ngay cả hoàng đế hắn cũng dám uy hiếp, trục mũ khẽ bóp, hoàng đế không muốn ban thưởng cũng không được. Không ban thưởng chính là bất hiếu, nhiệm vụ này thật con mẹ nó. Xấu xa, ngay cả hoàng đế cũng dám hạ thủ. Đây không phải là vơ vét tài sản của hoàng thượng sao?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 Vốn trong lòng hơi giận, trong lòng tự nhủ chẫm không tìm ngươi gây phiền tòi coi như xong, ngươi lại vẫn không biết xấu hổ mà muốn chậm tán thường. Nhưng tùy ý nghĩ lại một chút, chuyện tình điểm lành mình đã thừa nhận, chuyện này ồn ào lớn như vậy, hiện tại nơi này cơ hồ mỗi một câu cũng sẽ chuyển đi, lúc này phải có một quyết định. Ngay người trong một lúc, hoàng đế đột nhiên nghĩ đến một chú ý, vốn là nụ cười có chút cứng ngắc đột nhiên dãn ra, thanh âm nhắc lên, trực tiếp muốn phong thường. Minh Ngọc Hoàng Triều ta có công thưởng, cũng có phạt, chấm đặc biệt ban thưởng mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn ở Bắc Bộ Ngọc Kinh Thành cho nhậm vũ khai thác 10 năm, hàng năm chỉ cần nộp lên trên 300.000 tiền Ngọc, hết thảy thu nhập khác đều sẽ thuộc về nhậm gia. Quáng mạch Ngọc Tuyền Sơn là năm đó phụ thân người cùng chẫm cùng nhau tiêu diệt Ngọc Tuyền Đạo Nhân, tiêu diệt Ngọc Tuyền Giáo mà đoạt được.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 7.000 vạn cũng không thành vấn đề, nghe nói năm trước càng thêm kinh khủng, 10 năm. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoàng đế thật sự là cảm động và nhớ nhung năm đó nhậm thiên hành ủng hộ, muốn ủng hộ nhậm vụ ổn định vị trí gia chủ? Không thể nào, một điềm lành, di tượng chó má như vậy là có thể đoạt được một tòa mạch khoáng linh ngọc, còn khoa trương hơn so sánh với trực tiếp phong vương. Phong vương phong địa cũng không có khoa trương như vậy, đây cũng là một tòa quáng mạch. Lúc này phía dưới thoáng cái nổ tung, có một chút người thậm chí nhịn không được mà thấp rộng nói nhỏ, bởi vì tin tức ngày xác thực quá rung động. Phải biết rằng ngũ đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều sử dĩ lợi hại, cũng là bởi vì năm đó mỗi gia tộc cũng nắm trong tay một cái mạch khoáng Linh Ngọc cũng khá lớn, Hoàng gia vốn là nắm giữ hai tòa mạch khoáng Linh Ngọc.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 Mạch quầng linh ngọc, điên rồi sao, hoàng đế rốt cuộc nghĩ cái gì, chẳng lẽ nhậm Vũ cùng hoàng đế đạt thành hiệp nghị gì đó? Không, chẳng lẽ là tu la sau lưng của hắn đạt thành hiệp nghị gì đó cùng hoàng đế, hoàng đế muốn hoàn toàn ủng hộ nhậm Vũ ổn định vị trí gia chủ nhậm gia, nhưng cho dù như thế cũng không cần làm như thế. Một tòa quáng mạch, chẳng lẽ hoàng đế không sợ nhậm gia lớn mạnh hơn nữa, ngay cả vị trí của hắn cũng. Phương Viêm ở phía sau giận đến điên, mới vừa rồi cảm giác nhậm Vũ quá vô xỉ, quá ngây thơ nên mới giờ trò này, nhưng lúc này lại giận đến ngực cũng muốn nổ tung.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 cơ hồ gầm thét giống lên với cao bằng phát tiết sự vẫn nộ của hắn. đừng có gấp, ngươi gần đây một mực quản lý duệ tiến danh bên ngoài có chút sự tình người có thể còn không biết. ngọc tuyền dân đoạn thời gian gần đây bị hậu nhân của ngọc tuyền đạo nhân theo chân đám dương nhiệt bọn họ náo loạn lên làm ra không ít chuyện. ngay cả cường giả diêu cấp âm dương cảnh cũng có một người vẫn lạc thần thông cảnh chân khí cảnh khác tử thương vô số. hai người hợp tác cao bằng đã dần dần là chủ đạo. chuyện cao bằng biết đến hiển nhiên nhiều hơn rất nhiều so với phương viêm.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 Chuyện này, hỏa khí trong lòng phương viêm thoáng cái đã dập tắt rất nhiều, không trách được. Lúc này hắn mới phát hiện, Cao Chiến Uyên, phương thiên ân hai người này vốn là thù lớn nhất cùng nhậm vũ và nhậm ra, hẳn nên là người quan tâm chuyện này nhất, giờ phút này thế nhưng không có phản ứng quá lớn, thi ra là như vậy. Trên thực tế, nghe được lời này của Hoàng thượng, trong lòng phương thiên ân, Cao Chiến Uyên cũng vui mừng nở hoa, cái biện pháp này của Hoàng thượng thật là khéo. Chỉ cần nhậm vũ đáp ứng, sau này sẽ phải chịu trách nhiệm đi đối phó dư nghiệt của ngọc tuyền đạo nhân dây dưa nhiều năm như vậy, còn không có bị tiêu diệt. Hơn nữa hàng năm lấy ra 300.000 tiền ngọc, cái này đủ để nhậm ra sụp đổ Nhậm quân dương bọn họ không biết vì sao, vừa nghe đến hoàng đế ban thưởng mạch khoáng linh ngọc cho nhậm vũ, một đàm sắc mặt cũng vô cùng khó chịu. Nếu như nhậm vũ tranh giành được một tòa mạch khoáng linh ngọc vì nhậm ra, vậy vị trí gia chủ của hắn còn lung lay thế nào? Tạ ơn long ân của bể hạ, nhậm ra nhất định không phụ sự ưu ái của bể hạ, dùng tâm kinh doanh mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn. Lúc này, vẫn là nhậm hàn lâm phản ứng nhanh nhất, nhãn châu say động dành trước nói một câu. Tạ ơn long ân của bệ hạ, tạ ơn long ân của bể hạ. Nhậm quân dương, nhậm văn húc vừa nghe cũng lập tức hiểu được ý nghĩ của nhậm hàn lâm, bể hạ nói cho nhậm ra, vậy thì dễ nói.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 phải biết rằng nhậm gia dưới sự hướng dẫn của nhậm thiên hành đã nhanh chóng quật khởi thì phải nhờ sự giúp đỡ của mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn lúc ấy là nhậm thiên hành đánh chết ngọc tuyền đạo nhân chiếm lĩnh mạch khoáng linh ngọc này căn bản không ai biết hoàng đế cung nhậm thiên hành lúc ấy thân là hoàng tử cùng nhau âm thầm khai thác lợi dụng để tích góp số lớn tài lực chẳng những để gây dựng trụ cột kiên cố để hoàng đế lên ngôi cũng gây dựng trụ cột kiên cố cho địa vị của nhậm gia hôm nay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 Biện pháp ứng đối nhiều lắm, nhưng nhậm vũ không nghĩ tới chính là nhậm hàn lâm mấy người trưởng lão bọn hàn kích động, hưng phấn vọt ra như đánh máu gà, tất cả người nhậm ra khác cũng đỏ mắt. Điều này làm cho trong lòng nhậm vũ không khỏi vừa động. Làm sao, vui vẻ tới sửng sợ xử ở đó, ngay cả tạ ơn cũng đều không hiểu sao. Năm đó nếu không phải vụ thân nhậm thiền hành người cũng sẽ không có mạch khoáng linh ngọc này, năm đó là vụ thân người kinh doanh, cũng là phương thức kinh doanh hiện tại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 Đúng rồi bị hạ, lễ lớn như vậy ngươi cũng đã tặng, sau này chuyện của ta khẳng định, xem ra thiệu công công kia ngươi phải cho ta mượn mấy năm. Nhậm vũ giống như là mới phản ứng tới, vội vàng vừa nói, bộ dạng bị thiên đại lợi ích làm choáng váng đầu óc, nói. Nếu nhậm quân dương bọn họ muốn vọt tới trước, vậy hãy để cho bọn họ hớn hở. Hơn nữa nhậm vũ cũng muốn xem một chút xem hoàng đế rốt cuộc đang diễn siếc gì, hắn thật đúng là không cần lo có thể có biến cố gì, binh tới tướng đở. Dĩ nhiên, nhậm quân dương bọn họ vọng động như vậy, để ý như vậy, vậy trước tiên để cho bọn họ đi. Người đã coi trọng hắn, vậy sau này để hắn theo ngươi. Ngươi trẻ tuổi sẽ phải có can đảm đối mặt, có can đảm sông về trước, phải học một ít của phụ thân ngươi năm đó mới được. Hoàng đế nghe nhậm vũ đồng ý, bật cười lần nữa, về phần tại sao nhậm vũ muốn một tên thái giám như vậy, hắn căn bản không để ý, hơn nữa thái giám này cũng không phải là người hắn xem trọng.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 Lần này tâm tình hoàng đế vô cùng, phi thường không tệ, không nghĩ tới sinh nhật 70 của mẫu hậu bị nhậm vũ lung tung làm ra điềm lanh gì đó, lôi cuốn chính mình phải thừa nhận, lại làm cho chính mình ném củ khoai nóng phòng tay kia ra ngoài. Đẩy nhậm ra vào trong ao đầm kia, hơn nữa hàng năm lấy ra 300.000 tiền ngọc của nhậm ra, đủ để nguyên khí của nhậm ra tổn thương nặng nề, nếu như vì vậy mà nhậm ra bộc phát tranh đấu nghị luận nữa, đó chính là tốt nhất.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 Thì đang cảm thán nhậm vũ cùng nhậm ra tốt số, quyền kinh doanh mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn 10 năm sẽ để cho nhậm ra bước lên một cái bậc thang, cũng có một chút người biết tình huống, như Phương Viêm mới vừa biết tình huống giờ phút này tâm tình rất mau mắn, đang lén lén vui mừng. Nhất là Phương Thiên Ân, trong lòng tự nhủ bất kể nhậm vũ này lúc trước lươn lối thế nào, nhậm ra thế rất mạnh, lần này cũng sẽ xong đời.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 3. Có một bầy tiện nhân hoặc là có địch ý trực tiếp nhìn chằm chằm, hoặc là len lén đang dòng ngó, hay hoặc giả là ở trong tối thương lượng cái gì đó. 4. Nhậm ra bên này có một bầy ngu ngốc, còn tưởng rằng chiếm tiện nghi hương phấn ăn mừng. Những nguyên nhân này chung vào một chỗ, có thể thoải mái mới là lạ chứ. Nhậm Vũ rất tùy ý phân tích ra mấy lý do. a hố to, biết là hố mà phiếu cơm lão đại ngươi lại nhảy vào.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 Nhậm vũ, ngươi. Thanh âm của Ngọc Nhân Long run lên, bởi vì sau khi chiến bại liều mạng cố gắng, Ngọc Nhân Long liên tiếp tăng lên thần thông cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong, lực lượng trong nháy mắt phát ra, khi thế áp bách đã có xu hướng muốn động thủ. Nhân Long Ngọc thành nghiêng đầu trầm giọng quát lớn, mặc dù Minh Ngọc Sơn Trang hiện tại bằng vào y thế của Lão Đan Vương, cho dù mặt mũi của Hoàng tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều cũng có thể không để cho, nhưng hoàn toàn không cần thiết, nhất là phát sinh xung đột cùng nhậm vũ.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 Còn bên phía nhậm vũ, Ngọc Thành càng không thể nói gì, chỉ là lúc này thấy nhậm vũ đột nhiên phải đi, Ngọc Thành thế mới nhớ mình còn có lời chưa nói với nhậm vũ. Lúc này nhìn sang bên cạnh, Ngọc Vua Song bị hắn cản lại, không kịp đi qua, trong lòng Ngọc Thành không khỏi trượt động. Nhậm đại ca, chờ ta đã, ta đi cùng ngươi. Lúc này, Ngọc Vua Song về mặt đau khổ bỗng nhảy lên, nhanh bước theo nhậm vũ. Hà, cái này là chuyện gì? cảnh này làm không ít người mơ hồ. vừa rồi giữa Nhậm Vũ và Ngọc Nhân Long tràn đầy khói thuốc súng, có sung động muốn ra tay. thậm chí lúc này Nhậm Vũ còn khiêu khích Minh Ngọc Sơn Trang. sao mà đột nhiên tiểu công chúa Minh Ngọc Sơn Trang lại nhảy nhót quen thuộc với Nhậm Vũ như thế? hừ, Ngọc Nhân Long bị Ra Ra cản lại, lại thấy Ngọc vô song vui vẻ đi theo Nhậm Vũ rời đi, trong mắt lé lên giận dữ không che giấu. một hơi uống hết rượu trong ly. biểu tình của hắn tự nhiên không lọt khỏi chú ý của mọi người, không ít người nổi lên ý nghĩ khác trong lòng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 Ngọc Thành ngăn cản Ngọc Nhân Long tranh chấp với mình, đồng thời cũng ngăn cản Ngọc Vô Song đi lên, có lẽ Ngọc Thành có suy xét của mình. Cho nên vừa rồi Nhậm Vũ cũng không bắt chuyện với Ngọc Vô Song, vốn định trở qua chuyện mới liên lạc riêng với Ngọc Vô Song, lại không ngờ Ngọc Vô Song bỗng nhiên nhảy ra. Nàng nhảy ra được, rõ ràng là Ngọc Thành đồng ý, Nhậm Vũ cũng không mặc kệ, Nhậm Vũ không cần để ý người khác nghĩ thế nào. Nhưng mà Nhậm Vũ nói ra lời này, suýt nữa làm nhiều người bao gồm cả Hoàng đế muốn tức đến ngất xỉu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 trơ khỏi đại điện mập mạp dùng sức rũi người giống như phạm nhân vừa bước ra khỏi ngục giam ừng ừng lời của mập mạp được ngọc vô song hoàn toàn ủng hộ vẹt đầu thật mạnh nói con tưởng là vui lắm ai ngờ buồn bực muốn chết nếu không phải nhậm đại ca cùng mập đại ca các người đến đây ta sắp ngủ mất rồi ha ha nhậm vũ cười vui vẻ nói nơi này vĩnh viễn không có gì vui vẻ đi nhậm đại ca dẫn người đi ăn chơi Hả? hổ mập mạp bên cạnh nghe nhậm vũ nói vậy vội ho khan thần thức khẽ động Phiếu cầm lão đại ngươi đừng dạy xấu đứa nhỏ chứ. Ăn ngon, uống ngọt, chơi đùa, dạo phố, vui, vui mà, làm sao thành dạy xấu đứa nhỏ? Con nói, vua Song chẳng qua không có ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trang, tuổi của nàng cũng không nhỏ hơn ngươi bao nhiêu, mập mạp, không phải ta phê bình ngươi, tư tưởng của ngươi hiện giờ ngày càng tà ác, người nhân thấy nhân, người trí thấy trí, về sau là gì thì không cần ta nói chứ. Nhậm Vũ không nói mập mạp cũng biết, bởi vì trước kia Nhậm Vũ vẫn dùng câu này nói người khác, lúc này về mặt trắng của mập mạp không khỏi hồng lên, tức giận chừng Nhậm Vũ. Ngọc vô Song từ nhỏ không ra khỏi Minh Ngọc Sơn Trăng, phân lớn thời gian đều trôi qua trong lúc ngủ, căn bản không chú ý tới khác thường giữa Nhậm Vũ và Mập Mập. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi cạnh gia gia cùng Sơn Trăng, đi chung với những người khác. Hơn nữa còn là đi cùng với Nhậm Vũ mà nàng luôn bội phục, cộng thêm vừa ra khỏi không khí ở đại điện hoàng cung, lúc này Ngọc vô Song có cảm giác như chắp cánh bay lên, rời khỏi trói buộc, tự nhiên tràn đầy vui vẻ, bởi vì ở cùng với Nhậm Vũ, Mập Mập, nàng luôn cảm thấy tùy ý, vui vẻ. Nhậm, Nhậm ra chủ dừng bước ngay lúc ba người nhậm vũ mập mập, ngọc vu xong vừa cười nói đi đến chỗ xe linh thú dừng lại, đằng xa có người lào đào chạy tới, không phải ai khác chính là thiệu đức. lúc này thiệu đức hoàn toàn khác trước kia, sắc mặt như cho tàn, cả người rũ rượi, tiểu thái giám cùng thì vệ bên cạnh đều bị hắn đuổi đi. vừa rồi khi nghe hoàng đế đồng ý, hắn đã nhũng ra đó. vốn hắn nghĩ nhậm vũ sẽ đối phó hắn thế nào, dù là đánh hắn, mắng hắn, hoặc là tới chỗ hoàng đế, hoàng thái hậu tố cáo muốn trị tội, hắn cũng không sợ.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 Đúng rồi, thuận tiện điều tra tình huống của nhậm cường, nhậm hạo, bao gồm tình huống bọn họ trở về lần này. Rõ, thuộc hạ làm ngay. Mặc Hồng thưa một tiếng, lập tức xoay người chớp động mấy cái đã biến mất trong màn đêm. Nhìn Mặc Hồng rời đi, nhậm vũ biết lục thúc đang bắt đầu giao những thứ trong tay cho mình. Nhậm vũ cũng không cần tiếp quản hoàn toàn, bởi vì có lục thúc ở đây, để thúc ấy tiếp tục phụ trách là được. Nhưng mà có hệ thống tình báo mà lục thúc nắm giữ, mình làm việc cũng quả thật dễ dàng hơn nhiều.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 Đừng thấy cha con bọn họ căng thẳng với nhau, người khác không dám mặc kệ bối cảnh như thế. Cái gì Tu La Vương, người ta kêu bậy thôi. Nhậm Thiên tung khoát tay rõ ràng không muốn nói chuyện này, rồi nói, một mặt nguyên nhân là bởi chiến thúc thúc ngươi, mặt khác kiếm vương lòng ngạo không giống những người khác, thực lực bản thân mạnh mẽ, cũng rất bội phục phụ thân ngươi, hắn không làm loạn, cho nên mới cùng Minh Ngọc Sơn Trang còn tồn tại. Thấy Lục Thúc không muốn nhắc tới chuyện Tu La Vương, Nhậm Vũ cũng không hỏi tới, tiếp tục nghe Lục Thúc nói chuyện. Tình hình năm đó cơ bản là thế, Ngọc Tiền Đạo Nhân năm đó cực kỳ hung hãn, thủ hạ đông đảo, mà quạng Mỏ Ngọc Tiền Sơn hắn phát hiện ra có vô số hầm ngầm, địa mạch bởi vì khai thác mấy chục năm mà bên trong đan xen khắp nơi. Năm đó lúc khai thác đã gặp rất nhiều dư nghiệt của Ngọc Tiền Đạo Nhân, có điều năm đó bọn họ bị đánh thảm, cho nên tương đối thì ngẫu nhiên va chạm một chút không nghiêm trọng. Vậy hiện giờ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tiền Sơn thế nào?" Nghe Lục Thúc nói xong, ngọn nguồn Quặng Mỏ Ngọc Tiền Sơn năm đó, cùng ý tưởng thay đổi của hoàng đế, nhiệm vụ mới bắt đầu hỏi tình hình hiện tại.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 Đến lúc đó lục thúc, ngươi tìm cho ta mấy người quen thuộc quạng mỏ Ngọc Tuyền Sơn, còn có người ở giai đoạn hiện tại. Trước khi ngươi đến ta đã can dặn Mạc Hồng đi ăn bài, đồng thời bảo hắn cố gắng tìm nhiều tin tức về mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Trên thực tế, những năm gần đây ta vì chuyện lục thẩm, cũng vì mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn hoàn toàn trả lại hoàng gia, ta cũng không quá để ý. Bằng không, sẽ không chỉ có mấy tin tức này, tuy nhiên ngươi không cần vội, sẽ có tin tức rất nhanh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 Thật ra trong này có vấn đề, chỉ cần người ta nghĩ sau một chút là nhìn ra được. Nhưng vẫn cứ tiếp tục hãm sâu vào đó, chính là những người tự cho rằng mình giỏi hơn người khác. Nhậm Vũ cũng gật đầu. Nói xong lại chạm cốc với lục thúc, sau đó hai người ngơi một lời ta một câu trò chuyện, nói tới chuyện trước kia, nói tới Nhậm Vũ làm ra điềm lành, dị tượng, cho tới Minh Ngọc Sơn Trang, cho tới...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 Gia chủ. Gia chủ còn nói, hai đứa nhỏ không hiểu chuyện, trở về cũng không biết thình an gia chủ, các người già cũng không hiểu chuyện hay sao? Thật có chuyện gấp, bảo các người đi tìm. Tìm hắn, hắn không dành tới tìm các người, còn. Còn nữa, tối tay gia chủ uống rượu, không thèm để ý các người, bảo các người có chuyện gì ngày mai tới. Còn có. Bảo. Bảo các người dạy dỗ kỹ hai tiểu tử không hiểu chuyện, cái gì gọi là quy củ. Chỉ một đoạn lời như thế, người truyền lời nói xong liền như mệt lạ, thầm than mình chọc ai chứ, truyền lời cũng đau khổ như vậy.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 Đám người nhậm quân Dương cũng đứng vụt lên, nháy mắt bắt lực tăng vọt, bọn họ hoàn toàn không ngờ đến đây chờ mấy canh giờ, nhậm vũ tới rồi một câu đầu tiên liền bắt người, hơn nữa lập tức liền biến thành cục diện này. Can bản không có một chút chuẩn bị, nhưng đến lúc này bọn họ cũng phải có phản ứng. Ngươi lại nổi điên cái gì? Nhậm hàn lâm tức giận muốn gào lên. bay trận, đông cường mặc kệ mọi chuyện.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 dựa vào cái gì? chỉ dựa vào thái độ khi các người gặp bổn gia chủ hôm qua, chỉ dựa vào các người trở về cũng không lập tức đi gặp bổn gia chủ, chỉ dựa vào các người thấy bổn gia chủ mà vẫn nganh ngang ngồi đó. Nhậm Vũ nói trực tiếp lớn tiếng mắng: chẳng lẽ lão cha các ngươi không dạy các ngươi gặp gia chủ phải như thế nào hay sao? chẳng lẽ các ngươi không phải người nhậm gia, các ngươi không phải họ nhậm hay sao? chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng nắm bình tự lập là có thể không nhìn gia chủ? đừng nói là các ngươi coi như lão cha các ngươi gặp bổn gia chủ mà dám như thế, bổn gia chủ cũng đều phải phạt.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 Nếu như vậy, chỉ cần người nắm quyền lớn ở bên ngoài là có thể không cần để ý tới gia tộc, không cần để ý tới gia chủ. Nếu như vậy, sau này các ngươi không cần mang họ nhầm nữa. Bọn họ muốn thể diện, nhưng nhậm vũ căn bản không định cho bọn họ thể diện. Muôn gán tội thì sợ gì không có lý do, gia chủ chuyện nhỏ hóa lớn, cố ý gây sự thì có. Nhậm hàn lầm cười lạnh, trong lòng nghĩ hôm nay khác với trước. Đặc biệt là nhậm cường cung nhậm hạo ra mặt, nhậm vũ tự mình chịu đòn, lát nữa nếu như nghiêm trọng hơn, trực tiếp vận dụng quyền lực trưởng lão hội, 5 người đủ để có thể hủy bỏ bất kỳ quyết định nào của nhậm vũ. Bản thân các người biết ta nói gì, hôm nay các người tự mình chịu phạt, hay là bồn gia chủ hạ lệnh ra tay bắt các người.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 Nhậm Vũ, tên điên nhà ngươi, ngươi quả thật không nói lý, còn vô gì đến thế này, ta xem gia chủ ngươi quả thật làm đến cuối rồi. Bọn họ là con trai của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ, hiện tại bồn trưởng lão muốn khẩn cấp triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, tha rằng hao tổn trăm vạn tiền ngọc cũng muốn lập tức liên lạc Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ trực tiếp bãi miễn gia chủ ngươi, ngươi đã không có tư cách làm gia chủ Nhậm gia, Nhậm gia không thể cho ngươi tùy tiện làm bậy như thế nữa. Lúc này Nhậm Quân Dương cũng nổi giận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 Thánh dược đường hôm nay toàn diện bị mập mập tiếp quản, cộng thêm mập mập nghiên cứu ra một ít dược phẩm mới, hôm nay việc làm ăn của tiệm thuốc gần với sòng bạc. Tuy nhiên bởi vì mập mập tiếp quản, nhất là sau khi tự yêu thú thâm uyên trở về, chết bỏ tất cả đang dược, sau khi dọn sạch đang dược đơn độc chuyên làm dược phẩm, tuy rằng thị trường rất rộng rãi, ở phía dưới bán phi thường tốt nhưng cũng rước lấy không ít người chê bai.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 Nhậm Vũ không đợi Ngọc Thành nói xong, đã thuận miệng đáp ứng, sau đó trực tiếp hỏi. À, cô cái đó. Ngọc Thành lập tức ngây ra, sau đó nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hiển nhiên hắn căn bản không nghĩ tới nhậm Vũ lại đột nhiên hỏi như vậy, càng thêm chưa từng nghĩ làm sao ứng đối. Đối mặt với nhậm Vũ hắn còn không muốn tùy ý nói dối, trên thực tế người như hắn cũng sẽ không tùy ý nói dối. Có phải là Lão Đan Vương xảy ra chuyện hay không? Có phải là Lão Đan Vương ở tại phụ cận Ngọc Kinh Thành xảy ra chuyện hay không? Bị thương rất nghiêm trọng hả? Người? ngươi làm sao biết? Nhậm Vũ liên tiếp mấy câu hỏi thầm lập tức dọa đến Ngọc Thành, khiếp sợ nhìn về phía Nhậm Vũ. Bởi vì Nhậm Vũ càng nói càng cụ thể, thật giống như hắn biết. Nhậm Vũ trên thực tế là nhìn mặt Ngọc Thành sau đó không ngừng nói tiếp, nhìn thấy biến hóa nhỏ bé của Ngọc Thành đã đoán được mình nói đúng 89 phần. Nhìn thấy Ngọc Thành khiếp sợ, ngoài ý muốn như vậy, Nhậm Vũ giải thích.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 Nhưng bất kể ra sao, lúc trước cứu Lão Đan Vương, hiện tại Ngọc Thành so với lúc trước càng thêm nhức đầu, vừa nghe Nhậm Vũ nói như vậy trở tình ngộ, sau đó liên tục gật đầu. Chờ sau khi lên linh thú tọa giá, Ngọc Thành vừa nói Nhậm Vũ mới biết người rồi lại còn không ở Ngọc Kinh Thành mà là ở một địa phương ngoài Ngọc Kinh Thành 2700 dặm. Chỉ có điều Nhậm Vũ lúc này cũng rốt cuộc có thời gian hỏi tham rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể khiến Lão Đan Vương âm dương dung hợp bị thương nặng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 Nhậm vũ lúc trước chỉ là nghe lão Đan vương từng nhắc tới kiếm vương này một câu Sau đó lại nghe lục thúc nhắc tới Mới biết thiên Long kiếm trang trang trù lóng nhà này dĩ nhiên là cha của chiến thúc thúc Tuy rằng con chưa từng thấy long ngạo này Nhưng từ đôi câu ba lời này nhậm vũ đã đoán được long ngạo này tuyệt đối khác với người thường Điều này khiến hắn nghĩ tới một câu nói đời trước Chỉ có người điên và người cố chấp cuồng mới có thể thành công Tuy rằng lời này bản thân có chút cực đôn Nhưng ở một mặt nào đó mà nói cũng thật đúng là rất có đạo lý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 Hơn nữa trừ bọn họ ra, bởi vì yêu đàn thiên yêu đưa tới những cường giả siêu cấp khác cũng không ít, những cường giả siêu cấp này có lẽ chưa chắc dám làm gì, nhưng nếu lão tổ tông xảy ra chuyện, không dám cam đôn sẽ có người bỏ đá xuống giếng hay không. Tóm lại cục diện hiện tại rất gây gâu, vô cùng gây gâu. Nhậm vũ nghe xong cũng không kìm được liên tục nhíu mày, thật con mẹ nó đủ loạn, không nghĩ tới mình làm ra những yêu khí kia dẫn tới nhiều nhân vật lợi hại như vậy, may mà chỉ là một bộ phận yêu khí.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 thần thức nhậm vũ trong nháy mắt di động khiến cho thần thức có mang áp bách cường đại và địch ý trong nháy mắt gió xét lão đan vương và kiếm vương giống như là đã phát hiện bọn họ. ưng ưng lần này giống như là chạm vào núi lửa sắp bùng nổ lão đan vương và kiếm vương trong nháy mắt bùng nổ ra lực lượng kinh người nhất là thần thức trong nháy mắt bao phủ khóa chặt nhậm vũ mà cử kiếm trước người kiếm vương kia không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người nhậm vũ mũi kiếm vừa lúc hướng về mi tâm nhậm vũ bịch long ngạo khụ không được vô lễ đây là Đây là gia chủ nhậm gia. Khổ. Lão đàn vương nhìn thấy cử kiếm kia của kiếm vương chỉ vào nhậm vũ, dơ tay lên trực tiếp cuốn một cái. Một luồng lực lượng minh mông trực tiếp đem cử kiếm của kiếm vương đụng qua một bên, đồng thời cũng lập tức trầm rộng quát khẽ. Tuy nhiên thoáng dẫn động lực lượng khiến sắc mặt hắn không khỏi kịch biến, liên tiếp hò kháng sắc mặt càng trở nên khó coi, ngực nhấp nhiều pháp lực rõ ràng xuất hiện dao động không ổn định.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 Bởi vì ta định hiện tại liền trước tiền phá vỡ một kỷ lục của ngài. Nhậm Vũ nói xong, cười khiêu khích nhìn Long Ngạo, ý tứ rất rõ ràng, có dám nói hay không? Ngọc Thành bên cạnh cũng nhìn tròn mắt, trên thực tế tính cách kiếm vương Long Ngạo này hắn cũng đã lĩnh giáo, lúc trước vội cứu lão Đan vương, hắn cũng bị Long Ngạo mắng, đương đương minh ngọc sơn trang trang chủ coi thành như vậy thật sự là kẻ bất lực, con nói nếu hắn là lão Đan vương sớm đã đem Ngọc Thành phế đi. Tuy nhiên kiếm vương Long Ngạo này tuy rằng tuổi sắp xỉ hắn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 Hồ, khác không cần phải nói, sau này chờ ta có tâm tình lại đi phá kỷ lục của ngươi. 3 tháng 1, 2 Nhậm Vũ không chờ Long Ngạo nói xong, đưa tay ngăn kiếm vương Long Ngạo, cắt bước đi về phía trước người Long Ngạo. Tiểu tử này đang dở cho quỷ gì? Dở cho hề gì? Long Ngạo kinh ngạc nhìn Nhậm Vũ, trước giờ còn chưa từng gặp người trẻ tuổi ở trước mặt mình có thể tùy ý như thế, càng dỡ như thế. Chính vì vậy, hắn càng cảm thấy không thích người trẻ tuổi này. Tuổi lớn như vậy còn là con trai của nhậm thiên hành, gia chủ nhậm ra không ngờ chỉ là chân khí cảnh, còn không biết xấu hổ ở trước mặt mình và lão đan vương nói lời như thế, can rỡ, quả thật không biết sâu cạn. Cố tình thái độ của lão đan vương đối với hắn còn như vậy, cho dù đối với mình cũng chưa từng như thế, điều này càng khiến long ngạo không nhìn được. Giờ khác này nhậm vũ trực tiếp ngắt lời hắn, vừa đếm vừa bước tới, hắn hơi nhíu mày. Nếu không phải là lúc này hắn quả thật bị thương quá nặng, thật sự muốn dạy dỗ tiểu từ này một chút, Tuy nhiên, hắn cũng cảm nhận được Lão Đan Vương một mực tập trung vào mình, hiển nhiên chuẩn bị tùy thời ra tay, điều này khiến hắn rất là kinh ngạc. Lão Đan Vương này không phải là hạng người Azo Nịnh Hot, cho dù đối mặt với Hải Vương hoặc là Nhậm Thiên Hành năm đó cũng sẽ không như thế, hôm nay đây là làm sao vậy? Không chỉ là Long ngạo kỳ quái, ngay cả Lão Đan Vương cũng kỳ quái, không biết Nhậm Vũ này là đang làm gì? bô tầng, Nhậm Vũ lúc này đã bước đến bước thứ ba, đã đến trước người Long ngạo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 Đường đường kiếm vương long ngạo cho dù cường giả siêu cấp âm dương cảnh ở trước mặt hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Hôm nay một nhân vật chân khí cảnh nhỏ nhỏ đột phá một tầng lực lượng lại kêu gào như vậy, lớn lối như vậy. Cố tình kiếm vương long ngạo lại cũng bị tức giận, cũng bị rung động. Nếu không phải nhậm vũ phía sau bổ sung một câu, hắn ngay sau khi nhậm vũ đột phá ý nghĩ đầu tiên chính là tiểu từ này tích xúc đến trình độ này, giờ khác này cố ý đến khoe khoang, nhưng nhậm vũ ngay sau đó liền đem ý nghĩ này của hắn bóp chết ở trong nôi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 Hắn biết Long Ngạo muốn hỏi cái gì, tư liệu của Nhậm Vũ hắn từng xem, mấy tháng trước Nhậm Vũ quả thật vẫn chỉ là luyện thể cảnh tầng 4. Nhậm Vũ vừa rồi ba bước đột phá, sau đó nói ra lời ấy đừng nói Long Ngạo bị dọa, ngay cả lão Đan Vương cũng giật mình. Lúc trước hắn biết Nhậm Vũ ở phương diện dược phẩm lợi hại, nhất là thần thức cùng phương diện chỉ đạo đối với lực lượng của chính mình lợi hại, bao gồm lúc ấy trợ giúp Tà Thủ Tà Kiếm Tà Kiếm trị liệu thương thế cũng khiến hắn biết Nhậm Vũ không phải tầm thường, nhưng đối với lực lượng của Nhậm Vũ hắn một mực không quá để ý.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 lão tổ tông kiếm vương chúng ta mau đi đi ta tuy rằng dẫn theo các ngươi vòng vèo rất lâu nhưng hiện tại cả minh ngọc hoàng Chiếu nhất là phụ cận ngọc kinh thành sớm muộn sẽ bị bọn họ lục xoát nhìn thấy lão đan vương ngọc trường không và kiếm vương long ngạo còn ngây ra ở đó ngọc thành vội vàng cẩn thận nói đi thôi con ngần ra ở đó làm gì nhậm gia chủ tuyệt đối không phải như ngươi hiểu nói cho người biết ta có thể sống đến hiện tại cũng là nhậm gia chủ cứu bao gồm minh ngọc sơn trang chúng ta còn nữa thế tục có câu nói gọi là Đừng khinh thiếu niên nghèo, huống chi nhậm gia chủ cũng không nghèo, chỉ là ngươi còn không biết mà thôi. Muốn sống thì đi theo đi. Tuy rằng thương thế rất nặng, nhưng sau khi thoáng khôi phục một chút, lão đàn vương tự phi hành vẫn là không có vấn đề. Tuy nhiên hắn bay đến nơi xa thầy kiếm vương Long Ngạo lại vẫn còn không động, bất đắc dĩ lại nói một câu. Năm đó Long Ngạo dù sao cũng từng trợ giúp Minh Ngọc Sơn Trang, hai người cũng từng một chỗ trống lại yêu thú. Tuy rằng có lúc hắn cũng không thích tính cách này của Long Ngạo, nhưng cũng thật là không có biện pháp.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 Nhậm gia chủ, chuyện lần này tương đối phiền toái, thương thế của chúng ta cũng tương đối nạo. Nếu như người có biện pháp vẫn xin trì điểm một hai, sau đó chúng ta tận lực nghĩ biện pháp rời xa phụ cận Ngọc Kinh Thành, tránh bị kẻ địch theo dấu tới. Lên Linh thú Tọa giá, lão Đan Vương nghĩ rồi nói với Nhậm Vũ: chuyện này ồn ào quá lớn, hắn không muốn liên lụy đến Nhậm Vũ hoặc Nhậm gia. Trên thực tế Nhậm Vũ có thể tới đây hắn đều rất bất ngờ, tuy nhiên hắn vẫn không muốn Nhậm Vũ lún vào quá sâu. Tuy nhiên nếu Nhậm Vũ đã tới, hắn cũng muốn xem xem Nhậm Vũ có biện pháp hay không.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 Đừng xem lão Đan Vương mấy lần thu thập hắn, đó là bởi vì lão Đan Vương ở trong tám đại vương già càng mạnh, cùng Kiếm Vương hắn xếp thứ hai. Ha ha, Nhậm Vũ cũng không tránh cãi, cười nhìn Tề Thiên lại nhìn Kiếm Vương Long Ngạo, ngươi xem lão đầu này thế nào hắn, nhưng là Thiên Long kiếm trang kiếm Vương Long Ngạo. Người chết đều giống nhau, Tề Thiên rất có lực đáp một câu, hắn tự nhiên có thể nhìn thấu Kiếm Vương Long Ngạo sắp không xong, hắn hiện tại đang lĩnh ngộ chữ mà Nhậm Vũ cho, không rảnh phản ứng nhiều với Kiếm Vương Long Ngạo, cho nên nói chuyện cũng trở nên ngắn gọn xúc tích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 Lão đan vương cũng kỳ quái, nhậm vũ đây là làm sao vậy? run nhỏ mạnh hơn một chút, tuy nhiên rất nhanh bọn họ liền hiểu, Tê Thiên rất không kiên nhẫn nói một câu. Mấu chốt là hắn rất nghiêm túc, tuyệt đối không có nửa điểm đùa giỡn, cười nhạo, điều này ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng hắn rồi lại nói kiếm vương xếp hạng thứ hai trong tám đại vương giả là Jun nhỏ. Hơn nữa cái loại cảm giác đó hoàn toàn là phát ra từ trong lòng, cũng không phải là vì cười nhạo mà nói. Người, hờ, kiếm vương long ngạo hơi hơi tức giận thân thể muốn động nhưng sau đó lại phát ra một tiếng diên gì ngồi trở lại ánh mắt lại lùng nhìn về phía Tề Thiên sau đó ánh mắt lại rơi lên người Nhậm Vũ nhóc con ngươi đừng cho rằng ta bị thương là ngươi có thể không kiêng nề gì như vậy nếu như không phải là vừa rồi luyện đan nói ngươi từng cứu hắn chỉ bằng những lời các ngươi vừa nói ta sẽ không tiếc hết thảy tiêu diệt các ngươi nói rồi Kiếm Vương lòng ngạo chậm rãi vận chuyển lực lượng từ từ đứng lên chuẩn bị rời khỏi Linh thú Tọa giá của Nhậm Vũ chờ một chút trước đừng lộn xộn Nhậm Vũ nói rồi nhấc tay ấn lên trận pháp bên cạnh, trong ngái mắt bọn họ đã nhìn thấy bầu trời bên ngoài, lúc này bên ngoài sắc trời đã đen ngòm, lúc này đúng là đêm trăng tròn. Bất chi bất xác từ yêu thú thâm uyên trở lại đã được một tháng, hôm nay lại là một đêm trăng tròn. Nhậm Vũ hiện tại đã hỏi thăm qua Tế Thiên, đêm trăng tròn những thứ kia cũng có thể bộc phát một chút, cũng không phải là cố định ở ngày nào đó, trinh lệch mấy ngày ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhất là theo lực lượng của tế thiên từ từ khôi phục, cộng thêm cảm ngộ của tế thiên chút ít chữ trong thánh nhân luận đạo mà nhậm vũ vẽ ra có thu hoạch rất lớn, kèm theo lực lượng của tế thiên khôi phục, cảnh giới cũng đang tăng lên. Nếu như chỉ là tu luyện đơn thuần, đến âm dương cảnh âm hồn loại trình độ này cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Nhậm vũ vừa nói lời này, nhất là động tác này, thân thể của kiếm vương Long Ngạo thoáng cái cũng dừng lại, ngay cả về mặt của lão đan vương Ngọc Trường không cũng biến thành ngưng trọng, cũng cho là có chuyện gì xảy ra Chẳng qua là trong lòng hai người tất cả cũng đang nghi ngờ, bởi vì bọn họ cũng không phát hiện có vấn đề gì, mặc dù bọn họ bị thương nặng, nhưng thần thức lại không có vấn đề gì, không bị ảnh hưởng quá lớn. Hôm nay ánh trăng tròn như vậy, thú bá dừng lại chúng ta nhắm trong một chút. Nhâm Vũ vừa nói xong, lại nói một câu cùng thú bá, nhầm Vũ nói xong thú bá lập tức để cho linh thú tọa giá đang đi về phía trước với tốc độ cao từ từ chậm lại. Kiếm Vương Long Ngạo đã chậm rãi nắm chặt cái cư kiếm kia, ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh. Cảm giác kia giống như là một thanh bảo kiếm sắc bén rốt cuộc sắp tuốt ra khỏi vỏ. Tình huống thân thể của chính mình hắn tự nhiên biết. Hắn có thể kiên trì đến hiện tại không có buông bỏ. Là bởi vì hắn cảm giác mình còn thiếu lão đan vương. Nếu như nguyên nhân không phải lão đan vương thì hắn không đến nổi như thế. Hắn muốn dùng tánh mạng sau cùng của chính mình làm tiếp một ít chuyện. Long ngạo hắn chưa bao giờ thích thiếu người ta thứ gì. Nhưng bất luận là trước kia hay là giờ phút này tánh mạng sắp đi tới điểm cuối cùng, cho tới bây giờ hắn chưa từng bị vũ nhục, giờ phút này sự nhẫn nại của hắn đã sắp tới cực hạn. Lão đan vương hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ kiếm vương long ngạo, động tác rất nhỏ của hắn lập tức bị phát hiện, về mặt của lão đan vương hơi hơi biến đổi, lập tức liền chuẩn bị ngăn cản kiếm vương long ngạo. Ba tên âm dương cảnh đỉnh phong đồng thời tìm kiếm, còn không cần lục soát cả Minh Ngọc Hoàng triều, chỉ cần tìm kiếm trong phạm vi ba vạn dặm sau khi các ngươi bị thương, hẳn là không hao phí bao lâu thời gian sẽ tìm tới nơi này. Nếu như muốn trì hoãn một ít thời gian, biện pháp tốt nhất chính là để cho bọn họ phán đoán sai lầm, để cho phương hướng tìm tòi của bọn họ xảy ra vấn đề. Đầu tiên chính là để cho bọn họ nhận thấy được khí tức của hai người các ngươi. Nhậm Vũ vừa nói, đột nhiên nhấc tay lên, lăng không trực tiếp vọt tới chỗ lão Đan Vương. Trong nhảy mắt một đoàn chân khí bao trùm lão đan vương, chân khí này so với pháp lực bình thường còn hùng hậu hơn, nhậm vũ đạt tới chân khí cảnh tầng thứ 8, chân khí đã sinh ra biến hóa đặc biệt, trong mơ hồ nếu như cần đã có thể cảm ứng, khuấy động pháp lực. bất quá nhậm vũ cũng không cần như thế, trong nhảy mắt những chân khí kia ngưng tụ tạo thành trận pháp lão đan vương cũng rất là kỳ quái, bởi vì hắn có thể cảm giác được những chân khí này đang ngưng tụ khí tức của hắn, bất quá hắn không giống kiếm vương long ngạo, huống chi nhậm vũ đã cứu hắn. đối với chuyện nhậm vũ làm việc hắn luôn luôn cảm giác được bí hiểm, cho nên lần này cũng vô cùng phối hợp, không nhúc nhích. vừa sử dụng chân khí trận pháp thu thập khí tức của lão đan vương, nhậm vũ vừa lấy ra một chút tài liệu phù văn trong chữ vật giới chỉ, dơ tay lên nhanh chóng sửa đổi. một đám phù văn đặc thù đã xuất hiện, không ngừng tổ hợp cùng trận pháp chân khí mà nhậm vũ tạo thành. Chân khí ngưng tụ thành trận pháp. Điều này sao có thể? Cho dù chân khí cảnh tầng thứ 8, cũng không thể phóng thích chân khí như thế, còn có thể tạo thành trận pháp. Điều này sao có thể? Còn nữa, hắn đang khắc cái gì? Phù văn, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, những phù văn này là phù văn gì vậy? Chính mình. Làm sao đều xem không hiểu? Kiếm vương lòng ngạo kinh ngạc nhìn nhậm vũ. Trên thực tế lão đan vương, Ngọc Thành bọn họ cũng giống vậy, cũng trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn cử động của nhậm vũ. Thân phận địa vị của bọn họ, tự nhiên đã từng thấy phù văn rồi, tự nhiên cũng thấy trận pháp rồi, vốn dĩ chân khí của chân khí cảnh phóng ra ngoài ngưng tụ thành trận pháp, bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua, hơn nữa khắc phù văn giống như đang chơi vậy, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng trước kia chút ít người khắc phù văn, trận pháp cũng đều phải rủ rề cẩn thận, rất sợ sai lầm một phân đoạn, hắn thì ngược lại, hạ bút thành văn, tốc độ cực nhanh làm cho người ta hoa cả mắt. Theo Nhậm Vũ khắc chút ít phù văn áp vào trên chân khí trận pháp mà Nhậm Vũ tạo ra, từ từ chân khí trận pháp kia không ngừng áp xúc, ngưng tụ. Bành. Sau một khắc, trận pháp phù văn không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ đột nhiên thành hình, sau đó mọi người liền thấy ở trước mặt lão Đan Vương xuất hiện một người nhỏ bằng chân khí hình thành từ vô số trận pháp tổ hợp, bên ngoài có thêm rất nhiều phù văn đặc biệt rất nhỏ, mà khí tức người nhỏ bên trong đó hoàn toàn giống lão Đan Vương như đúc, chẳng qua là yếu ớt hơn nhiều. Chán kiếp thần ngẫu. Thấy nhậm vũ lấy chân khí ngưng tụ trận pháp, phù văn phụ trợ ngưng tụ người nhỏ, lão đàn vương cùng kiếm vương theo bản năng không nhịn được mà bật thốt lên. Chăn kiếp thần ngẫu, đây chính là thứ trong truyền thuyết thần thoại, hơn nữa còn là thứ truyền thuyết thần thoại trong mắt của người đụng chạm đến cấp bậc thái cực cảnh như bọn họ. Ngay cả Ngọc thành một bên thấy người nhỏ này cũng không nhìn ra bất cứ vấn đề gì cho nên lão Dan Vương cùng Kiếm Vương mới có thể giật mình như thế. chuyện này thật bất khả tư nghị. phải biết rằng sửa dĩ bọn họ biết là bởi vì tự âm Dương Cảnh Đình Phong muốn bắt đầu đặt chân lên Thái Cực Cảnh sẽ gặp phải ba kiếp. âm Dương Cảnh đặt chân lên Thái Cực Cảnh gặp phải chẳng qua là đạo kiếp nạn thứ nhất. nhưng là trong truyền thuyết có người có thể chế tạo ra chắn kiếp thần ngẫu có thể giúp người ta ngăn trở kiếp nạn. thậm chí ngay cả thiên kiếp xuất hiện khi Thái Cực Cảnh đánh sâu vào pháp thần cảnh cũng có thể ngăn trở. Chẳng qua ai cũng không tin thật sự có vật này, nhưng thứ trước mắt này lại giống trong truyền thuyết như đúc này. Không có kiến thức, không hiểu cũng đừng nói lung tung, nếu không phải bồn đại gia đang bề bộn, sẽ hào hào dạy ngươi. Không đợi nhầm vũ nói, Tề Thiên đã nói một câu, để cho lão đàn vương cùng kiếm vương long ngạo đang khiếp sợ cũng là sừng sốt. Đồng thời sắc mặt biến hóa, bởi vì lời này của Tề Thiên quá kiêu ngạo, thật là bá đạo, hắn cho rằng hắn là ai. Ngươi cũng đừng động. Lúc này, Nhậm Vũ đột nhiên chỉ tay về phía Kiếm Vương Long Ngạo, Long Ngạo thấy Nhậm Vũ thực hiện việc làm giống như mới vừa rồi Nhậm Vũ làm với lão Đan Vương lần nữa, sưng sốt một chút vẫn là không có hiểu, hắn cũng muốn xem một chút xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mỗi một việc mà tiểu tử này làm đều làm cho người ta bất khả tư nghị, khó có thể tin như vậy. Nhậm Vũ phóng thích ra đại lượng chân khí lần nữa, lấy chân khí ngưng tụ trận pháp, sau đó không ngừng khắc phù văn gián sát vào bên trên, đồng thời mở miệng nói. Khoảng cách này chán kiếp thần ngẫu có thể có khoảng cách 10 vạn 80000 dặm bất quá nói đến ý tứ đại khái có một chút như vậy ta cũng nghĩ đến chế luyện tràn kiếp thần ngẫu trong truyền thuyết tràn kiếp thần ngẫu cao nhất có thể thay thế bồn tôn ngăn cản kiếp nạn chủ yếu chính là làm cho người ta không phân rõ thiệt giả tràn kiếp thần ngẫu chân chính mới có thể hoàn toàn giống như chân nhân hiệu quả so với phân thân còn mạnh hơn nhưng cái này bất quá là thu thập khí tức của đem bọn ngươi sau đó mô phỏng theo việc các ngươi bị thương để hấp dẫn địch nhân mới có thể chống đỡ một thời gian ngắn các ngươi bị thương quá nặng trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có biện pháp chỉ lành cho nên bản gia chủ cần đầy đủ thời gian thời gian này địch nhân sẽ không cho ngươi vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp để tranh thủ lợi dụng cái này dẫn dắt bọn họ rời đi là biện pháp tốt nhất lúc này nhậm vũ vừa giải thích vừa nhanh chóng chế luyện một người phù văn khác lần nữa tựa người chân khí ngưng tụ khí tức mặc dù nhậm vũ đã giải thích nhưng lão đan vương cùng kiếm vương long ngạo cũng là nổi cơn sóng trong lòng chán kiếp thần ngẫu cho dù chẳng qua là có hiệu quả lúc đầu thật sự cũng làm cho người ta rất bất khả tư nghị Lão đàn vương mặc dù biết nhậm vũ không giống bình thường, nhưng lúc này nhìn nhậm vũ vừa nói chuyện vừa chế luyện, vẫn bị sợ hết hồn, mình đã cảm thấy đủ coi trọng. Nhưng mỗi lần luôn luôn phát hiện những gì mình biết vẫn là quá ít, vẫn là sẽ bị nhậm vũ hù dọa. Mà kiếm phương long ngạo lúc này đã không nói gì nữa, bởi vì bằng vào chiếu thức ấy cũng đủ để hắn im lặng. Hơn nữa giờ phút này hắn hồi tưởng lời nói nhậm vũ mới vừa nói, nếu như đều là thật. Trên thực tế, hắn thật sự đi đến phía trước cánh cửa đột phá một tầng, trên thực tế hắn thật sự có biện pháp biết cứu trị chính mình cùng lão đan vương như thế nào, điều này sao có thể, thương thế của mình tự mình biết, hắn phải chết không thể nghi ngờ, ngũ tạng lục phù cơ hồ vỡ vụn không nói, ngay cả âm hồn, dương hồn cũng đã bị hao tổn, như vậy sao có thể cứu trị, trừ phi hắn có bảo vật hoặc là thiên đan tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Nếu như không thể cứu trị, hiện tại hắn đang làm cái gì, giờ phút này kiếm vương long ngạo đã cảm nhận được. Nhậm vũ này tuyệt đối không thể nào nhìn không ra thương thế của chính mình cùng lão Đan vương nghiêm trọng, nếu như nói lão đàn vương còn có một chút hy vọng, chính mình cơ hồ đã không thể nào. Chính vì vậy, trên cơ sở này, nghe được chút ít lời nói kia của nhậm vũ hắn lại càng phát ra hỏa khí khó có thể áp chế. Tốt lắm, ngươi quen thuộc nơi nào thì ngươi đi hướng đó, dẫn bọn hắn đi càng xa càng tốt, chính mình chia ra cũng nguy hiểm, thừa dịp hiện tại mau sớm bộc phát lực lượng rời khỏi xa nơi này một chút trước. Nhưng vào lúc này, Nhậm Vũ đã hoàn thành chế luyện tượng người khí tức khác, sau đó giao toàn bộ hai tượng người khí tức cho Tề Thiên, sau đó dặn dò Tề Thiên một câu. Chết rồi thì không cần nói, ngươi lại để cho ta sống tới đây là được. Tề Thiên cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói đây bất quá là phân thân của lực lượng yếu ớt mà Nhậm Vũ thả ra từ trong tấm bia đá, nhận lấy hai tượng người khí tức mà Nhậm Vũ đưa cho, sau một khắc lực lượng trong thân thể của hắn tăng vọt. Mặc dù giờ phút này hắn không được biến thân thành cử viên, nhưng trong chớp nhoáng này lực lượng cũng kinh khủng như lúc ấy biến thành cử viên đột nhiên tập kích cửu đầu Long Vương, dù sao gần đây lực lượng của hắn cũng có tăng lên, uy lực bạo phát ra cũng cường hãn hơn rất nhiều. Tề thiên người bá đạo, hùng hãn này nói ra lời nói giống như trước để cho kiếm Vương Long Ngạo, lão đàn Vương Ngọc Trường không cũng ngoài ý muốn, giật mình, không giải thích được. Nhưng đối với chuyện tình về nhậm vũ, hắn vẫn là tương đối ủng hộ, học hỏi như ban đầu nhậm vũ thả hắn ra từ trong tấm bia đá, không nói có phục hay không, mọi người giúp đỡ cho nhau. Mà đi theo bên cạnh nhậm vũ, đủ việc mà nhậm vũ đã làm, cũng làm cho tế thiên sợ hãi than, hiện giờ thế gian thậm chí có người tà khí như vậy, tu luyện ở linh thú tọa giá đã lâu, cũng là nên hoạt động một chút, cho nên nhậm vũ cho hắn vật này hắn nhận lấy rồi rời đi không chút do dự. Sau đó, trong nháy mắt người của hắn xông về phía chân trời, hóa thành một đạo tia sáng, trong chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Khô. Lần này trừ Nhậm Vũ, lão đàn Vương tự thân, Kiếm Vương Long Ngạo, Ngọc Thành tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì mới vừa rồi lực lượng Tế Thiên bộc phát ra trong nháy mắt đã vượt qua gấp mấy chục lần lực lượng của bản thân hắn, kia hoàn toàn không phải là lực lượng mà âm dương cảnh âm hồn có thể bộc phát ra, lực lượng đủ để sánh ngang âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8 trở lên. Hơn nữa lão đan vương Ngọc Trường không cùng kiếm vương Long Ngạo đồng thời cũng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tế thiên tự hồ còn đang bành trướng, cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra. Này, điều này cũng thật bất khả tư nghị, cho dù có thầy lá bài tẩy, cũng không có khoa trương như vậy, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt dữ dội như vậy, vậy tu luyện của người khác coi là cái gì? So sánh với có pháp bảo linh khí tuyệt phẩm còn kinh khủng hơn, đây cũng quá biến thái. Không, biến thái không đủ để hình dung sự kinh khủng kia, đây đã là nghịch thiên. Mấu chốt là, người này thế nhưng nghe lời nói của nhậm vũ như vậy. Ban đầu ngay cả lão Đan Vương cũng cho rằng, đây chỉ là một cường giả siêu cấp âm dương cảnh bình thường mà nhậm gia phải tới để bảo vệ nhậm vũ mà thôi. Nhưng bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể nào. Nhậm gia nếu là còn có người như thế, bọn họ không thể nào không biết. Hơn nữa nhìn cảm giác của đại hán kia, còn có tình huống hắn nói chuyện. Hơn nữa một câu nói cuối cùng của hắn càng làm cho hai người mê măng. Hai vị tồn tại cường đại cũng liệt vào tên thứ hai của bát đại vương giả, trong chấp nhoáng này cũng cảm giác được mê mang, đã chết còn không coi vào đâu. con bà nó, còn có chuyện biến thái, kinh người hơn so sánh với lời này sao? Đây là người nào? Không đúng, đây có phải là người hay không? Ngay trở về hồi tưởng lại hết thầy mới vừa phát sinh, ta cũng không có xấu hổ hoặc là thổi phồng cái gì, trên thực tế ta muốn thổi phồng cũng không thổi phồng được, hecta hecta Nhậm vũ thấy bộ dáng lão đan vương, nhất là kiếm vương long ngạo trợn mắt hóc mồm, cười nói. Cho nên ngài vẫn là ngồi xuống đi, thương thế của người ta biết, khó là khó khăn một chút, nhưng hẳn là còn không đến mức không có hy vọng, chỉ cần trước mắt không có chết chúng ta sẽ phải cố gắng. Hiện tại lực lượng của ta tiêu hao quá nhiều, chờ ta khôi phục một chút rồi chúng ta đến nhậm vũ, ta hào hào kiểm tra một chút cho các ngươi, nghĩ ra phương pháp ứng đối. Nhậm vũ nói cùng kiếm vương Long Ngạo, giờ phút này lại để cho kiếm vương Long Ngạo hồi tưởng lại cuộc nói chuyện, tranh chấp mới vừa rồi của bọn họ, đủ để hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Kiếm vương Long ngạo tính cách cuột cường hơn nữa, ngạo khí hơn nữa, cũng sẽ không muốn chính mình chết, cũng sẽ hiểu được đúng sai, thì phi nếu không cha mình sẽ không lưu hắn lại, lão đàn vương cũng sẽ không bị hắn kéo dài tới sắp chết còn quan tâm tới hắn kiếm Vương Long ngạo đúng là nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy. Đại hán Tể Thiên đi theo nhậm vũ thật có thể lấy cảnh dưới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ hai dùng một quyền đánh bay cửu đầu Long Vương, mang theo nhậm vũ từ cửu Long đàm trốn ra ngoài, sau đó trong vòng một tháng tăng lên tới âm hồn tầng thứ năm, nhậm vũ này càng thêm bất khả tư nghị, mặc dù lớn tuổi như vậy nhưng chẳng qua là chân khí cảnh rất bình thường. Nhưng tốc độ tu luyện của hắn còn có giọng nói cùng phương thức cái loại này, đủ để hắn có thể ngạo thì hết thảy tồn tại, bao gồm cả việc có thể tùy ý phá bản ghi chép của chính mình, thậm chí cười nhạo mình. Sau khi nghe lời nói của nhậm vũ, kiếm vương long ngạo không nói gì, chậm rãi ngồi xuống. Cứu sống hắn, nếu như ta đã chết hết thảy của thiên long kiếm trang đều thuộc với ngươi, nếu như ngươi cũng có thể cứu sống ta, ta thiếu ngươi hai phần nhân tình, bất kỳ yêu cầu gì của người ta cũng sẽ đồng ý, nếu như là yêu cầu ta không đồng ý, nhân tình của hắn ta dùng thiên long kiếm trang hoàn lại, còn nhân tình ngươi cứu ta, ta sẽ dùng mạng hoàn lại cho ngươi. Kiếm vương long ngạo gầy còm giống như lão đại gia ở nông thôn đặt cử kiếm kia ở trên đùi lần nữa, ngồi xuống nhìn nhậm vũ nói xong, sau đó nhắm mắt lại rõ ràng không muốn nói thêm cái gì nữa, bởi vì hắn cảm giác hôm nay bị kích thích cùng đánh sâu vào quá lớn, nếu như tiếp tục nói nữa, chính hắn cũng sợ sẽ khó có thể kiên trì tới nhậm ra. Phóng thích chân khí ra bên ngoài cơ thể, vừa phải ngưng tụ thành trận pháp, vừa phải áp xúc, vừa phải nhanh chóng khắc phù văn, vừa phải áp xúc thu thập khí tức của bọn họ. Quá trình này mặc dù nhậm vũ bằng vào cảnh giới của bản thân có thể nắm ở trong tay, nhưng tiêu hao cũng vô cùng to lớn. Giờ phút này hắn tựa vào nơi đó rất tùy ý, đây là lần thứ hai từ sau khi sử dụng cửu tự sát ấn, chân khí trong cơ thể bị tiêu hao một lần khổng lồ nhất. Bất quá nghe được lời này của kiếm Vương Long Ngạo. Hắn vẫn là không nhịn được mà cười lên, sau đó thấy kiếm vương lòng ngạo trực tiếp nhắm mắt không nói, hắn chỉ có thể cười nhìn về phía lão đàn vương. Cha của Chiến Thúc Thúc thật đúng là đủ bướng bỉnh, làm việc cũng thực sự bất đồng cùng người khác, nhưng cũng là ân oán rõ ràng, rất khoát lưu loát. Đừng để ý đến hắn, cả ngày nói ta già rồi không có chi tiến thủ, trình hắn mới giống như lão cổ đồng, tuổi không lớn lắm nhưng tâm còn già hơn so với ta, cả ngày cũng chỉ biết ôm thanh kiếm chiến đấu. Sau khi nghe được lời nói của kiếm vương long ngạo, lão đàn vương cũng bất đắc dĩ cười khổ, sau đó khoát tay áo hướng về phía nhậm vũ, bảo nhậm vũ không cần để ý tới kiếm vương long ngạo. bất quá lần này thực sự cảm tạ. Bên này kiếm vương long ngạo nói xong, sau đó lão đan vương nghiêm nghị chuẩn bị nói chuyện cùng nhậm vũ một chút, chuyện lần trước lại thêm chuyện lần này, ân tình của nhậm vũ mặc dù không lời nào có thể biểu đạt, nhưng không nói cũng thật sự khó chịu. Ta không đề cập tới cái này, con người của ta có một chỗ tốt, cho tới bây giờ sẽ không khách khí với người mình, người mình có việc ta sẽ toàn lực ứng phó, nhưng khi ta có việc, ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí cùng các ngươi, đúng rồi, chứ cựu đầu long vương còn có một đại yêu hóa hình là ai. Trở thủ mà cửu đầu lòng vương tìm đến khẳng định không giống bình thường, người có thể cùng cửu đầu lòng vương, hải vương bọn họ hợp sức đối phó lão đan vương, kiếm vương lòng ngạo, nhiệm vũ tự nhiên phải tìm hiểu trước một chút, lúc trước hỏi thăm Ngọc Thành, hắn cũng nói không biết. Đó là một con yêu thú đi ra từ chỗ sâu trong yêu thú thâm uyên, bản thể là một con yêu thú, nhện đen, bởi vì trước khi nó còn chưa hóa hình đã cắn nuốt đồng lại cho nên được gọi là hắc quả phụ. Nói như vậy yêu thú bên trong yêu thú thâm uyên sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, nhưng yêu thú nhện đen này nguyên bổn chính là yêu thú bên ngoài yêu thú thâm uyên. Trước kia yếu hơn một chút so sánh với cửu đầu long vương cũng đã bị ta làm cho bị thương nặng, lần đó cho là nàng ta cho rằng nàng đã bị giết chết, bởi vì sau đó địa bàn của nàng từ từ bị cửu đầu long vương tiếp quản, lại không nghĩ rằng nàng sống sót, hơn nữa tiến vào sâu trong yêu thú thâm uyên. Nhìn lực lượng lần này của nàng đã tăng vọt rất nhiều, cho dù ta không bị thương nàng cũng không kém quá nhiều so với ta, rất có thể nàng đã đầu phục làm thù hạ của một vị tồn tại cương đại trong yêu thú thâm uyên. Nhắc tới cái này, lão đàn vương lại rất không biết làm thế nào nhìn kiếm vương long ngạo một chút. Bọn họ hẳn không phải là cố ý tìm kiếm ta tới, bởi vì nếu như ta không có bị thương, cho dù bọn họ cùng nhau liên thủ có thể đánh bại ta nhưng lại không có biện pháp lưu ta lại, cho nên loại chuyện này bọn họ cũng sẽ không làm. Vừa vận lần này, cũng là cảm nhận được nơi này có khí thức yêu đan của thiên yêu, toàn bộ tới đây dò xét xem một chút xem có thể tìm vận may hay không, kết quả là làm ra chuyện như vậy. Vừa nghe lão đan vương giải thích, nhậm vũ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, bất quả hắn thật lòng muốn nói một câu, cư nhân của Minh Ngọc Sơn Trang này thật đúng là không ít. Như vậy tốt nhất, bọn họ không phải là chỉ vì đuổi giết các ngươi mà đến, vậy thì càng dễ dàng phân tán lực chú ý của bọn họ, đến lúc đó ta lại để cho người âm thầm tạo ra một chút lời đồn, lợi dụng yêu đàn của thiên yêu để phân tán lực chú ý của bọn họ, làm hết sức để tranh thủ một ít thời gian. Ngài cũng nghỉ ngơi trước đi, chờ một lát trở lại nhậm ra rồi hãy nói. Sau khi nhậm vũ nghe vậy gật đầu nói, chuyện tình yêu đàn của thiên yêu, hắn chỉ có thể cười trộm trong lòng. Bởi vì thật sự không có biện pháp nói ra, cũng không cần thiết phải nói, chẳng qua hiện nay có vô số siêu cấp cường giả, thậm chí tồn tại vương giả như lão đan vương, hải vương, cửu đầu long vương cũng bị hấp dẫn tới, đáng tiếc bọn họ như thế nào cũng đều không nghĩ tới, yêu đàn kia giờ phút này đã sinh ra tánh mạng, đang nhảy lên trong ngực nhậm vũ. Trong lòng nhậm vũ nghĩ tới, thần thức hơi động một chút liền do xét viên yêu đàn đang đập trong ngực một chút, giờ phút này đang nhúc nhích kiên cường mà có lực. Bất luận lão đan vương cùng kiếm vương cũng không phải người bình thường, mặc dù chưa chắc có thể như nhậm vũ, nhưng cũng đều biết duy trì thương thế như thế nào tốt nhất không để cho thương thế truyền biến xấu, cho nên nhậm vũ cũng không dặn dò nhiều gì, sau khi nói xong bản thân cũng bắt đầu từ từ vận chuyển công pháp. Mới vừa đột phá đến chân khí cảnh tầng thứ 8, hắn cũng cần tiếp tục vận chuyển, quen thuộc, từ từ bắt đầu ngưng tụ vòng tròn chân khí sau khi tề thiên mang theo tự người khí tức của lão đan vương ngọc trường không cùng kiếm vương long ngạo ra ngoài lực lượng hắn mượn đen trăng tròn để dẫn động thúc giục từ từ tiêu tán hắn cố ý không cẩn thận hoặc là không quá che giấu thỉnh thoảng thả khí tức ra ngoài một chút tia khí tức này lập tức hấp dẫn một người từ bên ngoài vài ngàn dặm chú ý người này một thân mặc áo bào màu lam rộng rãi lông mày nhạt giống như là không có sắc mặt vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng đứng ở không trung trong cao không gió lay động mà áo bào màu lam cả người bay phất phới Sau khi phát hiện khí tức kia hắn tiện tay vừa động, đã bóp nát một khối linh ngọc, không tới chốc lát nơi xa lập tức có hai đạo tia sáng nhanh chóng lao đến. Hải vương, chẳng lẽ ngươi có phát hiện? Một đạo ánh sáng trong đó, truyền ra thanh âm của cửu đầu long vương. Theo thanh âm của hắn, hai đạo tia sáng này đã dừng ở trước mặt hải vương, mà đứng ở bên cạnh cửu đầu long vương chính là một người mặc áo màu đen, một đám ô vuông nhỏ lộ ra thân thể mềm mại xinh đẹp, tùy ý bay tới đứng ở không chung cũng lộ ra vẻ đẹp đè động lòng người như vậy Trên thực tế một bộ quần áo kia của nàng căn bản khó có thể che chắn thân thể của nàng như trang phục trong suốt, thế nàng tới Hải Vương khẽ cao mày bất quá cũng không nói thêm cái gì. Tiểu Hải Hải, làm sao mỗi lần ngươi nhìn thấy người ta cũng nhíu mày, ngươi như vậy lòng của người ta sẽ đau. Thế Hải Vương nhíu mày, Hắc Quả phụ cùng đi với Cửu Đầu Long Vương lập tức làm bộ dáng che ngực rất thương tâm. Hắc Quả phụ, mọi người hiện tại liên thủ hợp tác, ngươi tốt nhất đừng tự tìm phiền phức, đừng ý lại tồn tại sau lưng ngươi, Thiên Hải Tông ta cũng không quan tâm. Mới vừa rồi ta bố trí một ít thám tử, đã phát hiện ra khí thức yếu ớt của bọn họ ở ngoài 3.700 dặm, bất quá còn giống như có một cổ khí tức cường đại đang mang theo bọn họ rời đi. Thanh âm của Hải Vương bình thản không có thiêu gợn sóng nào, nhưng lộ ra một cổ tự tin hùng hậu, lạnh lùng vừa nói. Mặc dù Hải Vương nói như vậy, nhưng người có thể gọi hắn như vậy mà không có chuyện gì, hắc Quả Phụ cũng là một trong số không nhiều người có thể thấy được sự tự tin của hắc Quả Phụ, ít nhất Cửu Đầu Long Vương ở một bên nghe cũng kinh hãi, mỗi lần hắc Quả Phụ gọi Hải Vương như vậy nó cũng rất là lo lắng. Cửu Đầu Long Vương hiện tại liên tiếp bị thương, mặc dù vẫn là một trong bát đại vương già như cũ, vẫn đủ cường đại như cũ, nhưng nó vẫn là vô cùng kiêng kỵ đối với Hải Vương, luôn luôn được gọi là đệ nhất bát đại vương già so sánh với lão đan vương cùng kiếm vương còn kinh khủng hơn. Hiện tại nhiều người tìm kiếm yêu đan của Thiên yêu kia như vậy, chẳng lẽ không có hai người bằng hữu này, cơ hội lần này khó có được sao? Nếu như chúng ta không thể nhân cơ hội này tiêu diệt bọn họ thì có thể dễ phiền toái bất quá yêu đan của Thiên yêu kia. Nói đến cái này, Cửu Đầu Long Vương cũng có chút khó khăn, lực hấp dẫn của yêu đan của Thiên yêu bất luận là đối với người hay là các đại yêu hóa hình như đám bọn hắn cũng là không có gì sánh kịp, đến cảnh giới này của bọn họ, nếu là chiếm được, vậy thì có thể bước ra một bước mang tính mấu chốt kia. Khi tức kia oanh kích lên bầu trời, rõ ràng cho thấy có người cố ý làm, dụng ý cụ thể không biết được. Mà bỏ lỡ cơ hội lần này, bồn vương cũng không phải sợ, bất quá cửu đầu long vương người đoán chừng sẽ bị chặt đứt một chút, oanh. Hải vương nói xong, căn bản không để ý tới cửu đầu long vương cùng hắc quả phụ, sau một khắc trung quanh thân thể đột nhiên nổi lên từng tầng thủy quang một, sau đó thân thể giống như bị sóng lớn kia đầy lên, trong nháy mắt đã đến nơi ra. Nghe hải vương nhắc tới cái này, cửu đầu long vương giận đến mức tức giận hư một tiếng, lại không dám không chút kiêng kỵ nói hải vương cái gì giống như hắc quả phụ. Tiểu long long, ngươi càng bừng bít càng hỏng, đều là bát đại vương giả, ngươi làm sao còn sợ lão hải vương này. Thấy cái phản ứng này của cửu đầu long vương, hắc quả phụ thở dài khẽ lắc đầu. Hay! Nhắc tới cái này, cửu đầu long vương bất đắc dí thở dài nói. Hắc vương đại tỷ, bản thân hải vương này chính là lão đại trong bát đại vương giả. hơn nữa ta đắc tội với một lão đàn vương đã quá sức, lần này tập kích kiếm vương, nếu như đắc tội hải vương nữa ta nhất định phải chết. Ta cũng không giống như hắc vương đại tỷ ngươi, tìm được núi dựa tốt như vậy, ở chỗ sâu trong yêu thú thâm uyên không cần lo lắng bọn họ, cửu long đàm của ta không an toàn. Hốn chi lúc trước bị thương mấy lần, thực lực của ta cũng nhận được ảnh hưởng nhất định. Sưng tồn tại âm dương cảnh đỉnh phong là vua, sớm nhất thật ra thì chính là bắt đầu từ đại yêu hóa hình, sau đó từ từ loài người cũng gọi giống vậy, hoặc nói là cùng chung kêu gọi như vậy. Ở bên trong yêu thú thâm uyên, đại yêu hóa hình sưng vương là đại yêu hóa hình cao nhất trong các chủng tộc yêu thú bất đồng, mà hắc quả phụ thì được sưng là hắc vương. Hừ, ta xem người chính là bản tính khó thay đổi, nhát gan như côn trùng, đúng rồi, lúc trước người nói chuyện kia có nắm chắc không? hắc quả phụ nói cửu đầu Long Vương, sau đó không quan tâm tới hắn nữa, hỏi thăm chuyện nàng quan tâm. Mặc dù nói khí tức kia là có người cố ý đánh lên trên trời, nhưng dù sao tin tức về yêu đan của thiên yêu, Hải Vương này cũng có thể không thèm để ý như thế. Có thể thấy được hắn muốn giết chết lão đan vương Ngọc Trường không cùng kiếm vương kia tới mức nào. Chỉ cần giết chết Ngọc Trường không, hắn có thể danh tránh ngôn thuận đoạt được Minh Ngọc Sơn Trăng, khống chế tiểu cô nương kia. Ta khẳng định trên người cô gái nhỏ kia nhất định là có bí mật thật lớn, nếu không lúc trước Hải Vương không thể nào tốn công sức như vậy. Cửu đầu Long Vương khẳng định gật đầu, hắn có thể mới được Hắc Vương hỗ trợ, cũng là bởi vì có cái nguyên nhân này. Địa vị của Hải Vương kia ở Thiên Hải Tông cũng không giống bình thường, thế nhưng vì một cô bé mà phí nhiều công sức như thế, thậm chí không tiếc giết chết lão đàn vương cùng Minh Ngọc Sơn Trăng, có ý tứ. hắc quả phụ kiều diễm cười nói. Đã như vậy, chúng ta cũng đi theo xem một chút, nhìn xem người này. Nhưng là... Cửu đầu Long Vương có chút không thôi nói. Vạn nhất yêu đàn của thiên yêu kia có tin tức. Ngươi, thật là không có tiền đố tài giỏi, không trách được sống hơn 1.000 năm còn bị Ngọc Trường không làm cho bị thương nặng mấy lần, ta xem ngươi đời này cũng chỉ có thể làm cửu đầu trùng. Lại đồ vật này làm sao có thể có tin tức dễ dàng như vậy? Hơn nữa, ngươi cho rằng tất cả mọi người là kẻ ngu sao, chỉ cần xuất hiện tranh đoạt chém giết khẳng định không ngừng, đến lúc đó chúng ta trở về cũng không có vấn đề gì. Cơ hội lần này khó có được, cũng là lúc giải quyết ân oán giữa chúng ta cùng Ngọc Trường không? Ngươi, chỉ ngươi mà là bát đại vương già hắc quả phụ rất là bất đắc dĩ trừng mắt liếc cửu đầu Long Vương, sau đó phi thần đuổi theo, đối với sự nhát gan cùng lo trước lo sau của cửu đầu Long Vương nàng thật là hết chỗ nói rồi. Linh thú tọa giá của Nhậm Vũ lên đường bình an vô sự chạy về Nhậm gia, trở lại Nhậm Vũ đã khởi động tất cả trận pháp trong đại viện của gia chủ Nhậm gia, sau đó Nhậm Vũ lập tức tìm Mập Mạc đến, mặc dù nàng còn không có hoàn toàn nghiên cứu về thương thế của hai người, bất quá trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là lúc chính mình mới vừa đi lão Đan Vương cùng Kiếm Vương đã vận dụng pháp lực, thương thế của hai người rõ ràng chuyển biến xấu, sau đó Nhậm Vũ để cho Mập Mạc phối trí một bộ dược tề đưa cho hai người bọn họ, trong lòng lão Đan Vương mặc dù kỳ quái, Nhậm Vũ phối trí dược tề cho bọn hắn nhưng hắn bây giờ đối với nhiệm vụ hoàn toàn tín nhiệm, mặc dù kỳ quái nhưng uống vào không chút nghĩ ngợi. Kiếm Vương Long Ngạo nhìn mập mạp đưa dược tề cho hắn, cũng là khẽ cau mày rồi ngẩn người, nói đùa gì vậy, dược tề? Mới vừa bị thương, nhất là lúc hắn cùng Lão đan Vương liên thủ đối phó Hải Vương, hắc quả vụ, cửu đầu Long Vương, phục dụng các loại đan dược. Thậm chí ngay cả linh đan tuyệt phẩm chân quý bảo tồn nhiều năm hai người cũng ăn vào mới có thể trốn thoát. Các loại linh đan thượng phẩm ăn cũng không ít, hiện tại hắn lại đưa dược tề cho mình, đồ chơi này có thể có ích lợi gì? Làm nước xúc miệng? Hay là khai vị? Đừng nhìn, có phải nhìn thấy dược tề là cho rằng nó vô dụng hay không, lại còn là kiếm vương, cũng nông cạn như vậy. Mập mập ghét nhất chính là người khác xem nhẹ dược tề, trước kia cảm giác toàn thế giới cũng như kiếm vương, nàng luôn luôn tự mình nhẫn lại. Nhưng kể từ khi biết cách nhìn của nhậm vũ, nhất là nhậm vũ không nói gì đã cùng nàng bước lên con đường dược tể, giờ phút này đàm khí hùng tráng của nàng không gì sánh được, cho dù toàn thế giới đều xem thường thì như thế nào, chỉ cần phiếu cơm lão đại đi cùng chính mình, vậy thì không thành vấn đề. Đúng bệnh hốt thuốc, Linh Đan thậm chí là thiên đan mặc dù tốt, nhưng cũng không phải là hốt thuốc đúng bệnh, hơn nữa hiện tại người không có lựa chọn khác, cho nên sau này tốt nhất đừng do dự. Giờ phút này, nhậm vũ cũng đã khôi phục lực lượng, chuẩn bị kỹ cẳng, dựa tay lên ý bảo kiếm vương long ngạo mau mau uống dược tề. Kiếm vương long ngạo bị nói như vậy cũng buồn bực, chính mình đường đường là xếp hạng thứ hai trong bát đại vương giả, được xưng là kiếm vương trang trù thiên long kiếm trang có lực công kích mạnh nhất, lại bị mấy người bọn hắn nói như con nít vậy. Mấu chốt là bọn họ cũng đều biết thân phận mình, lại không có một người nào quan tâm, để ý, bất luận là nhậm vũ hay là tề thiên kia, còn có cái tên mập mạp hiện giờ này đây là một đám người nào dược tề chính mình phục dụng linh đan tuyệt phẩm cũng đều chỉ có thể tạm thời duy trì bọn họ lại làm ra dược tề để cho mình phục dụng thật là kiếm vương long ngạo thật không biết nên nói cái gì cho tốt quay đầu nhìn về phía lão đan vương lại phát hiện hắn đang cười nhìn mình dáng vẻ rất vui vẻ cái lão già kia kiếm vương long ngạo trong lòng mắng một câu lỗ mũi hừ một tiếng sau đó một ngụm uống xong toàn bộ dược tề trong nháy mắt hắn cũng cảm giác dược tề nhìn như nhỏ yếu này lại đang sinh ra hiệu quả có thể so với linh đan thượng phẩm trong cơ thể mình. Nhưng hiệu quả cụ thể còn hoàn hảo hơn so sánh với linh đan Thế nhưng trực tiếp có tác dụng đối với âm hồn, dương hồn của mình Giống như là Tưới Không sai, trước kia linh đan tuyệt phẩm mặc dù cường đại Nhưng giống như trời mưa, có thể giảm bớt tất cả thương thế Cũng không mạnh, nhưng dược tế này mặc dù dược tình yếu một chút Nhưng hiệu quả mạnh phi thường Đúng bệnh hốt thuốc, giờ phút này trong đầu Kiếm Vương Long Ngạo vang lên câu nói mới vừa rồi của Nhậm Vũ, đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng, vô cùng mãnh liệt, lời này quá có đạo lý, nhưng là, dược tề làm sao có thể hiệu quả hoàn hảo hơn so với linh đan thượng phẩm. Trước tiên đừng ngây người, có linh ngọc hay không, lấy ra toàn bộ. Lúc Kiếm Vương Long Ngạo đang ngẩn người, Nhậm Vũ ngóc mắc tay ra hiệu cho hắn. Bản thân Kiếm Vương Long Ngạo mặc dù có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trong thân thể, nhưng có một ít đồ vật hắn lại không biết. Nhậm Vũ cũng rất rõ ràng, thương thế của Kiếm Vương Long Ngạo sắc thực rất nặng, rất nặng. Bình thường mà nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại bất quá là bằng vào linh đan tuyệt phẩm cùng lực lượng cường hãn của bản thân hắn để miễn cưỡng chống đỡ. Dược tê kia của Nhậm Vũ cũng chỉ là duy trì thêm một lúc mà thôi. Nhậm Vũ biết mình muốn cứu bọn họ phải để cho cảnh giới của mình đạt tới trình độ của bọn họ lần nữa, thậm chí vượt xa mới có thể hiểu rõ. Thời điểm này cần đại lượng linh ngọc. Mặc dù trong tay Nhậm Vũ sau khi cứu Lục Thẩm còn dư lại không ít linh ngọc, nhưng hắn sẽ không khách khí với hai vị này. Ta, hiện tại chỉ có 100 linh ngọc thượng phẩm, linh ngọc trung phẩm không tới một vạn, như vậy ta để cho Ngọc Thành mau sớm nghĩ biện pháp gom góp. Nghe được nhiệm vụ cần linh ngọc, lão Đan Vương lập tức nhớ tới chuyện lần trước, Bất Quá Minh Ngọc Sơn Trang bọn hắn trải qua vô cùng nhiều chuyện, gần đây hao phí cũng vô cùng khổng lồ. Dĩ nhiên, nếu như muốn gom góp, Minh Ngọc Sơn Trang vẫn là có rất nhiều biện pháp, nếu không Ngọc Thành cũng không thể có tài chính mua bộ công pháp kia ở phòng đấu giá. Chỉ bất quá cái này cùng tiền mặt, có lúc cũng sẽ không mang theo toàn bộ Dĩ nhiên, đường đường là lão đan vương nói đến trên người chỉ có nhiều linh ngọc như vậy, vẫn là hơi có chút lúng túng. Hơn nữa, giờ phút này nhậm vũ là muốn dùng để cứu bọn họ. Ta đây có 300 linh ngọc thượng phẩm, 27.000 linh ngọc trung phẩm. Lần này kiếm vương cũng là vô cùng thông khoái, cái gì cũng không nhiều lời trực tiếp lấy ra số lớn linh ngọc. Hiện tại chẳng qua là xem trước một chút, những thứ này hẳn là không sai biệt lắm. Nhậm vũ cười lắc đầu không có nhận lời nói của lão đan vương, sau đó nói. Ngồi xuống, chậm rãi vận chuyển công pháp. Thì cần của nhậm vũ trong thức hải, cho nên căn bản không cần lo lắng người khác biết cái gì, cho dù thấy chính mình hấp thu hàng loạt linh khí của linh ngọc cũng chỉ giữ như lần trước ở Minh Ngọc Sơn Trăng, huống chi lúc này lão Đan Vương cùng Kiếm Vương Long Ngạo là bệnh nhân, bên cạnh cũng chỉ có mập mạp, nhậm vũ càng thêm không cần lo lắng. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, nhậm vũ đã tiến vào trong thức hải lần nữa, mỗi lần tiến vào thức hải nhậm vũ đều có một loại cảm giác quen thuộc, thấy lão Bàng Hữu Dù sao, đây là tồn tại chứng minh kiếp trước của hắn, nhất là computer kết quả của khoa học kỹ thuật, lây hình thái này tồn tại trong thức hải của chính mình, mỗi lần thấy chính hắn cũng cảm giác được tạo vật thần kỳ. Trước kia hắn luôn muốn đi nghiên cứu, trên thực tế sau khi sống lại hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không có kết quả gì. Hiện tại hắn cũng thuận theo tự nhiên, đợi lúc thực lực mình đầy đủ, hẳn là không thành vấn đề. Trong lòng hơi cảm thán một cái, sau đó nhiệm vũ mở thị tần ra lần nữa. Cần. Vừa mở thị tần ra, nhậm vũ lập tức tiến vào trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo kỳ lạ lần nữa, chỉ bất quá giờ phút này nhậm vũ cảm giác gần hơn rất nhiều so với trước, nhân vật càng thêm rõ ràng, nhưng hắn không có thời gian đi chú ý cái này. Bởi vì càng làm cho hắn khiếp sợ là, tốc độ tiêu hào linh ngọc kia, cơ hồ trong nháy mắt trên trăm linh ngọc thượng phẩm cũng đã tiêu hao sạch. Trời ạ, trên trăm linh ngọc thượng phẩm, đây chính là hơn ngàn vạn tiền ngọc. Nếu là lúc trước... Đủ để chính mình từ từ thúc dục vận chuyển thật lâu, bây giờ lại tiêu hao không còn trong nháy mắt. Trong nháy mắt nhận vũ hiểu được, lần trước chính mình cứu lục thẩm vi để đối phó cổ vương đã sử dụng Ngọc Tinh. Ngọc Tinh cung cấp lực lượng cường đại cũng làm cho mình tiến thêm một bước ở trong thị tần này. Thậm chí, lực lượng của mình tăng lên, tiêu hào ở trong thị tần cũng bất đồng cùng lúc trước chỉ là một cái ý niệm hiện lên trong đầu sau một khắc lại là trên trăm linh ngọc tiêu hao không còn nhậm vũ không dám có bất cứ chút do so dự nào nữa trong nháy mắt thần thức đã bao phủ kiếm vương long ngạo cùng lão đan vương ngọc trường không may nhờ thần thức có tốc độ nhanh kinh người hơn nữa thần thức của nhậm vũ bây giờ dưới sự thúc giục của linh ngọc ở nơi này điên cuồng nhanh chóng tiến vào một loại cảnh giới khác hồn phách dung hợp âm dương của lão đan vương xuất hiện viết sách kinh mạch huyết mạch của thân thể bị hao tổn nghiêm trọng nhưng dù sao lão đan vương đã là âm dương dung hợp Hơn nữa lúc trước nhậm vũ cũng dò xét qua, đối với công pháp tu luyện của lão đan vương, đối với tình huống trong cơ thể hắn càng hiểu hơn. Mặc dù thương thế của hắn nặng, hồn phách xuất hiện vết nứt, nhưng dù sao âm dương của hắn cũng hòa hợp làm một thể, còn không đến mức không có cứu được, chỉ là trong nháy mắt nghĩ tới một số phương pháp cũng cực kỳ khó khăn. Sau khi kiểm tra cho lão đan vương xong, trong nháy mắt nhậm vũ kiểm tra kiếm vương long ngạo Mà thương thế của Kiếm Vương càng thêm kinh khủng, âm hồn, dương hồn vỡ vụn, nghiêm trọng gấp trăm lần so sánh với lão Đan Vương đã hoàn toàn vỡ vụn, hết thuốc chữa. Không thể cứu, nếu có thể thì hiện tại miễn cưỡng sống sót cũng không phải như vậy. Thần thức không ngừng tăng cường, không ngừng hiểu rõ, lực lượng cương mãnh, hồn phách sắc bén, Kiếm Vương long ngạo gầy còm giống như lão đại gia ở nông thôn, cho dù hết thể khí tức trong cơ thể cũng làm cho người ta cảm giác có một loại sắc bén khôn cùng, vô cùng sắc bén. Âm dương cảnh, âm hồn ngưng tụ siêu thoát phàm tục, tìm kiếm được hồn phách của mình, dương hồn đáp nạn rèn luyện hồn phách, âm dương ngưng tụ thành một khối hoàn toàn thăng hoa. Âm dương, cùng khái niệm âm dương ở kiếp trước của mình có cái gì bất đồng, không trách được kiếm vương ngày kinh người như thế, dương hồn của hắn ngưng tụ mạnh mẽ hơn so sánh với lão đan vương nhiều lắm, sắc bén khôn cùng. Nếu như từ phương diện này bắt tay vào làm, âm hồn, dương hồn vỡ vụn có thể nghĩ biện pháp dung hợp, phá rồi lại lập hay không Giờ phút này tiêu hao quá lớn, nhậm vũ không thể tùy ý dùng thần thức do xét tìm kiếm phương pháp, chính hắn trong đầu cũng sắp nhanh chóng chớp động lên phương pháp, một khi có ý nghĩ cũng không dừng do xét, như vậy hiệu quả lập tức trở nên không đồng nhất. Vốn là nhậm vũ đã chuẩn bị xong, thật sự không được cũng chỉ có thể lấy ra linh ngọc còn dư lại của chính mình, không nói bản thân mình có thể có được chỗ tốt cho thần thức, thân thể trong hoàn cảnh thánh nhân luận đạo từ nơi này, chỉ là vì cứu hai người bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó. Bất quá cũng may, trong ngày mắt khi trong đầu nhậm vũ lái lên một cái ý niệm, căn cứ theo tình huống trong cơ thể kiếm vương, nhậm vũ rất nhanh đã có một cái ý nghĩ mà giờ khắc ngày vừa bạn cảm nhận được linh khí kia đã khó có thể tiếp tục. Cuối cùng nhậm vũ thở vào, cảm nhận được linh khí hấp thu từ linh ngọc trung phẩm còn dư lại không có nhiều, thời điểm này thần thức của nhậm vũ không khỏi hơi động một chút. Muốn nhìn một chút xem có thể do xét tình huống của Mập Mập hay không, bất quá phát hiện dưới tình huống này thần thức vẫn không có biện pháp nhìn thấu người thật của Mập Mập lần nữa, xem ra đồ vật nàng mang theo thật đúng là không tầm thường. Bất quá thần thức của nhậm vũ cuối cùng tùy ý do xét cảm nhận được yêu đan trong ngực đang đập đột nhiên dừng lại một chút, tựa hồ cảm giác được khí thức của mình, nhậm vũ không khỏi dừng suốt. Nhưng đồng thời, nhậm vũ cũng cảm nhận được thần thức phía trên ngũ hành độn giáp thu được từ chỗ lục thanh cũng mơ hồ chớp động Con bà nó, Nhậm Vũ lập tức nghĩ tới, ban đầu từ nơi này cảm nhận được thần thức này, đây chính là dấu vết thần thức mà Lam Thiên luyện hóa lưu lại sao? Giờ phút này, vừa vặn sắp phải đi ra ngoài từ trong thị tần, Nhậm Vũ không có lãng phí, thần thức cuối cùng trực tiếp đánh về phía dấu vết thần thức phía trên Ngũ Hành Độn Giáp, trực tiếp nổ nát dấu vết này, như vậy tiện cho mình sau khi đạt tới thần thông cảnh sẽ luyện hóa Ngũ Hành Độn Giáp này. Thần thức của Nhậm Vũ ở trong nháy mắt cuối cùng hoàn thành oanh kích làm vỡ dấu vết thần thức phía trên Ngũ Hành Độn Giáp. Nhưng kỳ thật hết thầy mới bất quá là mười mấy giây mà thôi, không có biện pháp. Bây giờ thị tần sau khi sử dụng ngọc tinh tốc độ tiêu hao quá kinh khủng. Nhậm Vũ đang nghĩ sau này Linh Ngọc trung phẩm cơ hồ không có tác dụng quá lớn, ít nhất cũng phải đổi thành Linh Ngọc thượng phẩm, thậm chí Linh Ngọc tuyệt phẩm mới được. Suy nghĩ một chút chính hắn cũng cảm giác kinh khủng, nhưng là không có biện pháp. Tốt lắm, các người có thể dừng lại. Nhậm Vũ dừng lại, cũng mở miệng nói với Lão Đan Vương cùng Kiếm Vương. này việc này cũng quá nhanh đi lão đàn vương ngọc trường không cùng kiếm vương long ngạo không đợi vận chuyển xong công pháp đã nghe thấy nhậm vũ nói xong rồi hai người cũng không khỏi dừng sốt bởi vì thật sự quá là nhanh nhanh như vậy có thể làm cái gì nhưng khi bọn họ mở mắt thấy linh ngọc bọn họ lấy ra mới vừa rồi đã hóa thành cho bụi từ từ tiêu tán nét mặt của bọn họ cùng mập mạp đứng ở một bên hà hốc mồm cũng đều là khiếp sợ rung động trước kia nhậm vũ ở trước mặt mập mạp cũng thúc giục thị tần tiến vào môi trường thánh nhân luận đạo bao gồm cả lần đó cứu lục thẩm Chỉ bất quá trước nhậm vũ cũng là hấp thu linh khí của Linh Ngọc từ trong chữ vật giới chỉ, lần này mập mạp canh giữ ở một bên, nàng chưa kịp chuẩn bị xong liền thấy rất nhiều linh khí bên trong Linh Ngọc bị hấp thu. Loại tốc độ kinh khủng này nhanh hơn rất nhiều lần so với ban đầu nhậm vũ hấp thu Linh Ngọc ở Minh Ngọc Sơn Trang, lúc ấy cũng đã hù dọa Ngọc thành cùng đông đào siêu cấp cường giả, mà giờ khác này loại tốc độ hấp thu này cũng làm cho mập mạp kinh hãi đầu óc của nàng cũng không đủ dùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ linh khí của những linh ngọc này thật sự bị phiếu cơm lão đại hấp thu vậy cũng quá kinh khủng. Tốc độ này nhanh tới mức nào? Mà lão đan vương ngọc trường không cùng kiếm vương lông ngạo thấy linh ngọc mới vừa lấy ra trước mắt bọn họ cứ như vậy mà tiêu tán, tất cả cũng ngây ngần cả người, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chính bọn hắn đang đứng ở đỉnh phong cũng có thể suy đoán ra một chút tồn tại thái cực cảnh, cho dù thái cực cảnh cũng không thể có tốc độ hấp thu kinh khủng như vậy. Nhậm Vũ rốt cuộc làm cái gì, linh khí của những linh ngọc này đã đi nơi nào? Tình huống của Kiếm Vương ngươi tương đối đơn giản, lão Đan Vương thì phiền toái một chút. Đang lúc bọn hắn cảm giác đầu óc còn không có xoay truyền, lời nói của Nhậm Vũ vang lên. Nhậm Vũ thông báo tiếp kết quả của bọn họ rất nghiêm túc, chẳng qua là Nhậm Vũ thốt ra lời này, ngay cả lão Đan Vương cũng không thể tin được mà nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì, nói đùa gì vậy? Mà Kiếm Vương long ngạo lại càng phản ứng theo bản năng, hoàn toàn là bật thốt lên điều này cũng không phải hắn cố tình bởi vì trước sau nhiệm vũ mới dùng thời gian bao lâu thế nhưng cho ra một cái kết quả vô nghĩa như vậy mặc dù kiếm vương hắn một lòng ở trên thân kiếm nhưng đối với tình huống của bản thân vẫn là hiểu rõ chớ đừng nói chi là còn có lão đan vương lúc trước lão đan vương đã kiểm tra phán đoán tình huống của hai người nếu như lão đan vương được cứu trị kịp thời còn có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian nữa nhưng tuyệt đối là hết hy vọng đánh sâu vào thái cực cảnh mà hắn trên căn bản là rất khó trừ phi có kỳ tích phát sinh. Kết quả, hiện tại người này dùng thời gian ngắn như vậy, thế nhưng cho ra một kết quả như vậy, tại sao có thể làm cho Long Ngạo không kinh ngạc, nếu không phải hiện tại thân thể nhúc nhích cũng khó khăn, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải trước nhậm vũ đã kích mấy lần cùng truyền hiện thực lực, đã để cho trong lòng kiếm vương có một chút nhận thức, tôn trọng, giờ phút này hắn cũng trực tiếp mắng lên. Căn bản là vô nghĩa, bất quá bị nhậm vũ nói như thế cũng làm cho lực chú ý của bọn họ mới vừa rồi bị chuyện tình bị hấp thu Linh Ngọc khiếp sợ rời đi. này rất không có khả năng, nhậm gia chủ, ngươi có muốn cẩn thận kiểm tra một chút nữa hay không? Lúc trước ta cũng đã kiểm tra tình huống của kiếm vương, tình huống của bản thân ta cũng tương đối phiền toái. lão đan vương lo lắng nhậm vũ đoán sai, huyền truyền nhắc nhở nhậm vũ đừng để xảy ra sai sót. trên thực tế giờ phút này trong nội tâm của hắn cũng có chút dao động, có lẽ lần trước nhậm vũ trợ giúp chính mình là bởi vì nguyên nhân khác, bởi vì lần này thật sự quá không đáng tin cậy. Ừm, người bình thường nhìn khẳng định không thể nào, ta cũng cho là như thế. Hai người bọn họ nói xong, mập mạp đã ở một bên gật đầu lia lịa rồi nói, bất quá sau đó đột nhiên cười nhìn nhậm vũ, nói. Nhưng là phiếu cơm lão đại nói có thể, vậy thì nhất định là có kỳ tích, có phương pháp chúng ta không nghĩ tới, không nghĩ tới phương pháp xử lý, phiếu cơm lão đại nói nhanh lên, ta mới vừa rồi luôn luôn không nghĩ ra làm như thế nào. Chỉ bất quá lời của mập mạp thay đổi, đã thay đổi ý nghĩ khác, phản ứng khiếp sợ của kiếm vương long ngạo, lời nói của lão đan vương ngọc trường không nàng cũng rất đồng ý, trên thực tế nàng cũng phán đoán như vậy. Nhưng đối với nàng mà nói những điều này là thử yếu, bởi vì phiếu cơm lão đại nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể được, vấn đề là ở chỗ có thể làm như thế nào, phiếu cơm lão đại nghĩ phương pháp xử lý gì mà người khác không nghĩ tới, đây mới là thứ hiện tại nàng chân chính hưng phấn, mong đợi muốn biết. Phiên toái chân chính của lão Đan Vương chính là nếu muốn hoàn toàn dưỡng tốt cần rất nhiều dược liệu đặc thủ, tìm kiếm chính là phiền toái, muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần nửa năm thời gian, cộng thêm thời gian lúc trước, thời gian lưu lại cho người đột phá cũng không tệ rồi. Nhậm vũ nhăn mặt nói, đây là cực hạn hắn có thể làm được trước mắt, mà bao lâu mới có thể sưu tập đủ dược liệu cũng rất mấu chốt. Nếu như thời gian thu thập dược liệu hao phí quá dài, vậy lão đàn vương có thể thảm, dù sao hiện tại hắn chỉ có thời gian không tới một năm, tính ra chân chính cũng là khoảng 10 tháng thời gian. Hai. Nghe lời này của Nhậm Vũ, Lão Đàn Vương cũng không khỏi rừng sốt, bởi vì nghe Nhậm Vũ nói như thế rất đơn giản. Hơn nữa, Nhậm Vũ nói khó khăn, phiền toái cũng không phải là trị liệu thương thế của chính mình, dĩ nhiên là nghĩ tới chính mình đột phá, trên thực tế mình cũng đã từ bỏ. Có thể sống nhiều thêm mấy tháng, chỉ là muốn giữ lại đường rút lui cùng cơ hội cho Minh Ngọc Sơn Trăng làm một ít chuyện mà thôi, nhưng nghe lời này của Nhậm Vũ lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Sau đó Nhậm Vũ nhìn về phía Kiếm Vương Long Ngạo, nói Kiếm Vương Tình huống của ngươi cũng chỉ có thể vật lộn đỏ sức, ta sẽ dạy cho ngươi một loại phương pháp, chỉ điểm ngươi phá rồi lại lập. Nếu âm hồn, dương hồn đã vỡ vụn, vậy thì trước khi hoàn toàn vỡ vụn để cho âm dương dung hợp, đánh nát âm hồn dương hồn đã dung hợp, con dư lại có thể đột phá ở một năm sau hay không lại là chuyện tình khác. Âm dương cảnh âm hồn, dương hồn dung hợp làm một là một chuyện cực kỳ khó khăn, nếu không cũng sẽ không trở thành âm dương cảnh đại viên mãn, trở thành một trạm kiểm soát khó khăn nhất. Cho nên bình thường âm dương dung hợp cũng cực kỳ cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ không nói, âm hồn, dương hồn phải điều chỉnh, thang bằng, sau đó trao đổi lực lượng cho nhau để cho âm dương lực trong cơ thể đạt tới một loại trạng thái thang bằng. Chẳng qua là sự cân bằng này, vĩnh viễn không thể nào kéo dài, đây cũng chính là nguyên nhân sau khi âm dương dung hợp lực lượng tăng vọt, nhưng chỉ có thời gian một năm. Cho dù phối hợp, dung hợp âm hồn, dương hồn tối đa cũng chỉ có thời gian một năm nếu như không thể đột phá chỉ có một con đường chết. Cho nên đạt tới đỉnh phong như bát đại vương giả cũng sẽ không dùng hợp âm dương Bởi vì bọn họ cùng vô số người giống nhau cũng muốn trực tiếp lĩnh ngộ thái cực cảnh Trực tiếp dùng âm dương lực tạo thành thái cực, thần thông, pháp thuật khác lên trên Chẳng qua là quá trình này càng thêm khó khăn Đây cũng là vì cái gì mà võng kiếm long ngạo muốn đánh một trận sinh tử cùng lão đan vương Chính là muốn mượn chiến đấu trực tiếp đột phá Go. Cứ kiếm trong tay kiếm vương quật cường, gây còm trống trên mặt đất, lỗ mũi phát ra thành âm nặng nề, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn nhậm vũ. tiểu tử, ta còn không có biện pháp tin tưởng lời của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi là thiên đan sư, còn nữa, làm sao nghe ngươi nói như vậy, thật giống như âm hồn, dương hồn vỡ vụn cũng không tính là vấn đề gì, huống chi âm hồn, dương hồn vỡ vụn làm sao dung hợp. Dưới trạng thái bình thường, dung hợp âm hồn, dương hồn tất cả cũng vô cùng khó khăn, hơn nữa không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không có người đi làm, dù sao sau khi dung hợp cũng chỉ còn lại có thời gian một năm, hiện tại chính mình âm hồn vỡ vụn, dương hồn vỡ vụn, làm sao dung hợp. Cái khác hắn không có quyền lên tiếng, kiếm vương cho rằng cái này hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Trước đó không lâu ngươi không tin tế thiên có thể dùng một quyền đánh bay cửu đầu long vương. Trước đó không lâu người cũng không tin tưởng ta có thể giúp người, người không biết không có nghĩa là không có biện pháp, chỉ có thể nói người không biết. Thật ra thì những điều này là nói nhảm, chân chính ta muốn nói vẫn là một câu nói, đi làm theo những gì ta nói. Đồ chơi này, nhậm vũ cũng chỉ là thông qua việc thúc giục thị tần, ở trong hoàn cảnh đặc biệt là thánh nhân luận đạo biết đi làm như thế nào, nếu như kiếm vương không ngừng hỏi tiếp, nhậm vũ cũng chưa chắc hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Dù sao cảnh giới của chính Hán còn không có đạt tới loại trình độ đó, bất quá thông qua những linh ngọc mới vừa rồi trợ giúp, thần thức của Nhậm Vũ cũng là lại tăng lên một chút, đạt đến trình độ âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 8. Nhưng là suy nghĩ một chút, ban đầu ở Minh Ngọc Sơn Trăng, Ngọc Thành lấy ra nhiều một ít linh ngọc so sánh với vừa rồi còn nhiều hơn để tăng cấp bậc, suy nghĩ lại một chút hiện tại, xem ra thật sự là càng hậu kỳ càng khó khăn. Thứ nhất là không có biện pháp giải thích quá rõ ràng, thứ hai là Nhậm Vũ cũng không có ý định giải thích. Ừ. Kiếm vương bị một câu nói của nhậm vũ làm cho rất khó chịu, sau một ngày này gặp vài nhậm vũ, còn nhiều hơn so với hắn bị người ta làm cho thức giận trong mấy thập niên. Tính tình của kiếm vương quật cường, nóng nảy, mấy câu nói không đúng sẽ dễ dàng gặp chuyện không may, bình thường không thể nào nhận đến loại trình độ này, nhưng hiện tại sinh tử tồn vong, hơn nữa không chỉ là chính bản thân hắn, còn có lão đàn vương. Mấu chốt là trước nhậm vũ dùng hành động thực tế, làm cho tính tình nóng nảy của hắn bộc phát. Cho nên giờ phút này cho dù hắn không tin, nhiệm vũ đã không muốn giải thích, hắn cũng không thể giống như lúc ban đầu. Thấy bộ dạng kinh ngạc của kiếm vương long ngạo, lão đan vương ở một bên không nhịn được âm thầm cười trộm, có thể nhìn thấy người này kinh ngạc, cũng thật là chuyện khó được, cũng chỉ có người mới có thể tràn đầy ta khí, không theo như lẽ thường như nhậm vũ người mới có thể để cho hắn kinh ngạc. Đầu tiên phải làm ổn định thương thế của hai người một chút, sau khi ổn định lại sẽ đưa phương pháp dung hợp âm hồn, dương hồn của kiếm vương cho Nhậm Vũ vừa nói, liền thấy Kiếm Vương Long Ngạo quật cường lại muốn mở miệng lần nữa, Nhậm Vũ nói thẳng: "Ngươi nhớ kỹ đây không chỉ là liên quan đến vấn đề của mình ngươi, ngươi ổn định khôi phục nếu quả thật xảy ra chuyện gì chúng ta mới có thể có sức lực đối kháng địch nhân, sau khi ngươi khôi phục cần tìm tòi một chút dược liệu đặc thù có thể cần dùng đến, nhìn cái bộ dáng này hiện tại của lão Đan Vương chẳng lẽ trong lòng ngươi không có tính ra sao? Lão Đan Vương ta sẽ từ từ dùng thuốc lấy được từng điểm từng điểm giúp ngươi trị liệu thương thế." đang dược không phải biện pháp duy nhất để trị liệu thương thế, không có nghĩa là dược tề không thể từ từ trị liệu. Lần nữa ngăn chặn lời nói của kiếm vương Long Ngạo, nhậm vũ đã lấy giấy bút ra từ trong chữ vật giới chỉ, mà đang khi nhậm vũ lấy giấy bút ra, mập mạp đã ở một bên giúp đỡ, bởi vì lúc trước sửa đổi công pháp cho cận vệ đội mập mạp cũng thường xuyên ở một bên, đã sớm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị thấy nhậm vũ đồng thời lấy ra hai bức giấy và bút mực mập mạp cũng trải giấy ở hai bên tay nhậm vũ lúc lão đàn vương ngọc trường không cùng kiếm vương long ngạo còn không có hiểu rõ nhậm vũ muốn làm gì hai tay nhậm vũ đã cầm bút bắt đầu viết nhậm vũ viết bên trên đều có tên trước hết viết ra tên của ngọc trường không long ngạo lão đàn vương ngọc trường không cùng kiếm vương long ngạo lúc này mới giật mình đây đây là viết phương án trị liệu cho bọn họ sao người đồng thời viết hai tay người này cũng quá ngưu bức như vậy vạn nhất xảy ra sai lầm thì làm như thế nào Giờ phút này, ngay cả phản ứng đầu tiên của lão đan vương Ngọc Trường không cũng là nhậm vũ cố ý giả bộ, dù sao hoàn toàn không có cần thiết. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hai người trợn lớn lần nữa, bởi vì tốc độ viết của nhậm vũ cực nhanh, so với bọn họ tự mình viết còn nhanh hơn, hai cái giống như là hai người, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mấu chốt là chữ kia. Kiếm vương lòng ngạo không hiểu, cũng cảm giác được chữ kia như lòng múa tung bay, khi thế không giống bình thường, mà lão đàn vương lâu như vậy ở phương diện này cũng nghiên cứu rất sâu Thế tục bình thường cái gọi là đại gia, tông sư hắn cũng chẳng thèm ngó tới, nhưng lúc này càng nhìn càng khiếp sợ, đây sao có thể là chữ của một người trẻ tuổi, cái này không có bất cứ quan hệ nào cùng tu vi. Chữ là có sinh mạng lực, người khác nhau khi viết chữ ra cũng thể hiện sự khác nhau, mà chữ này của nhậm vũ ý cảnh xa, ngay cả lão đan vương cũng mặc cảm, điều này sao có thể, chính mình sống lâu như vậy, đã trải qua vô số chuyện, còn có cảnh giới của mình cũng ở đây, nhậm vũ làm sao có thể cảm nhận được ý cảnh sâu xa như vậy. Mà đối với nhậm vũ mà nói, hắn bất quá là không thích bởi vì làm trễ nãi thời gian, dùng cả hai tay để tiết kiệm thời gian, những thứ khác hắn thật đúng là không nghĩ nhiều. Về phần nói những chữ này, băng vào việc hắn tăng lên đại cảnh giới, chữ tự nhiên cũng càng ngày càng tốt, bất quá là hắn bây giờ cảm giác còn kém quá xa. Bởi vì ở cảnh giới thánh nhân luận đạo đặc biệt, bây giờ cách gần thêm một chút ít, thỉnh thoảng người cũng có thể thấy ở chỗ thánh nhân luận đạo có một vài chữ, những chữ kia mới thật sự là giống như có sinh mạng lực dĩ nhiên, nhậm vũ không cầu sẽ bắt trước làm được cái gì, chẳng qua là viết ra phương pháp trị liệu lúc trước thần thức mình do sách lão đan vương ngọc trường không cùng kiếm vương long ngạo, kiếm vương long ngạo chủ yếu là phương pháp dung hợp âm hồn dương hồn sau khi vỡ vụn, lão đan vương ngọc trường không chủ yếu là tự mình tu dưỡng ổn định thương thế, cộng thêm để mập mạp không ngừng phối trí các loại dược tề cho hắn phục dụng. gia chủ, mặc không truyền tin tức đến, mạch khoán linh ngọc ngọc tuyền sơn xảy ra chuyện lớn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của đồng cường, sau khi đồng cường nói xong cũng không lên tiếng nữa, cẩn thận đứng bên ngoài, nếu như nhậm vũ đang bận rộn sẽ không lên tiếng, cho dù chuyện lớn hắn cũng sẽ không quấy dày nhậm vũ nữa. Nhanh như vậy đã đợi không kịp, vào nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhậm vũ vừa tiếp tục viết cách điều chế dược tề, công pháp tu luyện cho lão đan vương Ngọc Trường không, kiếm vương Long Ngạo vừa trả lời đồng cường một câu để cho hắn vào nói. Dạ. Có mệnh lệnh của nhậm vũ, đồng cường đáp ứng một tiếng rồi mới từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Kiếm vương lòng ngạo lúc này càng xem càng không vừa mắt, nếu là tính tình trước kia của lão thì đã sớm bùng phát rồi, làm bộ làm tịch còn chưa tính, bây giờ lại còn phân tâm nói chuyện, nghĩ rằng đây là trò chơi hay sao? Lão luôn luôn cho rằng làm việc là phải nghiêm túc, làm cái gì là phải làm cho tốt, không thể phân tâm lơ là, mà hiện tại nhậm vũ làm hết thầy đều khiến lão nhìn không vừa mắt, mà còn là chuyện liên quan tới sống chết của lão cùng lão đan vương Ngọc Trường không Dù nói như thế nào mình cùng lão Đan Vương Ngọc Trường không cũng là tám đại vương giả, nắm trong tay minh ngọc sơn trang và kiếm Trang. Cho dù hoàng đế cặp bọn họ đều phải tự xưng vãn bối, không dám có chút bất kính, tên nhậm Vũ này lại xem thường, chuyện quan hệ đến sống chết của mình cùng lão Đan Vương Ngọc Trường không, hắn lại tùy ý như thế, như thế. Kiếm Phương Long Ngạo nắm chặt cử kiếm, trên gương mặt gầy giống như cụ ông nông thôn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu, rất muốn lên tiếng nói rồi lại mấy lần nhịn được, lúc này đột nhiên lão nghĩ đến lão Đan Vương Ngọc Trường không? Trước đó lão đan vương Ngọc Trường không một mực ủng hộ nhậm vũ, lúc này để xem hắn còn làm thế nào nói giúp cho nhậm vũ, làm thế nào ủng hộ nhậm vũ này. Nhưng khi quay đầu nhìn về phía lão đan vương Ngọc Trường không, lại phát hiện cặp mắt lão già kia dường như chui vào trong chữ viết của nhậm vũ kia, điều ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy chung quanh, với lão hiện tại này dường như hết thảy những gì khác đều không tồn tại. Mặc Hồng truyền đến tin tức, sáu canh giờ trước ba vị trưởng lão lãnh đạo 300 thì về nhậm ra, cộng thêm năm trưởng lão đạt tới trên thần thông cảnh tầng thứ 5, còn có mỗi người lãnh đạo 20 thủ hạ đệ tử tinh anh, cùng với một số người chuyên nghiệp khai thác mạch khoáng linh ngọc, cộng thêm thủ hạ của Nhậm Cường, Nhậm Hạo, tổng cộng gần 600 người đi vào Ngọc Tuyền Sơn mạch khoáng linh ngọc. Ngay tại nửa canh giờ trước bọn họ vừa mới chật vật đi ra, người còn đi ra được không tới 200 người. Ba vị trưởng lão toàn bộ bị thương, trong đó tứ trưởng lão thương thế rất nặng, lúc này sống chết không biết. Căn cứ tin tình báo mặc Hồng nói, lần này nhậm cường, nhậm hạo trở về bên cạnh mỗi người có một vị thần thông cảnh tầng thứ 9 cùng hai vị thần thông cảnh trên tầng thứ 5 cùng với trên 100 tên binh sĩ bảo vệ. Hai người bọn họ thương thế không tính quá nặng, nhưng hai gã thần thông cảnh tầng thứ 9 kia toàn bộ không có đi ra, binh sĩ đi theo đi ra cũng không vượt qua 80 người, chỉ có hai gã thủ hạ thần thông cảnh cùng đi theo ra. Mà người của ba vị trưởng lão dẫn đi thì chết càng thêm thảm trọng. Gần 400 người chỉ có hơn 100 người chạy ra, 5 vị trưởng lão thần thông cảnh toàn bộ không có ai đi ra. Con bà nó, bọn họ có chút đầu óc nào hay không, gấp gáp vội vàng đi chịu chết, kết quả làm cho nhiều người bồi tiếp chịu chết như vậy, sao bọn họ không chết hết bên trong đi? Nhắc tới ba vị trưởng lão này, mập mập liền giận không chỗ phát tiết. Lão đan vương ngọc trường không, kiếm vương long ngạo cần rất nhiều dược liệu, tuy rằng không khóa trương bằng như lục thầm lúc trước, nhưng với tốc độ của nhậm vũ cũng phải viết lên một hồi lâu. Lúc này Nhậm Vũ vừa viết, vừa nói, thủ hạ của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ hiển nhiên có tố chất tốt hơn thì vệ bình thường của Nhậm gia hiện tại đã nhiều năm chưa từng chiến đấu, thậm chí lợi hại hơn rất nhiều so với các trưởng lão. Bọn họ không chết ở bên trong, một mặt là bọn họ chạy thoát nhanh hơn, mà ở một phương diện khác cũng là vì người Nhậm gia ở thời khắc mấu chốt còn bảo vệ bọn họ, không tiếc hết thảy, đây coi như là truyền thống tốt đẹp hôm nay còn dư lại số lượng không nhiều lắm đây. Nhậm Vũ dừng một chút nói tiếp, bọn họ là đi tiếp quản, sau đó chỉ là muốn đi dò xét một chút. Ba người Nhậm Quân Dương năm đó đã từng phụ trách mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn này, cho nên tự cho là mình vô cùng hiểu rõ, hơn nữa ba người bọn họ cộng thêm Nhậm Cương, Nhậm Hạo dẫn theo nhân vật thần thông cảnh tầng thứ 9, cộng thêm gần 10 người tu vi thần thông cảnh, với gần 600 thủ hạ, bọn họ tràn đầy tự tin. Tuy nhiên, Nhậm Quân Dương Hàn chỉ định đi xem một chút, không có khả năng đi vào quá sâu, nhưng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng như vậy. Xem ra một hồi ra chủ ta đúng là phải đi hỏi một chút xem sao. Nghe nhận ra lại xảy ra chuyện lớn như vậy, Kiếm Vương Long Ngạo cũng giật mình, lần này tổn thất tuyệt đối không nhỏ, nhất là tổn thất thần thông cảnh, nên biết rằng thần thông cảnh tuyệt đối là lực lượng trung kiên của mỗi một thế lực, mà thần thông cảnh tầng thứ 9 ở lúc bình thường cũng xem như lực lượng đỉnh phong ở thế tục. Bất quá thời điểm này, Kiếm Vương Long Ngạo càng muốn nhậm Vũ viết nhanh lên đừng nói, hai tay cùng viết một lúc đã đủ phân tâm rồi, giờ này hắn lại còn nói chuyện, Kiếm Vương Long Ngạo hận không thể bịt miệng nhậm Vũ lại. Nhưng nghĩ tới câu nói của nhậm vũ trước đó, lão lại cảm thấy một trận bất lực. Mình dựa vào cái gì quản những thứ này, nhưng tên tiểu từ này cũng quá làm loạn rồi chứ. Người trước xử lý chuyện cũng được, trước viết xong cũng được, cho dù hắn không trị liệu được cho mình. Kiếm vương lòng ngạo cũng không trách hắn, dù sao hắn cũng không thiếu mình cái gì, nhưng người không thể làm loạn bậy như vậy chứ. Xem chuyện của mình và lão đan vương là cái gì, là chơi đùa à? Bà lão già này cũng là đáng kiếp. Năm đó lúc bọn họ quản lý là thời điểm nào rồi, nháng lên một cái đã qua mười mấy năm. Hoàng đế có thể nhường lại mối lợi này, khẳng định vấn đề không đơn giản, cũng không biết dùng đầu óc. Lúc này phòng trường hoàng đế đang núp ở trong cung vụ trộm cười vui vẻ đây, lần này vừa đã kích nhậm ra, vừa kéo nhậm ra vào bẫy dập, cho dù nhận ra không đi khai thác mạch khoáng linh ngọc ngọc tiền sơn cũng phải hàng năm giao lên 3000 vạn tiền ngọc. Mập mạp nghe xong nhậm Vũ nói, cũng không nhịn được cảm thán. Một bên kiếm vương long ngạo lúc này thật hết chỗ nói đối với nhậm Vũ, thậm chí mấy người bên cạnh hắn này, chẳng lẽ người tuổi trẻ bây giờ lúc bình thường chính là làm chuyện gì đều lơ là như vậy sao? Hiện tại người cười cũng không phải chỉ một mình hoàng đế, lần này là cả Ngọc Kinh Thành đều chú mục vào chuyện này. Mà hoàng đế muốn cũng không chỉ là 3.000 vạn tiền ngọc hàng năm, nếu mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn này đã giao cho nhậm ra, xuất hiện chuyện như vậy chắc chắn nhậm ra sẽ không can tâm, khẳng định sẽ nghĩ tiếp biện pháp, không ngừng tiêu hào dần. Hoàng đế hắn muốn làm cho nhậm vũ ta hãm sâu trong đó là thật, cho nên nói, chuyện bên trong mạch khoáng linh ngọc ngọc, ngọc tuyền sơn này khẳng định rất phiền toái. Nhậm Vũ vừa nói, vừa viết, lúc nói xong câu đó vừa lúc viết xong phần của lão Đan vương thu bút, một tay tiếp tục viết phần của kiếm vương long ngạo, một tay thì cầm lên một sắp các tờ vừa viết xong giao cho mập mạp. Thời gian này, người ở đây chăm sóc một chút cho hai vị lão nhân ra, có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Sử dụng, phối phương dược phẩm ta đều viết sẵn cho người, giai đoạn đầu cũng không khó khăn gì lắm, đợi người của Minh Ngọc Sơn Trang gom đủ dược vật ta sẽ phối trí những dược phẩm khác lại lần nữa nói xong, Nhậm Vũ cũng hoàn thành phần của Kiếm Vương Long Ngạo, liền phất tay thu cát toàn bộ các thứ. Tốt lắm, dựa theo cái này làm là được rồi, lúc không có chuyện gì làm đứng ra ngoài phòng này, có chuyện gì cứ nói với mập mạp. Nhậm Vũ vung nhẹ tay một cái, trong nháy mắt một sắp tờ giấy vừa viết xong toàn bộ bay về phía Kiếm Vương Long Ngạo, mà hắn thì bước nhanh đi ra ngoài. Hay, hay vì lão nhân ra, Lão Đan Vương Ngọc Trường không còn đang đắm chìm trong chữ viết của Nhậm Vũ chưa có tỉnh táo lại, Kiếm Vương Long Ngạo nghe Nhậm Vũ nói lời này lập tức nổi giận từ khi lão làm trang chủ thiên long kiếm trang tới nay còn là lần đầu tiên nghe người ta xưng hô mình như vậy, cho dù là nhậm thiên hành năm đó cũng không có như thế. hơn nữa như vậy là được rồi sao? kiếm vương long ngạo rất nghi hoặc thương thế của mình ngay cả lão đan vương cũng bó tay không có biện pháp. nhậm vũ trước sau chẳng qua là nhìn không tới nửa khắc, sau đó viết nhiều thứ như vậy liền nói xong rồi cái này cũng quá hoang đường đi. tổng cộng nhìn không có mấy lần rồi viết ra mấy tờ giấy như vậy, còn làm bộ làm tịch hai tay cùng viết, con vừa nói chuyện với người vừa viết viết. Kiếm vương Long ngạo cầm sắp giấy cao mày, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đáng tiếc nhậm vũ vốn cũng không cho lão cơ hội nói chuyện đã rời đi, lão khó chịu nghĩ mà biết. Lúc này lão không nhịn được nhìn một chút xem nhậm vũ viết thứ gì, vừa nhìn vào lão lập tức ngây dại. Làm sao? Làm sao có thể, trong tờ giấy lại viết ra mấy chỗ biển hóa bí ẩn của công pháp mình tu luyện, điều này sao có khả năng? Cái này chỉ có một mình biết thôi mà. Mà lại còn sửa đổi, cái này là năm đó mình gặp cơ duyên nhận được, hắn lại sửa đổi cái gì trong đó chứ? hắn làm sao có thể biết hơn nữa hắn viết phía sau thời khắc ngày kiếm Vương Long ngạo đã không có thời gian quản tới chuyện gì khác càng xem lão càng giật mình càng xem lão càng khiếp sợ càng xem lão càng khó có thể tự kiềm chế Đây là chuyện từ sau khi lão đạt tới âm Dương cảnh tầng thứ 9 chưa từng có thời điểm này lão giống như đẩy ra một cánh cửa đi thông tới một thế giới xa lạ không ngờ lại có thể dùng phương thức như vậy còn có thể làm sống lại được âm hồn vỡ vụn của mình lại có thể đưa đến dương hồn cân bằng cùng âm hồn hơn nữa cách nói động tính âm Dương Chuyển hoàn phối hợp âm dương ở trong này cũng là lão nghe điều chưa từng nghe, thấy điều chưa từng thấy. Bị hù dọa hoảng sợ rồi chứ. Mập mạp thấy trên mặt kiếm vương long ngạo càng ngày càng lộ rõ vẻ khiếp sợ, không ngừng nhìn chăm chăm vào tờ giấy phiếu cơm lão đại viết gì đó. Hắn không nhịn được cười xấu xa nói móc kiếm vương long ngạo. Sau đó cũng không quản lão nghe hay không nghe, mập mạp cũng bắt đầu cúi đầu nghiên cứu các thứ phiếu cơm lão đại viết cho mình mỗi lần nghiên cứu thứ gì đó phiếu cơm lão đại cấp cho mình đều có thể làm cho nàng có tăng lên rất lớn về phương diện dược phẩm cho nên hiện tại nàng nhận được những thứ này đúng là coi như chân bảo huống chi chữ viết của phiếu cơm lão đại quà thật càng ngày càng xuất sắc dùng lời của phiếu cơm lão đại thường nói tuyệt quá tuyệt vời trong hoàng cung lúc này hoàng đế đang thương lượng chuyện phát hiện mạch khoáng linh ngọc mới cùng cao chiến uyên phương thiên ân chợt nghe người đi vào bẩm báo chuyện xảy ra ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn người nhận ra cũng quá kích động đi Không được chuẩn bị tốt đã đi vào, chậm đã nói trước với họ rồi, ở trong đó có dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo Nhân, vậy mà. Hoàng đế nghe bẩm báo, ra vẻ rất là tiếc hận nói. Nói rất tiếc hận, nhưng ở Hoàng đế xem ra, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhậm ra bất quá đã chết một nhóm người thần thông cảnh, thì vệ không đáng kể chút nào, cái này còn không có bị thương gần động cốt. Dưới tình huống thế này khẳng định bọn họ sẽ không cam lòng Sớm muộn gì sẽ phát hiện chỗ lợi hại chân chính ở bên trong Đến lúc đó đám khốn trong đó cho dù nổi lên náo loạn Mình cũng có thể trực tiếp mệnh lệnh cho người nhậm ra đi quản Dù sao mình đã ban thưởng nơi đó cho bọn họ Nhậm thiên hành ơi, chậm muốn nói cho thế nhân Không có người chậm vẫn có thể làm đại dự Hơn nữa còn là đại dự to lớn Ba vị trưởng lão nhậm ra dẫn theo 400 người đi xuống Còn sống đi lên 100 người Nhậm cường, nhậm hạo dẫn theo 200 người đi xuống Còn sống 80 người Binh sĩ thủ hạ của nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ huấn luyện rất lợi hại. Cao Chiến Uyên dường như là rất có cảm xúc, rất tùy ý nói. Nhậm vũ người tốt nhất đừng chết đi. Hiện tại hoàng đế muốn chèn ép ngươi nội bộ gia tộc các ngươi cũng không ổn định. Sớm muộn gì có một ngày mối thù giết con chúng ta phải tính một lần. Vốn nghe nói như thế, Cao Chiến Uyên gần như muốn bật cười lớn, nhưng nghĩ tới cơ hội của Cao bằng chế định. Cùng những lời nhắc nhở mình trước đó, hắn lại lần nữa cố kiềm chế hết thầy. Nhậm Gia khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu không chuyện này truyền ra ngoài chính là một chuyện cười. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, tên Nhậm Vũ lại không đi vào. Phương Thiên Ân hiện tại cũng không chút che giấu hận ý của mình đối với Nhậm Vũ, Phương gia bị Nhậm Vũ hại quá thảm. Nhất là chuyện mua đấu giá Phương Nhạc Tùng, đừng nói chi là con gái mình thương yêu nhất bị Nhậm Vũ chọc tức đến ngã bệnh, hiện tại hắn hận không thể giết chết ngay tên Nhậm Vũ kia. Che giấu, hiện tại hắn hoàn toàn không cần bất kỳ che giấu gì. Tính chắc vấn đề này không làm khó được Nhậm Gia năm đó nhậm thiên hành tiêu diệt ngọc tuyền đạo nhân là chia bớt âu lo với chậm hôm nay nhậm ra trần áp dư nghiệt của ngọc tuyền đạo nhân cũng đồng dạng là vì chậm chia xuất âu lo chậm muốn làm đại dự hai vị ái khanh cùng giúp chậm làm tốt mạch khoáng linh ngọc mới chậm nhất định sẽ không bạc đại hai nhà các ngươi vừa rồi các ngươi nói cũng không có vấn đề gì chuyện của nhậm gia hết thảy đều nằm trong dữ liệu bất quá thời điểm này chuyện bọn họ đang thương lượng càng trọng yếu hơn hoàng đế vừa truyền lời nói đã dẫn lại đề tài. Tâm tư của hai người bọn họ đương nhiên Hoàng đế cũng biết, đây cũng là cục diện hắn muốn nhìn thấy nhất. Cao Triển Uyên, Phương Thiên Ân vừa nghe nói trong mắt không khỏi sáng lên, bởi vì vừa rồi bọn họ đúng là điều nói ra không ít ý nghĩ, thật ra chính là muốn yêu cầu. Không nghĩ tới Hoàng đế sảng khoái đồng ý như thế, cộng thêm thời khắc này Hoàng đế áp chế hành động của nhậm gia, càng làm cho bọn họ tin tưởng hơn. Hoàng đế là thật lòng muốn nâng đỡ, lôi kéo hai nhà bọn họ, đồng thời chèn ép nhậm gia. Tin tức tốt này làm hai người mừng rỡ như điên, cộng thêm nghe được nhậm gia vừa mới xảy ra chuyện, lập tức buồn phiền của hai người đoạn thời gian gần đây liền trở thành hư không, đều vội vàng khấu tạ Hoàng Ân, biểu lộ lòng trung thành. Nhậm gia xảy ra chuyện ở mạch Hoàng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn liền nhanh chóng truyền bá khắp Ngọc Kinh thành, điều này làm cho không ít người mừng thầm, cũng để cho một số người rõ ràng người ra một chút mùi biến động. Trong lúc các loại phòng đoán bay đầy trời, ở trong nghị sự đại điện của nhậm gia, bầu không khí nặng nề làm người ta có một loại cảm giác khó thở. Tuy rằng lúc này những người khác đã lục tục rời đại điện, chỉ còn lại có 4 người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Cường, Nhậm Hạo, nhưng dường như bầu không khí không đủ cho 4 người sử dụng, làm mọi người như nghẹt thở thật khó chịu. Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, tuy rằng thân là trưởng lão hội trưởng lão, phụ trách công việc hàng ngày trong gia tộc, trước kia cũng nhìn như đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế khi thực sự chỉ huy chiến đấu trọng đại, loại cục diện tổn thất thảm trọng này cho tới bây giờ bọn họ không có trải qua. Trước kia lúc còn Nhậm Thiên Hành bọn họ chỉ cần nghe lệnh làm việc hơn nữa phụ trách một chút chuyện ở hậu phương đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính ngay mặt bị đả kích trầm trọng thảm thiết mà nhậm cường nhậm hạo tuy rằng coi như có thể một mình đảm đương một phía nho nhỏ nhưng lần này biến cố quá đột ngột quá kinh khủng tổn thất quá lớn làm cho đến giờ trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi tuy nhiên nhậm cường nhậm hạo dù sao cũng còn tốt được hai người thần thông cảnh tầng thứ 9 liều mình bảo vệ bọn họ cũng không bị thương tích gì còn nhậm quân dương và nhậm hàn lâm thời điểm này thì vô cùng thê thảm Nhậm Hàn lầm cả chân trái toàn bộ băng bó, tuy rằng đã dùng đan dược, nhưng chân trái bị lửa đốt cháy, trong thời gian ngắn khó có thể lành lặn. Nhậm Quân Dương thì vết thương trên mặt dùng đan dược đã có tác dụng, nhưng vẫn có thể thấy rõ những vết thương, y phục trên người dù đã thay đổi, nhưng da thịt trên thân thể nhiều chỗ bị lửa đốt cháy vẫn còn đau rát. Mà tình trạng của họ còn coi như tốt, thê thảm nhất là Nhậm Văn Húc tới giờ còn không biết sống chết ra sao. Lúc đó cảnh tượng hán bốc cháy lên hừng hực, tiếng kêu gào thê thảm chạy ra vẫn còn quanh quẩn trong tai mọi người. Đáng hận. Đám trong kia sốt cuộc là yêu thú gì? Khu vực ở gần Ngọc Kinh Thành như thế sao có khả năng có yêu thú? Còn có quạng màu Ngọc Tuyền Sơn kia, không phải nói là Ngọc Tuyền Sơn sao, thế nào hiện tại biến thành hòa diệm sơn, địa phương cạn như vậy đã có dung nham chảy ra, thế này còn làm sao khai thác? Còn khai thác cái tròi gì chứ? Còn bảo chúng ta vào xem. Lần này xong rồi, tổn thất thảm trọng như vậy, đi trở về biết ăn nói thế nào. Nhậm cường nghĩ tới liền tức giận không thôi, đập mạnh một quyền lên bàn, cái bàn lắc lắc mấy cái, rồi bịch một tiếng gãy vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất. Chẳng qua là lúc này không có người nào để ý tới. Nhậm cường vừa nói như vậy, nét mặt giàn nua của hai người nhậm hàn lâm cùng nhậm quân dương càng thêm nhục nhã. Vốn trước đó nhậm cường cùng nhậm hạo cũng không muốn đi vào, chẳng qua là nhậm quân dương bọn họ vừa ở nơi đó bị nhậm vũ xem thường lần nữa. Nhìn thấy nhậm cường cùng nhậm hạo bị phạt bọn họ cũng cảm giác có chút nhục nhã nên không ngừng nói ra chuyện Ngọc Tuyền Sơn. Lúc đưa ra ý đi tiếp quản mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn liền bảo bọn họ cũng đi xuống xem một chút tình huống của mạch khoáng linh Ngọc để mở mang kiến thức. Lúc trở về cũng dễ ăn nói một chút với hai vị đại tướng quân Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ. Về phương diện an toàn vốn nhậm quân Dương bọn họ không có nghĩ nhiều. Nhân số giới bị còn nhiều hơn gấp 10 so với lúc trước bọn họ đi vào mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, hơn nữa cũng chỉ là xuống đi một vòng nhìn một chút, vốn chỉ là muốn cho Nhậm Cường. Nhậm hạo đừng bởi vì bị nhậm vũ trách phạt mà bọn họ không có giúp một tay rồi sinh ra ý nghĩ gì. Nhưng không nghĩ tới xuống nơi đó lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Dưới lòng đất có yêu thú thật ra cũng thường có, nhưng đều ở dưới chỗ sâu không có đi lên. Chỉ là không nghĩ tới đám yêu thú này kinh khủng như vậy, còn có những tên dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo nhân kia. Hiện tại cần suy nghĩ chính là, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Nhậm hạo ngẩn đầu nhìn nhậm quân Dương cùng nhậm Hàn Lâm nói hiện tại tổn thất lớn như vậy, nếu như chuyện mạch khoáng linh ngọc không có kết quả, không có chỗ tốt, đi trở về thật không có biện pháp báo cáo. bọn họ cũng không giống như Nhậm Vũ, Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ đều có con cái đông đúc, lần này vốn để cho bọn họ mang bảo vật tới chúc thọ Hoàng Thái hậu, là coi trọng bọn họ, tay bồi bọn họ, kết quả liên tiếp xảy ra chuyện, trước bị Nhậm Vũ trách phạt, làm cho bọn họ như kẻ cầm ăn Hoàng Liên, tiếp đó lại làm cho người dẫn theo tổn thất hơn phân nửa, ngay cả cường giả thần thông cành tầng thứ 9 bảo vệ bọn họ cũng tổn thất. Cho đến thời điểm này, nhậm hạo biết, hiện tại biện pháp duy nhất cứu vãn chính là có thể khai thác mạch khóa linh ngọc ngọc tuyền sơn, chiếm được chỗ tốt cuồn cuộn không ngừng, có như vậy đi trở về cũng có thể ăn nói thông được. Tuy nhiên hắn cũng biết, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy, lúc này dù là người ngu cũng biết tại sao hoàng đế lại ban thường chỗ này cho nhậm ra. Thờ, lần này là chúng ta không có chuẩn bị, sở xuất xem thường. Nhậm ra ta chuyện gì không có trải qua, đừng nói là dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo Nhân hiện nay, cho dù là Ngọc Tuyền Đạo Nhân thời kỳ toàn thịnh năm đó thì sao chứ? Còn không phải bị tiêu diệt sao? Về phần một chút ngọn lửa dung nham ở chỗ sau kia, đối với người bình thường sẽ tạo tổn thương rất lớn, nhưng đối với cường giả siêu cấp mà nói lại không coi vào đâu. Hơn nữa, chỉ cần không chế được ngọn nguồn thi hẳn không còn vấn đề. Còn đám yêu thú hoành hành bên ngoài, chúng ta điều động tập trung nhân thủ sẽ rất nhanh tiêu diệt chúng. Mạch quàng linh ngọc ngọc tuyền sơn này trữ lượng rất phong phú, nếu chúng ta không tức hết thầy khai thác, có lẽ có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh năm xưa, đến lúc đó hàng năm thu vào ba ức tiền ngọc, thì tổn thất gì đều thu trở về, hiện tại đầu tư vào cũng đều đáng giá. Nhìn thấy bộ dáng nhậm cường, nhậm Hạo lại nhìn nhậm Hàn Lâm luôn ủng hộ mình đều im lặng trầm tư, lập tức nhậm Quân Dương cố nén đau đớn lớn tiếng nói. Hắn nói lời này là xả giận, thật vất vả mới có cục diện hiện tại, có cơ hội lôi kéo nhậm Thiên Hoành, nhậm Thiên Kỳ, nên thời điểm này sao có thể bỏ giờ nửa chừng. Hiện tại đã tổn thất lớn như vậy, lời đã nói ra, hoàng đế bên kia đã đáp ứng, hàng năm nộp lên 3.000 vạn tiền ngọc không nói, mà còn phải đối mặt với vô số ánh mắt của người khác, cho nên thời khắc này bất kể như thế nào hắn đều phải tiếp tục trèo trống. Cho dù là đập vào phần lớn thu nhập chiếm được từ trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, cũng phải tiến hành tiếp chuyện này mới được, nên lúc này hắn lớn tiếng của Vũ nâng lên sĩ khí của nhậm cường, nhậm hạo, nhậm hàn lâm, đồng thời cũng là để cho mình phát tiết. Không sai Nhậm ra chúng ta cho tới bây giờ chưa hề sợ bất cứ chuyện gì, lần này chúng ta có chuẩn bị điều động đại lượng nhân thủ san bằng dương nhiệt của ngọc Tuyền đạo nhân kia. Nhậm Hàn Lâm dù sao cũng đi theo nhậm quân Dương nhiều năm, tuy rằng tâm tình kinh hãi, kích động còn chưa có bình phục, nhưng vội vàng nói phối hợp. Nhậm Hàn Lâm nói xong, nhậm quân Dương lập tức lại nói. Hơn nữa ta còn có thể mời thái thượng trưởng lão ra tay, cộng thêm chúng ta cũng có thể chi ra số tiền lớn thỉnh mời một ít cường giả siêu cấp, sau đó điều động tinh nghệ của nhậm gia ta ở phù cận Ngọc Kinh Thành, gặp loại khó khăn này thì phải đón khó khăn mà lên để khắc phục nó. Năm đó Ngọc Tuyền Đạo Nhân đều bị tiêu diệt, huống chi hiện tại chỉ là một số dư nghiệt cung chút khó khăn này. Dư nghiệt của Ngọc Tuyền Đạo Nhân có thể phát triển cường đại như vậy là nhờ vào trữ lượng phong phú ở phía dưới của mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Trước kia mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sân này có một phần cổ phần của nhậm ra chúng ta, chúng ta không có thuận lợi. Hiện tại chúng ta có thể chọn lựa một loại phương thức khác, thải những người khác đi vào trong đó khai thác, chỉ cần giao lên một phần lớn là được. Kể từ đó cho dù một năm giao năm ức, sáu ức tiền ngọc cũng không thành vấn đề. năm ức, sáu ức tiền ngọc, đây là khái niệm gì? Hàng năm cho dù chỉ là một thành cũng có tới năm, sáu nghìn vạn tiền ngọc, nếu như kéo dài 10 năm thì... Ngay đây là lừa quỷ à? Nhậm Quân Dương còn chưa nói dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền vào thanh âm của Nhậm Vũ, giọng nói rất đều đều, không có cố ý nâng cao âm điệu như Nhậm Quân Dương, nhưng lại mười phần mạnh mẽ vô cùng dứt khoát vang dội quanh quần bên trong nghị sự đại điện. Nhậm Vũ, hắn thế nào vào lúc này đến đây, thật đáng ghét. Vừa nghe thanh âm của Nhậm Vũ, Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm cùng với Nhậm Cường, Nhậm Hạo vừa mới bị Nhậm Vũ đánh, đồng thời biến sắc, dù sao vừa mới xảy ra chuyện, hôm nay Nhậm Vũ đến rồi, Nghĩ tới miệng lưỡi rất lợi hại của tên nhậm vũ kia, bọn họ cũng có một loại kích động muốn lập tức chạy ra ngoài, tránh ra xa. Tuy nhiên lần này thật ra rất trình tệ, vừa nghe được tiếng của nhậm vũ, bất kể nhậm quân dương, nhậm hàn lâm hay là nhậm cường, nhậm hạo đều cùng một lúc đứng dậy. Bài kiến gia chủ Có kinh nghiệm dạy dỗ lần trước, nhậm cường cùng nhậm hạo không dám qua quyết nữa, vội vàng không người thi lễ vấn ăn. Gia chủ Nhậm quân dương cùng nhậm hàn lâm từ trước cho tới bây giờ chưa từng hỏi thăm tốt lắm, nhưng chuyện lần trước cũng làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Thời điểm này vừa đứng dậy cũng tùy ý nói một câu, mặc dù chỉ là thanh âm hai chữ gia chủ không lớn, nhưng mấu chốt là loại thái độ đó. Lương, đại gia tộc sẽ phải có quy củ của đại gia tộc, lúc này mới có điểm xem được. Mỗi người các vị đều lớn cả rồi không phải còn nhỏ, đừng nói một chút quy củ cũng không hiểu. Nếu không, ra ngoài để người gia tộc khác chê cười, còn tưởng rằng gia chủ đương nhiệm ta này không có giáo dục tốt các vị. Nhậm Vũ vừa nói vừa từ bên ngoài bước vào đại điện, hắn cũng không có đi tiếp, đi tới cửa liền dừng lại nhìn xem Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Cường cùng Nhậm Hạo đều đứng dậy, hài lòng gật gật đầu nói. Nhậm Quân Dương nghe nói thế thật muốn mở miệng mắng chửi người, chẳng lẽ ngươi tới đây chỉ là để khoa trương uy phong của gia chủ, ngươi hãy đợi đấy, đợi chuyện bên này xử lý xong, khẳng định trước hết kéo ngươi xuống khỏi vị trí gia chủ. Nhậm Cường, Nhậm Hạo cũng đều lộ sắc mặt khó coi, hơn nữa trên mặt Nhậm Cường còn có vẻ tức giận. Vừa mới chạy thoát từ cõi chết tổn thất thảm trọng, hôm nay trở về đến đây lại bị Nhậm Vũ đùa bỡn, trêu đùa, lại không có biện pháp nổi giận. Còn có chuyện gì đau khổ hơn nữa chứ? Con Nhậm Hạo thời điểm này ánh mắt nhìn Nhậm Vũ đầy vẻ phức tạp, trước kia bọn họ chỉ là xem thường, không thèm để ý, ở bên ngoài mỗi khi nghe một chút tin tức về tên gia chủ phế vật của gia tộc này, đều sẽ cười rất vui vẻ, lấy làm một loại nói giỡn. Bọn họ tin tưởng với uy thế của bậc cha chú bọn họ mà về, bọn họ hoàn toàn có thể không cần để ý tới tên gọi là gia chủ này. Tên gia chủ này bất quá là một cái danh phận, bù nhìn. Thậm chí bọn hắn xem ra, nếu như cần thiết vị trí gia chủ này có thể tùy lúc đổi người khác. Nhưng lúc này đột nhiên nhậm hạo phát hiện, đôi khi vị trí thần rất trọng yếu, danh phận thật rất trọng yếu. Bản thân nhậm vũ căn bản không cần mạnh bao nhiêu, hắn cũng không cần động thủ, nhưng có thể làm cho mình đường đường là tiết chế nhiều tình, con của đại tướng quân nắm trong tay trăm vạn đại quân, lại không thể không khuất phục, làm cho mấy vị trường lão cũng khó mà bạo phát. Thời điểm này, đột nhiên hắn có một loại cảm giác vừa hâm mộ, vừa ganh tị. Gia chủ không phải là không thích tới tham gia đại hội trường lão sao? Đã chết thế này sớm nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ở đây còn có chính sự cần thảo luận. Lễ tiết nên có đã làm xong, lập tức nhậm hàn lâm không chút khách sáo nói một câu. Hội nghị cho má của các vị bồn gia chủ không có hứng thú tham gia. Hôm nay bồn gia chủ tới đây chính là muốn nói cho các vị biết. Chính các vị muốn chết là chuyện của các vị, đừng kéo theo người khác còn năm sau ước tiền ngọc hàng năm ngài nghĩ tới tiền muốn điên rồi sao ngài cho rằng đó là kho tiền ngài nói bao nhiêu thì có bấy nhiêu ư hừ nhậm quân dương cũng hừ lạnh một tiếng phẫn nộ nhìn nhậm vũ gia chủ cũng không phải còn nhỏ hơn nữa nếu gia chủ biết mình là gia chủ nhậm gia để tất cả mọi người dùng lễ gia chủ đối đãi với mình thì đừng biểu hiện là kẻ sông xáo giống như lưu manh nữa còn nữa nếu như ta nhớ không lầm gia chủ trước đã nói qua sẽ không nhúng tay vào chuyện này cho nên còn xin gia chủ mau mau đi về nghỉ ngơi đi gia chủ không có chuyện gì ở nơi này Hiện tại ghế của bảy đại trưởng lão trong trường lão hội, có 5 vị đều ở nơi này, chúng ta có thể trực tiếp làm bất kỳ quyết định gì, không cần gia chủ ở nơi này quan tâm. Mấy lần bị nhậm vũ vặn vẹo coi thường, bị nói đến á khẩu không trả lời được, giờ này khác này rốt cục nhậm quân dương chụp được cơ hội, sau khi nói xong chính hắn cũng cảm giác vô cùng thư thản. Lễ thiết nên có mình đã có, lần này dưới tình huống không để tên nhậm vũ bắt được cái chui là có thể không để ý tới hắn nhiều làm gì, cũng để cho hắn biết rõ một điều, nếu quả thật chọc tới, vị trí gia chủ này của hắn cũng không còn làm được bao lâu đâu. Hiện tại bất quá là có một số việc chưa ổn định, vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy phản ứng của nhậm hạo, trong đầu nhậm quân dương đột nhiên sinh ra một ý tưởng, trước kia bọn họ luôn muốn nâng đỡ một người có thể nắm trong tay đảm đương gia chủ, nhưng chuyện này hiển nhiên rất khó đạt thành chung một nhận thức cùng nhậm thiên hoành, nhậm thiên Kỳ. Một khi đã như vậy, nếu như mình thương lượng tốt với nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ bọn họ, chọn một trong hai con trai của hai người bọn họ ra làm gia chủ, đến lúc đó chỉ cần phân chia ít lợi thuộc về đám người mình, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Có ý nghĩ này, cộng thêm chuyện vừa mới xảy ra, đam một bụng tức giận, nhậm quân dương liền hung hăng nói. Quan tâm, ngài tưởng mình là ai? Ngài cũng không phải con ta ta quan tâm ngài làm cái gì. Bổn gia chủ là tới báo cho các vị, chính các vị muốn chết cũng được, nhưng đừng làm bẩn danh tiếng của nhậm gia. Tùy tiện cho người đi vào, nếu như có nhiều người chết ở bên trong thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhậm gia không có trách nhiệm, chẳng lẽ không muốn chuyện tốt? Còn có cái gì điều động đại lượng tinh anh của nhậm gia? Thật chó má. Bổn gia chủ sẽ rất nhanh ra lệnh, nói rõ nguy hiểm trong đó cho mọi người biết, sẽ không để cho bất kỳ người nhậm gia nào tùy tiện đi vào mạo hiểm, cũng không cho phép các vị dùng tánh mạng của người khác để bảo đảm an toàn và mặt mũi của các vị. Nói thật ra, mặt mũi của các vị đã sớm vứt sạch rồi, cũng không cần nghĩ tới bảo toàn. Điều các vị gọi là biện pháp, chẳng lẽ hoàng đế không nghĩ tới, hàng năm giao nộp năm, sáu ức tiền ngọc, hắn sẽ cho không các vị 3.000 vạn tiền ngọc sao? Các vị hãy dùng chút đầu óc được không? Năm ức, sáu ức, nhức lên óc các vị mới có thể nghĩ ra nhiều như vậy để lừa mình dối người. Hôm nay bổn gia chủ đến đây chính là nói cho các vị biết, chuyện mạch hoàng linh ngọc ngọc tuyền sơn, các vị không được phép chạm tới nữa, cũng không cho phép làm loạn. Nhậm vũ giơ tay lên làm một thế tay chặn ngang. Hắn vốn tưởng rằng để cho nhậm quân dương bọn họ bị cản trở, bọn họ có thể đàng hoàng một chút, tỉnh lại một chút. Nhưng không nghĩ rằng từ ngoài xa chưa đi vào tới, đã nghe bọn họ nói như vậy. Thật con bà nó có bệnh mà. Đúng là mù quáng tự cho là đúng. Một lần dạy dỗ còn chưa đủ, vẫn còn muốn liều mạng. Trước để bọn họ tự mình liều mạng xong vào trong đó, nhậm vũ cũng lười để ý tới bọn họ. Dù sao cũng phải dạy dỗ nhiều ngày mới được, nhưng hiện tại cũng không thể để bọn họ tiếp tục làm càn. Nếu tiếp tục nữa, ắt sẽ thành chuyện lớn, sẽ làm bị thương đến nền tảng, nguyên khí của nhậm ra. Thần kinh Nhậm quân dương bọn họ không biết rõ cái này, nhưng cũng biết câu đó không hay ho gì, nhất là nghe lời nói này từ miệng nhậm vũ. Ha ha. đột nhiên, nhậm quân dương không nhịn được cười một chàng, cười đến động tới vết thương trên mặt cùng vết thương trên người vô cùng đau đớn, làm thân mình hắn vạn vẹo, sắc mặt càng có vẻ dữ tộn, cả giận nói. Nhậm Vũ. Nhậm đại gia chủ, ngươi thật nghĩ rằng lúc bình thường ngươi có thể mượn uy thế của Nhậm gia làm phách, tưởng mình thật lợi hại ư, còn không cho phép chúng ta chạm tới, ngươi biết đây là đang ở chỗ nào không? Đây là trong nghị sự đại điện, đây là trưởng lão hội đang nghị sự, là có quyền bãi miễn trước vị gia chủ của ngươi, tuổi không lớn lắm, phách lối kiêu ngạo, không biết tôn kính trưởng bối, xa xỉ vô độ, hủy hoại nề nếp gia phong của Nhậm gia, gây chuyện thị phi làm mất mặt xấu hổ khắp nơi. Vốn nghĩ tới hết thảy việc làm của phụ thân ngươi năm đó, còn có lúc gần đi hắn phó thác, chúng ta trước nay vẫn luôn nhờ nhịn ngươi, kết quả ngươi càng ngày càng quá phận. Mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn này là nguyên nhân trọng yếu giúp nhậm gia ta năm đó quật khởi, hoàng đế có tính toán gì ngươi cho là bồn trường lão không biết hay sao, nhưng nhậm ra ta sao có thể sợ một ít chuyện nhỏ đó. Năm đó Ngọc Tuyền Đạo Nhân đều bị tiêu diệt, huống chi chút dư nghiệt này chuyện đại sự quan hệ tới nhậm gia ta lại lần nữa phát triển bài lên bổn trưởng lão sao có thể để ngươi tùy ý làm liều để ngươi ở đây tùy tiện cua tay múa chân hiện tại bổn trưởng lão với danh nghĩa trưởng lão hội tạm thời giam giữ ngươi ở bên trong đại trạch gia chủ chờ đến khi triệu tập toàn thể trường lão gia tộc khai hội nghị thảo luận ngươi có còn thích hợp làm gia chủ nhậm gia tiếp hay không nếu đã xé rách mặt vậy thì tới luôn thời khắc này rốt cục lửa giận trong lòng nhậm quân dương bùng phát rồi người đâu đưa gia chủ trở về đại trạch Không có mệnh lệnh của bồn trường lão, bất kỳ người nào cũng không được phép tiếp xúc với gia chủ, gia chủ cũng không được rời nhậm ra một bước. Nhậm quân dương hét lớn một tiếng, lập tức bên ngoài chạy vào mười mấy người, mỗi người đều là thần thông cảnh. Mà lúc này, bên trên đại điện có hai đạo thần thức cường đại bao phủ, đây là hai vị thái thượng trường lão cường già siêu cấp âm dương cảnh của nhậm ra. Những người này là sau khi xảy ra chuyện, nhậm quân dương lập tức triệu tập tới. Nhậm ra có trưởng lão nội môn và trưởng lão ngoại môn. Trưởng lão nội môn đương nhiên là nhậm quân Dương, nhậm hàn lâm bọn họ, còn trưởng lão ngoại môn chính là một số con cháu dòng thứ hoặc là cung phụng khác họ, cũng là trưởng lão bình thường. Nhậm quân Dương bên này không ngừng nhẫn nhịn điều động, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc cũng đều như thế. Đồng thời hắn thân là trưởng lão của trưởng lão hội, cộng thêm với các loại điều kiện tài nguyên, cũng nói động tâm hai vị thái thượng trưởng lão có quan hệ đặc biệt tốt với hắn cùng ra mặt. Mặt khác hắn cũng tích cực mời người, chuẩn bị một lần hoàn toàn san bằng mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn mà lúc này vừa lúc nhậm vũ tới cửa, rồi nhậm vũ ngăn cản, rốt cục kích lên phản kháng của hắn, hắn phải thừa dịp hiện tại có nhậm cường, nhậm hạo ở đây, nhốt nhậm vũ lại tính sau. Mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn này mình đã một đầu chui vào, nếu như không thể từ bên trong rút ra, vậy thì hoàn toàn xong rồi mà ở nhậm quân dương xem ra lúc này nhậm vũ ngăn cản hắn không thể nghi ngờ là muốn nắm nhược điểm của hắn quấy phá nếu lần này hắn ngã quỵ thì sẽ không có cơ hội nữa cho nên hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn tiếp liên thừa dịp dần tới mà lúc này nhậm vũ cũng chỉ là một mình tới đây nhậm vũ để đồng cường bọn họ ở lại bên trong đại trạch lúc này nhậm vũ nhìn thấy một đám người chạy vào cũng sững giờ ngay sau đó hắn không nhịn được bật cười con bà nó minh còn không có tìm hắn phiền toái không muốn bắt hắn hắn lại làm ngược trước đòi nhốt mình lại đây chính là điển hình dồn chó vào vách tường chăng? nhậm hạo thấy đột nhiên nhậm quân dương tỏ thái độ như thế cũng không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì hắn luôn có cảm giác có điều gì đó không ổn, nhưng vừa mới trải qua chuyện ở bên trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, cộng thêm lúc này hắn cũng còn rất khó chịu với chuyện trước đó bị nhậm vũ trách phạt, hơn nữa từ trong lòng hắn nghĩ là các người muốn đấu đá thế nào là chuyện của các người, ta chỉ đứng ngoài quan sát là được. trên thực tế ở trong lòng nhậm hạo có một loại kích động mơ hồ, kích động khó hiểu, ngay cả chính hắn cũng khó mà nói rõ. Đúng, xứng đáng. Để xem ngươi còn dầm dĩ phách lối nữa không? Nhậm cường thì chứng mắt nhìn nhậm vũ nói, bộ dáng vô cùng hà giận. Gia chủ đừng làm khó chúng ta, hãy theo chúng ta trở về chỗ ở của ngài đi. Lúc này, đám người kia chạy lên, vừa đưa tay về phía nhậm vũ vừa nói. Đừng thấy hiện tại nhậm vũ chỉ là tu vi trần khí cảnh tầng thứ 8, nhưng những thần thông cảnh ở chung quanh ngài hắn đúng là không coi vào đâu. Ít nhất nếu tập kích bất ngờ đánh hạ mấy người cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, nghĩ tới có hai cường giả siêu cấp âm dương cảnh đang nhìn chằm chằm vào mình, có muốn trốn cũng rất khó khăn, trừ phi là liều mạng. Mình có cửu tự sát ấn, lúc này thậm chí còn có thể sử dụng đơn giản ngũ hành độn giáp kia, tuy rằng còn không có nghiên cứu, nhưng không có thần thức lạc ẩn cơ bản nhất hẳn là có thể sử dụng. Hơn nữa mình còn có thể thúc dục bạn phim dùng thần thức dẫn động toàn bộ trận pháp của nhậm gia, cũng có thể liều một phen. Tuy nhiên, ngay sau đó nhậm Vũ lại cười, bởi vì hắn vốn cũng không cần làm như thế, hoàn toàn chính xác cũng không cần. Hắn chỉ cần Lục thúc, có người khi dễ cháu ngài. Nhậm Vũ đột nhiên giống lớn một tiếng, thanh âm cũng không tính là lớn lắm. Nhưng lúc này trong tay Nhậm Vũ lại cầm một miếng ngọc phù do chính hắn luyện chế. Vừa rồi hắn đã kích phát ngọc phù này. Lục thúc, có người khi dễ cháu ngài. Khi dễ cháu ngài. Thanh âm của Nhậm Vũ quanh quần bên trong nghị sự đại điện, lập tức khiến mấy người Nhậm Quân Dương đều ngây ngần cả người. Tên này đang làm cái gì? Trẻ nhỏ đánh nhau, tìm người lớn ư? Lục Thúc tu la Nhậm Thiên Tung, hắn cho rằng Nhậm Thiên Tung có thể có chuyện tốt ư? Hắn tưởng lúc này Nhậm Thiên Tung có thể bảo vệ được hắn ư? Nhậm Quân Dương cùng Nhậm Hàn Lâm đều lộ vẻ cười lạnh, ngay cả Nhậm Cường cùng Nhậm Hạo cũng bật cười, ai lại không biết Lục Thúc chưa bao giờ ra khỏi. Ân, trong bầu trời đột nhiên giống như vang lên tiếng sấm, sau đó một ngọn lửa thật dài dẫn theo cái đuôi trực tiếp đâm xuyên qua mái đỉnh đại điện, lô hỏa thương lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện phía sau lôi hòa thương lại có một thân ảnh đang chậm rãi từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống cuối cùng vừa lúc đứng ngay trên đỉnh lôi hòa thương giang cắm trên mặt đất ánh lửa chớp động lượn lờ dáng vẻ thật cao ngạo xem thường tất cả mọi người trong nháy mắt toàn bộ người trong nghị sự đại điện đều cứng người lại lục lục gia là lục gia lục bổ Có người nhịn không được run run nói, cũng có người nuốt xuống lời định phát ra trong cổ họng khiến mọi người ở gần nghe được rõ ràng, có thể tưởng tượng được giờ phút này ở trong này tĩnh lặng biết bao, tĩnh lặng đáng sợ biết bao.